Trước nói ta là Cô Nhi. Hội nghị kết thúc. kết dư giai liền c ù n g Lâm h i ể u h vào chiếc máy vi tính mở ra người quản lý vận hành hậu trường bắt đầu thao tác thạch đầu mời thanh trúc tiến vào gờ giúp chat đàn đàn nha đàn đàn thanh trúc đại lão nhìn quen mắt ta mang mang đàn đàn nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công thanh trúc ta nhớ được cũng là người quản lý vận hành a thạch đầu toàn thể thành viên công việc của ta tạm thời giao tiếp cho thanh trúc tiền bối thần hoàng cờ mờ n ở thật sự là thanh trúc c ự lão đản đản nha đản đản cái gì thạch đầu thật to không cần chúng ta nữa đản đản nha đản đản chúng ta là cô nhi nhĩ môn bức ngã chúng ta là cô nhi thần hoàng chúng ta là cô nhi nhìn xem gờ giúp c h ặ t bên trong soát màn hình dư dai khỏe miệng giật một cái nhanh chóng đánh chữ giải thích nói thạch đầu không phải không muốn các ngươi là ta muốn đi hiện thực công ty đêm học tập một đoạn thời gian kiếm thời tông tông chủ hiện thực trò chơi khởi du kế hoạch đã bắt đầu sao n h ĩ môn bức ngã kế hoạch gì kiếm thời tông tông chủ hướng hiện thực trò chơi truyền hình kế hoạch kiếm thời tông tông chủ đoán chừng đến lúc đó sẽ một lần nữa thành lập một cái mới bộ môn chuyên chú vào hiện thực trò chơi khai phát thân hoàng ý gì kiếm thời tông tông chủ không có mẹ đàn đàn nha đàn đàn thạch đầu mụ mụ không nên rời bỏ chúng ta cờ vê lúc cờ đàn đàn nha đàn đàn không có sữa của người chúng ta sống không nổi kiếm thời tông, tông chủ thạch đầu nơi đó có sữa lần trước phát trực tiếp rõ ràng liền là ván g ặ t đồ kiếm thời tông tông c h u bị nhóm nhân viên quản lý thạch đầu cấm ngôn một giờ nhĩ môn bức ngã thạch đầu ngư bức khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai thăm dò khai tâm bạo tạt đầu thạch đầu thật thạc to ta trò chơi mới làm tốt hiện tại là trực tiếp tìm thanh trúc cự h thạch đầu liên quan tới trò chơi chế tắc vấn đề y nguyên có thể tìm ta nếu như là đi ký kết lưu trình lời nói ngươi tìm thanh trúc tiền bối khai tâm bạo tạt đầu minh bạch trong căn hộ ân gian nhũ mày đem vờ giút chặt đong kín dư giai đột nhiên ra ngoài học tập đây là hắn không có dự kiến đến bất quá hắn cũng không có quá mức để ý hắn cảm giác đây đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. về phần thanh trúc cái này người quản lý vận hành như thế nào có thể để cho dư d i a i phó thác tối thiểu nhất nhân phẩm hẳn là không có vấn đề vẫn là nhanh lên đem trò chơi làm được đi ân gian miệng bên trong lẩm bẩm mở ra mới mua không bao lâu thiên đạo trò chơi động cơ hôm qua đang thử dùng một chút về sau hắn chỉ muốn nói cái này quý hoàn toàn chính xác thực có quý đạo lý hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua có một ngày chế tác trò chơi sẽ có như thế nhẹ nhàng như vậy đem trò chơi lại thế giới gian cung cùng cách chơi lấy văn bản hình thức đưa vào thiên đạo động cơ bên trong động cơ liền sẽ tự động chọn lựa đã mua vào tài liệu tiến hành trò chơi tạo ra thật tự a như hắn lúc trước nhìn thấy tuyên truyền đồng dạng xác định cách chơi tuyển định đề tài mua tài liệu một khóa hợp thành khảo thí trò chơi tuyên bố trò chơi ký kết năm vào trăm vạn chế tác trò chơi liền là thế nào đơn giản một khóa hợp thành liền có thể tại trò chơi hợp thành bên trong hắn chỉ cần nhìn chằm chằm trò chơi sáng tác tiến độ nhìn ở trong quá trình này có hay không cần lâm thời sửa chữa địa phương là được toàn bộ trò chơi hợp thành nếu như không đi làm nhiễu không sai biệt lắm một ngày liền có thể chế tác hoàn tất bất quá dù sao cũng là máy móc hợp thành ở trong quá trình này tất nhiên sẽ có thật nhiều địa phương cùng ân gian tư tưởng bên trong trò chơi hình tượng có rất lớn xuất nhập vì lẽ đó hắn thả chậm trò chơi chế tác tốc độ sửa chữa không đúng phương đồng thời có mới linh cảm cũng là thuận tiện đem này lập tức gia nhập đến trò chơi ở trong cứ như vậy đại khái dùng một tuần lễ nhìn xem trò chơi trợ thủ trong hậu trường đã hoàn thành tu chân thế ra gia, ân gian có một loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác ân gian lần thứ nhất biết nguyên lai、like、làm trò chơi còn có thể nhẹ nhàng như vậy mặc dù tiền tiêu đích thật là có ước điểm nhiều nhưng có hiệu suất này số tiền này tiêu đến quả thực không nên quá giá trị đem trò chơi làm xong ân gian sử dụng cường nhân công khảo thí hai lần sau đó đem cường nhân công khảo thí lúc thu hình lại vừa đi vừa về quan sát sửa đổi mấy chỗ hắn cảm thấy không quá hợp lý địa phương về sau liền mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường nghĩ thanh trúc nói chuyện riêng nói nhĩ môn bức ngã ở đây sao thanh trúc ký kết văn kiện ân gian nhìn đối phương trực tiếp phát tới ký kết kết nối trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải hiệu suất này cũng hơi cao một chút đi nhĩ môn bức ngã thanh trúc n h u bức đem ký kết sự tình giải quyết ân gian liền đóng lại k h u n g chích chát mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường trực tiếp đem tu chân thế ra thử chơi bộ phận tuyên bố không biết có thể hay không so huyền giả thành tích tốt nhìn xem hậu trường đã ban bố huyền giả ân gian trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thất t h n g mỗi lần làm trò chơi mới tựa như là rút thưởng đồng dạng người vĩnh viễn không biết kết quả sẽ là cái gì ngồi trước máy vi tính phát một hồi n ố c về sau ân gian đổi mới một chút hậu trường sau đó liền nhìn thấy tu chân thế gia cất giữ theo không đã tăng tới ba nghìn bốn trăm hai mươi mốt đây chính là có f a n hâm mộ chỗ tốt để n g ư ơ i phát du liền dẫn trước những người khác một m ạ n g lớn ân gian ấn mở tu chân thế gia bình luận k h u muốn nhìn một chút người chơi đối với trò chơi này c á c h nhìn mặc n h i ệ m kiếm tiêu ta g õ xiết nhanh như vậy liền lại phát trò chơi mới cao sản giống như theo mẹ đi thong thả trò chơi trước cất chứa chờ trưng bày lại đến chơi lao sư thẻ lên k h u n g kịch bản thẻ thực sự là quá mức v â n giữ vân thiên cố lên nhĩ môn bức ngã có thành tựu thần chi tư bất phụ trường sinh xây lâu lâu một một h ố i vạn lâu không giới hạ ân gian đem vừa ban bố hơn mười đầu bình luận từng cái xem hết phát hiện nội dung đại khái giống nhau nuôi trò chơi cố lên xây lâu khen thưởng cơ bản đều là những thứ này không ai là đàm luận kịch bản bất quá ngẫm lại cũng thế hiện tại trò chơi mới tuyên bố không có mấy phút các người chơi hơn phân nửa đều còn chưa có bắt đầu chơi mỗi lần phát trò chơi mới trong lòng đều là lo được lo mất quả thực có độc ân gian xoa xoa mi tâm đóng kín trò chơi trợ thủ hậu trường ngược lại mở ra khởi du nền tảng dự định chơi đùa cái khác nhà thiết kế trò chơi phân tán một hạ chú ý lực đồng thời nhìn có thể hay không tìm tới kế tiếp trò chơi linh cảm ngay tại lúc hắn mua kế tiếp miêu n ư ơ n g thường ngày kịch bản loại trò chơi chuẩn bị bắt đầu dạo chơi lúc quăng não lại là phát ra nhận được tin tức nhắc nhở ân gian mở ra quăng não nhìn một chút mày nhắc lại chu thuận ta nội dung trò chơi bị người dò xét ân gian chép trò chơi bây giờ còn có như thế mã người sợ là không có chết qua chu thuận đối phương là cái lao thủ gần cầu đánh rất trượt tại chép cùng không có đạo văn biên liên d ư ớ i bắt hắn không có cách nào nhìn xem chu thuận hồi phục ân gian suy tư một lát đánh chữ hỏi ân gian đối phương trò chơi kêu cái gì ta đi xem một chút chu thuận gọi cuối cùng chiến tranh ban bố địa phương không phải khởi du mà là tại một cái tên là phản bơi mới trang ép b ê n trên đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm linh sáu thanh trúc như bức nhìn thấy chu thuận tin tức ân gian lập tức mở ra ước độ tìm tòi rất nhanh một cái trắng đen sen kẽ áp liền bị hắn đao loa xuống mở ra cái này gọi là p h ạ m bơi trò chơi nền tảng ân gian rất nhanh đã tìm được chu thuận nói cái kia khoản tên là cuối cùng chiến tranh trò chơi thử chơi thêm vài phút đồng hồ ân gian trầm mặt rời khỏi trò chơi đối phương đạo văn kỹ thuật mười phần cao siêu rõ ràng thiết lập cùng cách chơi đều rất giống thần thoại khôi phục nhưng là để người tìm không gian nửa điểm mà bệnh tại đạo văn xét duyệt tiêu chuẩn dây trên năm chắc gắt gao là cao thủ ân gian t r o mày thần thoại khôi phục chế tắc hắn cũng là có tham dự xuất hiện khi biết bị người đạo văn trong lòng tự nhiên là không t h ả i mái bất、quá. c á ân gian chu m ca thủ, cái c phương này đều ngươi tìm người quản lý vận hành hỏi một chút ở vào phòng ngự ngay một bên khác xa hoa trong căn hộ chu thuận nhìn thấy ân gian phát tri thức hắn mày nhắc lại đây coi như là làm việc đi hắn do dự là tìm thạch đầu vẫn là thanh trúc t nền tảng giống tác t h h đầu, a phẩm tên nón xanh phong nguyện bao tô công phàm bơi cuối cùng chiến tranh phát song tin tức chu thuận chờ đợi hồi phục nhưng mà đợi chừng một mươi phút đồng hồ nhưng đều là không có thu được đối diện hồi phục tin tức cái này khiến hắn mảy ngăn lại dù sao hắn cũng không phải là thanh trúc ký kết nhà thiết kế đối phương không chú ý cũng là tình huống bình thường ngay tại lúc trong lòng của hắn do dự muốn hay không hiện tại đi tìm thạch đầu lúc thanh trúc lại là cho hắn gửi tới hồi phục thanh trúc đã loại bỏ bồi thường khoản ngay tại để pháp luật bộ hiệp t h ư ờ n g bất quá đối phương không có quá tuyến sẽ không quá cao chu thuận nhìn xem thanh trúc tin tức miệng lg ở ấp tầng ngừng có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhìn kỹ hai lần lại lên phàm bơi xác định kết quả về sau chu thuận lúc này mới hoàn hồn hiệu suất này quả thực nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công thanh trúc n h u bức một bên khác lưu quả đem chính mình trò chơi thử chơi bộ phận gửi đi cho thanh trúc thấp thỏm trong lòng chờ đợi hồi phục thanh trúc tiền tệ hệ thống không cân bằng nhân vật hoạt động không có có nhân quả động vật ở giữa không có hô động nhìn không ra tình cảm thanh trúc cải biến đề nghị số liệu cân bằng trò chơi mua bản nhìn xem thanh trúc phát tới tin tức lưu quả con mắt đ ă m đ ă m thanh trúc mà nói toàn bộ đều nói tại điểm quan trọng lên mà lại cho ra đề nghị cùng với các văn kiện đều đối với hắn có trợ giúp thật lớn đây cũng quá chuyên nghiệp đi l ư quả bị thanh trúc nghiệp vụ năng lực cho rung động đến dư g a i mặc dù phụ trách nhưng so với thanh trúc loại này lão người quản lý vận hành đến nói vẫn là quá mức non nớt khai tâm bạo tạc đầu thanh trúc lưu bức bạch tiêu tinh thác hoang sơn trang nơi này là tinh cầu người sở hữu chỗ ở dư g a i mới vừa đi tới sơn trang bên ngoài phía sau không h i ể u mát l ệ n h luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh kỳ quái trên mặt nàng xuất hiện vẻ n g h i hoặc nhìn chung quanh một chút không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng về sau liền đi vào sơn trang tiến vào sơn trang nàng liếc mắt liền thấy được đang đứng tại trong sơn trang luyện chữ phụ thân dư chính dư chính thân thể m ư ơ i phần k h i ngô chỉ là thân cao chỉ có một m sáu cái này tại cái này bình quân thân cao tại một m tám thời đại lộ ra liền có chút thấp dư giai nhẹ chân đi đến dư chính bên người nhìn về phía hắn trên tờ giấy trắng kết quả kia là dương n anh m u ố n vớt nhìn hồi lâu nàng sửng sốt không có nhận ra một chữ tới ba n g ư ơ i nghĩ như thế nào luyện chữ rồi trước đó không đều là luyện quân thể quên sao tiểu giai chúng ta không nói trước cái này n g ư ơ i giúp ta xem một chút ta chữ này thế nào có hay không đại sư phong phạm dư chính một mặt t r ị n h trọng đem trên bàn giấy trắng cầm lấy đem phía trên chữ toàn bộ biểu hiện ra cho dư giai ba người chữ này liền một chữ dư giai cẩn thận hỏi Tuyệt. dư chính lông mày n í u lại trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý không là xấu nhìn thấy cha mình trên mặt đắc ý dư giai phủ định nói nếu như nói những người khác sẽ còn chiếu cố một chút dư chính cảm thụ dư giai làm bùi gai sau lưng vậy cũng không sẽ quản nhiều như vậy khu khu dư chính ho khan hai tiếng tùy ý cầm trong tay giấy trắng ném tới trên mặt bàn nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi hôm nay không phải lên bàn sao làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi công ty phái ta đi bên ngoài học tập đối với mình phụ thân dư g a i cũng là không có dấu giếm nói thẳng bên ngoài chỗ nào những tinh hệ khác dư chính những mày dư giai từ nhỏ đã không hề rời đi qua bạch tiểu tình làm v ì phụ thân hắn tự nhiên làm u ố n hỏi rõ ràng là nga chàng sẽ vợ bên kia tựa như là tại hạ hoa tinh vực biên giới khu vực dư giai hồi tưởng đến nghe được dư giai dư chính chân mày miễu sâu hơn biên giới địa cũng chính là biên giới nơi này biên giới là chỉ vật thăm dò khu vực ở nơi đó thường xuyên sẽ thấy có chủng tộc khác c ầ n hiện những này chủng tộc cũng không phải là sở hữu đều hữu hảo tồn tại nhất định nguy hiểm dư chính suy tư một lát sau mở miệng nói ra bên kia có ta trước kia một cái chiến hữu Ta cho h ắ nghe hỏi, n ư ơ i đi bãi đến đó lúc p n cũng ứng lẫn nhau. Ba, không có cần thiết này đi. Có, đừng cái kia an toàn ngươi nếu là không đáp ứng, ta là sẽ không ngươi tình. n g g một làm chút thể thiết ta tiểu có chiếu có Có, cái cho cho bạch phép h đi. kia rời đi là là đùa, đáp sẽ dư chính kiên quyết khẩu khí dư giai đành phải bất đắc di gật đầu nàng biết mình tra tính cách giống như nàng đều rất cố chớp thấy dư giai gật đầu dư chính biểu lộ dừng lại trên mặt xuất hiện dáng tươi cười đây mới là ta nữ nhi ngoan tới này là n g ư ơ i ân thúc ảnh chụp đến lúc đó ngươi cũng đừng nhận lầm dư chính nói dùng quang nao đem một cái ba dê ảnh chụp hình chiếu đi ra kia là một người dáng dấp uy nghiêm trung niên quanh thân tản ra một cỗ quân đội đặc hữu sơ s á c tiêu điều k h í thế để ngươi không dám cùng này nhìn thẳng nhưng mà dư giai khi nhìn rõ người này tướng mạo về sau lại là trực tiếp n ộ n g gương mặt này đối nàng ấn tượng quả thực không nên quá sâu vì lẽ đó thủ hạ ta ra đến không được trung niên nhà thiết kê ân gian nhưng thật ra là cha ta chiến hữu là ta thúc dư giai trong miệng nhỏ giọng thì thầm hiện tại nàng có chút lộn xộn cái này quá ma huyễn n h ữ n g cái kia lôi người chết không đền mạng tiểu thuyết cũng không dám như thế viết cái gì ra không được dư chính nghi ngờ nhìn về phía dư giai dư giai ngay vậy vội vàng k h á c tay không không có gì nàng cảm giác chuyện này bị cha mình biết không tốt lắm vậy được ta đem hắn q u ă n g não h ả o phát người chờ ngươi đến liền liên hệ ngươi ân thúc dư chính thấy không có việc gì nói tiếp vậy ngươi trước hết đi thu thập hành lý đi Ừm. cảm muốn mắt một Dư dai nhưng trưởng Ta nhanh qua. biểu hiện tại giác đi tại liền cái hội, bị bắt bỏ. bỏ thể đầu, đầu quả quyết lộ lớn. là lóe lên, là là có chút cứng ác có chút học óc có chóng cơ không không nghĩ thành không gật tập. trong trợt nàng vẫn này nàng ngáy nàng nàng Đây Ý sẽ ts hôm qua chơi quá muộn đầu óc không quá linh q u a n g ngày mai khôi phục sáu ngàn chữ đổi mới đại khái nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu óc trồn gỗ lìn mỹ nô tổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương một trăm linh bảy bất công gia chủ ba ta muốn b ả o tu ngươi không phải đều tốt nghiệp sao còn bồi dưỡng cái gì dương vũ nghe được chính mình lớn lời của con mày nhắc lại học sinh sau khi tốt nghiệp bồi dưỡng chuyên nghiệp cần rất nhiều tiền số tiền này hắn mặc dù cầm ra được nhưng đại nhi tử tại hắn trong ấn tượng một hướng không quá thông minh hắn cảm giác để kỳ hoa tiền đi bồi dưỡng chuyên nghiệp còn không bằng sớm một chút đi vào xã hội tiến hành dốc sức làm thế nhưng là ba không có thế nhưng là dương vũ trực tiếp đánh gãy chính mình lớn lời của con ngươi tam đệ thành tích học tập so ngươi tốt chỉ cần dùng tiền đem hắn ném ra tới chúng ta một nhà sinh hoạt đều sẽ sẽ khá hơn tam đệ, tam đệ lại là tam đệ ta cũng là con trai ruột của ngươi a có thể ngươi tam đệ là toàn trường thứ nhất ngươi đây đại học cũng chỉ là một cái nhị lưu đại hào nuôi phế đi ta còn không thể dùng nhiều một điểm tiền bồi dưỡng tiểu hảo có thể cái này không giống a tam đệ cái kia tính cách hắn liền không có đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên đúng nha hắn không có đem ý nghĩ thả tại học tập trên đều có thể thi đến toàn trường thứ nhất vậy hắn phóng tới học tập trên đâu nhỏ trời ngươi hẳn là lý giải ba ba ta đây cũng là vì để cho trong nhà về sau có thể được sống cuộc sống tốt lấy ngươi tam đệ thiên phú về sau nhất định có thể làm ra một sự nghiệp lấy lừng Bảnh! Nhìn xem đóng xem mà đi đại sập cửa để dương vũ trong lòng cảm giác có chút khó chịu hắn bây giờ trong nhà hết thệ có ba đứa hài tử bởi vì hắn một mực tin tưởng vững chắc câu nói này một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cho nên liền đem đại lượng tinh lực cùng tiền tài đều tiêu vào thiên phú tốt nhất nhỏ trên người con trai hy vọng hắn dương ra có thể ra một cái chân long nhưng mà hắn loại hành vi này lại là đưa tới đại nhi tử cùng nhị nhi tử không hiểu thường xuyên cùng mình phát sinh tranh chấp cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác m ư ờ i phần khó chịu bất quá trong lòng mặc dù khó chịu nhưng đối với cái này hắn lại là không có chút nào muốn cải biến ý tứ bởi vì hắn tin tưởng vững chắc cách làm của mình là chính xác. nghe phía bên ngoài bước chân triệt để đi xa dương vũ thở dài một tiếng đưa tay vuốt vuốt lồng ngực của mình hắn cảm giác nơi này có chút khó chịu đứng tại chỗ suy tư một lát hắn liền đi tới trước bàn máy vi tính khởi động máy tính mở ra khởi du nền tảng hắn mỗi lần cảm giác tâm tình không thư sướng liền sẽ tìm một trò chơi chơi đùa đem chính mình tâm tình tiêu cực phát tiết một chút hôm nay cũng không ngoại lệ game giả lập cũng xuống dốc nhìn xem khởi du nền tảng giao diện dương vũ thở dài một tiếng cảm giác thời đại biến tiên quá mau lẹ lúc này mới bao nhiêu năm nguyên bản nóng này nhất thời g a m giả lập hiện tại đã trở thành tiểu chúng không vì đại chúng biết được trong đầu có thật nhiều phức tạp suy nghĩ hiện lên cuối cùng dương vũ lắc đầu đem những ý nghĩ này đều ném đến sau đầu bắt đầu ở trên bình đài tìm kiếm cảm thấy hứng thú trò chơi rất nhanh một trò chơi tiến vào tầm mắt của hắn thu chân thế ra nhìn thấy cái trò chơi này tên hắn theo bản năng liền điểm tiến vào chủ yếu là chuyện lúc trước để hắn người đối diện một chữ này phá lệ mất cảm điểm vào trò chơi về sau hắn nhìn thấy trò chơi giới thiệu vắn tắt liền là xương sở cái này giới thiệu vắn tắt chẳng lẽ trò chơi này là giáo dục hậu bối dưỡng thành loại trò chơi sao do dự một chút hắn trực tiếp điểm kích đăng nhập vào trò chơi bởi vì quá muốn muốn ở trong game chứng minh mình ý nghĩ là đúng chỉ có đem nhân tài bồi dưỡng ra tới nhà mới có thể hưng thịnh ý thức cùng trò chơi kết nối tầm mắt lâm vào ngắn ngủi h ắ t cám về sau một tòa thành thị xuất hiện ở hắn phía dưới đây là một tòa cổ đại thành thị nhưng lại có chút khác biệt thành thị kiến trúc trên bị tăng lên rất nhiều sắc thái thần thoại do xét một hồi phía dưới thành thị dương vũ đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình trò chơi nhắc nhở xin mời lựa chọn thiên phú của ngươi truyền thừa điểm không ngũ hành linh căn thứ linh căn năm tuyển bốn kim mục nước lửa Thổ. Tam l i nhắc i i ê n l nhở một linh căn ảnh hưởng thiên phú tu luyện tu luyện công pháp nội tính chiến lược đột phá tỷ lệ rất nhiều nhân tố nhắc nhở hai linh căn tốc độ tu luyện ngũ hành linh căn một thứ linh căn một năm tam linh căn hai đem nhắc nhở xem hết dương vũ suy tư một lát liền lựa chọn tứ linh căn hắn cảm thấy nhà thiết kế cái này tuyển hạng thiết kế có chút vấn đề cái này năm mươi phần trăm tốc độ tu luyện t r i n h l ệ n h nhưng phàm là người có chút đầu góc đều sẽ không lựa chọn ngũ hành linh căn hắn cảm giác cái này lựa chọn căn bản cũng không có ý nghĩa bất quá hắn cũng là không có quá mức để ý bởi vì tại lựa chọn xong linh căn về sau hắn xuất hiện trước mặt mới giao diện gia tộc truyền thừa lên khung nội dung kính tỉnh h c h ờ mong không có cách nào chọn sao nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt văn tự dương vũ cao mày điểm kích m g y qua nháy mắt trước mắt hắn sở hữu nhắc nhở biến mất tầm mắt của hắn cũng là bị một cố lực lượng hướng phía phía dưới thành thị không ngừng r ú ngắn chờ phản ứng lại lúc liền phát xuất hiện mình đã đi vào một chỗ có chút cũ nát trong nhà đá biến thành một người trung niên cùng một thời gian hắn cảm giác có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của mình chỉ là trong chốc lát liền cho hắn biết hiện tại chính mình điều khiển nhân vật trò chơi toàn bộ tình huống dương vũ lạc thành một cái đã xuống dốc gia tộc tộc trưởng có được luyện khí ba tầng tu vi mà hắn chỗ tiểu gia tộc này bên trong trừ hắn bên ngoài còn có bốn người một cái là đệ đệ của hắn dương trụ có được luyện khí hai tầng thực lực sau đó liền là ba cái m ộ ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi mới vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu bối gia tộc bối cảnh là một cái chạy nạn tới tiểu gia tộc ngay tại hắn suy tư cái này trò chơi này chơi như thế nào thời điểm lại là đột nhiên nhìn thấy tầm mắt bên cạnh có một cái chấm đỏ làm dùng ý niệm đem điểm đỏ mở ra một cái giao diện liền xuất hiện ở trước mặt hắn gia tộc tình huống gia chủ dương v ũ tuổi tác ba mươi hai tuổi tư chất t ứ linh căn công pháp luyện k h í quyết tu luyện hiệu suất năm mươi tốc độ tu luyện trời thu vi luyện ký ba tầng đột phá tỷ lệ một trăm linh pháp k h í không thành viên gia tộc bốn bốn dương trụ nam ba mươi một tuổi ngũ hành linh căn luyện khí hai tầng luyện khí quyết dương đại trụ nam 12 t u ổ i ngũ hành linh căn không, không dương tú nhi nữ 10 t u ổ i thứ linh căn không, không dương thiên nam 11 t u ổ i tam linh căn không không. linh thạch tiêu hao hai viên chú một luyện k h í kỳ mỗi tháng một viên chú hai mỗi tháng linh thạch cung ứng không đủ tu vi đem đ ỉ n h chỉ tăng trưởng còn thưa linh thạch năm viên thời gian gia tốc tại xác định một cái nào đó hành vi lúc có thể gia tốc thời gian trước mắt trò chơi thời gian năm phát triển gia tộc sao đem giao diện đóng kín dương vũ vừa mới chuẩn bị đi ra xem ộ t chút trò chơi này đến tột cùng là một cái dạng gì cách chơi nhưng mà vẫn chưa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cái cùng hắn hình dạng có mấy phần tương tự trung niên nhân từ bên ngoài đi vào gia chủ ta đã thăm dò được làm như thế nào kiếm linh thạch trung niên nhân đi vào phòng ôm quyền bái một cái liền mở miệng nói ra dương vũ nghe được dương trụ trong lòng sáng tỏ đây cũng là trò chơi bắt đầu tân thủ chỉ dẫn liền thuận theo dương trụ xin hỏi nói đều có cái nào biện pháp nói một chút hết thảy hai con đường tử một cái là đi phía ngoài bách yêu sơn tìm kiếm d ư liệu tiến hành bán ta nghe người ta nói mỗi tháng mỗi người ít nhất có thể kiếm mười cái linh thạch không hơn trăm yêu núi có đại lượng luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ yêu thú Đi vào hái vào thuốc có n h định ấ t n g u y hiểm. Một con đường khác là đi lạc thành đệ nhất thế đi Một con lạc đường đệ g là i a lý gia mỏ u n khoáng.、Mỗi、tháng năm mai linh g đảo thạch, Mỗi mai mặc dương trụ dương vũ suy tư một lát sau mở miệng nói ra đã như vậy cái kia hai chúng ta đi đào khoáng đi hiện tại toàn cả gia tộc chỉ có ngần ấy người tổn thất không nổi Hiện tại n d ư ơ gian phòng chất ủ a ắ n là c h gỗ đại môn bị hắn mở ra mà tại cửa phòng mở ra về sau hắn liếc mắt liền nhìn thấy phân biệt xếp bằng ở riêng phần mình trên giường đã tọa tu luyện ba cái tiểu bối hai nam một nữ tướng mạo đều rất phổ thông mà cũng không biết có phải hay không trường hợp dương vũ vừa bước vào bước đi vào phòng trong đó liền có một cái nam hải t r u n g quanh thân thể xuất hiện đạo đạo từ linh khí tạo dựng thành luồng khí xoáy dương vũ thấy thế biết đây là sắp đột phá đến luyện khí kỳ dấu hiệu quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng d ạ n g chờ nam hải t r u n g quanh luồng khí xoáy biến mất khí tức của hắn chính là đã vững chắc tại luyện khí tầng một ta đột phá dương thiên đột phá nháy mắt mở to mắt miệng bên trong hưng phấn hô hào h i ệ n nhiên là vô cùng cao hứng không tệ không tệ dương vũ thấy này cũng là mở miệng khích lệ nói trong lòng đã quyết định đem tài nguyên nhiều đầu cho dương thiên một chút đây chính là tam linh căn thiên tài cần phải so cái khác hai đứa bé thiên phú tốt trên quá nhiều không nói cái khác, chỉ tư hích lợi tối đại hóa góc độ cũng là phải làm như thế gia chủ đại nhân ta hiện tại có hay không có thể học tập tu chân công pháp dương tiên h ngẩng đầu nhìn dương vũ mở miệng dò hỏi mà nghe được cái này hỏi thăm dương vũ trước mắt cũng là xuất hiện một nhóm nhắc nhở phải chăng đem luyện khí quyết truyền thụ cho dương tiên h nhìn thấy cái này nhắc nhở dương vũ căn bản cũng không có do dự trực tiếp lựa chọn là sau đó chính là hắn truyền thụ dương tiên h luyện khí quyết một cái ngắn n g ủ i đi ngang qua sân khấu ạ nỉm ạ nỉm kết thúc dương vũ nhìn hướng gia tộc biểu hiện giao diện dương tiên nam mười một tuổi tam linh căn luyện khí tầng một luyện khí quyết thế thế, dương vũ lại là đối nó tán dương vài câu sau đó đang muốn rời đi đi bên ngoài nhìn xem lúc lại là nhìn thấy mặt khác hai cái tiểu bối sau lưng cũng là tuần tự xuất hiện đột phá dấu hiệu thấy thế hắn cũng là không có gấp chờ hai tiểu bối lần lượt sau khi đột phá cùng nhau cho bọn hắn chuyển thụ luyện khí quyết làm xong những n à y hắn có dặn dò nghĩ dương thiên dặn dò hai câu để hắn thật tốt tu luyện về sau cái này mới rời khỏi sân trong bên ngoài viện liền là lúc trước hắn khi tiến vào trò chơi lúc nhìn thấy cảnh tượng bất quá hắn tại đi dạo một vòng về sau lại là phát hiện không ít đặc thù địa điểm như tu chân học đường luyện dược học đường luyện khí học đường phòng đấu giá khế đ ấ t n h a môn. Đêm l ạ c t h à thời đ gian tăng tốc nháy mắt trước mắt hắn hình tượng cấp tốc biến hóa chờ dừng lại thời điểm liền phát xuất hiện mình đã đi tới một chỗ mỏ quạng bên trên xích hồng sắc trong hầm mỏ toàn bộ đều là trần trụi thân thể ra sức đào khoáng đại hán dương vũ nếm thử đào mấy lần cảm giác không có gì hay liền trực tiếp n g ả y qua thời gian gia tốc rất nhanh liền là thời gian một năm đi qua hắn cùng dương trụ do dự một đầu tại mỏ quặng bà khoáng cũng không có tu luyện vì lẽ đó tu vi cũng không có tăng trưởng mà ở nhà bên trong an tâm tu luyện ba cái tiểu bối tu vi lại là tiến bộ thần tốc hai cái đi vào luyện khí hai tầng mà dương thiên cũng là không phụ hắn trở mong đi tới trước mặt khác hai tiểu bối một bước tu vi đi tới luyện khí ba tầng đồng thời cách cách đột phá luyện khí bốn tầng cũng là đã không xa chỉ là suy tư vài giây đồng hồ dương vũ liền tốn linh thạch cho dương thiên báo một cái tu chân học đường học đường giảng bài lao sư là một vị trúc cơ kỳ đại tu sĩ chỉ điểm luyện khí kỳ tiểu bối có thể để bọn hắn tốc độ tu luyện tăng lên hai thành mỗi tháng mười cái linh thạch để dương thiên tu luyện mỗi ngày tốc độ đạt tới một năm dương vũ cảm thấy linh thạch này tiêu đến rất đáng chỉ cần càng sớm để dương thiên đột phá đến trúc cơ kỳ như vậy hắn liền có thể càng sớm trả lại trong gia tộc thành viên khác cái này giống như là đầu tư tiền kỳ đầu tư càng nhiều hậu kỳ hồi báo mới có thể càng lớn nhưng nếu như báo tu chân học đường linh thạch cung ứng liền theo không kịp dương vũ đình chỉ thời gian gia tốc về đến trong nhà đem dương ra hiện tại tất cả mọi người triệu tập cảm thụ được gia tộc từ đệ hướng chính mình ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt dương vũ ho khan hai câu nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng đại trụ cùng tú nhi hiện tại cũng đã là luyện khí hai tầng cảnh giới cũng là thời điểm vì gia tộc chia sẻ một chút áp lực vì lẽ đó ta dự định để các ngươi hai cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào lý da mỏ quặng đào khoáng cái kia dương thiên đâu nghe được dương vũ dương tú nhi hỏi nghe được dương tú nhi dương vũ còn chưa kịp giải thích dương thiên liền chính mình mở miệng nói ra thiên phú của ta tốt như vậy đương nhiên là tiếp tục tu luyện lạc không giống các ngươi tu luyện thuần túy là đang lãng phí tài nguyên cái cầm của hắn khẽ nâng một mặt k i n h thường dương vũ nghe được dương thiên c a o m à y bất quá cũng không có lên tiếng răn g dậy mà là giải thích nói nhỏ trời thiên phú tốt nhất hắn càng sớm đột phá đến c h ú t cơ kỳ liền đối với chúng ta tốt chỗ càng lớn vì lẽ đó linh thạch cung ứng cái này một khối mọi người liền đều trước dừng lại gia chủ cái này có thể hay không quá dương trụ có chút trần trờ nói chuyện này trước hết dạng này nhỏ trời thiên phú rất tốt chúng ta nhịn một chút liền có thể có ngày tốt lành cái này mặc dù chỉ là trò chơi nhưng bởi vì kịch bản cùng hắn cuộc sống thực tế thực sự là rất giống đã để hắn hoàn toàn thay vào nhân vật nghe được dương vũ trong viện mấy người đều là lâm vào trầm mặc sau một hồi lâu dương trụ mở miệng nói ra vậy liền theo già chủ nói xử lý trong nhà hai cái chủ sự người đã định đem chuyện đã định xuống tới dương đại chủ cùng dương tú nhi cũng là không nói lời gì nữa thấy sự tình đã thành dương vũ hài lòng gật đầu rất cảm giác vui mừng nếu là trong hiện thực con trai mình cũng có thể giống trong trò chơi người đồng d ạ n g minh bạch dụng ý của mình hắn cũng sẽ không như thế tâm mệt mỏi thấy giai đoạn này sự tình đã an bài tốt dương vũ cũng là không có giày vò khốn khổ trực tiếp điểm kích thời gian gia tốc hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến chính mình quyết định kết quả đã là nhân vật trò chơi bị chính mình nhìn xa trông rộng chấn kinh đến ánh mắt nhưng mà nhắc nhở dương đại trụ bởi vì không phục quyết định của người phản bội gia tộc nhắc nhở dương tú nhi bởi vì không phục quyết định của người phản bội gia tộc nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu h c c h ồ n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư n g một trăm linh tám không ngươi không rõ bọn này bạch n h ã lang cái này hai đầu nhắc nhở Để Dương n g Vũ hai ĩ đ tên r gia tộc đệ tử phản bội chạy trốn liền mang ý nghĩa thiếu đi hai tên sức lao động mỗi tháng linh thạch thu nhập lần nữa xuống đến một mươi cái dù trước khi nói còn để giành được một điểm linh thạch nhưng cái này căn bản liền chi chống đỡ không được thời gian bao nhiêu nhất định phải gia tăng linh thạch thu nhập dương vũ đánh lên bách yêu sơn chủ ý mỗi tháng ít nhất đều có thể có mười cái linh thạch thu nhập đồng thời tìm tới hy hữu thảo dược thu nhập sẽ còn càng nhiều một đêm trợt giàu cũng không phải là không thể được nghĩ tới đây dương vũ lần nữa tạm dừng thời gian gia tốc gia chủ tú nhi hai người bọn họ khả năng chỉ là nhất thời xúc động ta nhất định sẽ đem bọn hắn mang về cho người nhận lầm trong nội viện dương trụ bị gọi về về sau lập tức mở miệng nói ra dương vũ nghe vậy lại là lắc đầu bọn này bạch n h ã lang không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên người của bọn hắn ta lần này đem ngươi gọi trở về là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói sự t ì n h gì dương trụ nghe vậy trong mày ta dự định đi bách yêu sơn hái thuốc hiện tại thu nhập không có cách nào thời gian dài trèo trống nhỏ trời tu luyện nghe xong dương vũ dương trụ chờ m ặ t một lát sau giọng nói kiên quyết nói ra vẫn là để ta đi ngươi là nhất gia chi chủ không thể mạo hiểm nghe được dương trụ dương vũ cũng không nói thêm gì chuyện này cũng liền quyết định như vậy xuống tới thời gian lần nữa ra tốc đại khái là một phút đồng hồ một năm tốc độ ở trong quá trình này dương vũ có thể lấy thượng đế thị giác thấy rõ ràng phía dưới chính tại phát sinh hết thảy hắn không chế nhân vật v ẫ n t ạ i vững bước liền bàn tiến vào lý g i a mỏ cặn đào khoáng mà dương trụ thì làm một lần lại một lần tiến vào bách yêu sơn tiến hành thảo dược ngắt lấy tại cái này ra tốc quá trình bên trong sẽ có nhắc nhở tường thuật tóm lược chuyện trọng yếu phát sinh dương tiên r ố i có điều nộ ra tu vi tinh tiến dương trụ tại bách yêu sơn bên trong thu thập được bạch nguyện cỏ ba gốc bán được ba cái linh thạch dương tiên đột phá đến huyện khí năm tầng đạt được trúc cơ lao sư lý n h i ê u chú ý dương trụ tại bách yêu sơn bên trong thu thập thảo dưỡng thương, thương nửa tháng dương tiên đột phá tới luyện khí trí tầng thanh danh vang dội dương trụ xâm nhập bách yêu sơn nửa tháng chưa về dương trụ thi thể tại một chỗ dưới vách núi bị người phát hiện nhìn xem đột nhiên xuất hiện một vàng đỏ lên hai đầu nhắc nhở dương vũ lập tức đình chỉ thời gian gia tốc hình tượng ngày chuyển ý thức của hắn tiến vào hắn khống chế nhân vật trong thân thể lúc này hắn chính một thân một mình đứng tại một khối làm bằng đá trước mộ đĩa hắn nhìn xem trên bia mộ danh tự lâm vào trầm mặc dương trụ đột nhiên rời đi đánh hắn một trở tay không kịp lần này thời gian gia tốc hết thể trôi qua thời gian năm năm tại lúc mới bắt đầu n h ấ t hắn còn lo lắng qua dương trụ an toàn bất quá nương theo lấy đối phương nghiệp vụ càng thêm thuần t h ụ hắn cũng liền thời gian dần qua yên tâm nhưng mà lại là không nghĩ tới trò chơi này cũng không tránh khỏi quá mức chân thật đi dương vũ cảm giác suy nghĩ có chút không quá thông suốt thậm chí tín n i ệ m trong lòng có một chút xíu giao động ta chẳng lẽ sai rồi dương tiên đột phá tới luyện khí mười t ầ n g dùng trúc cơ đan sau liền có thể x u n g kích trúc cơ cảnh giới nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhắc nhở dương vũ nguyên vốn có chút g a o động tâm cảnh máy mắt kiên định ta không có sai chỉ là phương pháp có hơi quá khích mà thôi trong lòng nghĩ thông về sau hắn cũng là không còn lưu lại trực tiếp quay trở về ở lại tiểu viện lúc này một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên đang ở trong sân c h ờ hắn gia chủ trúc cơ đan cần một ngàn viên linh thạch ngươi sớm ngày xoay sở đủ dương thiên thấy dương vũ trở về mặc dù trong miệng kêu gia chủ trong giọng nói lại là không có chút nào kính ý đối với cái này dương vũ cũng không hề để ý dương thiên thiên phú có tư cách để hắn dạng này người yên tâm sẽ mau chóng giúp ngươi đem trúc cơ đan mua được như thế rất tốt dương thiên gật đầu nói xong liền trực tiếp cất bước đi ra cửa sân không đang cùng dương vũ nói thêm câu nào dương vũ không nói thêm gì hướng thẳng đến b á c h yêu sơn phương hướng đi đến muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ mua trúc cơ đan một viên linh thạch chỉ có thu thập được chân quý dược thảo mới có thể b á c h yêu sơn nói là núi nhưng thật ra là một mảnh núi liền cùng một chỗ dậy núi chạy dài ra bên ngoài c ò n tốt bởi vì thường xuyên có người xuất nhập nguyên nhân coi như an toàn nhưng an toàn cũng liền mang ý nghĩa không có kết xù thu nhập bởi vì bên ngoài đã sớm bị người lật toàn bộ hiện tại có thể tìm tới đều chỉ là một chút phổ thông dược thảo thân tân khổ khổ một tháng cũng liền tầm mười khối linh thạch thu nhập cái này chút thu nhập đối với mua trúc cơ đan một viên linh thạch đến nói chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạ phải đợi đến ngày tháng năm nào qua đi còn có thể mua được vì lẽ đó trước mắt thả ở trước mặt hắn chỉ có một con đường có thể tuyển đó chính là xâm nhập bách yêu sơn đi tìm những cái kia còn không có bị người phát hiện hy hữu thảo dược mà vì lý do an toàn dương vũ tiến vào bách yêu sơn về sau chỉ là phía trước một đoạn lộ trình mở ra thời gian gia tốc tại xâm nhập bách yêu sơn về sau thì là đổi được thành chính mình khống chế nếu như là tự động cái kia hệ thống để ngươi chết ngươi cũng liền thật đã chết rồi dùng tay mà nói tốt xấu còn có thể dãy rùa một chút cứ như vậy hắn trong núi một khi tìm tới thảo dược liền lập tức mở ra thời gian gia tốc trở về bán Cũng l i bất quá dương vũ đối với cái tốc độ này cũng không phải là đặc biệt hài lòng bởi vì chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới hắn còn được bảy tám tháng mới có thể chủ đủ linh thạch Cái này cũng liền này mang nghĩa ý dương vũ thận trọng quan sát bút phía đem một gốc lại một gốc tìm tới dược liệu để vào cái gửi bên trong rất nhanh cái gửi liền bị hắn trang trần đầy dương vũ trong lòng đánh giá tính một chút liền biết hôm nay chính mình thu hoạch đúng là cao tới ba trăm viên linh thạch khoảng cách chỉ cần lại đến như vậy hai lần t r ú c cơ đang cần thiết linh thạch liền có thể bị hắn chủ đủ đem lại một cây cỏ dược để vào cái gùi bên trong dương vũ liền dự định mở ra thời gian gia tốc tự động trở về lúc con mắt dư quang lại là đột nhiên nhìn thấy tại không xa trên sườn núi một đạo yếu ớt hào quang màu đỏ lõe lên liền biến mất thứ gì dương vũ đứng tại chỗ suy tư một lát sau liền hướng phía ánh sáng tản ra sườn núi nhỏ sờ lên muốn xem xét cho rõ ràng hòa liên dưới sườn núi phương là một đoá phát ra cái này yếu ớt hồng quang màu đỏ h ò a sen trạng thực vật dương vũ nhận ra cái này thực vật là bách yêu sơn bên trong chân quý nhất thực vật một trong một gốc liền có thể đổi lấy đến một viên trúc cơ đan dương vũ cẩn thận quan sát chung quanh một vòng tại không có phát hiện nguy hiểm về sau lập tức xông ra chỗ ẩn thân hướng phía hỏa liên vị trí chạy tới ngắt lấy hỏa liên quá trình không có, có chuyện ó c ngoại ý muốn xảy ra nhưng mà đem hỏa liên hái xong để vào cái gùi dương vũ trên mặt vừa lộ ra dáng tươi cưới lúc dị tượng nảy sinh hãn chỗ khu vực dưới mặt đất đúng là bắt đầu có từng cái hỏ hồng sắc a n h trùng toát ra những này oanh trùng có lớn nhỏ cơ nắm tay mỗi một cái trên thân đều giống như đốt hỏa diễm thiếu đốt dương vũ thấy thế con mắt co dù lại đây là bách yêu sơn bên trong nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu thú một trong tên là h ỏ a h ì n h ôm có kịch độc luyện k h í kỳ phía dưới chạm vào chết ngay lập tức liền xem như trúc cơ kỳ cũng không dám tùy tiện trêu trọc dương vũ không do dự lập tức quay người hướng phía bách yêu sơn chạy chạy nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì dược g i bên trong hỏa liên d ư ơ n cớ những này hòa hình tại chui ra mặt đất về sau không trần chờ chút nào lập tức liền hướng phía đã chạy đi xa mấy trục thước dương vũ truy kích mà đi. rất nhanh bách yêu sơn liền nhiều hơn một đoá từ mấy trăm con hỏa h u n h tạo thành màu đỏ đám mây hồng vân những nơi đi qua không có một mặt cỏ núi đá đều là bị mãnh liệt kịch độc ăn mòn d a d ả i rác khỏi trắng dương vũ tại chạy trốn quá trình bên trong cũng là không khỏi dính vào một chút hỏa h u n h độc tố bất quá bởi vì đây là trò chơi cũng không phải là hiện thực vì lẽ đó hắn rất quả quyết liền đem những cái kia dính vào kịch độc hết u y đ ụ c tắt xuống tránh khỏi mình bị độc tố lan tràn toàn thân hạ độc chết vận mệnh mà chờ hắn cựu từ nhất sinh chạy ra bách yêu s u ấ lúc trên thân đã là không có một chỗ hoàn trình địa phương gãy tay một đầu trên đùi có bao nhiêu chỗ to bằng miệng chén sâu đủ t h ấ y xương trên mặt cũng là dính đầy vết máu tựa như mới từ trong địa ngục leo ra nhưng mà liền xem như nhận lấy nặng như thế thương tích gối thuốc bên trong dược liệu vẫn như cũng là bị hắn bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại bởi vì trong mắt hắn đây là dương gia tương lai hy vọng chưa kịp xử lý miệng vết thương của mình dương vũ đang chạy ra bách yêu sơn về sau liền lập tức ngựa không ngừng vó hướng phía thu về dược liệu cửa hàng tiến đến hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến dương thiên đột phá đến c h ú c cơ kỷ dẫn đầu dương ra đi hướng phồn binh hương thịnh dược liệu bán ra thay xong trúc cơ đan thuận tiện lại mua một viên đan d dương vũ hướng dương thiên hiện tại vị trí đi đến tiến vào trong thành chung quanh người đi đường nhìn thấy hắn bộ dáng như thế nhao nhao tránh đi h i ệ n nhiên là sợ hắn đột nhiên chết trước mặt mình nhiễm phải xối quậy đối với cái này dương vũ không chút nào để ý rất nhanh liền căn cứ gia tộc giới trên mặt địa phương nhỏ đồ tìm được dương thiên lúc này dương thiên chính cùng tại một cái tuấn giật thanh niên đằng sau một mặt chân chó bộ dáng miệng bên trong không ngừng vỗ phía trước thanh niên mương ngựa thanh niên trên mặt cũng là một mặt hưởng thụ thần sắc bất quá cái này thần sắc tại hắn nhìn thấy phía trước trên đường tràn đầy máu dương vũ về sau lông mày nháy mắt nhăn lại một bên dương thiên thấy thế. ngay cả vội túi đầu túi người cùng thanh niên nói vài câu sau đó liền c h ầ m mặt hướng dương vũ đi tới từ đâu tới tên ăn mày cũng dám cản lý thiếu ra đường dương thiên ngươi đây là nhìn xem đi tới gần dương thiên dương vũ trên mặt xuất hiện không hiểu hắn có chút không rõ dương thiên đây là đang làm gì đi tới gần dương thiên cũng là nhận ra dương vũ nhưng hắn nhìn thấy dương vũ bộ dáng này thái độ không chỉ có không có biến tốt ngược lại là trở nên càng thêm ác liệt trong mắt càng là xuất hiện vẻ chẳng ghét đừng ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng nhanh quỷ xuống cho lý công tử xin lỗi công tử đường ngươi cũng dám cản thật sự là không muốn sống chúc cơ đan chúc cơ đan Để n gia gia được. Được dương, dương, dương, dương vũ trực a i tiếp bị một cước này đá bay rớt ra ngoài chung điệp đập vào một gian nhà trên mặt tường vừa mới vững chắc thương thế nháy mắt tái phát có đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra nhưng mà dương vũ đối với cái này lại là đã hoàn toàn không cần thiết ánh mắt của hắn chỉ là nhìn t r ò n g t r ọ c vào dương thiên tựa hồ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến dương thiên mưu phản gia tộc trở thành lý gia gia phó chết đồ vật ngươi còn dám chứng ta dương thiên thấy dương vũ còn dám nhìn mình cằm chằm lập tức giận dữ đồng thời cũng là nghĩ tại lý công tử trước mặt biểu hiện một phen lập tức tiến lên đối dương vũ liền là một trận quyền đấm cất đá dương vũ cảm nhận được các vị trí cơ thể chuyển đến đả kích cảm giác mặc dù game giả lập phương diện này cảm giác mười phần yêu ớt nhưng dương thiên mỗi một cái công kích đều giống như đánh vào trong lòng của hắn mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. mà giờ k h ắ c này hắn cũng là rốt c ụ c biết mình là thật sai người cũng không phải là thương phẩm dùng lợi ích tối đại hóa phương thức đi đối đãi cái này bản thân liền là một cái quan niệm sai lầm 4N4. kết thúc ván đánh giá giáp rưỡi thế g i a c h u y ê n t h ư a điểm kết toán không đánh giá quá thấp nhân vật tử vong nháy mắt dương vũ cũng là triệt để tỉnh ngộ hắn trầm mặc rời khỏi trò chơi bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đó đối đãi các con thái độ càng nghĩ trong lòng của hắn đối với đại nhi tử cùng nhị nhi tử áy náy liền càng sâu mà liền tại hắn nghĩ đến làm sao đền bù chính mình hai đứa con trai này thời điểm quang não lại là đột nhiên thu được tam nhi t ử tin tức lao tam ba ta muốn tham gia đồng học mở một cái tụ hội đánh ba ngàn khối tới ta mua kiện tốt một chút quần áo không phải ta đều không có ý tứ đi dương vũ cút lao tam ba ngươi thế nào sẽ không lại là đại ca nhị ca chọc ngươi tức giận đi ta cái này đi giúp ngươi nói bọn hắn bất quá ở trước đó có thể hay không trước tiên đem tiền gọi cho ta thật cần dùng gốc dương vũ cút ngay trở về lao tam ba ngươi đã bị đối phương kéo đen lao tam dương vũ trở mặt đem ánh sáng nao đong kín cái này b ứ c con non liền biết tìm ta đòi tiền trong miệng hắn chửi nhỏ lập tức liền nhớ tới đại nhi tử vừa làm việc bên cạnh đi học kinh lịch nếu như không phải bồi dưỡng cần tiền thực sự là quá nhiều chính mình đại nhi tử khả năng cũng sẽ không tới tìm chính mình đòi tiền ai nghiệp trướng bất quá còn tốt không m u ộ n dương vũ thở dài một tiếng trần trơ một lát sau trực tiếp cho đại nhi tử chuyển mười vạn khối đi qua hắn không có phát tin tức bởi vì hắn cảm thấy mình không có cái mặt này nhưng mà hắn không mặt mũi phát hắn đại nhi tử tại thu được chuyển khoản về sau lại là lập tức cho hắn phát tin tức đại hoa ba người đây là nhìn xem chính mình đại nhi t ử phát tới tin tức dương vũ xoắn suýt một lát cuối cùng vẫn lựa chọn hồi phục dương vũ về tới trước đi thuận tiện đem ngươi nhị đệ cũng kêu lên chúng ta ra bà thật tốt nói chuyện tin tức phát ra dương vũ cảm giác một mực ép trên người mình bao phục lập tức liền biến mất cả n g ư ờ i đều trở nên dễ dàng hơn mà hết thể này cải biến đều chỉ là bởi vì một cái trò chơi nghĩ tới đây hắn nhìn về phía trên máy vi tính tu tiên thế ra gia giao diện chân chờ một lát mở ra trò chơi bình luận khu dạng này viết đây là một cái ẩn chứa thâm ý trò chơi nó cứu vớt một gia đình lưu loắt một ngàn chữ đem kinh nghiệm của mình toàn bộ lấy văn tự phương thức đánh sau khi ra ngoài dương vũ không có chút gì do dự trực tiếp điểm kích tuyên bố còn giống như thiếu một điểm gì đó dương vũ suy tư một lát sau đó hiểu ra thừa dịp hai đứa con trai đều vẫn chưa về hắn lần nữa tiến vào trò chơi trải qua ngắn ngủi kịch bản về sau hắn về tới cái k i a quen thuộc sân trong trực tiếp đẩy cửa tiến vào ba cái tiểu bối ở lại gian phòng tựa hồ hết thệ đều là an bài tốt đồng dạng dương thiên tại hắn đẩy cửa tiến vào nháy mắt đột phá đến luyện khí tầng một ngay tại lúc hắn chạy đến dương vũ bên người chuẩy lòng tràn đầy chờ m nên đón tới lại không phải khen ngợi mà là một cái miệng dọc tử ba một tiếng trực tiếp đem dương tiên cho đánh cho hồ đồ dương vũ thấy thế nghiêm khắc giáo dục nói nho nhỏ thành t i ể u giống như này kiêu ngạo khó thành đại khí không tiêu không nạo ngươi có thể minh bạch dương vũ lời nói hỏi ra thấy dương tiên vẫn như cũ ở vào mộng bức t r ạ n g thái lại là một cái miệng dọc tử ba ngươi có thể minh bạch hắn tiếp tục hỏi gia chủ ta ta hiểu được ô ô, ô dương tiên cảm chịu cái này hai má truyền đến kịch liệt đau nhức cùng nhìn thấy dương vũ lại g i lên bàn tay vội vàng kêu khóc nói ba không ngươi không rõ dương vũ một mặt nghiêm túc nói tờ s c ầ u nguyện phiếu đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm linh chín chuyên mục nhĩ môn bức ngã trưởng thành thân là bức ngã lao sư lao phấn ta theo thế giới nhỏ của ta bào tử tiến hóa huyền giả một đường chơi đến tu chân thế gia nói thật ta là nhìn xem bức ngã lao sư từng bước một t r ư ở n g thành tới trong đó tức thì bị lao sư gãy ngồi d ố i pháp tra tấn đến chết đi sống lại lúc đầu tu chân thế gia ta là chuẩn bị lên khung chơi lại đáng tiếc nhân loại cho tới bây giờ đều là tìm đường chết sinh vật ta cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc mở ra t u chân thế ra thử chơi bản bơi chơi tiếp kịch bản trò chơi thiết lập đều rất tuyệt để ta thể nghiệm được đương ra giải niềm vui thú cùng lòng c h a sót trước đó ta còn vẫn cảm thấy phụ mẫu quá d u n g dài nhưng đang chơi xong trò chơi này về sau ta đột nhiên liền có thể lý giải các nàng đây là phụ mẫu đối với hải t ử yêu một loại biểu hiện ta ở đây trịnh trọng cảm tạ lao sư có thể làm ra loại trò chơi này để ta chơi đến a đúng rồi nói nói kém chút đem chuyện quan trọng nhất đem quên đi cái này chuyện quan trọng liền là bức ngã lao sư lần này thế mà không có tạp du điều này nói rõ cái gì nói rõ lao sư một mực có đang chăm chú chúng ta phản hồi đồng thời còn làm ra sửa lại không muốn một ít trò chơi nhà thiết kế mặt ngoài hồi phục đã được đến phản hồi lập tức l i ề n đổi nhưng mà qua cái hai ba năm trò chơi đều muốn lạnh lúc này mới nhớ tới muốn đổi kết quả m u ộ n cuối cùng tại nói một câu nhĩ môn bức ngã n h ư bức mịt lâm tầm tuyết thật hay giả lần này lao sư thế mà không có thẻ lên không kịch bản cảm giác có chút mậu nào a sẽ không là lao sư bị p a n hâm mộ cầm đa uy a nhất mộng thập thế ta n gửi được â m n hưu khí t ứ c nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ cái này bức là nghĩ đem chúng ta những n à y chờ chút đảng l ử a gạt t i ế n trò chơi giết quyền hạn không đủ tu chân thế ra thật không có thể kịch bản lão sư thật là cho chúng ta làm ra cải biến cảm động g và g vì thần mã ngẫu không giàu để đổi danh tự hoàn toàn chính xác ta cũng cảm giác tu chân thế ra cái này trong trò chơi ẩn chứa cái này bức ngã l ã o sư tư tư ở n g ta đoán hắn sở dĩ làm trò chơi là muốn dùng trò chơi phương thức tỉnh táo thế nhân ta ở trong mơ yêu người nhất vì cái gì ta cảm giác cùng các người chơi trò chơi không giống cái này chẳng lẽ không phải một cái xa điều trò chơi sao chẳng lẽ là ta chơi phương thức không đúng g i ff -a, a z ta ở trong mơ yêu ngươi nhất đó chỉ có thể nói ngươi nhìn qua phiến diện kỳ thật bức ngã lao sư mỗi một trò chơi đều đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa vô danh tiểu tốt số hai g i ff -a, a z đại lao đều có cái nào thâm ý à? có thể nói chuyện riêng nói cho ta một chút sao tinh không du dân đem tìm kiếm tu chân thế ra nhà thiết kế tiến hành một đối một phỏng vấn mọi người tốt ta là tinh không du dân tiểu biên a đức tại nguyên giả thời điểm ta liền đã chú ý tới n h ị môn bức ngã lao sư vốn là muốn tìm khởi du cùng bức ngã lao sư làm đồng thời liên quan tới huyền giả phỏng vấn chuyên mục tâm sự hắn đem ý thức che đậy kỹ thuật ứng dụng đến trò chơi quá trình kết quả a đức tuyệt đối không ngờ rằng tinh không du dân bên này còn chưa có đi tìm khởi du đàm luận phỏng vấn sự tình bức ngã lao sư liền lại tuyên bố trò chơi mới mà lại lần này trò chơi chất lượng cũng là cao lạc kỳ đồng thời ta thông qua bình luận khu các loại lời đồn đại còn hiệu hơn đến có thật nhiều vấn đề gia đình bởi vì tu chân thế gia có tốt cả biến mà a đức ta bên này cũng đang cố gắng liên hệ khởi du độ ngoại giao cửa đoán chừng cuối tuần liền có thể để mọi người nhìn thấy còn sống lao sư. đây chính là toàn hạ hoa tinh vực lớn nhất game giả lập bình chắc nền tảng bức ngã lao sư cái này s ó n g châu đại phát t h i ế u bao cốc chờ mong tốt muốn biết lao sư đều là thế nào nghĩ ra những trò chơi này không thú vị ta vốn là nghĩ gửi lưỡi dao nhưng tu chân thế ra sửa lại kịp thời chờ phỏng vấn lao sư thời điểm nhớ kỹ hỏi một chút địa chỉ ta cho lão sư gọi cái cao cấp kỹ sư để nàng thật tốt giúp lao sư xoa bóp xoa bóp cao như vậy tần suất càng trò chơi mới nhất định rất vất vả đứa nhỏ đẹp nhất trên con đường này lão sư đến lúc đó sẽ nữ chàng sao nhất định sẽ đúng không chờ mong g ân gian là vểnh lên khỏe miệng đem bình luận xem hết các người chơi thực sự là quá đáng yêu đương nhiên trong n à y muốn trừ ra cực kỳ cá biệt muốn hắn mặc nữ trang biến thái hắn một cái nam nhi bậy thuộc mặc nữ hải tử quần áo cái kia đúng sao hiển nhiên không tưởng nổi vì lẽ đó ân gian quả quyết cấm nôn mấy cái này nghĩ để cho mình mặc nhỏ váy người chơi thời gian vì một ngày hy vọng có thể để bọn hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại đem những ngày làm xong ân gian đem tu tiên thế ra trò chơi hậu trường đóng kín liền muốn tiếp tục đi khởi du trên bình đại tìm kiếm linh cảm bất、quá. ngay tại hắn muốn đem trò chơi trợ thủ hậu trường đóng kín thời điểm lại là sau khi thấy đài tin tức thông chi trong giường có một cái chưa đọc tin tức cái này là lúc nào phát cho ta ân gian nhìn thấy cái tin tức này lông mày n h u lại sau đó điểm vào xem xét muốn nhìn một chút là ai tìm chính mình thanh trúc nhìn thấy là thanh trúc gửi tới tin tức ân gian b i ể u lộ ngưng trọng lên thận trọng đem tin tức c ấ n mở hắn sợ đối phương gửi tới là tu chân thế ra để cử tấn cấp thất bại tin tức bất quá hiển nhiên hắn nghĩ có chút nhiều thanh trúc gửi tới tin tức cũng không phải là hắn trò chơi để cử tấn cấp thất bại thông chi mà là thanh trúc tinh không du dân muốn làm cho ngươi đồng thời phỏng vấn giá cả mười vạn liền tùy tiện nói mấy câu trả lời mấy vấn đề thanh trúc tinh không du dân lưu lượng thật lớn có trợ giúp giúp ngươi mở rộng trò chơi lại là thật sự có người muốn ngắt tham ta ấ n gian trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n hắn nguyên bản còn tưởng rằng đầu kêu bình luận là người chơi lấy ra muốn chơi áp một chút kết quả lại là không nghĩ tới lại là thật ấ n gian sờ lên cầm suy nghĩ một lát liền hướng thanh trúc dò hỏi n h ĩ môn bức ngã có thể không lộ m ặ sao hoặc là chỉ cấp thanh âm nguyên bản hắn là muốn trực tiếp tự tuyển bất quá chỉ là nghĩ chính mình cái tiên ă m trăm tỷ đại mục ti hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm có thể nhiều chút tuyên truyền tự nhiên là tốt đương nhiên nếu như muốn lộ mặt vậy hắn khẳng định là muốn cự tuyệt hắn còn không có sống đủ không muốn sớm như vậy x a chết thanh trúc hiệu suất rất nhanh hắn vừa phát ra tin tức không có qua một giây đồng hồ đối cho ân gian hồi p h ụ thanh trúc không có vấn đề ta giúp ngươi câu thông nhĩ môn bức ngã thanh trúc như bức thanh trúc còn có một việc khởi du năm nay niên k ỷ sẽ là tại ngày một ư ơ i năm tháng ba bắt đầu ngươi đã có đủ tham gia tư cách nếu như muốn tham gia mà nói ta có thể giúp ngươi xin niên hội. nhìn thấy thanh trúc hồi phục ân gian mày n h ắ n lại có chút không rõ ràng cho lắm khởi du niên kỵ sẽ gọi nhà thiết kế đi làm à. nhĩ môn bức ngã khởi du niên kỵ sẽ có thể là làm gì thanh trúc nghe láo đại khoác lác cùng nhau ăn cơm đại thần cấp cùng bạch kim nhà thiết kế lẫn nhau như bức nhĩ môn bức ngã nhĩ môn bức ngã, bức vậy ta vẫn không đi nhìn thấy thanh trúc đối với niên hội miêu tả ân gian chỉ cảm thấy năm này sẽ không nên quá nhàm chán thanh trúc không đi kết nối điểm cái này có thể tiến hành dây trên quan sát nhĩ môn bức ngã thanh trúc như bức cùng thanh trúc đối thoại hoàn tất ân gian nghĩ nghĩ đem thanh trúc phát cho mình kết nối phát đến trò chuyện lên nhóm bên trong có đồ tốt phải cùng mọi người chia sẻ chia sẻ nhĩ môn bức ngã kết nối đản đản nha đản đản là ta nghĩ loại nào sao nhĩ môn bức ngã đản đản n g ư bức kiếm k h ở i tông tông chủ khởi du niên kỷ sẽ mời đồ ăn cho cự mang mang kiếm khởi nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công khởi du niên hội là cái kia chỉ có đại thần cấp cùng bạch kim nhà thiết kế mới có thể tham gia cái kia niên hội sao kiếm k h ở i tông tông chủ đúng liền là cái kia thần hoàng chó cự chờ đến lúc đó cho chúng ta mở hiện trường phát trực tiếp à cuối cùng khoảng cách gần nhìn một chút những cái kia bạch kim nhà thiết kế cái này nhưng đều là nhân vật trong truyền thuyết nhĩ môn bức ngã ta không có ý định đi ngay tại dây trên nhìn kiếm k h ở i tông tông chủ người không tới sao khởi du niên hội chơi cũng vui nhĩ môn bức ngã thanh trúc cự nói niên hội liền là ăn một bữa cơm lẫn nhau khoác lác cái gì cái này có gì vui còn không bằng nước nhóm vui vẻ kiếm k h ở i tông tông chủ không nói tham gia niên hội thời điểm chơi vui mà là tham gia xong đến cái một con rồng b u ồ n cười đàn đàn nha đàn đàn ta quyết định khởi du lại thần cấp nhà thiết kế ta đương định khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai xin s ó đại vương lao s ó i s á m của cái c h à o dán thân yêu kiếm khởi tông tông chủ đại lao nói tỉ mỉ kiếm khởi tông tông chủ tin tức bị nhân viên quản lý thạch đầu rút về kiếm khởi tông tông chủ bị nhân viên quản lý thạch đầu cấm n ô n mười phút đồng hồ nguyên bản lòng mang chờ mong nhìn xem nhóm giao diện dân gian nhìn thấy dư dai thao tác mí mắt liền là nhảy một cái đi công tác liền hào hảo đi công tác n h à thế mà còn dòm màn hình quả thực không nói v õ đức b ấ t quá nhĩ môn bức ngã thạch đầu ngữ bức thân hoàng thạch đầu ngữ bức trong phòng ngủ lý thượng nhìn xem nói tu chân thế ra không có gãy kịch bản bình luận trong lúc nhất thời đúng là không biết là địch nhân là、bạn. hiện tại người chơi là càng ngày càng gà tặc h ắ n k h ẽ t tán ngôi con mắt không tự chủ liền nhìn về phía một bên đang cố gắng học tập bạn cùng phòng trên thân hắc hắc tần thiếu a ta cho ngươi đ ể cử một cái đặc biệt tốt chơi trò chơi lý thượng đang khi nói chuyện đã nương đến tần thiếu bên người tần thiếu nghe được lý thượng con mắt l ư ờ m lý thượng lên mắt không có bất kỳ cái gì động tác lần trước liền bị ngươi hố một thanh lần này còn muốn g ạ ta t ta cho ngươi biết không có cửa đâu lần này ta thật không có muốn hố ngươi thật là tốt trò chơi tới, tới tới ta cho ngươi xem bình luận của nó lý thượng ngươi làm ta xuẩn à liền ngươi trên mặt cái này nụ cười bị ổ i ta không cần sờ ngươi cái mông đều biết người đang suy nghĩ gì tần thiếu khinh thường nói lý thượng bị tần thiếu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng t r ư ớ c là có chút xấu hổ bất quá rất nhanh liền lại phát giác được tần thiếu trong lời nói không thích hợp không phải ngươi vì sao sờ cái mông ta liền biết ta đang suy nghĩ gì đầu góc dài trên mông thôi còn có thể là cái gì tần thiếu một bộ ngươi trí thông minh thật thấp bộ dáng lý thượng không có đang nói chuyện mà là trực tiếp nào tới công kích đến ba đường gian g g i á c cửa phòng ngủ bị người lấy ra lao động đi vào nhìn dưới mặt đất xoay đánh nhau hai người các ngươi lao động nhanh tới giúp ta cảm giác không địch lại lý thượng tần thiếu phát ra cầu cứu lao đ ồ n g nghe vậy liền muốn tiến lên khuyết can sau đó tần thiếu liền bị hai người đặt tại đầu giường bắt đầu mải càng cán giải quyết mâu thuẫn phương pháp tốt nhất liền là r a tốc mâu thuẫn tiến trình cuối cùng tần thiếu tại lý thượng uy hiếp xuống h ị khuất mở ra khởi r u nền n tảng tiến vào tu chân thế gia bắt đầu dạo chơi mà lý thượng thì là ở một bên mong đợi chờ đợi đồng thời bởi vì thông qua bình luận khu hắn đối với tu chân thế gia cũng là có một cái đại khái hiểu rõ biết tu chân thế gia trước mắt một ván trò chơi cũng không phải là rất dài đại khái tại một giờ đến thời gian ba tiếng vì lẽ đó cũng không lo lắng cho mình sẽ chờ đợi thời gian quá dài rất nhanh liền có thể được đến kết quả không ra hàn đoán tần thiếu chỉ là dùng một nửa nhiều một chút thời gian liền từ bơi chơi đùa trạng thái ngủ say bên trong vừa tỉnh lại thế nào chơi vui sao có hay không thể kịch bản cái gì lý thượng gặp hắn mở to mắt lập tức hỏi thăm tần thiếu c h o mày trong mắt đều là không bỏ cùng phức tạp tới thật lâu lúc này mới theo trò chơi kịch bản bên trong lấy lại tinh thần hắn thở dài một tiếng lắc đầu coi là, là cho lý thượng một cái trả lời chắc chắn về sau liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa tần thiếu ngươi ra đi làm gì lão đồng thấy tần thiếu trạng thái có chút không thích hợp lo lắng mở miệng dò hỏi muốn nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương và ảnh cửa phòng ngủ bị dùng sức đóng lại lý thượng cùng lao đ ồ n g đều là một mặt mê mang nhìn đối phương không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tần thiếu đây là nhận cái gì kích thích trước đó hắn không phải nói muốn độc thân cả một đời sau lý thượng ngươi để hắn chơi cái gì cho chơi a để hắn chịu như thế lớn kích thích qua thật lâu lao đ ồ n g nhịn không được hướng lý thượng hỏi nghe được lao động t r á hỏi lý thượng sờ sờ cái mũi của mình nói ra liên lần trước để các ngươi chơi cái kia khoản nhà thiết kế trò chơi trò chơi mới trò chơi gọi tu chân thế ra ta cũng đi chơi nghe lý thượng nói xong lao động không nói nhảm cũng là trực tiếp mở ra khởi du nền tảng tìm tới tu chân thế ra bắt đầu dạo chơi lý thượng thấy thế cũng không có gấp tiến vào trò chơi mà là quyết định chờ lao động chơi xong một ván sau nhìn lại một chút chỉ c h ư ớ c mắt thời gian một tiếng liền đi qua một mực có chú ý lao động bên này tình huống lý thượng đột nhiên nhìn thấy đối phương mở mắt lập tức mở miệng hỏi thế nào chẳng biết tại sao hắn không hiểu cảm giác đối phương giống như trở nên thành thục rất nhiều nghe được lý thượng hỏi thăm lao đ ồ n g trầm mặc mấy giây cuối cùng thở dài một tiếng cuối cùng ngẩng đầu nhìn lý thượng nói ra ta cảm giác cuộc sống đại học không nên chán trường như vậy chúng ta hẳn là tìm thêm một chút sự tình l à m giúp phụ mẫu nhiều giảm nhẹ một chút gánh vác ai không nói ta đi tìm kiếm t r ư ớ c lao đ ồ n g nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa cũng không cho lý thượng hiểu do tình huống cụ thể thời gian m a thấy thế lý thượng lại là hoàn toàn độc h o chơi này tình huống gì à? chơi xong một ván về sau đều đi theo ma đ ồ n dạng càng hiếu kỳ tu trần thế ra nội dung lý thượng ở trong lòng l à một phen kịch liệt đấu tranh về sau cuối cùng vẫn không có đẻ nén xuống trong lòng mình hiếu kỳ mở ra tu chân thế r a hắn ngược lại muốn xem xem trò chơi này đến cùng có dạng gì ma lực có thể làm cho mình bạn cùng phòng đang chơi đùa về sau tính tình đại biến tiến vào trò chơi lý thượng đem trò chơi có chút chú giải sau khi xem xong nhìn xem ở trước mặt mình hai cái linh căn tuyệt hạng lý thượng sờ sờ cái m ũ i của mình suy tư một lát sau liền trực tiếp lựa chọn ngũ linh căn bắt đầu trò chơi hắn hiểu rất rõ nhĩ môn bức ngã biết đối phương trong trò chơi là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này vô dụng lựa chọn hắn tin tưởng vững chắc dạng này thích chí trong đó khẳng định là ẩn chứa một loại nào đó thâm ý、Đợi hôm qua chơi quán này đối kịch bản lạnh nhạt kẻ văn cam nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c trôn gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có c h ư ơ n một trăm mười kiếm linh thạch lạc thành m ỗ i cái tiểu viện bên trong lúc này lý thượng chính cùng mình còn lại bốn tên gia tộc đệ tử đối lập mà ngồi các ngươi là ta lý ra tương lai nhất định phải dụng tâm tu luyện linh thạch sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng bất quá tìm ta các ngươi phải nhớ kỹ thiếu niên mạnh mẽ thì gia tộc mạnh mẽ gia chủ chỉ dựa vào một mình ngươi áp lực quá lớn để ta và ngươi cùng đi ra tìm kiếm linh thạch việc cần làm đi trong trò chơi đệ đệ lý hạ mở miệng đánh gậy đang muốn quần quận không hết lý thượng lý thượng bị người đánh gậy cũng không giận kiên nhẫn giải thích nói tiểu đệ à ngươi thế nhưng là có được tứ linh căn thiên tài sao có thể đem chân quý thời gian tu luyện lãng phí ở kiếm lấy tài nguyên loại này chuyện không có ý nghĩa lên mà đại ca ngươi ta chỉ là một cái ngũ linh căn tư chất hạt chót gia chủ t ứ linh căn cũng là phế vật lý hạ thấy lý thượng còn chuẩn bị lũ lo không ngừng cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra mà lại ta đã hai mươi tuổi đời này đều không có khả năng chúc cơ tiếp tục tu luyện cũng là lãng phí tài nguyên không bằng đem cái này tài nguyên lưu cho đại trụ bọn hắn nghe được lý hạ lý thượng trên mặt giả bộ dâng lên tức giận tứ linh căn là phế vật vậy ta đây cái ngũ linh căn là cái gì liệu sao còn có đừng gọi ta gia chủ quá xa lạ giống như trước đây kêu ta đại ca là được rồi về phần hai mươi tuổi hai mươi tuổi lại làm sao thời cổ hai mươi tuổi mới bắt đầu tu luyện phi thăng người cũng không phải là không có nghe được lý thượng lý hạ miệng há mở tựa như nói thêm gì nữa không nói chuyện còn không có ra cái lại là trực tiếp liền bị lý thượng đưa tay ngăn lại ngươi bị nói chuyện ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đơn giản liền là những cái kia hai mươi tuổi thành tiên đều là thiên tài đúng hay không bị lý thượng nói ra suy nghĩ trong lòng lý hạ gật gật đầu thế này lý thượng cười đáp ý vậy ta đây nhưng phải cho ngươi thật tốt nói một chút những cái kia đại lao trưởng thành kinh lịch nghe được lý thượng ở đây bốn người đều là đem lỗ thai dựng thẳng lên chuẩn bị nghe một chút lý thượng đến tột cùng dự định nói cái gì cố sự tại một cái tên là phiêu dương thành địa phương cũng có như thế một cái lý ra cái này trong lý ra cũng là có một cái phế vật chỉ bất quá lý thượng căn cứ từ mình tại h u y ề n g i ả kinh lịch cải biên ra một cái tiên hiệp phiên bản ba năm kỳ hạn kia là nghe được ở đây bốn người n h i ệ t huyết sôi trào lý thượng đại đế quá lợi hại đúng nha một ngày nào đó ta cũng phải nghĩ lý thượng đại đế như thế đi ba mươi sáu cái khác biệt chủng tộc l a bà ngũ linh căn tư chất thật sự có khả năng lịch tập sao lý tú nhi nhìn xem lý thượng hỏi vấn đề này còn lại ba người nghe được lý tú nhi vấn đề cũng là cùng nhau an tính lại không chấp mắt nhìn về phía lý thượng chờ mong câu trả lời của hắn đúng đối với cái này lý thượng trả lời đương nhiên là khẳng định nếu là nói không phải cái k i a t r ư ớ c đó chính mình nói cố sự chẳng phải là nói phí lời ta chắc chắn giống lý thượng đại đế đồng dạng nghe được lý thượng trả lời ba nhỏ c h ỉ một ngụm đồng thanh hô chỉ có một bên lý hạ một mặt quái dị nhìn xem lý thượng hắn cũng không là tiểu hải tử muốn mấy câu đem hắn lắc lư quẻ h i ệ n nhiên không có khả năng đối với lý hạ lý thượng cũng không có quá mức để ý hắn hài lòng nhìn xem ba nhỏ c h ỉ trước đó hắn nhưng là tại diễn đàn trên thấy được rất nhiều phản tộc ví dụ hắn tự nhiên cũng là không muốn chính mình tân tân khổ, khổ loại cải trắng đến lúc đó chạy đến người khác trong đất đến sớm cho nhà tiểu bồi quán thâu lý niệm của hắn biến thành hoàn toàn thuộc về mình hình dạng phía sau lưng dạng này hôm nay ta ngay tại cho các ngươi chỉ đạo một chút chiến đấu kỹ xảo thấy ba nhỏ chỉ nhận tình tăng vọt lý thượng rèn sắc khi còn nóng cho bọn hắn phổ cập từ bản thân một chút kinh nghiệm đối mặt địch nhân thời điểm khí thế nhất định không thể thua dù cho ngươi đánh b ấ t quá đối phương cũng phải giả trang ra một bộ cao thủ bộ dáng dạng này có thể hữu hiệu làm cho đối phương đối ngươi sinh ra kiên kỵ tâm lý không dám đối ngươi tùy tiện độc thủ về phần như thế nào mới có thể không thua khí thế ta chỗ này hết thể tổng kết ba cái điểm cái thứ nhất điểm là một cái biểu lộ tên là liền cái này này yếu điểm ngay tại ở vô luận địch nhân biểu hiện ra thứ gì đều không cần kinh ngạc mà là làm ra một bộ người trong thành nhìn nông dân biểu lộ biểu lộ yếu lĩnh nhất định phải có ta liền l ặ n g lặng mà nhìn xem ngươi trong bước thậm chí còn có chút cảm giác b u ồ n c ư ờ i cái thứ hai điểm miệng t h á o này yếu điểm liền ở chỗ vô luận như thế nào ngươi đều phải đứng tại đạo đức điểm cao công kích đối phương đơn cử hạt rẻ nửa giờ sau lý thượng thể xác tinh thần thư sướng đi ra tiểu viện cái trò chơi này quả thực không nên quá thích hợp hắn bình thường vậy sẽ có người nguyện ý ngay hắn bức bức lại lại lâu như vậy hôm nay thật xem như qua một thanh nghiện hiện tại liền là muốn làm sao làm linh thạch đi ra sân trong lý thượng tả h ư u đánh đo một cái bên ngoài viện đường đi thông qua các người chơi các loại kinh lý tiếp hắn cũng là đem toàn bộ lạc thành cấu thành kết cấu biết được hơn phân nửa liền xem như loại kia m ộ ư ơ i phần địa phương bí ẩn hắn cũng là biết một chút lý thượng tả h ư u d ò xét một vòng về sau nghĩ nghĩ liền hướng phía lạc thành đi ra ngoài bất quá địa phương của hắn đi cũng không phải là bách yêu sơn mà là lý gia tại lạc thành bên ngoài mỏ q ạ n đi vào đường hầm lý thượng hướng phía bên trong thăm dò nhìn thoáng qua nay trong thời gian chính có mấy trăm người tại mỏ q ạ n trên lao động thỉnh thoảng liền có thể nghe được mỏ quặng giám sát quát lớn âm thanh từ bên trong chuyển đến từ nơi này có thể nhìn đến đây đảo khoáng đại đa số công nhân đều là luyện khí ba tầng trở xuống người trong đó luyện khí tầng một nhiều nhất đem mỏ quặng bên trong đại khái tình m u ố n hiểu về sau lý thượng trong lòng hiểu rõ thu tầm mắt lại ở một bên tìm một cái ẩ nấp n địa phương trốn đi điểm ra giao diện tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua độ nháy mắt tới ban ngày đến bóng đen lục tục thợ mỏ kéo lấy chính mình mọi m ệ thân thể hướng phía lạc thành bên trong trở về lý thượng thay thế cẩn thận cải trang cách g n mặc một phen sau đó len lén mỏ tới một cái chỉ có luyện khí tầng một thanh niên đằng sau. sau đó tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm cánh tay dựng vào bả vai của đối phương huynh đệ mượn điểm linh thạch giang hồ cứu cấp bị lý thượng đỡ lên bảng thanh niên tưởng rằng người quen dù sao ai không có việc gì sẽ tùy tiện dựng bị người bả vai không là người quen căn bản sẽ không làm như thế muốn mượn bao nhiêu bởi vì ở trong lòng đã đem lý thượng phán đoán thành người quen vì lẽ đó thanh niên cảnh giới tâm cũng là tùy theo giảm xuống theo lý thượng bật thốt lên hỏi ngươi bây giờ có thể mượn ta bao nhiêu bốn khối chỉ có bốn khối a lý thượng trong giọng nói có buồn dầu tựa hồ bốn khối đối với hắn mà nói căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc thanh niên cảm giác lý thượng tựa hồ mười phần khó khăn không có có mơ tưởng liền trực tiếp đem bốn khối linh thạch theo trong túi đem ra ngươi đây cầm trước nếu như thực sự khó khăn chờ tiền tháng phát xuống ta lại cho ngươi mượn một điểm có thể thật là một cái người tốt lý thượng cảm động nói sau đó nhanh chóng cầm qua thanh niên trong tay linh thạch cấp tốc biến mất tại trong đêm tối một màn này nhìn thanh niên là sửng ư sốt một chút qua thật lâu mới phản ứng được lại nói hắn là ai nhỉ thời gian một tiếng lý thượng lại lần lượt thành công ba đơn hắn thấy trên đường đã không ai về sau liền đình chỉ vay tiền lúc này trong tay của hắn đã là nhiều mười lăm viên linh thạch những linh thạch này đều là người hào tâm tài trợ đ ồ đần vẫn là quá ít lý thượng ước lượng một chút trong tay linh thạch lắc đầu trên cơ bản mượn năm sáu người mới có thể thành công một cái loại hiệu suất này hắn cảm giác quá chậm đến nghĩ một cái này biện pháp của nó lý thượng trong lúc suy tư chợt thấy ven đường có một nhà t i ự u lâu bên trong ngồi đầy đào sông mỏ ngay tại ăn bữa tối thợ mỏ con mắt liền là sáng lên hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp không do dự trực tiếp thời gian gia tốc đi vào ban ngày sau đó hắn trực tiếp hướng phía lạc thành nổi danh nhất cựu lâu đi đến hoa mười cái linh thạch mua trong cựu lâu rượu ngon nhất thân tiên túy mua xong rượu hắn lại đi một chuyến tiệm thuốc sau đó lại đi một chuyến tiệm bán quần áo hết thẻ chuẩn bị hoàn tất hắn lần nữa đem thời gian gia tốc đi vào ban đêm vào đêm thợ mỏ lần nữa kéo lấy mọi m ệ n h thân thể hướng phía lạc thành trở về xong lần này cùng lúc trước khác biệt lý thượng không có che giấu trực tiếp nên ngang rời mấy bàn lớn ngồi tại thợ mỏ phải qua trên đường d u n g d u n g lửa đốt rượu đang lộng điểm đồ nướng cái k i a mùi thơm ở xa một dặm đường bên ngoài cũng là có thể nghe được hở mùi vị gì t h ơ n quá bên kia tựa như là mới mở một nhà quán đồ nương chúng ta đi xem một chút khai trương bán hạ giá tiêu phí liền có thể miễn phí hết tới một ngụm thần tiên túy thật hay giả、à? khẳng định không có nghỉ ngươi nhìn bên kia rượu mùi vị kia quá thơm nhìn xem lý thượng bày ra thông báo tuyển dụng rất nhanh nơi này liền tụ tập đại lượng thợ mỏ những n à y thợ mỏ đều là bị mùi rượu hấp dẫn tới mười linh thạch thần tiên túy đối với bọn hắn đến nói đã là xa x ỉ phẩm bọn hắn căn bản cũng không khả năng tốn hao nhiều linh thạch như vậy mua mà bọn hắn bình thường dùng tiền kỳ thật vẫn là trong thế tục vàng bạc một viên linh thạch liền có thể đổi lấy đến rất nhiều mà chỉ phí một chút thế tục tiền tài liền có thể thưởng thức được giá trị mười cái linh thạch thần tiên Cái nghi này theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ theo thể lý à màu kiếm không lỗ. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, không không cũng lỗ. lẽ lâu l Vì đó thượng sạp hàng nhỏ Thượng trên liền ngồi đợi người. Lý đầy cười ha hả chiêu đãi những người này tại nhìn thấy bọn hắn đem rượu sau khi uống trực tiếp thời gian gia tốc để trí năng ai giúp hắn đem tiếp xuống trình diễn xong lý thượng liền trực tiếp t h u quán hướng phía lạc thành đi đến trên đường đi đều là hiện ra một chút men say thợ mỏ đem sạp hàng tùy ý vứt b ỏ tại cái nào đó xó xỉnh về sau hắn liền theo đuôi những này thợ mỏ nhìn thấy có người say ngã xuống đất thấy chung quanh không ai chú ý liền lập tức tiến lên nâng sau đó kéo tới trong một cái h à n nhỏ đem này trên người linh thạch toàn bộ lấy đi về sau lại ném một kiện hồng cái yếm tại này trên mặt cho thống khoái bước rời đi như thế lặp lại lý thượng rất nhanh liền đem lấy hắn nói người toàn bộ vơ vét hết t hệ thu lợi hơn ba trăm viên linh thạch cái này cần phải so làm công mạnh hơn nhiều đồng thời sau đó cũng sẽ không có người tìm chính mình phiền phức lý thượng nghĩ tới đây nhìn xem bị chính mình cái cuối cùng vơ vét thanh niên cười t a xuất ra một cái bôi hồng son phấn bờ môi mô hình trên mặt đất thanh niên trên mặt một trận bánh theo sáng sớm hôm sau trong hẻm nhỏ bị lý thượng hạ dược mê đạo thanh niên mơ mơ màng màng từ dưới đất bỏ dậy hắn đầu tiên là nghi ngờ dò xét t r u n g quanh có chút kỳ quái tại sao mình lại ở đây sau đó con mắt dư quang thấy được trên đất một cái màu hồng p h â n vật đây là t thanh niên thấy rõ trên đất vật hít vào một hơi hắn liếc nhìn liếc mắt t r u n g quanh phát hiện không có người về sau liền lập tức ngồi sồn người xuống đem trên mặt đất cái yếm nhặt lên nhìn xem cái yếm phía trên xé rách vết tích thanh niên mảy n h ắ n lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì hắn cẩn thận hồi ức đêm qua kinh lịch ta nhớ được ta ăn một cái đồ nướng sau đó liền hướng nhà phương hướng đi sau đó nghĩ tới đây thanh niên phát xuất hiện trí nhớ của mình đúng là nhỏ nhặt hắn v ộ i ý thức sờ sờ mặt sau đó liền phát hiện tay của mình trên nhiều hơn rất nhiều màu đỏ thuốc l u ộ n đây là cái gì nhìn xem trên ngón tay màu đỏ thanh niên ngây người một lát liền kết động p h á t quyết thi triển một cái thủy k í n h thuật dự định nhìn xem trên mặt mình tình huống mà cái này không nhìn không sao xem xét liền là bị giật n ạ i mình mặt mũi tràn đầy đều là vết son môi nhớ ta đêm qua nhỏ nhặt về sau sẽ không là đi thanh lâu đi nghĩ tới đây thanh niên sờ hướng tiền của mình túi mà hậu quả nhưng phát hiện bên trong giống tuyết hắn lập tức cảm giác bệnh thiếu máu tiền này bỏ ra lại là mao ký ức đều không có tiền này không đã nghĩ đến cùng mất trắng sao uống rượu hỏng với ca thanh niên dùng sức vào đầu trong tiểu viện trừ lý thượng bên ngoài tất cả mọi người đều là miệng há mở khiếp sợ nhìn trên bàn một đ ố n g linh thạch bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lý thượng đến tột cùng là như thế nào tại một buổi tối liền kiếm được nhiều linh thạch như vậy lý thượng hài lòng đem bốn người biểu tình khiếp sợ thu vào trong mắt về sau mở miệng hỏi t ố t các ngươi có người nào muốn học luyện đan có người nào muốn học luyện khí cao cấp ngành nghề tiền kiếm được mới nhiều đồng thời đây là một cái phát triển gia tộc trò chơi một ít kỹ thuật là nhất định phải có truyền thừa tỷ như luyện đan luyện khí đây đều là tương lai gia tộc cường đại về sau nguồn kinh tế Đại ca, đều tuyển luyện khí đi, luyện đàn đề đ Hạ tiền kỳ quá phi tiền. thiếu i ca, cho tuyển luyện luyện quá ể nghị. Không thiếu điểm này tiền. Lý khí nhiều, nhiều, kỳ một lát sau trong đó lý tú nhi lên tiếng trước nhất nói ra gia chủ ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện ta cũng là gia chủ ta muốn học luyện khí chờ hai người khác sau khi nói xong lý đại trụ lúc này mới lên tiếng nói lý thượng trước đó nói cố sự bên trong nhân vật chính đều là có nghề phụ vì lẽ đó hắn cũng là muốn cùng lý thượng đại đế đồng d ạ n g có được chính mình nghề phụ không có vấn đề đợi lát nữa ta liền đi giúp ngươi báo danh trở thành một tên luyện k h í sư học đồ cần phải hao phí một trăm linh thạch đây đối với hiện tại lý thượng đến nói cũng không tính nhiều đem chuyện bên này giải quyết xong lý thượng cũng là lập tức lên đường đi giúp lý đại trụ báo danh đồng thời chính hắn cũng là căn cứ người chơi bình luận tìm được một cái ẩn tàng phó trước linh thực sư một loại chuyên môn bồi dưỡng linh dược nghề nghiệp rất có tiền đồ chờ sau này gia tộc phát triển lại sẽ là một cái trọng yếu thu nhập nơi phát ra đem hết thẻ đều an bài thỏa đáng về sau lý thượng cũng là trực tiếp điểm kích thời gian gia tốc hắn nhìn bình luận nói chờ hắn người gia chủ này chết rồi trò chơi mới thật sự là bắt đầu cũng không biết là thật là giả bất quá không q u ả n là thật là giả phản đang không ngừng phát triển gia tộc là được rồi lý thượng trong lòng nghĩ như vậy lấy thời điểm liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện từng đầu hệ thống nhắc nhở lý tú nhi đột phá luyện ký hai tầng ngươi trở thành sơ cấp linh thực sư lý đại trụ trở thành luyện đan sư học đồ lý đại trụ yêu thầm lên lâm xảo lý hạ trợn có điều nộ ra thức tỉnh kiều Đại Việt xuất phạt Việt trinh xuất xem tống. Hãy lý i Đại Việt dẫn đầu, chia 5, đại Mời ê n quân nước dẫn tống như thế nào. Mời đọc. Trước 111, thượng、bất、Chính Hạ Tắc Loạn. đầu, Trước đọc. Tắc do Hạ thế Bất xẻ bảy l đại trụ bởi vì thật lâu không cách nào biểu đạt tâm ý của mình đạo tâm bất ổn lý đại trụ bởi vì lâm xảo bị những nam sinh khác thổ lộ cảnh giới rơi xuống nhìn xem ở trước mặt mình liên tiếp bắn ra có quan hệ lý đại trụ tin tức lý thượng khỏe miệng có giật trò chơi này nhân vật trò chơi quả nhiên như bình luận trong vùng nói như vậy có độc lúc này mới bao nhiêu tuổi đam luận trái chứng yêu đương Lại phát hiện lý đại trụ tình tiết máu cho có càng ngày càng nghiêm trọng s u thế về sau lý thượng không cách nào lại ngồi nhìn không quản trực tiếp đóng kín thời gian gia tốc chờ ý thức trở về trong trò chơi thân thể về sau liền lập tức đem lý đại trụ gọi đi qua nói một chút lâm xảo là chuyện gì xảy ra đi lý thượng ánh mắt nhìn thẳng lý đại trụ con mắt cái này lý đại trụ nghe được lý thượng lại là hỏi lâm xảo sự tình mặt bên trên lập tức hiện lên một chút hoảng hốt bất quá rất nhanh liền lại bị hắn che giấu xuống tới giả vờ hoang mang nghĩ nghĩ sau một lúc lâu sau vỗ tay một cái giống là nghĩ đến cái gì mở miệm nói ra gia chủ đây là cùng ta cùng một chỗ học tập một cái luyện khí học đồ không biết ngươi tìm nàng là có chuyện gì sao nhìn xem lý đại thượng r ụ một m bộ ì n cùng này không quen bộ dáng, h bộ lý t ra mặt n y lên nếu như hắn không phải thấy được hệ thống nhắc nhở vẫn thật là tin gia hỏa này tả nói đi ngươi yêu thầm nàng bao lâu đối phương thân phận gì nghe được lý thượng một câu nói toạc ra trong lòng mình bí mật nhỏ lý đại trụ con mắt chừng lớn biểu hiện trên mặt n g ố c trệ h i ệ n nhiên không nghĩ tới chính mình bí mật này sẽ bại lộ thấy lý thượng con mắt nhìn thẳng chính mình lý đại trụ theo bản năng túi đầu xuống không còn dám cùng gia chủ của mình đối mặt thanh âm có chút nhắc gan kia là một tháng trước nghe lý đại trụ đem hắn cùng lâm s ả o gặp nhau quá trình giàn g thuật xong lý thượng xoa xoa mi tâm của mình có chút không xác định nói ra cũng bởi vì đối phương giúp ngươi nhặt lên rơi trên mặt đất dược liệu ngươi đã cảm thấy cái kia lâm s ả o cũng thích ngươi nghe được lý thượng trác hỏi lý đại trụ trên mặt xuất hiện mê mang gia chủ đây không phải thích là cái gì lý thượng che mặt biết lý đại trụ đã ham t í n vào cũng không có ở phương diện này đang nói cái gì mà là nói sang chuyện khác cái kia đã ngươi thích đối phương vậy ngươi cái gì không hướng đi lâm xảo biểu đạt tình yêu của mình tại thời khắc này lý thượng đột nhiên liền có một loại trở thành gia trường cảm giác bắt đầu vì hai tự yêu sớm quan tâm lý đại trụ nghe được lý thượng lắc đầu chính là bởi vì thích vì lẽ đó ta mới không có đi tỏ tình vì sao nghe được lý đại trụ trả lời trực tiếp đem lý thượng cái này một trận yêu đương đều không có nói qua người nói mộng vì cái gì bởi vì thích liền không đi tỏ tình cái này không phải liền là đơn thuần sợ sao lý đại trụ không có chú ý tới lý thượng biểu tình biến hóa mở miệng giải thích thích một người liền là yên lặng ở phía xa nhìn đối phương lộ ra nụ cười vui vẻ ba lý thượng trực tiếp một cái bàn tay đập vào lý đại trụ đầu trên hạnh phúc cái rắm ngươi ngay cả thích cũng không biết là cái gì người cho rằng thích bất quá chỉ là đơn thuần thèm người ta thân thể hơn nữa còn là có sắc tâm không có sắc đảm nghe vậy lý đại trụ trên mặt xuất hiện k h n g phục gia chủ vậy ngươi nói yêu một người đến tột cùng là cái gì hắn cảm giác lý thượng căn bản cũng không biết cái gì là ưa thích nghe được lý đại trụ lý thượng nếp miệng lên hồi đáp yêu liền là mắt cùng mắt đối mặt thịt cùng thịt ma sát dịch thể cùng dịch thể trao đổi lý đại trụ trên mặt biểu lộ ngẩn ngơ n g h i ê m nhiên một bộ nghẹ không hiểu dáng vẻ lý thượng đang nói ra câu nói này thời điểm cũng không có trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu qua một chút miệng nghiện về sau hắn căn cứ những năm này nhìn kịch kinh nghiệm tổng kết nói thích liền đi đổi đổi không kịp liền đến điểm cừng r á n đừng nhìn đến cái khác heo đem cải t r ắ n g ủi lại đến hối hận lý đại trụ nghe xong lý thượng câu nói này cái này mới thoáng có chút minh bạch ta đã hiểu tạ ơn ra chủ chỉ điểm thấy lý đại trụ đã lý giải trong lời nói của mình hằng nghĩa lý thượng hài lòng gật đầu t ố t ngươi đi làm chính mình sự tình đi thấy lý đại trụ trên mặt suy tư lập tức tiểu viện về sau lý thượng mở ra giao diện thuộc tính nhìn về phía tiến nhanh lâu như vậy thu hoạch bình quân tăng lên hai cái cảnh giới sau đem tất cả mọi người đại khái cảnh giới sau khi xem xong lý thượng gật gật đầu sau đó ấn mở lý hạ chi tiết t ắ kẽ trước đó hắn thấy lý hạ đã thức tỉnh một cái tên là cái gì kiếm ý đồ vật vì lẽ đó có chút hiếu kỳ kiếm ý kiếm loại vũ khí tổn thương gia tăng hai mươi gia tăng lực công kích sao đem thuộc tính xem hết lý thượng sờ sờ cằm của mình suy tư một lát sau lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ liền trước mắt mà nói kiếm ý hiệu quả cũng không phải là rất lớn cái này hắn thấy hẳn là thuộc về một cái hậu kỳ thiên phú vì lẽ đó hắn chuẩn bị cho lý hạ đạt tới luyện khí thập trọng về sau liên đệ này đi ra ngoài l u y ệ n cái này thích chí lúc trước hắn tại bình luận khu gặp người nói qua nói là có thể gia tăng phát động đặc thù sự kiện tỷ lệ tỉ như thu hoạch được cái nào đó đại năng truyền thừa hay là bị bên ngoài nữ nhân mặc chạy có tốt có xấu nhưng cái này theo lý thượng lại là lợi nhiều hơn hại nếu là đạt được một bản công pháp cao cấp đó chính là có thể tạo phúc toàn cả gia tộc mà coi như người đã chết cũng chỉ là chết mất một cái thiên phú không phải đặc biệt tốt không đau lòng lý thượng trong lòng nghĩ như vậy thời điểm ý thức của hắn đã rời khỏi thân thể phía dưới lạc thành tốc độ bắt đầu tăng tốc cùng một thời gian từng đầu sự kiện nhắc nhở cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn ngươi ra ngoài kiếm lấy linh thạch ngoài ý muốn lấy được pháp bảo ngọc đội hưởng lý. lý thiên tu vi đột phá tới luyện khí tam trọng tiên lý đại trụ luyện chế thành công gia tinh lương phi kiếm một bán đi linh t h ạ c h một lý hạ ra ngoài gặp được ma tu bản thân bị trọng thương lý đại trụ hướng lâm xảo thổ lộ thất bại lý tú nhi bị trúc cơ kỳ hồng nhạn coi trọng thu làm đệ tử lý đại trụ sinh lòng oán hận đem lâm xảo bắt cóc thân mẹ nó xí nghiệp cấp lý giải lý thượng đóng kín gia tốc đầy sau đầu hát tuyến tìm tới lý đại trụ lúc này lý đại trụ một mặt đắc ý hắn thấy lý thượng tới lập tức mở miệng nói ra gia chủ ngươi nói đúng đôi cái cầu lý thượng tức giận trực tiếp một cái bàn tay đập vào lý đại trụ đỉnh đầu một bộ tức hổn hển bộ dáng ca mẹ nó nói đến điểm từng rắn không phải để ngươi bắt cóc người ta mà là để ngươi cường thế một điểm gia chủ ngươi biết nghe được lý thượng nói thẳng ra mình làm ra sự tình lý đại trụ trên mặt xuất hiện một vòng bối rối bất quá đang nghe lý thượng phía sau về sau cảm xúc lại dần dần bình tĩnh lại muốn giải thích thế nhưng là lý thượng gặp hắn có giải thích lại là trực tiếp phất tay đem này đánh gãy đem người cho ta thả còn có cho người ta thật tốt nói lời xin lỗi qua đi chính mình tại gian phòng bế môn hối lỗi một tháng khoảng thời gian này ngươi liền trong phòng thật tốt l ệ c khí nơi đó đều không cần đi lý thượng nói xong thấy lý đại trụ còn muốn nói điều gì lại là không cho hắn cơ hội này trực tiếp phất tay tình. trụ rời đi, lý thượng thở dài một tiếng, hắn cảm giác tâm thật mệt thế thể rời rõ ràng liền đã nói rõ ràng, sự chính Chờ cảm giác cái này cũng còn có thể hiểu được sai, hắn cũng nói đại đi, dài mỏi, liền nói hiểu sai, sai. nhanh mình hắn hắn này này để đã làm mà là lý lý xem ra cần phải lập một cái nghiêm khắc gia quy mới được hiện tại vẫn là người ít đối với đời kế tiếp giáo dục làm việc còn giải quyết được nhưng chờ sau này gia tộc người nhiều vậy liền thật phân thân thiếu phương pháp nghĩ tới đây lý thượng về đến trong nhà xuất ra bút đến trên giấy viết xuống một điều gia quy về sau liền không biết phía sau viết gì dù sao hắn cũng không phải thật nhất gia tri chủ căn bản cũng không biết nên từ chỗ nào ư ớ thúc gia tộc tự đệ tính toán đợi lát nữa ra ngoài đến bình luận khu nhìn xem chép một phần gia quy tới đơn giản đem công việc này giao cho rộng rãi dân mạng qua đi lý thượng bắt đầu xem xét lên lần này thời gian gia tốc qua đi sự kiện lý hạ bản thân bị trọng thương bất quá không có thương tổn đến yếu hại chỉ cần tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục thương thế lúc ấy không cần lo lắng quá mức lý tú nhi bị trúc cơ kỳ đại lao mang đi tài nguyên tu luyện trên cũng là không cần bọn hắn lại quan tâm duy nhất phải lo lắng một điểm chính là không cách nào cam đoan lý tú nhi rời nhà lâu qua đi sẽ hay không phản tộc vẫn là phải lý tú nhi nhiều sẽ trong gia tộc nhìn xem đem phía sau một chút an bài chuẩn bị cho tốt về sau lý thượng xuất ra khối kia hắn đạt được ngọc bội đây là một kiện pháp khí mặc dù là cấp thấp nhất trang bị nhưng là cũng là có được hết sức đặc thù công năng phát bảo ngọc bội h n g lý tốc độ tu luyện 17%. t mươi bảy đột phá s á t x u ấ t năm rất không tệ thuộc tính có thể giảm mạnh tiền kỳ thành thời gian dài chi phí đột phá s á t x u ấ t gia tăng cái này thuộc tính cũng là cực kỳ như tiên cảnh giới đột phá xưa nay không là trăm phần trăm thành công đồng thời sau khi thất bại còn có nhất định tàu hòa nhập ma thân tử đạo tiêu tỷ lệ mà có cái này thuộc tính tăng thêm không thể nghi ngờ có thể giảm đi rất nhiều phong hiểm đối với kiện pháp khí này lý thượng vẫn là hết sức hài lòng không do dự trực tiếp cho mình trang bị bên trên thân là nhất gia chi chủ tu vi của hắn nhất định phải là mạnh nhất nếu không không cách nào ngăn chặn tràn diện đem thu hoạch thanh toán hoàn tất lý thượng lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ lý đại trụ bị giam lại tâm tình không khoái đột phá sát xuất thành công giảm xuống năm lý tú nhi bị trúc cơ tu sĩ nghiêm túc chỉ điểm tu vi đột nhiên tăng mạnh tấn cấp luyện khí bốn tầng lý hạ thương thế khôi phục không có cam l ò n g ra ngoài b ả o thủ lý đại trụ si cùng luyện khí không cách nào tự kiềm chế luyện khí hiệu suất gia tăng hai mươi người tại chợ đen mua được công pháp hạ phẩm hòa diễn quyết lý hạ cùng ma tu kịch đấu trận có điều nộ g ra đột phá tới luyện khí tầng sáu chém giết ma tu thu hoạch được treo thưởng linh thạch một trăm n h ì n lên trước mặt hiện hiện từng ngày tin tức lý thượng trực tiếp ở gia tộc giao diện bên trên thao tác hạ phẩm hỏa diễm quyết luyện khí tốc độ tăng lên hai mươi ba tốc độ tu luyện tăng lên một mươi một chiến lược tăng lên một mươi năm nhìn thoáng qua hỏa diễm quyết tin tức lý thượng trực tiếp đem này kéo tới mỗi một tên thành viên gia tộc công pháp cái kia một cột bên trên cái này nhưng so sánh cơ sở nhất luyện khí quyết hiệu quả cao hơn đem linh căn tốc độ tu luyện hoàn toàn phát huy đi ra đồng thời tăng lên không ít tính được c h ọ n vẹn so tu luyện luyện khí quyết hiệu suất cao hơn gấp đôi có thửa、ừ. lý thiên làm sao theo không lên lý thượng lại thử một chút phát hiện vẫn là không cách nào để này trang bị bên trên hỏa d i ễ t quyết cái này khiến hắn nhăn nhăn l ô n g mày trước những người khác thuộc tính cùng lý thiên vừa đi vừa về so sánh một phen về sau hắn phát hiện nguyên nhân lý thiên cũng không có hỏa linh căn vì lẽ đó không cách nào tu luyện hỏa hệ công pháp thì ra là thế lý thượng đây coi như là có chút minh bạch bắt đầu linh căn lựa chọn ngũ hành linh căn dĩ nhiên tốc độ tu luyện trên muốn so cái khắc linh căn chậm nhưng cũng là có được cái khắc linh căn không c o i ưu thế cái k i a chính là cái gì công pháp đều có thể tu hành đem tu luyện công pháp mạnh khỏe về sau lý thượng tiếp tục đem lực chú ý phóng tới nhắc nhở tin tức lên tránh có n g o ạ i ý muốn xuất hiện lý đại trụ luyện được pháp bảo vũ khí thiên hỏa long ngầm kiếm lý tú nhi cho gia tộc đưa tới một viên bồi nguyên đan lý hạ gặp tập kích phản sát thu hoạch được không c h ọ n vẹn tàng bảo đồ một chương lý thiên đem hạ ba đả thương lý thiên bị phủ thành chủ hộ vệ mang đi lý đại trụ bị lâm xảo tới cửa thăm hỏi tâm tình thật tốt đột phá tỷ lệ thêm hai mươi thiên hỏa long ngâm kiếm chiến lược tăng lên 49%. bồi nguyên đan hiệu quả ba ngày tốc độ tu luyện tăng lên 100%. không c h ọ n vẹn tàn g bảo đồ ghi chép không biết bảo ẩn nút bảo đồ đem thu hoạch đơn giản nhìn một chút lý thượng liền đem thời gian ra tốc tạm dừng sau đó cấp tốc chạy tới phủ thành chủ tiến đến xem xét lý thiên tình huống tìm hiểu một phen về sau biết được lý thiên là bởi vì nhiễu loạn trong thành trật tự lúc này mới bị bắt tại tiêu một số lớn linh thạch lý thượng lúc này mới đem lý thiên theo trong lao ngục trở về có lỗi với gia chủ ta cho ngươi r ư ớ lấy phiền thức lý thiên ấy, này nói xin lỗi đem đầu đôi sự tình nói cho ta nghe một chút đi nhìn xem túi đầu lý thiên lý thượng mở miệng hỏi thăm lý thiên thấy lý thượng cũng không có ngay lập tức trách chửi mình trong lòng thở phào một hơi sau đó liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cáo chi lý thượng nguyên lai là lý thiên nhìn thấy cái kia hạ ba trên thân mang theo một cái bảo bối tốt muốn mượn đến xem kết nếu như đối phương không chịu lúc này mới trực tiếp xuất thủ muốn c ấ t đoạt quá trình này nghe lý thượng rất là im lặng trực tiếp một cái bàn tay đập vào lý thiên trên đầu người biết người sai ở nơi nào sao biết ta không nên sinh lòng tham nghiệm đi đoạt đồ của người khác lý thiên túi đầu nói hắn cảm thấy mình cho lý thượng mất mặt sai nghe được lý thượng bắt bỏ lý thiên không hiểu nhấc lên đầu của mình hắn không rõ không phải nguyên nhân này còn có thể là cái gì cảm nhận được lý thiên hướng chính mình q u ă n g tới ánh mắt nghi ngờ lý thượng lắc đầu đoạt bảo vật làm bản thân lớn mạnh vốn chính là cái này tu chân thế giới nhược đ ụ c cường thực phát tắc ngươi ý nghĩ là đúng nhưng hành động lại là sai ngươi không nên tại trước mắt bao người đập thủ muốn hạ thủ cũng phải tại không ai địa phương đồng thời cũng không cần bại lộ thân phận của mình như có cần phải giết người diệt cầu ngươi bây giờ hiểu không lý thượng lời nói thâm thiền ó i một cái gia tộc muốn bất khởi chỉ dựa vào phổ thông thủ đoạn là tuyệt đối không cách nào làm được trước đó nếu như không phải hắn đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn hắn chỉ sợ bây giờ còn đang vì làm sao kiếm lấy linh thạch mà lo lắng lý thiên nghe được lý thượng ngơ ngác gật đầu hắn là hoàn toàn không nghĩ tới gia chủ của mình thế mà lại ủng hộ cách làm của mình nhìn thấy lý thiên một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ lý thượng lại một cái tắt đập vào lý thiên trên đầu tiếp tục giáo dục nói bất quá chúng ta làm người cũng là muốn có điểm mấu chốt gặp n g ư ờ i liên đoạn cái kia cùng ma tu không thể nghi ngờ bởi vì cái gọi là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất giết hắn cả nhà ngươi hiểu không lý thiên ngây thơ gật đầu sau đó nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra vậy đối phương có ta nhìn chúng bạo vật nhưng hắn không đáng ta làm sao bây giờ vậy liền gây mâu thuẫn thì như trong lúc lơ đáng tại mục tiêu trước mặt rơi một cái vật có giá trị sau đó như thế như thế như vậy như vậy nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c trốn gỗ lìn m ị nô t ổ ửa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương một trăm mười hai kế hoạch nghe lý thượng g i ả n g thuật lý thiên trong mắt ánh sáng buộc phát sáng rực hắn còn là lần đầu tiên biết nguyên lai cầm đồ của người khác chính mình lại là chiếm để ý phía kia ta hiểu được gia chủ tại lý thượng đem hắn cái kia lớn đoạn lý luận sau khi nói xong lý thiên lập tức nói lý thượng nghe vậy hai long gật đầu còn có một số đồ vật ngươi cần phải nhớ cho kỹ cái gì nghe được từ g i a gia chủ còn có dặn dò lý thiên lập tức cầm đầu hôm nay nghe xong từ g i a gia chủ một tịch hắn cảm giác chính mình giống như là như trong truyền thuyết đốn ộ trước kia căn bản không có khả năng nghĩ tới biện pháp bây giờ lại là chen chúc mà tới vô số ý nghĩ tại trong đầu hắn q u e n q u ẩ n để hắn hận không thể lập tức liền đi nếm thử một phen bất quá cỗ này mãnh liệt xúc động lại là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới bởi vì từ r a ra chủ còn có lời muốn nói nghĩ tới đây lý thiên trong mắt mang lên chờ mong cùng sùng bái cảm thụ cái này lý thiên ánh mắt lý thượng trong lòng có cỗ không h i ể u thoải mái cảm giác loại này bị tiểu bối sùng bái cảm giác tại trong hiện thực có thể không cảm giác được tại thể nghiệm sau một lát hắn cũng là không có đang chần chờ trực tiếp mở miệng nói ra tiền tài không có phân biệt giàu nghèo tích lít cũng có thể thành nhiều ngươi chớ thấy đồ vật không chân quý liền không ngựa dù cho vô dụng với ngươi chỗ nhưng cũng có thể cầm về cho trong tộc này hắn c á c đệ đệ mọi mọi sử dụng coi như tạm thời không có có người dùng đặt được đem ra bổ sung gia tộc kim khố cũng là một kiện cực tốt sự tình gia tộc phát triển liền là tại cái này từng giờ từng phút ở giữa tích lũy bên trong còn có mượn đồ vật thời điểm nhất định phải toàn lực xuất thủ tranh thủ nhất kích tất sát nếu như gặp phải giả heo ăn thịt hổ đánh không lại liền nhất định phải nhìn đối phương sau lưng hô to gia tộc trưởng bối cứu mạng thừa dịp đối phương phân thần thời điểm lập tức trốn xa còn có đ ả mắt nửa giờ trôi qua tại n g h e xong lý thượng dạy bảo về sau lý thiên liền trực tiếp rời khỏi cửa nhà như có điều suy nghĩ hướng phía ngoài thành bách yêu sơn phiên chợ đi đến hắn chuẩn bị đi tìm chính mình người hữu duyên đưa mắt nhìn lý thiên rời đi lý thượng sờ sờ cái mũi của mình không biết vì sao hắn không hiểu cảm giác da phong giống như bị hắn mang lệ n h được rồi vẫn là bắt đầu gia tăng tốc độ tranh thủ sớm một chút tiến vào kế tiếp giai đoạn lý thượng lắc đầu đem chuyện này tạm thời chạy đến sau đầu sau đó lập tức mở ra thời gian gia tốc tu chân thế ra trò chơi này tiền kỳ kỳ thật chỉ là cho người chơi một cái thuần thục trò chơi thao tác tân thủ học tập giai đoạn vì lẽ đó cũng không khó、khăn. hơi động não liền có thể mười phần nhẹ nhõm thông qua hắn thông qua bình luận khu biết được trò chơi kịch bản là ở gia tộc đệ tử đời thứ ba xuất thân sau mới chính thức bắt đầu hắn hiện tại cần làm chính là nhiều tích lũy một điểm tài nguyên còn có mau chóng tăng lên trong gia tộc những người khác thực lực nếu không một khi kịch bản bắt đầu không có có đầy đủ lực lượng hoặc là giá trị gia tộc của hắn sẽ tại kịch bản tiến đến về sau trực tiếp biến mất lý thiên lừa d i ế t luyện khí bốn tầng vương m i ệ u thu hoạch được linh thạch hai mươi mốt lý đại trụ đạt được lâm xảo tha thứ tốc độ tu luyện tăng lên mười phần trăm lý hạ nhìn thấy suối nước chạy qua hình thành kiếm y chân ý mảnh nước lý h ạ đột phá luyện kh ngươi bị bách hoa các đầu bài trọn chúng lý tú nhi trận pháp nhất đạo rất có tiềm lực trở thành đề phẩm trận pháp sư lý thiên đánh giết bắc minh tông đệ t ử giá họa lạc thành lý gia thu hoạch được ngũ hành cơ trúc cơ pháp lý tú nhi sử dụng gia tộc một nghìn hai mươi b ố viên linh thạch vì gia tộc dựng sơ giai tụ linh trận toàn tộc tốc độ tu luyện gia tăng hai mươi lăm phần trăm lý đại trụ luyện chế thành công pháp bảo trường hoa bước trên mây ngươi đột phá luyện khí mười tầng nhìn thấy chính mình tu vi đã tới luyện khí đỉnh phong tiến thêm một bước chính là trúc cơ lý thượng liền lập tức đỉnh chỉ thời gian gia tốc ý thức trở về thân thể về sau hắn lập tức xem xét lên khoảng thời gian này thu hoạch Pháp cái bảo 11 kiện. Trong kiện. đó có lý à là chỉ cung cấp chiến lược vũ khí, còn lại mấy thứ phối sức đều có lấy đặc công dụng. Như có thể tăng tốc luyện đan tốc độ, hay là tốc Chờ. khí, thư phối thù như thể hay đều luyện tu luyện. dụng. tăng đan mấy lấy lại l vũ Tỷ độ, độ thượng đơn giản phân phối một chút liền nhìn về phía những vật khác lý thiên khoảng thời gian này lừa d é t không ít người cũng là thu hoạch không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi hắn dò xét một phen về sau liền trực tiếp đem cái kia ghi chép ngũ hành trúc cơ pháp q u y ể n trục đem ra ngũ hành trúc cơ pháp địa phẩm trúc cơ pháp cần vật liệu trúc cơ đan ngũ hành linh vật xem hết ngũ hành này trúc cơ pháp nội dung lý thượng lông mày nhữ lại hắn còn là lần đầu tiên biết cái này trúc cơ còn phân chia cấp độ trực tiếp dùng trúc cơ đan thành t i ể u trúc cơ cảnh giới chính là nhân phẩm trúc cơ vận dụng tiên tài địa b ả o trúc cơ chính là địa phẩm trúc cơ mà thiên phẩm trúc cơ trên quyển trục cũng không có ghi chép tỉ mỉ chỉ biết là rất lợi hại nhưng về phần bao nhiêu lợi hại cái này không được biết rồi đem n g ũ hành trúc cơ pháp cẩn thận cất kỹ trong lòng của hắn đã quyết định này trúc cơ pháp tuyệt không dễ dàng c h u y ể n thụ ngoại nhân bởi vì cho dù là lạc thành lớn nhất lý ra cũng là không có như thế trúc cơ pháp quyết đủ để thấy này chân quý trình độ một khi đem ngũ hành này chúc cơ pháp bí mật tiết lộ ra ngoài bọn hắn toàn tộc đều sẽ nên đón thai h o a n g ậ đầu đem chúc cơ pháp cất kỹ lý thượng lại kiểm tra một chút trong bảo khố những vật khác trừ một hai kiện hữu dụng bên ngoài những vật khác hắn đều là hoàn toàn nhìn không r a n ề n móng có thể là không hề có tác dụng rắt r ư ỡ i cũng có thể là là của hắn tầm mắt quá thấp không cách nào nhìn ra này chân chính giá trị từng có nhặt nhạnh chỗ tốt kinh lịch lý thượng tự nhiên là sẽ không đem những vật này tùy ý ném loạn dù sao cũng chiếm không có bao nhiều không gian hắn sợ là sợ tại đến lúc đó ném đi về sau quay đầu phát hiện cái đồ chơi này lại là một cái bảo vật cái kia mới là thật bế khu đem đồ vật chỉnh lý tốt lý thượng liền trực tiếp đi ra cửa chính h ắ n chuẩn bị đi mua trúc cơ vật liệu bắt đầu tiến hành trúc cơ tại cả cái cự đại lạc thành bên trong muốn chân chính đặt chân không có trúc cơ kỳ kia là tuyệt đối không thể đợi đến đạt trúc cơ kỳ ta cũng có thể bắt đầu bắt đầu dược điền bố trí không có trúc cơ kỳ thực lực đi nhân công bồi dưỡng linh dược cái kia cùng tiễn biệt người không khác có được trúc cơ kỳ thực lực mới có thể giữ vững gia nghiệp lý thượng đi ra cửa chính lập tức thấy được lý tú nhi bố trí ở bên ngoài tụ linh đại trận tụ linh đại trận phạm vi bao phủ cũng không phải là rất lớn chỉ là khó khăn lắm đem viện lạc bao phủ bất quá lại nhỏ cũng là một cái hoàn chỉnh trận pháp trong đó thần diệu tự nhiên không thể giải thích tại tụ linh đại trận vận hành xuống có từng tia từng tia màu trắng linh vụ rót vào tiểu viện không ngừng tăng lên trong tiểu viện nồng độ linh khí tiến hành thời gian trở thành cái tu luyện thánh địa cũng không phải là không thể được chờ ta chúc cơ về sau ngược lại là cũng có thể tại linh điện phụ cận cũng dựng một cái tụ linh pháp trận tăng tốc linh dược sinh trường lý thượng nghĩ tới đây cũng là không trần chờ nữa lập tức hướng phía trong thành tâm phồn hoa nhất điệu mang đi đi nơi đó có lạc thành lớn nhất cửa hàng chắc hẳn muốn mua đủ cần có vật liệu không khó duy nhất cần hắn lo lắng chính là linh thạch phải trăng sung túc trải qua thời gian dài như vậy tích lũy trong gia tộc linh thạch cũng là có không ít hàng tồn năm ngàn viên tà h ư u trong đó hơn phân nửa là lý hạ chém giết ma tu thu hoạch cái khác chính là hắn lý đại trụ lý thiên kiếm lấy quả nhiên vẫn là giết người cướp hàng đến tiền nhanh lý thượng kiểm kê xong trên thân mang theo linh thạch chật chật hai tiếng liền cất bước đi vào cửa hàng cửa hàng này hắn đã tới qua rất nhiều lần tại trò chơi gia tốc thời gian bên trong trí năng ai thường xuyên sẽ tới đây bán một vài thứ vì lẽ đó hắn cùng nơi này tiểu nhị cũng coi là có chút quen thuộc cùng tiểu nhị khách sáo hai câu về sau lý thượng mở miệm hỏi lên có quan hệ ngũ hành linh vật sự tính tới sau đó liền biết được ngũ hành linh vật chủng loại phong phú có chân quý cũng có h i hữu xem ra dùng để trúc cơ ngũ hành linh vật càng là chân quý cái kia trúc cơ hiệu quả liền càng tốt suy nghĩ ở giữa lý thượng trực tiếp lựa chọn giá cả tại 600-800 linh thạch một kg tải hữu ngũ hành linh vật tiến hành mua mặc dù biết càng chân quý càng tốt nhưng trước mắt tiền của hắn liền chỉ có nhiều như vậy còn cần mua trúc cơ đan nếu như lại đem phẩm chất tăng lên một cái gia vị linh thạch thế thật không đủ vẫn là thiếu tiền đem tài liệu cần thiết mua hoàn tất lý thượng trực tiếp về nhà sau đó đem sở hữu thành viên gia tộc đều gọi trở về bắt đầu từ hôm nay ta tất yếu bế quan tiến hành t r ú c cơ nhớ lấy bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào gian phòng của ta đợi ta xuất quan thời khắc chính là kế hoạch bắt đầu thời điểm hắn nhìn lên trước mặt rất có biến hóa bốn người dàn dò lúc này trò chơi thời gian khoảng cách lúc bắt đầu đã đi qua gần m ộ ư ơ i năm nguyên bản bọn tiểu bối cũng là sớm đã trưởng thành từng cái khí độ phi phạm lý đại trụ thành thủ c ổ n trọng lý tú nhi linh động phi phạm lý thiên tả mị cồn quyển chứ tiểu bối có biến hóa lý hạ biến hóa cũng là mười phần to lớn cả người quanh thân bao phủ tại một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí bên trong giống là một thanh bảo kiếm phong man tất lộ nay ánh mắt kiên định đâm người không cách nào cùng nhìn thẳng đại ca ta giúp ngươi ở ngoài cửa hộ pháp lý hạ lạnh lùng nói những năm này cùng ma tu chiến đấu để tính cách của hắn cải biến rất nhiều trở nên đơn giản trực tiếp không thích nói nhảm lý thượng nghe vậy không có cự tuyệt gật gật đầu lại nói vài câu dặn dò về sau hắn liền đi vào phòng bắt đầu bế quan đương nhiên chính mình đột phá là không thể nào chỉ có thể mở cái gia tốc để ai giúp mình đột phá mới có thể miễn cưỡng qua một chút thời gian chờ lý thượng đem cửa phòng đóng kín lý hạ nhìn về phía lý thiên ra chủ an bài sự tỉnh làm được thế nào không có vấn đề ta bên ngoài vẫn luôn là đánh lạc thành lý gia danh hiệu đã cho lý gia trong bóng tối góp nhặt không ít được nhân lý thiên trong miệng lý gia cũng không phải là bọn hắn cái này chỉ có năm người lý gia mà là lạc thành thổ hoàng đế nằm trong tay cả tòa thành thị có được hơn nghìn người miệng một ư ơ i ba tên trúc cơ tu sĩ lý gia sớm có lẽ là trước kia lý thượng cũng đã an bài trong gia tộc đám người vì lý gia bôi đen cho bọn hắn trêu trọc cường địch nguyên bản lý gia tại lạc thành không ai dám trêu trọc trải qua những năm này bọn hắn không tân gian khổ vận hành hiện tại đã là thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một người khiêu chiến lý gia đối nó tại lạc thành bên trong uy tin chiếu thành không nhỏ tổn thương lý hạ gật gật đầu hắn những ngày này cũng là hất lên lạc thành lý da áo lót ở bên ngoài chém giết ma tu trong đó không biết giết bao nhiêu ma đạo đệ tử ngay tại trước đó không lâu hắn nghe nói có mấy cái ma tông đã bắt đầu chuẩn bị đối lý ra đậu thủ hắn lúc này mới yên t ĩ n h một chút tránh thân phận chân thật của mình bại lộ lý hạ suy tư một lát sau đối ba người nói các người gần nhất nhiều chú ý một chút thành nội đ ộ c t ĩ n h hướng những tên khất cái kia nghe nóng g liền tốt bọn hắn bình thường trong thành a n xin thành nội người lui tới sớm đã biết rõ nếu có ngoài thành ma tu vào thành nhất định nhận được phải ba người đạt được phân phó về sau cũng là không có ở lâu lập trong ứ đã đã đoạn thời gian này toàn bộ lạc thành kiềm chế đáng sợ thành nội không ngừng có người mất tích lạc thành hộ vệ vừa đi vừa về tuần sát điều tra lại là manh mối gì đều không tìm ra tới người vẫn như cũng là không ngừng mất tích lạc thành bên trong phần lớn người trong lòng đều xuất hiện một loại cảm giác bất an trong đó không ít người c ơ mẫn sớm chính là đi theo thương đội rời đi lạc thành cách xa nơi thị phi này mà không có lập tức hiện tại cũng là không dám ra ngoài ổ nút ở nhà không dám ra ngoài cái này cũng khiến cho toàn bộ lạc thành an tính không í t rất có một cỗ mưa gió nổi lên xu thế Kẹt kẹt. dòng r a đóng lại một tháng thời gian cửa phòng rốt cục bị người lẩy ra lý thượng từ trong phòng đi ra hắn lúc này cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào nhất định phải nói có chỗ nào cải biến đó chính là hắn khí tức nguyên bản luyện khí một ư ơ i tầm khí tức cường đại hiện tại đã là hoàn toàn biến mất cả người theo nhìn bề ngoài tựa như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường nhưng mà hắn trong lúc phất tay nhưng lại là ẩn chứa một loại nào đó và ậ vị p h ả n phất là muốn cùng thiên địa dung hợp loại này huyền diệu chính là sử dụng ngũ hành trúc cơ pháp sau đạt được t h ầ n t h ô n g đạo pháp tự nhiên hắn hiện tại không cần nghiệm động pháp quyết trong lúc phất tay liền nhưng đánh ra uy lực dọa người mọi loại pháp thuật chiến lược so với luyện khí một mươi tấm lúc đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần trong gia tộc còn lại bốn người sớm đã chờ ở bên ngoài lúc này gặp lý thượng xuất quan lập tức nên tiếp ta để các ngươi điều tra sự tình cha thế nào lý thượng mở miệng dò hỏi nghe được lý thượng hỏi tham lý thiên lập tức từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách nhỏ đây là trong thành ma tu hiện tại ở lại địa điểm lý thượng tiếp nhận lý thiên đưa tới sách nhỏ khẽ vớt cằm các ngươi chờ ta một hồi nói xong cả người liền biến mất ngay tại chỗ đúng là trực tiếp một cái thuật đồn thổ đi tới cách bọn họ tiểu viện gần nhất một chỗ ma tu địa điểm nguyên bản pháp thuật đều cần học tập nhưng thu được đạo pháp từ nhưng cái này thần thông về sau hiện tại chỉ cần là cùng ngũ hành có liên quan pháp thuật h á n tâm niệm vừa động liền có thể thi triển đi ra cái này liền như là bản năng lý thượng đi tới trong phòng đang có hai cái luyện khí kỳ ma tu đang thương thảo tiếp xuống hành động chính thảo luận đến một nửa chính là nhìn thấy lý thượng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình người là người phương nào m u ố n chết trong đó một cái ma tu phản ứng cực nhanh lập tức đứng dậy từ bên hông rút ra một cây người sống lưng trường kiếm hướng phía lý thượng đâm thẳng m à tới thấy thế lý thượng không trốn không né ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đ i ể m một cái cái kia cốt kiếm chính là trực tiếp bị hắn dùng một đạo linh hỏa đốt thành cho bụi nhìn thấy lý thượng hời hợt liền đem vũ khí của mình phá hủy như vậy công kích ma tu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng chỉ là biết mình đụng phải cọng dâm cứng ngay tại hắn chính muốn mở miệng lúc lý thượng đã là một trường vô g a không có bất kỳ cái gì thanh âm chờ hắn thu về bàn tay lúc tại chỗ chỉ còn lại có một sợi phát ra cái này khét lẹt khí tức khói xanh tung bay tại trong cả căn phòng tiền bối tha mạng cái kêu phản ứng chậm rãi ma tu thấy này lập tức quỷ xuống dập đầu cầu xin tha thứ người giết người lý gia trưởng lão lý thượng không để ý đến luyện khí kỳ ma tu cầu xin tha thứ trực tiếp một trưởng vô r a đem này đánh thành trọng thương đã hôn mê đem sự tình xong xuôi lý thượng không có dừng lại lập tức tiến về xuống một cái địa điểm bắt t r ư ớ c làm theo mỗi cái ổ điểm đều sẽ lưu một hai người người sống để bọn hắn có thể trở về báo tin để kế hoạch của mình có thể càng nhanh thực hành đem trong thành lý thiên bọn hắn phát hiện sở hữu có ma tu địa phương đều đi một lượt về sau lý thượng trực tiếp trở lại tiểu viện mở ra thời gian gia tốc chờ đợi sự kiện lên men đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm một mươi ba chuẩn bị bao đức phỏng vấn sự tỉnh cùng khởi du bộ ngoại giao nói thế nào châu hàn tinh nơi nào đó cao ốc trong văn phòng tinh không du dân giám đốc ngồi tại chỗ nhìn xem đứng ở trước mặt mình gậy gò nam tử dò hỏi trước mắt hắn cái này gậy gò nam tử làn da ngâm đen con mắt sáng tỏ mặc trên người một thân già dặn quần áo trong cho người ta một loại người này mượn phần nhạy bén cảm giác quản lý khởi du bên kia nói đã tại cùng tu chân thế gia nhà thiết kế cầu thông hẳn là ngay tại mấy ngày nay ta đã đem ta phương thức liên lạc phát cho bên kia chỉ cần khởi du bên kia câu thông tốt bên kia nhà thiết kế liền có thể lập tức tăng thêm ta có não n nghe được cấp trên t r a hỏi ba o đức không dám thất lễ lập tức trả lời nói đoạn thời gian gần nhất hắn bảng chấm công xuất hiện rất kém cỏi lần này cơ hội hắn là không tha thứ mới tranh thủ lại đây tự nhiên là không muốn để cho quản lý cảm giác đến năng lực của mình không được ừ n ngươi xuống dưới mau lên cùng khởi du bên kia câu thông tốt về sau tới tim ta ta để người an bài cho ngươi quản lý nghe được bao đức biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi một bộ không hứng thú lắm bộ dáng cái này tinh không du dân nói là một công ty kỳ thật chẳng bằng nói từng người tổ chức trang web này lúc mới thành lập mục đích chủ yếu chính là vì hắn tìm kiếm một chút tốt trò chơi về phần danh o không lợi nhuận hắn đều không phải đặc biệt quan tâm có tiền liền l à như thế tùy hứng nghe kinh để ý nói hết lời bao đức cũng là không có ở lâu lập tức rời phòng mặc dù nhà mình quản lý là cá ước mới một điểm nhưng nên có tôn trọng vẫn là phải có rời đi quản lý văn phòng trở lại công việc của mình vị trí bên trên bao đức liền bắt đầu viết tiếp xuống phỏng vấn v ấ n đáp văn án tỷ như hỏi tại sao phải lấy nhị m ô n bức ngã dạng này riêng một ngọn cờ nhà thiết kế tên làm trò chơi theo không lấy tiền dự tính ban đầu lại là cái gì loại hình ngay tại bao đức ở trong lòng suy nghĩ làm sao hỏi t h ă m mới có thể để phỏng vấn có b ạ o đ i ể m lúc cắm vào trong đầu quang não lại là đột nhiên phát ra nhận được tin tức nhắc nhở nhắc nhở ân gian thỉnh cầu trở thành hảo hữu của ngươi nhìn thấy đầu này nhắc nhở bao đức con mắt liền là sáng lên đây chính là tu chân thế gia nhà thiết kế bất quá cái tên này âm p h trò chơi đến lúc đó ngược lại là có thể dùng cái này làm tiêu đề bao đức trong miệng nhắc tới một câu không do dự lập tức đồng ý xin cũng hướng ân gian tự giới thiệu mình bao đức ngài tốt ta là tinh không du dân bao đức xin hỏi ngài là tu chân thế gia nhà thiết kế n h ị môn bức ngã lao sư sao ân gian là ta yêu cầu của ta ngươi đều biết ta bao đức biết biết đến lúc đó tại phỏng vấn lúc sẽ cho ngài sử dụng phim hoạt hình mô bản tuyệt đối sẽ không đem ngài hiện thực thân phận bại lộ ân gian thanh âm cũng giúp ta xử lý một chút muốn thành thục đại thúc cái chủng loại kia còn có các ngươi phỏng vấn bao lâu bắt đầu cụ thể muốn phỏng vấn thứ gì bao đức nhìn ngài lúc nào có rảnh chúng ta bên này là có thể tùy thời an bài ân gian tùy thời đều có bao đức cái kia an bài vào ngày mai được không ân gian không có vấn đề nhìn xem ân gian hồi phục bao đức thở dài một hơi cái này nhà thiết kế so hắn trong tưởng tượng muốn dễ nói chuyện phải c ỡ nào mà lại làm việc cũng tương đối lưu loát so lúc trước hắn phỏng vấn những cái kia nhà thiết kế không biết tốt bao nhiêu động một chút thì là rất nhanh đang ngẫm nghĩ mà cái này một ngựa trên liền là nửa tháng quả thực để hắn tê cả ra đầu nghĩ tới đây bao đức đối với ân gian giác quan nháy mắt tốt hơn không ít hắn tiếp tục đánh chữ cho ân gian nói rõ đến lúc đó một chút chú ý hạng mục Đã mục mục p h ân gian lúc đem cái tin tức này gửi đi về sau liền trực tiếp đóng lại quán não cái này chuyên mục hẳn là có thể giúp ta tăng không ít chơi lại cũng không biết đến lúc đó có thể tăng bao nhiêu nghĩ tới đây ân gian nhìn thoáng qua tu chân thế gia hậu trường số liệu cho tới bây giờ tu chân thế gia đã có hơn một vạn c ấ t chứa về phần chơi lại hắn không có đi hỏi bất quá cũng có thể cảm giác được cũng không chênh l ệ n h bởi vì so với huyền giả tu chân thế gia người chơi đối với trò chơi khen thưởng thực sự là quá mức khẳng khái cái này còn chưa lên nữa l i ề n đã gần hai trăm vạn thu nhập vô cùng kinh khủng cũng không biết đến lúc đó lên khung sau bán chạy có thể duy trì tại bao nhiêu ân gian trong lòng nghĩ như vậy ngón tay hoạt động mở ra khởi du diễn đàn đoạn thời gian gần nhất đêm giả lập giới cách cục vẫn là có cái biến không còn là khởi du một nhà độc đại lại xuất hiện hai nhà cỡ lớn công ty cùng khởi du tại game giả lập giới tạo thành một cái tạo thế chân vạc cục diện mặt khác hai nhà công ty theo thứ tự là gà trận h e o trận đều là từ chế tác hiện thực trò chơi công ty phân ra công ty con dùng cho chiếm cứ game giả lập thị trường đối với bây giờ cục diện ân gian hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc bởi vì game giả lập điểm ấy thị trường số định mức đối với chế tác hiện thực trò chơi công ty đến nói quả thực liền là chín châu mất sợi lông theo lý mà nói không nên tiến vào game giả lập thị trường mới đúng nhưng hiện thực là không chỉ một nhà hiện thực công ty lem tiến vào cái này khiến ân gian t r o n mối vẫn không có cách giải cho nên liền muốn tại diễn đàn trên nhìn xem những cái kia đọc lý giải chúng đại sư cao đàm p h á t l u ậ n có thể có thể có được tin tức mình muốn dù sao hắn tương lai cũng là muốn tiến vào hiện thực trò chơi cái này khổng lồ thị trường cái này rõ ràng tình huống dị thường hắn tự nhiên là có đánh tra rõ ràng tiến vào xế bạ ân gian trực tiếp nhảy qua bị mua đỉnh cái kia mấy đầu khuyên lui thiếp ngón tay không ngừng trượt xem xét gần đây ban bố thế i mời n a m ở trên giường làm trò chơi cảm giác toàn thân đều đau nhức ta đây có phải hay không là mắc phải tuyệt chứng gì năm mươi chín dưa hầu quá phụ trách ta ba giờ sáng cho hắn phát tin tức rõ ràng đều là dây về d i ả g ả đều là d i ả ta năm trăm cái cất giữ thế mà không có một cái bình luận rác rời khởi du thế mà an bài cho ta người máy cất giữ、14. Phân tích gần đây game giả lập lập phú thiếp Phân lập lập tích nhanh liền tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú thiết kích đi vào. Rất nhanh thiên phú này tích thiếp tưởng tình hiện hắn. tích khởi mạnh khởi đây ân đây đây, gần động xuống đến, gian liền tiên này tưởng nội dung liền gần động Gần đứng tác mắt quét rất tìm tới tức Rất xuất hiện ở trước mắt tác. quật Liếc cảm của hắn. Phân tích gần đây game giả giới game giả giới game giả giới đại điểm đi đại mời, mới mẽ, số vào. vô ở Ban đầu mặc dù game giả lập tổng h i thể đo gia không là i tăng nhưng bởi vì trạm điểm biến nhiều nguyên nhân để nguyên bản thống nhất lưu lượng bốn phía phân tán liền lấy khởi du làm thí dụ dựa theo trước đó diễn đàn thiếp mời đăng trừng tiếp xuống nhà thiết kế nhóm thu nhập sẽ đi lên phóng đại một đoạn nhưng trên thực tế tháng này không chỉ có không có tăng ngược lại còn hướng ngã xuống 7%. đây là vì cái gì bởi vì khởi du lưu lượng bị dẫn tới cái khác game giả lập nền tảng mặc dù khởi du kịp thời làm ra đối sách bất quá cái này thăng cấp phúc lợi chỉ là đối phát n g a y nhà thiết kế có lợi đối bên trong cao tầng nhà thiết kế thu nhập cũng không ảnh hưởng quá lớn vẫn như c ũ duy trì lúc trước trạng thái đồng thời càng thêm cái khác trạm điểm của khởi thu nhập ngã xuống đã trở thành tất nhiên nói xong lần này cử động đối với nhà thiết kế cùng nền tảng ảnh hưởng chúng ta lại đến nói một chút g ê m giả lập tại sao lại đột nhiên có nhiều như vậy thế lực tham gia việc này đến theo trước đó nga chàng cùng khởi du một lần hợp tác nói lên trước đó khởi du một món tên là siêu thần máy móc trò chơi bị nga chàng thu mua hiện thực trò chơi cải biến quyền siêu thần máy móc là một cái hết sức ưu tú trò chơi trước đó bán chạy một mực là xếp tại khởi du bán chạy bán top mười là một cái đã bị thị trường tán thành trò chơi mà tại nga chàng đem này cải biên tuyên bố về sau càng là chứng minh điểm này siêu thần máy móc hiện thực bản bán chạy lấy nghiên ép chi thế nháy mắt xung kích đến bây giờ trước mắt ngay tại vận doanh hơn ngàn khoản hiện thực trò chơi top một m ư liệt kê đồng thời đến tiếp sau xu hướng tăng kinh người cầm tới thứ nhất cũng chưa hẳn không có khả năng chế tác mới trò chơi có được cực cao phong hiểm mà nga tràn một cử động kia trực tiếp lật đổ toàn bộ hiện thực giới trò chơi lợi dụng nhẹ vốn game giả lập đi nghiệm chứng thị trường lợi dụng thích h ớ n g thị trường game giả lập cải biên thành hiện thực trò chơi cái này không thể nghi ngờ có thể giảm xuống tiểu mới hiện thực trò chơi phát ngại phong hiểm chăm lợi không một hại tin tưởng trải qua một màn như thế về sau hiện thực trò chơi đều đem theo đứng đầu game giả lập bên trong chọn lựa tiến hành cải biên mà chỉ cần cải biên thành hiện thực trò chơi ở trong đó lợi ích đủ để cho người tất cả mọi người đến cùng an không đẹp trai ta dựa vào cái này chẳng phải là nói đứng đầu cái k i a m ộ t nắm nhà thiết kế trực tiếp cất cánh nghi ngờ loạn ta cảm giác lâu chủ nói đến có chút không đúng lưu lượng tăng lên hẳn là một cái tốt phát triển lấy hậu nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều sao trời ánh sáng thu nhập một tháng hai nghìn năm trăm lại đi lo lắng thu nhập một tháng mấy trăm vạn đại lao sự tình xem ra ta gần nhất là thật có chút tuổi ô lì xác tắc ta nghe nói khởi du cũng dự định chế tác hiện thực trò chơi cũng không biết sẽ chọn cái kia một cái đến tiến hành cải biên vương đến q u a n g phụ toàn bộ thế giới có chút game giả lập cũng không thích hợp chế tắc thành hiện thực trò chơi tựa như ngươi trí úc trò chơi ta dám cam đoan tuyệt đối qua không được hiện thực trò chơi xét duyệt đưa vào số trang điểm kích ngày t r u y ệ n game giả lập cải biên thành hiện thực trò chơi đem thiếp mời xem hết ân gian s ở lấy c ầ m của mình lâm vào suy nghĩ trong ba năm nghĩ phải hoàn thành năm nghìn nữ cái mục tiêu này mười phần gian nan nhưng nếu như mình trò chơi có thể bị cải biên thành hiện thực trò chơi như vậy cái mục tiêu này nháy mắt liền có thể đã thành được rồi ta vẫn là cước đạo thực địa từng bước một chân thật tới đi ân gian lắc đầu cái này quá xem vật k h mà lại hắn trò chơi bán chạy đến nay không có tiến vào khởi du tổng bảng trước một trăm chỉ là tại một trăm biên giới bồi hồi hiện nhiên loại chuyện tốt này không có khả năng đến phiên trên người mình mặc dù chuyện không có tuyệt đối nhưng có kỳ vọng liền sẽ thất vọng ân gian đối với cái này nhìn thấy mười phần thấu triệt cũng liền trực tiếp đem việc này ném ra sau đầu bắt đầu tiếp tục xem trong diễn đàn cái khác thế mời năm một nghìn hai trăm linh ba khởi du mới lập đại thần nhà thiết kế suy đoán viêm bạo hỏa long trên thần trái dưa hấu đ e o đ a o ta cái này không cách nào sắp đặt n ị lực nhị môn bức ngã trứng nhìn thấy suy đoán trong danh sách có chính mình ân gian lông mày nữ lại sau đó lập tức ở đầu này thiếp mời xuống nhắn lại Âm đại x o á y so n h ị môn bức ngã rắt rưởi tuyệt không thành thần khả năng bình luận phát ra tiếp tục xem cái khác thiếp mời đi dạo xong một vòng về sau ấn mở diễn đàn hồi phục thiên điệu ý chỉ âm đại x o á y so ta là thứ tư bệnh viện tâm thần viện trưởng thực sự thật có lôi để trong nội viện bệnh nhân chạy ra ngoài sức ô n đại x o á y so ngươi nếu là nói những người khác không có thành thần tư cách ta còn sẽ không nói cái gì nhưng ngươi nói bức ngã lao sư vậy ta liền không thể nhịn bức ngã lao sư loại này thuần túy vì yêu phát điện nhà thiết kê không thể thành thần còn có ai có thể thành thần mạng lưới cũng không phải là p h á p n g o ạ i chỗ ta khuyên ngươi háo tử vi chấp băng trùng không nói hạp b í t âm đại xoáy so thật sự mở ra liền đến cùng cái at dại ra đồng dạng đề nghị đi bệnh viện nhìn nhìn ánh mắt có ít người cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể phun nhĩ môn bức ngã có thể là có thực lực chân chính ân gian liếc mắt đem hồi phục bất s o n g quả nhiên giống như hắn nghĩ một đám người c h ử i mình cũng nói với mình nhĩ môn bức ngã làng ư bức dường nào khoe miệng của hắn không tự chủ được điên cuồng dâng lên rất là bất đắc dĩ người này quá ưu tú muốn khiêm tốn vài câu người khác đều không cho thật sự là quá khó ân gian ở trong lòng dạng này cảm khái một câu như vậy về sau tiếp tục nước diễn đàn bắt đầu tìm kiếm tin tức hữu dụng thì như cái khác đứng tình huống cùng phong cách còn có khởi du gần nhất phát sinh một chút đại sự cái kia trò chơi đại bạo cái kia trò chơi vốn cho rằng đại bạo kết quả lên khung sau lại là lạnh những này đều có người phân tích nguyên nhân ân gian đối với cái này cũng là thấy say x ư ơ n g ân lành cái này mặc dù không phải mình kinh lịch nhưng cũng là có thể từ đó hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm đảo mắt thời gian một ngày liền đã qua ngày thứ hai đem hắn đánh thức chính là bao đức phát tới tin tức ân gian mơ mơ màng màng lướt qua phát hiện đối phương gửi tới là một cái kết nối hiển nhiên lần này phỏng vấn là o n l i n e trên trong không gian ả o bao đức phỏng vấn thời gian tại xế chiều tám giờ là hiện trường phát trực tiếp đến lúc đó sẽ có người xem cần thiết phải chú ý đem bao đức phát tới tin tức đơn giản nhìn mấy lần ân gian liền cho đối phương hồi phục sau đó liền đóng lại q u a n não đứng dậy bắt đầu rửa mặt chờ rửa mặt xong an điểm tâm xong về sau hắn liền bắt đầu suy nghĩ lần này phỏng vấn cho mình lập một cái dạng gì nhân thiết l à không đúng vẫn là trọng quyền xuất kích đến biểu hiện tốt điểm dù sao có nhiều người nhìn như vậy nếu là phát huy không tốt có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đạo lưu chuyển đổi xuất còn có chính là lời không thể nhiều lời vạn nhất lại khoác l á c cấp trên ta cái này nhà thiết kế hào liền có thể trực tiếp ném đi ân gian ở trong lòng tính toán chú ý hạng mục đến đằng sau càng là lật r a tinh không du dân trước đó một chút phỏng vấn ghi chép tiến hành quan sát dù sao hắn không có kinh nghiệm phương diện này hết thể chuẩn bị kỹ càng ân gian nhìn về phía thời gian phát hiện đã không sai bị lắm cũng không có đang chần chờ trực tiếp điểm kích bao đức gửi tới kết nối thông qua kết nối bổ sung địa chỉ ấm đi tiến vào không gian n o đại việt xuất trình h ạ t ố n g hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm mười bốn t h a m hỏi điểm kích kết nối ân gian cảnh vật trước mắt cấp tốc biến hóa chờ hắn lấy lại tinh thần lúc đã đi tới một căn phòng bên trong gian phòng toàn thân ngân b ạ c h đỉnh chóp là một cái sâu đỉnh đèn lớn đem chung quanh hết thẻ chiếu sáng ân gian liếc nhìn lại liền nhìn thấy đang có ba người tại cách đó không xa trò chuyện có lẽ là hắn bên này xuất hiện sinh ra một chút đồ vật ngay tại trò chuyện trong đó một tên g ầ y g ò thanh niên hướng hắn bên này nhìn lại sau đó ân gian liền nhìn thấy đối phương sáng lên cấp tốc cùng hai người khác bàn giao một câu liền cất bước đi tới n h ữ môn bức ngã lao sư người tốt ta là lần này phỏng vấn chủ trì bao đức bao đức đi vào ân gian trước mặt mười phần có lễ phép chào hỏi một câu về sau liền vươn tay muốn cùng ân gian đem nắm ân gian thấy thế tùy ý cùng nắm chặt lại liền mở miệng hỏi phỏng vấn bao lâu bắt đầu còn có nơi này hẳn không phải là phỏng vấn địa điểm a đang khi nói chuyện ân gian nhìn về phía t r u n g quanh gian phòng cũng không lớn đồng thời chỉ có một cái cái bàn nhỏ h i ệ n nhiên nơi này chỉ là dùng ở sau màn nhân viên hoạt động địa phương khoảng cách phỏng vấn thời gian còn có một đoạn thời gian bất quá chúng ta hiện tại cũng là có thể đi trước bao đức nhìn thoáng qua thời gian rồi nói ra ân giang nghe vậy gật gật đầu sau đó liền đi theo đối phương hướng phía gian phòng một chỗ khác đi đến tại trải qua một cái cửa an toàn về sau hắn cùng bao đức đi tới một cái đại s ả n h bên trong chỗ này đại s ả n h bố cục cùng loại với tiết mục tống nghệ hiện trường nhất vị trí giữa là một cái đ à i cao có mấy đạo tia sáng chiếu xạ đài cao tại chính giữa ở nơi đó có một trường chân cao bản cùng nguyên bộ chính là hai thanh chân cao băng ghế hiện nhiên tiếp xuống phỏng vấn liền hẳn là ngồi ở trên đ â y tiến hành ân giang ánh mắt theo trên đài cao rời nhìn về phía chung quanh rất nhanh liền phát hiện ở chung quanh tám sắp xếp khán đài đem đài cao chính nửa bộ phân vân quanh nhìn qua trước đó tinh không du dân ân gian biết đây là cho nhìn dây trên phát trực tiếp người xem chuẩn bị khoảng cách phát trực tiếp bắt đầu còn có mười phút đồng hồ bức ngã lao sư chúng ta trước ngồi tại chỗ trở đi bao đức tại lại liếc mắt nhìn thời gian rồi nói ra thân xác hắn bình tĩnh không gặp có chút ý dù sao hắn làm một chuyến này đã nhiều năm không chút khách khi nói phỏng vấn nhà thiết kế lúc tựa như là trở lại nhà của mình đồng dạng tự tại n g h e được bao đức mở miệng ân gian không có lập tức trả lời mà là mở ra thao tác giao diện nhìn mình lúc này hình dạng đôi chân dài dài cái eo mày liễu các làn mắt to không có cái múi chín mươi chín nồng độ nhị tứ h nguyên phong cách thấy tinh không du dân đích thật là dựa theo chính mình dặn dò đem chính mình hình dạng tiến hành tính kỹ thuật điều chỉnh â n gian lúc này mới hồi phục bao đức được b ư ớ c ngã lao sư đợi chút nữa tại phỏng vấn bắt đầu về sau chúng ta bên này nhân viên kỹ thuật sẽ mở thông phát trực tiếp thông đạo đến lúc đó sẽ lần lượt có dân mạng tiến vào tiến hành quan sát phát trực tiếp đồng thời chúng ta bên này cũng sẽ tổ chức đám dân mạng hướng ngài đặt câu hỏi cái này ngươi nhìn bao đức thăm dò tính dò hỏi lúc đầu nguyên bản phỏng vấn là không có mạng bạn đặt câu hỏi k â u nhưng hắn cảm thấy dạng này giao diện hiệu quả cực dài lúc này mới muốn nếm thử nhìn x phải chăng có thể được đến ân gian đồng ý nghe được bao đức ân gian suy tư mấy giây liền gật đầu đồng ý xuống tới không có vấn đề dù sao là phỏng vấn ai hỏi đều như thế nghe được ân gian đồng ý bao đức trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng đem ân gian mời tọa lạc chân cao ghế về sau bao đức liền thừa dịp còn mấy phút nữa thời gian lần nữa vì ân gian nói rõ lần này phỏng vấn một chút chú ý hạng mục trong phòng ngủ lý thượng miệng hơi cười theo trong trò chơi rời khỏi trải qua những ngày này khinh thường cố gắng hắn đã thành công đem lạc thành lý gia biến thành hắn lý thượng lý、gia. tinh không du dân đối bức ngã lao sư phỏng vấn đã bắt đầu lý thượng trên mặt xuất hiện một vòng lo lắng làm nhĩ môn bức ngã số một phan hâm mộ hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua lần này cùng nhĩ môn bức ngã cơ hội tiếp xúc gần gũi thế là hắn lập tức liền đăng nhập tinh không du dân trang web tiến vào phỏng vấn chỗ iv đi chỗ chung quanh hình tượng nhất truyền chờ hắn hoàn hồn thời khắc liền phát xuất hiện mình đã đi tới một chỗ châu ngồi phía trên hắn tả hưu dò xét một vòng liền phát hiện chung quanh đã là kín người hết chỗ mặc dù phỏng vấn sân bãi có thể thông qua nền tảng tiến hành mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần phục khắc cũng không cần lo lắng sẽ có vị trí không đủ tình huống nhưng loại này phục khắc lại là cần phải bỏ tiền mà tinh không du dân chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng không phải là hiện trường quan sát vé vào cửa vì vậy tinh không du dân mỗi lần phỏng vấn chỗ thuê phục khắc sân bãi chỉ có m ư ơ i cái kia là tới chậm căn bản cũng không có vị trí lý thượng liếc nhìn một vòng về sau phát hiện chỉ là chính mình sợ tại chính là thứ m ư ơ i sân bãi hơn nữa còn là cái này số mười sân bãi cái cuối cùng vị trí trong lòng của hắn lập tức hiện lên một vòng vẻ may mắn còn tốt hắn phản ứng rất nhanh không phải lần này cùng nhị môn bức ngã cơ hội tiếp xúc gần gũi nhưng là không còn nghĩ tới đây lý thượng có chút kích động nhìn về phía bị khán đài quay t r u n g quanh ở giữa đài cao ở nơi đó hai cái chân cao băng ghế đã là bị người c h i ế m cứ trong đó bao đức lý thượng chỉ là nhìn thoáng qua liền đem mục tiêu rời khai phong đến cùng đối lập mà ngồi ân gian trên thân đây chính là bức ngã lao sư đi lý thượng nhìn xem ân gian tấm kia không có cái mũi nhị thứ nguyên mặt mày nhắc lại hắn có chút kỳ quái bức ngã lao sư tại sao phải che lấp chính mình cái gì giống cái khác một chút nhà thiết kế bị tinh không du dân phỏng vấn kia là hận không thể để toàn vũ trụ người đều biết thân phận của hắn ta đã hiểu còn đang n g h i hoặc lý thượng trong đầu đống nhiên linh quang trợ hiện hết thể đều phản phất minh bạch bức ngã lao sư quả nhiên vẫn là cái kia bức ngã lao sư hắn là chân chính trò chơi yêu quý người hắn che lấp mình bộ dáng cái này rõ ràng liền là muốn để chúng ta chỉ ghi nhớ hắn trò chơi mà không phải hắn người này lao sư trò chơi toàn bộ miễn phí không lãi nặng hiện tại trước mắt loại biểu hiện này hiển nhiên cũng là không trúng tên đem giả lập giới có như thế nhà thiết kế thật là chúng ta người chơi may mắn đợi sau khi trở về ta nhất định phải phát thêm mấy đầu bình luận bức ngã lao sư như thế phẩm tính không nên như vậy không có tiếng t â m gì hẳn là để càng nhiều người biết lý thượng trong mắt tựa hồ có q u a n g mang chất động trong lòng đã treo lên nghị săn trong đầu quyết định chờ phỏng vấn kết thúc liền lập tức trở về hiện thực lộ ra ánh sáng nhĩ môn bức ngã đủ loại việc xấu thế tất yếu để sở hữu người chơi đều hiểu bức ngã lao sư là một cái như thế nào phẩm đức cao thượng người mà liền tại lý thượng quanh thân nhiệt huyết sôi trào thời điểm trên đại cao bao đức thấy thời gian không sai biệt lắm về sau liền đứng dậy Gật gật báo nội, nội đức nói xong lời dạo đầu về sau tọa hạ nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình nhân dân bước ngã cử ngài tốt rất cảm tạ ngài có thể trong trăm công ngàn việc nhìn chút thời gian tiếp nhận chúng ta tinh không du dân đặc biệt chuyên mục phỏng vấn nghe được b a o đức ân gian biết đây là phỏng vấn mở màn quá trình trước đó bao đức đã cùng hắn nói qua vì lẽ đó cũng đồng dạng khách s á o nói có thể có một cái cơ hội như vậy cùng tình không du dân người chơi nhà thiết kế nhóm giao lưu sáng tác tâm đắc cá nhân ta cũng là phi thường vinh hạnh khách sáo quá trình đi đến bao đức cũng là không chần chờ lập tức tiến vào chủ đề tới trước hỏi một cái tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú vấn đề n g à y hiện tại là toàn chức vẫn là kiêm chức nếu như là kiêm chức phải chăng có cân nhắc qua toàn chức chế tác trò chơi chuyện này đêm giả lập chế tác ngành nghề bên trong rất nhiều nhà thiết kế phần lớn người đều là kiêm chức bởi vì chế tác trò chơi cần thiết hao phí tiền tài không ít cũng mà còn có phát nhai phong hiểm nếu như một trò chơi thất bại đó là thật có khả năng ăn không nội cơm ta hiện tại nên tính là toàn chức nghe được bao đức vấn đề ân gian cảm thấy cái này không có cái gì tốt giấu g i ế m trực tiếp mở miệng nói ra nghe được ân gian trả lời bao đức trên mặt chưa từng xuất hiện vẻ ngoài ý mớn dù sao ân gian hiện tại một ngày thu nhập đều so với người bình thường một tháng đều cao toàn chức cũng một kiện chuyện đương nhiên sự tình không nói nhiều liền xem như một tháng có thể kiếm một vạn khối tiền hắn dám toàn chức không có cách nào làm công người thực sự là quá khó vậy ngài là bao lâu bắt đầu toàn chức đây này ta nhìn ngài hiện tại tu chân thế ra đã là thứ tư trò chơi thứ nhất hoàn lại bắt đầu vậy ngài là như thế nào đi đến con đường này đây này đại khái là yêu quý trò chơi đi ân gian h i ế p mắt nói hắn quả quyết không có khả năng nói là vì kiếm tiền vậy quá hủy hình tượng bao đức nghe vậy gật gật đầu ân gian trả lời nằm trong dự đoán của hắn trước đó siêu tập tư liệu lúc hắn cũng đã biết được trước mắt nhà thiết kế đối với trò chơi yêu thích đã đạt tới một loại cực kỳ nhiệt liệt trình độ căn cứ mô không biết tên người chơi lộ ra ân gian tại ban đầu chế tác trò chơi lúc kia l à miễn phí cho cái khác người chơi chơi hoàn toàn không cầu hồi báo cuối cùng tại rất nhiều người chơi kiên trì xuống lúc này mới mười phần không tình nguyện ở trong game tăng thêm bên trong mua nội dung nghĩ tới đây bao đức trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng dạng này vô tư nhà thiết kế hắn tại chức nghiệp k i ế p sống bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời cũng là cảm giác có một cái lớn dưa đem trong tay của mình sinh ra hắn suy tư một lát sau tiếp tục hỏi cái tia giống ngài thiên phú như vậy hình tuyển thủ phải chăng cũng tại ban đầu chế tác trò chơi lúc gặp được khó khăn cái này a ân giang nghĩ nghĩ vẫn là không có dấu diếm kỳ thật ta không tính là thiên phú hình tuyển thủ nếu thật là thiên phú hình tuyển thủ sớm tại trò chơi thứ nhất thời điểm liền nhất phi trung thiên về phần khó khăn gặp phải ta nhớ được ta tại chế tác trò chơi thứ nhất lúc cũng chính là thế giới nhỏ của ta cơ hồ đem trên người ta tiền cho lấy sạch suýt nữa không có cơm ăn còn tại trên mạng tìm tới người có thể kiên trì mấy ngày không ăn cơm bây giờ suy nghĩ một chút khi đó chính mình cũng có chút muốn muốn cười bất quá bây giờ cuối cùng là không cần lo lắng ăn không nội cơm điểm ấy để ta vẫn có chút thành t i ệ u chế tác trò chơi trừ điểm này ngoại bộ nhân tố khó khăn bên ngoài vậy còn dư lại liền là suy nghĩ kịch bản cùng để các người chơi như thế nào mới sẽ cảm thấy thú vị nghĩ tóc đều muốn rơi xong đầu đau nhức vô cùng cái kia thật đúng là một đoạn thống khổ hồi ức bất quá cuối cùng sống qua tới bao đức nói g h e vậy đùa nói ra cái này cần phải làm khó một đống lớn nhà thiết kế căn cứ theo ta hiểu rõ phần lớn nhà thiết kế đều đặc biệt chỗ ở một hai năm không ra khỏi cửa đều có c ũ n gian khó trách không trách được g làm ố n ngã g bức l o sư đ ồ g dạng tác phong ẩ m ưu chuyện, tú. nhất ta bị cái khác nhà thiết Không khác kế k nhà vạn có cái bị é ra o à hành i ngươi cần phải bồi ta tiền chữa trị. Ân gian hung chữa thông trận, cần Ân một ta trị. do ứng phó nói nói đùa nói đùa bao đức vội vàng k h o á t tay mà nối nghiệp tục đặt câu hỏi nói lên hành hung trước đó bức ngã lao sư gãy kịch bản triều dâng thế nhưng là dẫn tới một đoàn người chơi bán hắn giận nói là ngươi dám cắt kịch bản bọn hắn liền dám cắt người châu tử khuyên ngươi háo tử vi chấp đối với cái này lao sư ngươi là thế nào nhìn đây này nghe được lại có người chơi muốn gãy chính mình châu tử ân gian khỏe miệng có giận đồng thời trong lòng may mắn còn tốt chính mình tu tiên thế ra không có gay k ị c bản không phải khu khu ân gian ho khan hai tiếng đem trong đầu hình tượng vung đi vấn đề này ta đã sửa lại phàm là có người hướng ra phía ngoài phản hồi trò chơi vấn đề ta đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ nếu như cảm thấy hợp lý liền sẽ lập tức sửa chữa bao đức gật gật đầu có như thế quen thuộc cũng khó trách bức ngã lao sư ngài trò chơi càng làm càng tốt a đúng rồi bao đức giống là nghĩ đến cái gì tiếp tục hỏi ta trước đó nhìn thấy có người chơi phân tích lao sư ngài lấy nhà thiết kế danh tự lúc ý nghĩ nói là ngài không quen nhìn khởi du nền tảng cái khác trò chơi trong lòng oán giận đan sen quyết định cải biến toàn bộ game giả lập ngành nghề đê mê hiện trạng cái này mới có nhĩ m ô n bức ngã cái này kỳ quái nhà thiết kế tên này hàm nghĩa chính là đều là các ngươi bức ngã cải biến trò chơi ngành nghề không biết có phải hay không là dạng này n g h e xong bao đức ân gian miệng ng ờ up ngừng có chút bị kinh đến cái này mẹ nó đều là thứ gì xí nghiệp lý giải mã sư chính mình cái này nát nhà thiết kế tên thế mà còn có thể hiểu như vậy quả thực liền là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà ân gian theo ban đầu trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng về sau cũng là cũng không muốn tại nhà thiết kế danh tự trải qua nhiều thảo luận bởi vì cái này đã trở thành hắn cả đời đau đớn chờ chút giống như có thể hỏi thanh trúc ân gian ánh mắt sáng lên thanh trúc hiệu suất cao như thế hắn cảm thấy có hy vọng bất quá chuyện này còn phải chờ phỏng vấn kết thúc sau lại nói nghĩ tới đây ân gian cảm nhận được bao đức q u ă n g tới ánh mắt cái này mới phản ứng được mở miệng hỏi thăm trước đó vấn đề cũng không có cái gì thâm ý kỳ thật liền là tùy tiện lấy. lấy trong cơn tức giận liền đưa đến loại này ngoài ý mớn ha ha ha thì ra là thế lần này những cái kia thích phân tích người chơi cuối cùng là có thể yên tĩnh một điểm bao đức vừa cười vừa nói sau đó nhìn thoáng qua thời gian tiếp tục nói tốt một chút vấn đề nhỏ cũng hỏi được không sai bị lắm tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu hiện trường người xem đặt câu hỏi khâu bao đức nói xong ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng mà hậu chiêu chỉ hoạt động nháy mắt một vòng thân tản ra thanh xuân hoạt bát khí tức thiếu nữ xuất hiện ở trên bài cao thiếu nữ kia thấy thế mà chọn chúng chính mình tâm tình kích động dị thường vấn đề gì đều có thể hỏi sao bao đức nhìn về phía ân gian ân gian cảm nhận được hai người quăng tới ánh mắt khẽ vất cảm thiếu nữ kia thấy thế lúc này không kịp chờ đợi miệ hỏi n h ĩ môn bức ngã lao sư yêu đ ư ờ n g sao ta cái gì tư thế đều có thể dứt lời thiếu nữ tràn ngập mong đợi nhìn xem dân gian chờ đợi hắn hồi phục nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu hóc c h u n gỗ lìn m ì nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương một trăm mười lăm kết thúc nghe được thiếu nữ vấn đề để hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong mọi người tại đây đều là bị thiếu nữ trước mắt lớn mật hành vi cho khiếp sợ đến qua hồi lâu d ư ớ i đài mới có người xem kịp phản ứng đáng chết bị cất trước một cái nam người xem gọi thẳng đáng tiếc mà tại hắn nói ra câu nói này về sau người chung quanh hắn nháy mắt cách xa hắn đồng thời trong lòng kinh ngạc nhĩ môn bức ngã mị lực thế mà nam nữ thông sát tốt có thể ba tại trên khán đài khúc nhạc dạo ngắn dân gian cũng không có chú ý tới hắn sau khi tính h ồ t lại có chút lúng túng ho khan hai tiếng thật có lỗi tạm thời không có phương diện này cân nhắc a dạng này a nữ p h n nghe được cân gian trên mặt rất rõ ràng lộ ra vẻ mất mát một bên bao đức thấy thế vội vàng đứng ra hòa giải vị mỹ nữ kia xem ra là rất thích bức ngã lao sư chế tác trò chơi thật là khiến người ghen t ị mỹ nữ có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì muốn cùng lao sư yêu đường sao n g h e được bao đức tra hỏi thiếu nữ kia đương nhiên nói có tiền a khu khu câu trả lời này đem một bên ân gian cho bị sặc trong lòng của hắn có chút im lặng vội vàng hướng bao đức vùng ánh mắt để hắn nhanh thay người bao đức cũng là lão phỏng vấn người cái này cùng loại này nhỏ tràng diện kia là ứng phó tự nhiên đơn giản cùng thiếu nữ kia khách sáo vài câu liền đem đối phương hống xuống này mà nối nghiệp tục chọn lựa tiếp theo tên may mắn người xem lần này là một tên thanh niên. dáng người có chút hơi mập hắn lên đài về sau liền hết sức kích động hướng phía ân gian tự giới thiệu mình ngài tốt bức ngã lao sư ta cũng là một tên nhà thiết kế trò chơi bất quá cùng ngài không so được chỉ là cái phát ngay vì lẽ đó rất muốn mời dạy ngài trò chơi liên quan tới trò chơi chế tác phía trên vấn đề nghe được hơi mập nhà thiết kế ân gian gật gật đầu ngươi nói ta chính là muốn hỏi một chút ngài cũng từng có tạp du kinh lịch sao tại tạp du thời điểm lại là như thế nào đi giải quyết hơi mập nhà thiết kế khi lấy được ân gian hồi phục về sau lập tức mở miệng nói ra chính mình vấn đề hắn một mặt mong đợi nhìn xem ân gian vấn đề này quá ý nhiều hắn đã rất lâu rồi thường thường một thẻ liền làm ấ y ngày để hắn đau đến không muốn sống mà không chỉ là hắn tuyệt đại đa số nhà thiết kế đều từng có tạp du kinh lịch ở đây quan sát phát trực tiếp nhà thiết kế chiếm cứ tuyệt đại đa số vị trí tại thông đạo hơi mập nhà thiết kế vấn đề này về sau đều là v n hai t h muốn biết nhị m ô n bức ngã cái này tần tinh nhà thiết kế tại tạp du phương diện này cái gì có tốt đề nghị tạp du à nghe được vấn đề này ân gian suy tư một lát hồi đáp ta cũng thẻ bất quá ta đối với cái này cách làm cũng không phải là cùng tuyệt đại đa số đồng dạng trầm tư suy nghĩ nhất định phải nghĩ ra một kết quả mà là lướt qua cái này một cái tiết điểm trực tiếp nhảy chuyển tới một bộ phận đem chuyện này tạm thời ném đến sau đầu linh cảm cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng nở rộ quả quyết thời gian tự nhiên liền nghĩ minh bạch tạp du cái kia bộ phận như thế nào làm ra hơi mập nhà thiết kế như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhưng hắn rất nhanh có nghĩ đến cái gì ngay cả bận bị mở miệng hỏi cái kia không có linh cảm làm sao bây giờ vậy liền chơi nhiều chơi đồng loại tác phẩm loại suy ân gian hồi đáp tạ ơn bức ngã lao sư hơi mập nhà thiết kế đạt được mình muốn đáp án về sau vội vàng hướng ân gian nói c à n tạ ân gian thấy này k h o á t khoác tay mà giật về vị trí của mình nhìn về phía bao đức để hắn tiếp tục hỏi lão sư trò chơi là toàn bộ chế tác tốt tại tuyên bố sao đ ắ c không phải trước chế tác thử chơi nội dung lên khung nội dung đều là dẫm lên lên khung thời gian chế ra cam đoan tuyệt đối mới mẻ hỏi xin hỏi bức ngã lao sư ta đang chơi có chút trò chơi thời điểm chơi sau một thời gian ngắn liền sẽ cảm giác rất nhàm chán cái này là nguyên nhân gì đ ắ c điều này nói rõ trò chơi đã không cách nào làm cho ngươi sinh ra chờ mong cảm giác hỏi vậy như thế nào có thể giải quyết đâu đắp loại hình khác nhau trò chơi phương pháp cũng là khác biệt là một m ví dụ tựa như là trò chơi nhập vai muốn để người chơi một mực bảo trì mong m ọ i mánh liệt cảm giác cái này liền cẩn hỏi lão sư bình thường nhà thiết kế nhóm bên trong là cái dạng gì ta nghe những người khác nói nhà thiết kế nhóm cùng cái khác nhóm so ra có sự bất đồng rất lớn đ á p không có gì khác biệt tất cả mọi người là nhà thiết kế vì lẽ đó thường xuyên sẽ thảo luận một chút có quan hệ trò chơi chế tác sự t ì n h cùng khu bình thường cũng không hề có sự khác biệt địa phương ta có rất nhiều không hiểu vấn đề cũng đều sẽ suy nghĩ nhóm bên trong đại lao trưng cầu ý kiến vấn áp khâu nhanh chóng tiến hành rất nhanh thời gian liền đi tới chín giờ bao đức nhìn thoáng qua thời gian cảm thấy không sai biệt lắm về sau liền đứng dậy kết thúc người xem vấn đắc câu cảm tạng bức ngã lao sư cho chúng ta giải đáp những vấn đề này dứt lời bao đức quay người nhìn về phía ân gian tại phỏng vấn cuối cùng ta còn có một vấn đề muốn hướng lao sư chứng minh một chút theo tin đồn khởi du có hướng hiện thực trò chơi phát triển mục đích trong đó trò chơi tạo dựng đem theo hiện hữu đại thần cấp cùng bạch kim nhà thiết kế bên trong chọn lựa không biết bức ngã lao sư đối với cái này có hay không ý nghĩ nghe được bao đức tra hỏi ân gian mày nhắc lại theo trong lời của đối phương hắn đạt được một cái để hắn hơi kinh ngạc tin t khởi du thế mà thật dự định chế tác hiện thực trò chơi bất quá hơi suy tư một chút hắn lại bình thường trở lại cái này khởi du cái này công ty game phát triển đến hậu kỳ tất nhiên tình huống bởi vì khởi du tại trước mắt game giả lập thị trường đã báo h ò a hắn muốn kiếm lấy càng nhiều tiền liền nhất định phải có thay đổi là cải biến hiện hữu nền tảng trò chơi để cử giàn cung hay là đi ra nguyên bản thoải mái dễ chịu vòng đi chia sẻ khối kia càng lớn bánh g ạ tổ đây đều là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra nghĩ tới đây ân gian lông mày r á ra đối bao đức cùng quan sát lần này phỏng vấn khán giả nửa đùa nửa thật nói nếu quả như thật là theo nhà thiết kế bên trong trọn, vậy cái này hiện thực trò chơi chế tác cơ hội ta khẳng định sẽ đi tranh một chuyến dù sao có thể chế tác một cái hiện thực trò chơi là mỗi một cái nhà thiết kế cùng người chơi mọc tường vậy ta liền chờ mong bức ngã lão sư hiện thực trò chơi đi ra ngày đó bao đức cười ha ha nói lần này phỏng vấn mười phần thuận lợi liên đối lấy tâm tình của hắn cũng là khá hơn càng tạo bức ngã lão sư có thể tại trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tham gia chúng ta tinh không du dân tinh không tham hỏi phỏng vấn ở đây ta xin đại biểu tinh không du dân cùng du dân rộng rãi với bạn chúc tác phẩm của ngài toàn diện nợ hoa danh khí bán chạy xong bội thu ta cũng làm tinh không du dân càng làm càng tốt ân gian nghe đến đó cũng là đồng thời đứng dậy nói dứt lời không gian xung quanh xuất hiện một cơn chấn động hết thể khôi phục bình thường chung quanh người xem đã toàn bộ biến mất hiển nhiên là tinh không du dân bên này đã đem dây trên phỏng vấn kết nối thông đạo đóng kín đem phỏng vấn kết thúc công việc bao đức cũng là khôi phục bình thường trên mặt treo lên dáng tươi cười lần này đa tạ ân tiên sinh không có n g à i ta tháng này công trạng coi như kéo hông việc nhỏ người cũng giúp ta trò chơi l à một lần tuyên truyền không phải ân gian cùng bao đức lại hàn huyên vài câu liền lấy chính mình còn có chút sự tỉnh thối lui ra khỏi số liệu không gian cùng khách nhân bộ hắn là thật không quen cảm giác biến xoay vô cùng quả nhiên vẫn là nước nhóm thoải mái nghĩ tới đây tân gian cũng là mở ra gờ giúp chát muốn nhìn một chút chính mình không có ở đây khoảng thời gian này nhóm bạn nhóm đang nói chuyện một thứ gì kiếm thời tông tông chủ thạch đ ầ u bọn hắn hẳn là đến chỗ rồi cũng không biết tình huống thế nào t h c h đầu thân hoàng ta nghe nói nga chàng bên kia cơm nước không sai mỗi ngày đều có thể ăn vào hạ hoa tinh vực cái kia đến một tiện chân quý giống loài nón xanh phong nguyện bao tô công dù sao bên kia ngay tại biên giới biên giới lại đi ra ngoài một điểm liền là chưa khai hoang khu vực khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai thăm dò nh thạch đầu lần này có lộc ăn hạ hoa tinh vực cực nam chưa khu đang phát triển vực một chiếc phi thuyền loại nhỏ ngay tại một mảnh mây thiên thạch bên trong nhanh chóng xuyên qua trong phi thuyền dư giai nhìn xem bên ngoài tái diễn cảnh sắc một mặt vẻ u sầu lập tức liền muốn đến chỗ rồi ai nàng thở dài một tiếng sau đó mở ra q u a n não ấn mở chính mình thông tin nhân giới mặt tìm ra ba nàng đẩy cho hắn cái kia liên hệ tài khoản dưới tay mình là phụ thân bằng hữu cái này khiến nàng rất không muốn liên hệ đối phương nhưng hiểu do phụ thân tính cách dư gia biết nếu như mình không liên hệ cái này t h n thúc phụ thân của mình tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới đến lúc đó sự tình chỉ sẽ trở nên phiền phái hơn đánh đi nên tôi cuối cùng sẽ tới những n à y nghĩ đến dư d i a i trực tiếp bấm đi qua vê anh báo cáo bảy mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi một hai nghìn bảy trăm m ư ơ i chín ba e hai mươi bảy nghìn một trăm chín mươi một mục tiêu đã bị tiêu diệt một chiếc có thể so với sao trời bên trong chiến hạm ân bích nhìn màn ảnh bên trong một viên tinh cầu màu đỏ bị chùm sáng hình đường thẳng co vào pháo phân giải thành bụi phấn khe gật đầu lại một cái đối xã hội loài người tồn đang uy hiếp sinh vật bị bọn hắn tiêu diệt mảnh tinh vực này còn có m ư ơ i phần trăm tiến độ Trong mệnh i g ắ n như thế lệnh m bầm, ấn mở đối hạm đối bên ấn trong chiến hạm phòng điều khiển đối đối điều thoại, thuộc hạ ra l nói, khởi được ộ đột n nhiên qua lại, tiến về điểm, bổ sung g điểm, trạm vật lại, qua về D3 bổ Vâng. Mệnh lệnh đ ư đưa ra một bên khác cấp tốc chuyển đến đáp lại thấy chiến hạm bắt đầu chuyển hướng ân bích đóng kín trò chuyện sau đó mở ra q u a n não chuẩn bị liên hệ lan điệu hỏi thăm một chút nàng tình huống bên kia đồng dạng thuộc về khai hoang đội hắn cùng lan điệu chức vị tính chất kỳ thật cũng không giống nhau hắn là chủ chiến mà lan điệu phụ trách là ngoại giao cũng chính là tại phát hiện tồn tại sinh mệnh tinh cầu lúc tiến về dò xét nếm thử trao đổi hiểu đối phương nếu như phát hiện đối phương đối với xã sẽ ảnh hưởng không lớn liền chỉ là báo cáo chuẩn bị một chút trái lại chính là hủy diệt về phần tinh cầu bên trên tài nguyên thật có lội vũ trụ như thế lớn không thiếu hụt nhất liền là tinh cầu về phần tại sao phát hiện có uy hiếp sinh vật liền phải lập tức hủy diệt trong này có rất nhiều nguyên nhân một hai câu căn bản là không có cách giải thích rõ ràng tóm lại cái này là nhân loại tại bỏ ra rất nhiều thê thảm đau đớn đại giới về sau mới không thể không làm ra hành động bất đắc dĩ Ừm, dư t h ế thế hắn cũng là không do dự trực tiếp đồng ý trò chuyện đây là hắn đáp ứng chính mình chiến hữu c ũ g dư chính muốn giúp hắn chiếu nhìn một chút nữ nhi tự nhiên không có cái gì tốt do dự x í ế t cái ân thúc thúc ta đến chỗ rồi điện thoại kết nối dư giai thanh âm theo một bên khác chuyển đến lúc này nàng ngữ điệu để người có một loại nàng là loại kia vừa xuất nhập xã hội tiểu nữ h à i cảm giác ân gian muốn là như thế này lên i tốt cũng không biết kế thừa hai ghen ra mặt d à y cùng làm bằng sắt đồng dạng ân bích nói thầm một tiếng sau đó hướng phía dư giai nói ra được ngươi đem định vị phát cho ta ta để người đem các ngươi bảo hộ đưa qua a ân thúc ngươi không đến sao nghe được dư giai tra hỏi ân bích giọng nói mang vẻ ấ y n ấ y cái này tiểu giai à, ta bên này còn có việc tạm thời bận quá không có thời gian dạng này chờ có thời gian qua đi ta trở lại nhìn ngươi hắn dù sao cũng là đáp ứng dư chính tự mình hộ tống nhưng bây giờ lại muốn n u ố t lời cái này khiến hắn cảm giác có chút t h ấ y n ấ y không có việc gì không có việc gì ân thúc thúc ngài bận rộn ngài ta bên này không có chuyện gì không cần cố ý bất thời gian sang đây xem ta nghe được dư giai hồi phục ân bích tao mày hắn không hiểu cảm giác đối diện tiểu nha đầu này trong giọng nói mang theo mừng thầm hẳn là ở vào phản nghịch kỳ đi tiểu tử thúi kia làm sao lại không có phản lực kỳ để ta cái này cha đều thể nghiệm không hoàn chỉnh ân bích thì thầm trong miệng lại cùng dư giai trò chuyện hai câu liền đem điện thoại cúc máy sau đó bấm lan điệu dãy số uy lao ân chuyện gì video kết nối lan điệu lạnh lùng thân ảnh hiện lên ở ân bích trước mặt lúc này nàng ngay tại một cái tràn đầy hoang mạc tinh cầu bên trên dưới chân dẫm lên một chỉ có một cỗ xe con lớn nhỏ sinh vật khủng bố cái kia sinh vật không ngừng dãy r u ộ n lan điệu tựa hồ là cảm giác đối phương quá phiền chân kế tiếp dùng sức liền đem cái kia sinh vật khủng bố suy nghĩ dẫm thành dư hấu một màn này nhìn xem ân bích khoe miệng co giật có đôi khi hắn là thật rất hoài nghi hắn cùng lan điệu đến cùng ai mới là nam là ai thảo ai mà mặc dù lan điệu nhiệm vụ bên kia nhìn mười phần nguy hiểm nhưng ân bích lại là hoàn toàn sẽ lo lắng đối phương an toàn bởi vì tiến hành tinh cầu d o xét nhân viên vận dụng đều là sinh vật mô phỏng sinh vật thái hình thành thân thể cùng dân sự khác biệt quân dụng vô luận là động lực vẫn là tự do chuyển đổi hiệu xuất lên đều muốn dân sự vượt qua một mảng lớn đơn giản so sánh một chút chính là dân sự ngay cả một người bình thường đều đánh không lại mà quân dụng có thể đánh nổ một toàn đ i nhỏ người bên kia nhiệm vụ thế nào nghe được lan điệu tra hỏi ân bích dò hỏi à đã xác nhận viên tinh cầu này không có gặp nguy hiểm đều là một chút chưa khai hóa linh trí sinh vật lập tức liền trở lại người bên kia thế nào cũng không xê xích gì nhiều liền hai ngày này đến lúc đó sau khi trở về thuận tiện đi hiện thực sân chơi bên kia một chuyến gặp một chút lao dư khuê nữ ân bích nói lao dư khuê nữ video bên kia lan điệu ánh mắt sáng lên ta nhớ được cùng nhà chúng ta ân gian là cùng một n ă m sinh a t h ư a n h ư là thế nào ân bích nhữ mày kỳ quái lao bà của mình làm sao đột nhiên nói đến cái này người một đại nam nhân liền trở đi ta đi xem lan điệu mười phần không k h á c h khí cũng được người giúp ta đi đánh cái chiếu sáng ta cũng nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi ấ n bích gật đầu đồng ý trong nhà một hướng đều là lan điệu làm chủ tự nhiên là đối phương nói cái gì chính là cái đó đem chuyện này quyết định ra đến lan điệu vô vô trên người mình chiến đấu phục giống như là tùy ý nói ra đúng rồi khoảng thời gian này ngươi uống nhiều một chút cầu kỳ t r à mỗi ngày hai lượng cầu kỳ đi treo dứt lời video c ú t máy mà c ú t máy qua đi ân bích qua hồi lâu lấy lại tinh thần lúc cái chắn đã tràn đầy mồ hôi nếu như có thể hắn không muốn nghỉ ngơi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc t r u ẩ n gỗ lìn mỹ nô tô h a người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có t r ư ớ c 116, đến phía trước sắp đến số y 3 0 4 b i ê n giới tuyến phi thuyền đem đỗ chỉnh đốn kiểm tra xin mời các vị hành khách chuẩn bị sẵn sàng nghe được bên thai truyền đến thanh âm nhắc nhở dư giai thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt nhìn về phía từ yên tĩnh dần dần ồn ào trong phi thuyền chiếc này phi thuyền loại nhỏ hành khách hết thệ có được tầm m ộ ư ơ i người toàn bộ đều là khởi du lần này phái đi nga trả người quản lý vận hành đương nhiên khởi du phái tới học tập người khẳng định không chỉ điểm này bọn hắn cái này vừa bay thuyền người quản lý vận hành tất cả đều là thuộc xuyên bên này những tinh hệ khác người quản lý vận hành cũng là giống như vậy ngồi chung một chiếc phi thuyền tiến về phi thuyền rất nhanh đỗ ở bên này không gian đỗ trên l à i dư giai đi theo an bài cùng trong phi thuyền những người khác cùng nhau xuống thuyền biên giới bên này m ư ơ i phần nguy hiểm thỉnh thoảng đều lại nhận một chút đến từ những tinh vực khác địch nhân tập kích không phải quân nhân muốn ở chỗ này hoạt động liền cần sớm xin để ngành đặc biệt hộ tống mới có thể cho phép hành động cái này hoàn toàn là quốc gia v ì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh vừa xuống phi thuyền dư giai liền nhìn thấy tại bọn hắn ngừng thuyền bãi bên ngoài có một cái tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân đang đứng tại trên đài cao dò xét bọn hắn những này mới từ trong phi thuyền đi ra người quản lý vận hành thật xinh đẹp dư giai nhìn thấy lan điệu nháy mắt liền bị này đặc biệt bị lực cá nhân hấp dẫn một đôi con người đen nhánh trong lúc nhất thời đúng là không thể rời đi mà nàng một cái nữ sinh đều là như thế cái này chớ đừng nói chi là ở đây nam nhân khác kia là hận không thể t r ò n g mắt đều thả lan điệu trên thân biên cương mỹ n ữ đều đẹp mắt như vậy sao biết vậy đã làm lúc ấy nên nghe phụ mẫu đi tinh trung báo quốc không biết có bạn trai chưa có nghe đến phía dưới người nghị luận lan điệu liếc mắt l ư ờ m đám người này liếc mắt trong đó ẩn ẩn có một cỗ sát khí tràn ngập thẳng thu hút tâm thần người ta những n à y người quản lý vận hành đều chỉ là người bình thường chỗ nào trải qua loại tràn g diện này chỉ là liếc mắt phía sau liền bị mồ hôi lạnh thơm ớt lập tức túi đầu xuống không còn dám nhìn lan điệu liếc mắt dư g a i cũng là bị giật này mình bất quá cũng may phụ thân nàng dư chính trên thân cũng là có loại này sơ s á c tiêu điều k h í thế nàng ngược lại là có một ít sức miễn dịch bất quá tuy là như thế nàng cũng là biết nhìn chằm chằm vào người ta nhìn là một loại rất không lệ phép hành vi nhưng mà nàng vừa muốn tránh đi ánh mắt lại là nhìn thấy lan điệu trực tiếp một cái xoay người vượt qua rào chắn rơi xuống ngừng thuyền bãi bên trên sân bay cùng đài cao mặt bằng mặc dù trên lệch m ộ mươi mét nhưng nơi này là trạm không gian chỉ có một ít không quan trọng trọng lực khiến cho con người ở chỗ này có thể cuộc sống bình thường vì lẽ đó m ư ơ i mét độ cao cũng liền cũng không tính cái gì bất quá dư g a i trên mặt lại là lộ g a rõ ràng kinh ngạc bởi vì nàng có thể cảm giác được trước mắt sĩ quan nữ quân nhân ánh mắt liền không có theo trên người mình dịch chuyển khỏi qua ân thúc thúc phái người tới sao dư giai trong lòng nghĩ như vậy cũng là rất lễ phép nên đón tiếp lấy ngài tốt ta gọi dư giai xin hỏi ngài là ân thúc thúc gọi tới người sao không tệ không tệ lan điệu cũng không có ngay lập tức trả lời dư giai vấn đề mà là trên dưới g i xét một vòng trừ ngực nhỏ một chút địa phương khác nàng đều rất hài lòng xiết cái xin hỏi xưng hô như thế nào dư giai không hiểu trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác bất quá vẫn là kiên trì dò hỏi dù sao người trước mắt cùng cha mình đồng đạo là một tên người khai hoang giá trị phải tự mình tôn kính nghe được dư giai tra hỏi lan điệu mượn phần như quen thuộc đưa tay đem này ôm vào lòng n g ư ờ i gọi ta lan di là được rồi lúc trước cũng là cùng cha ngươi hết thể đi lên chiến trường đều là người một nhà không cần khách khí với ta lan điệu hít mắt dùng tay cọ sát dư giai làn da chân trượt cháu mình nếu có thể kế thừa cái này làn da chính mình có thể chơi một năm dư giai mở to hai mắt nhìn xem lan điệu trong lúc nhất thời đúng là chưa có lấy lại tinh thần đến tới hồi lâu cái này mới phản ứng được sau đó biểu lộ có chút cứng ngắc g đầu lan di tốt đ a người cái này miệng á nhỏ thật là biết nói lan điệu sờ lên dư dai nhu thuận ra đầu như tử ta đều có người lớn n g ư ơ i nói ta bao nhiêu tuổi đúng rồi n g ư ơ i có bạn trai chưa có nhà ta tiểu tử kia không sai nếu không hai người các n g ư ơ i tác hợp tác hợp a dư dai con mắt chừng lớn nửa ngày qua đi một chiếc phi thuyền tại một k h o a tinh cầu trên không trung sân ga đỗ xuống tới nơi này chính là nga chàng hiện thực trò chơi chỗ tinh cầu cũng chính là cái gọi là trò chơi s e v e r gặp lại đứng trên này ra khỏi phi thuyền dư giai l i ề u mạng cho trên phi thuyền chuẩn bị rời đi lan điệu phất tay nếu như có thể nàng hy vọng cái này gặp lại thời gian là cả một đời quá khó làm liên một buổi chiều nàng cái này lan di liền đem nàng thích mặc cái dạng gì thức nội y đều cho hỏi ra thực sự là thật là đáng sợ quả nhiên chính mình lao ba cái kia một đời đều không bình thường cái kia ân thúc là như thế này cái này lan di cũng là như thế này người thế hệ trước thế giới quá khó nắm lấy dư giai đem lan điệu đưa tiễn về sau liền đi theo nga chàng tại chỗ này căn cứ nhân viên công tác dẫn tới theo sắp xếp bọn hắn ở lại vị trí các ngươi trước ở đây ở một đêm lên công việc cụ thể ngày mai lại bắt đầu ăn bài cái kêu nhân viên công tác nói xong một câu về sau liền vội vàng rời đi tựa hồ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn dư giai thấy thế liền đem ánh mắt thu hồi đánh giá đến chính mình lâm thời chỗ ở một cái trong lối đi nhỏ giống như là thời học sinh ký túc xá đồng dạng sắp hàng g i n phòng bất quá cùng thời học sinh khác biệt nơi này là một người một gian ký túc xá dư giai vừa đem ký túc xá dọ xét xong cũng đem đồ vật cất kỹ liền nghe phía ngoài có người gõ cửa mở cửa ra phát hiện là cùng nàng cùng là bạch k i ể u phân bộ tới học tập đề i nghị n đề i nghị n là một cái tóc ngắn nam nhân hai mươi hai tuổi có t r ê n lệch chút ít gầy m á phải trên má mọc ra một viên hết sức rõ ràng nữa rồi trải qua trên phi thuyền khoảng thời gian này quen thuộc dư giai cũng là biết đại khái đề i nghị n một chút là người một cái khắc khổ làm việc người thành thật có chuyện gì sao dư giai mở miệng hỏi đề nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn dư g a i tựa hồ trong mắt của hắn chỉ có công việc đồng dạng mở một cái tiểu hội ta cho các ngươi nói một chút lần này nga chàng học tập quá trình tại phòng ta mở a một trăm linh bảy địa nghị nói chuyện cũng không đợi dư giai đáp lại liền lại đi gõ người bên cạnh cửa dư giai thấy này cũng là không có nhiều lời nàng lúc đầu cũng không phải bút tích người nàng tại nhìn thấy những người còn lại đều hướng phía điền nghị gian phòng đi qua về sau liền cũng là cùng theo đi vào đối phương gian phòng nga chàng cung cấp cho gian phòng của bọn hắn mặc dù không nhỏ nhưng lập tức bị mười mấy người chạm vào cũng là trở nên chật trội không ít nhìn người đến đông đủ địa nghị cũng là không nói nhảm lập tức nói ra tại chúng ta trước đó khởi du tổng bộ đã điều động tới rất nhiều phê tới học tập nhân viên bọn hắn theo thứ tự là khác biệt tinh hệ phân bộ người quản lý vận hành chúng ta bạch tiều phân bộ không phải trước nhất cũng không phải sau cùng xem như ở giữa một nhóm lần lần này học tập hết t hệ trong vòng ba ngày ngày đầu tiên mang bọn ta khoảng cách gần tiếp xúc nga tràng trò chơi ngày thứ hai là hiện thực trò chơi chế tác ngày thứ ba là hiện thực trò chơi vận doanh thực thao điền ca lần này tới học tập mục đích đến tột cùng là cái gì nghe l á o đại của chúng ta nói tổng bộ muốn thành lập mới bộ môn nhưng lần này tới nhiều người như vậy ta cảm giác lại có chút không giống một cái người quản lý vận hành dò hỏi bạch tiêu phân bộ làm khởi du thục xuyên tinh hệ bên này phân bộ l ã o đại biết rất nhiều cái khác từ t ì n h cầu không biết nội t ì n h tin tức vì lẽ đó ở đây mấy người đều nghĩ biết rõ ràng cả cái sự t ì n h đến long nghe được tra hỏi đ i a nghị n cũng không có d ấ u g i ế m đây cũng là ta đem các ngươi tụ tập tới muốn giảng sự t ì n h chúng ta ở chỗ này học tập ba ngày này nga chàng nhân viên công tác sẽ cho chúng ta tiến hành cho điểm đến lúc đó tổng bộ bên kia sẽ đem cho điểm ưu tú nhất một nhóm kia chọn lựa đi về phần cái khác cho điểm thấp người lúc này mới coi như là tới gia tăng nhãn giới đi bất quá có một chút ta đến nói trước một tiếng đ ừ người biểu hiện nơi quá chúng hẳn không này n kém, mặc dù g ta nơi này hẳn là không người có thể được chọn, nhưng có thể t ể u y nơi chọn, có của các nhưng thể như nói người tới lại lao đại đây đã vậy này trải qua mấy ngày hắn cũng là đã quen thuộc tự nhiên là hy vọng tất cả mọi người bỏ càng cao một chút để các mối quan hệ của mình trở nên càng rộng một ít tạ ơn điền ca chỉ điểm ở đây mấy người nghe xong điền nghị mà nói đều là ngưng nhưng dối rít nói tạ dư g i a đối với cái này lại là không lắm để ý chức vị tấn thăng cái gì năng cũng không có quá lớn truy cầu nàng duy nhất n g h ị chỉ là đ ể cao mình n g h i ệ p vụ năng lực cái này ngắn nhỏ hội nghị kết thúc đám người nhao nhao rời đi dư giai cũng là trở lại phòng ngủ của mình bên trong bắt đầu nghỉ ngơi mặc dù một mực ngồi tại phi thuyền lên nhưng tinh thần lại là m ộ ư ơ i phần m ỏ i mệt đơn giản cọ rửa một phen về sau nàng liền nằm ở trên giường đem thông qua truyền thâu trang bị đưa đến phòng nàng cơm hộp mở ra bữa ăn trong hộp là một loại màu lục thủy tinh lớn nhỏ như là ánh mắt đồng dạng nhỏ viên thuốc tại viên thuốc phía trên xối có một chút hỏa hồng sắp nước tương cơm hộp mở ra nháy mắt liền có một mùi thơm mùi đập vào mặt loại này hương khí có chút cùng loại với hà hoa, dư giai n ế u mày nhìn một chút do dự mấy giây cảm giác được chính mình bụng chuyển đến nhắc nhở rơi vào đường cùng vẫn là xuất ra bên cạnh tỉa múc trên một h ổ lô đưa vào trong miệng thận trọng đem màu lục viên thuốc hỗn hợp có nước tương đưa trong cửa vào đầu tiên là một cỗ trong eo theo vị giác bên trên chuyển đến đây là nước tương hương vị mà màu lục viên thuốc lại không phải trong tưởng tượng như thế huyền của cộc mà là ra lại một tầm giòn màng đem tầm này màng cắn nát về sau chính là một loại từ n u cảm giác lăn tăn tại răng ở giữa có chút giống là cơm nhưng hương vị lại là muốn so cơm ăn ngon vô số lần coi như không có những vật khác xem như gia vị dư giai cảm giác chính mình cũng có thể ăn được mấy chén lớn không có cách nào thực sự là ăn quá ngon lại ăn vài miếng dư giai nghĩ nghĩ cho lục đoàn tử nhóm bảy một cái bàn sau đó sử dụng quăng n ã o từ khác nhau góc độ quay trụt mấy trường tuyển lựa trong đó đẹp mắt nhất một trường dư giai phát đưa đến nhóm bên trong thạch đầu hình ảnh đến nga chàng hiện thực trò chơi không chế bộ thứ nhất bữa ăn thần hoàng đây là cái gì đàn đ à n nha đàn đ à n không biết nhưng chưa thấy qua đồ vật nhất định rất đắt khai tâm bạo tạt đầu ăn mà không t h ạ c đầu ăn thật ngon n h ĩ môn bức ngã đây là dương tính ly trùng con mắt hình ảnh mặc dù loại này côn trùng dáng vẻ không phải đặc biệt đẹp đẽ nhưng hương vị quả thực không sai mà lại bởi vì này con mắt có tái sinh tính đồng thời tái sinh tốc độ cực nhanh tương tại một lần trong chiến dịch trở thành các chiến sĩ chủ yếu nơi cung cấp thức ăn vì quốc gia làm ra không thể xóa nhỏ c ô n g hiến an đến đang vui dư d a i nhìn thấy chính mình nhân thúc phát tin tức cũng mà còn có hình ảnh theo bản năng liền điểm tiến v à o lập tức một loại sinh vật giả lập mô hình liền xuất hiện ở trước mặt của nàng kia là phía dưới là cán dài hình dạng phía trên mọc đầy vô số xúc tu tư tương tự hải quý thân mềm chủng loại nay cùng hải quý điểm khác biệt lớn nhất chính là Tại nó trên xúc tu mọc lít lít nhít nó nha con n xúc mọc đầy dư giai thấy rõ hình ảnh đ ấ y mắt vừa mới ăn hết màu lục viên thuốc lập tức toàn bộ đều vọt tới hết h ầ u chỗ không dám trì hoãn nàng lập tức phóng tới nhà vệ sinh chờ nôn ra cũng lau sạch sẽ miệng về sau nàng có chút hư nhược đi trở về phòng về phần trên bàn màu lục viên thuốc nàng lại là cũng không dám lại đi động mặc dù ăn thật ngon dư giai nghĩ đến cái tia sinh vật giám vẻ lập tức khô khốc một hồi hẹ nhưng mà chờ trong dạ dày lắng lại qua đi nàng lại là nhìn thấy nhóm bên trong nàng ân gian thúc thúc có phát một cái tin nhĩ môn bức ngã nhưng trải qua đằng sau nhà sinh vật học nghiên cứu phát hiện những ngày dương tính ly trùng trên người màu lục hình cầu cũng không phải là con mắt mà là một loại thực vật trái cây nhĩ môn bức ngã sở dĩ những ngày hình cầu sẽ liên tục không ngừng theo dương tính ly trùng thể nội mọc ra là bởi vì cả hai tồn tại một loại cộng sinh quan hệ hiện tại loại này cộng sinh quan hệ đã bị phá giải hiện tại có thể ăn vào con mắt đều là nhân công bồi dưỡng ra tới hình ảnh hình ảnh bên trong là một chuỗi giống như là nho đồng dạng trái cây dữ dai nắm đấm nắm chặt nhưng là chính mình thế hệ chức không thể chơi vào kiếm thời tông tông chủ Khờ phê thạch đầu kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó ngư bức kiếm khởi tông tông chủ bị nhân viên quản lý thạch đầu cấm nôn mười phút đồng hồ nhĩ môn bức ngã thạch đầu ngư bức đem kiếm khởi cấm nôn dư giai lập tức cảm giác tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều chờ khôi phục một chút tâm tình qua đi mặc dù biết màu lục viên thuốc cũng không phải là theo côn trùng trên thân tới nhưng nàng đã c o bóng ma tâm lý trông thấy viên thuốc cái kia dương tính ly trùng dáng vẻ liền sẽ lập tức hiện lên ở trước mắt của nàng rơi vào đường cùng dư giai đành phải câu thông nga chàng nhân viên công tác giút mình đổi một phần phổ thông nữa tối ăn cơm tối xong nàng cảm giác được m ỏ i mệt liền trực tiếp tắt đèn nghỉ ngơi ngày thứ hai sáu điểm dư giai là bị bên thai chung báo thức đánh thức đây là nàng đêm qua r i ọ n g tránh chính mình ngủ qua rời giường đơn giản rửa mặt một phen ăn xong điểm tâm về sau nàng liền trực tiếp mở cửa phòng đi đi ra bên ngoài lúc này đ i a nghị n đã đứng ở trong lối đi nhỏ hắn thấy dư giai đi tới có chút n g o à i ý mớn h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ làm sao đã sớm rời giường bất quá trải qua ngắn ngủi ngủ ngây người về sau hắn rất nhanh liền khôi phục lại chào hỏi buổi sáng tốt lành tối hôm qua ngủ thế nào đã quen thuộc chưa còn tốt dư g a i lễ phép tính trả lời nghe được dư g a i trả lời đ i a nghị n sau khi gật đầu chỉ hướng một cái phương hướng nói ra tham quan bảy giờ mới bắt đầu ngươi nếu như không có chuyện gì trước tiên có thể đi lơ lửng trên đài chúng ta đợi chút nữa cũng là ở bên kia tập hợp nghe được đ i a nghị n dư g a i khẽ gật đầu cũng là không nói gì nữa liền hướng thẳng đến điển nghị chỉ phương hướng đi đến nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ hiện thực trò chơi nhân viên công tác bình thường là thế nào giữ gìn trò chơi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như chương c n gỗ lìn, nổ, tổ ờ i c một trăm mười bảy cùng đem giả lập chỗ khác biệt xuyên qua một cái cực giản phong cách thông đạo dư giai đi tới một chỗ nền tảng nền tảng nội bộ đã đứng một chút người nhìn quần áo cũng đều là nga chẳng nhân viên công tác v ề phần cùng nàng cùng nhau tới người quản lý vận hành ngược lại là không có nhìn thấy xem ra ta trước hết nhất đến nơi đây dư giai miệng bên trong nhắc tới một câu như vậy sau đó đưa ánh mắt về phía chỗ này nền tảng nền tảng toàn thân trong suốt có thể rất dễ dàng xuyên thấu qua nền tảng vách tường nhìn đến cảnh sắc bên ngoài nàng lúc này vị trí là tại một chỗ trong cao không phía dưới có vô số cao lầu các loại phi hành công cụ chuyên trở tại cao lầu ở giữa vừa đi vừa về ghé qua nga chàng hiện thực trò chơi là căn cứ khởi du siêu thần cơ giới cải biên m à thành thời đại ở vào cổ â u cùng cách mạng công nghiệp lần thứ hai phức tạp bối cảnh xuống chủ yếu cách chơi là cải tạo thân thể của mình cùng trong thần thoại thần bí đối kháng lần này khởi du bên kia qua người tới viên hết thẻ bao nhiêu có thể dùng người mới không có tôi hãnh hướng phía bên cạnh một người hỏi đối phương là lần này phụ trách kết nối nhân viên công tác trên tay có được lần này tới học tập người quản lý vận hành toàn bộ tư liệu đối với nền tảng đều là hiểu rõ một chút trước mắt liền ba người có thể nhìn một cái gọi hồ siêu một cái là đề i nghị n còn có cái nữ vận doanh gọi dư giai hồ siêu cùng đề i nghị n đều có được ba năm trở lên kinh nghiệm đối với trò chơi thiết kế trên có được cực kỳ độc các ánh mắt mà dư giai là vừa vặn mới vào t r ư ớ c khởi du nhà thiết kế bất quá nàng mặc dù chỉ là mới vừa vào chức nhưng thủ hạ lại là ra mấy khoản tốt trò chơi có được không thấp t i ế t phú bên cạnh nhân viên công tác báo cáo đến bọn hắn để khởi du nhân viên tới học tập trừ là tại lúc trước trên hợp đồng ký tên m ừ n g lợi còn có một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn nga chàng nội bộ cũng là thiếu khuyết có kinh nghiệm thực chiến nhân tài nhìn thấy nhân tuyển thích hợp liền cùng thuê chim chọn lương một mà d ừ n g tin tưởng những n à y người quản lý vận hành khi nhìn đến nga chàng thực tình về sau sẽ làm ra lựa chọn chính xác ta đã biết các người đi kiểm tra một chút rằng hàn giáo miễn sẽ phải đợi xảy ra vấn đề lãng phí thời gian tô hạnh đem cái này tên của ba người ghi lại chuẩn bị đợi chút nữa hướng ba người này ám chỉ một chút nga chàng ổ n nhánh nghe được tô hạnh mệnh lệnh chung quanh hắn nhân viên không nói gì thêm nữa li mà cái kia cho này hồi báo người đi hai bước bước chân lại là một trận tố ca bên kia tới liền là dư giai hắn hướng tô hạnh chỉ chỉ tiến vào nền tảng dư giai nhắc nhở tô hạnh nghe vậy nghiêng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua sau đó gật gật đầu ngươi đi mau đi nói xong hắn liền hướng dư giai đi tới ngươi tốt ta là tô hạnh lần này là ta mang các ngươi tiến hành học tập nhìn thấy đi đến trước mặt mình vươn tay muốn cùng mình đem nắm tô hạnh dư giai đôi mi thanh tú hơi nhữu ngài tốt nàng lễ phép đáp lại một câu lại là không có đưa tay cùng đối phương đem nắm mà là rất tự nhiên lui lại đôi bước Cùng trước mắt loại này nhìn có chút dầu mỡ nam nhân kéo ra một chút khoảng cách t ô hạnh thấy thế ngược lại là không nói gì thêm hắn thừa dịp cái này công phu cũng là đem dư d a i trên dưới đánh giá một lần tuổi trẻ chăm chỉ có thiên phú trọng điểm vẫn là nữ sinh rất phù hợp nga chàng mời t r à o tiêu chuẩn nếu như có thể đem này chi ê u mộ được công ty không thể nghi ngờ có thể rất tốt giải quyết nội bộ công ty tất cả đều là khoa học tự nhiên nam cục diện t ô hạnh trong lòng nghĩ như vậy lấy lúc trên mặt nợ đủ cười bắt đầu nói bóng nói gió hắn cảm thấy giống dư g a i loại này vừa mới vào t r ư c nhân viên đối với công ty hẳn là còn không có bồi dưỡng được cảm giác chính là đào chân tường thời cơ tốt nhất đang khách sáo vài câu về sau t ô hạnh hiếu kỳ hỏi lên bơi tới học tập người quản lý vận hành ta cũng đã tiếp đái một chút ngược lại là có chút hiếu kỳ công ty của các ngươi đánh ngộ mỗi tháng có thể có bao nhiêu hỏi ra vấn đề này mục đích đến không phải thật sự hiếu kỳ điểm ấy hắn đã sớm biết t ô hạnh chỉ là muốn biết dư giai đối với khởi du thái độ mà thôi tiền h lương a nghe được t ô hạnh vấn đề dư giai cao mày điểm này nàng ngược lại là không có quá để ý qua dù sao tiền trong ấn tượng của nàng liền không có hoa cho tới khi nào xong thôi đủ nghĩ chỉ chốc lát nàng không quá để ý nói đủ an tại hiện trạng a tôi hạnh tại trong lòng thầm nhủ một câu liên bắt đầu giới thiệu nga chàng g ã i n ộ ta nhớ được khởi du là mỗi chu tài có một ngày ngày nghỉ đi mà lại một ngày này còn có xét duyệt trò chơi cũng tương đương với đi làm chúng ta bên này lời nói cùng công ty của các ngươi có chút không giống mỗi tuần chỉ trên bốn ngày ban m ớ i hát sáng đến bốn giờ chiều tùy thời có thể điều n a m hiểm một kim cái này tự nhiên không cần phải nói càng quan trọng hơn là mỗi tháng tiền lương là dựa theo trò chơi lợi nhuận đến chia hoa hồng liên vậy ta tháng trước đến nói giao xong thuế sau cũng còn có hơn một trăm hai mươi vạn tiền lương tới sổ ta đây vẫn chỉ là công ty bên trong trung đ ẳ n g thu nhập cao t ầ n g càng nhiều còn có hắn muốn để dư giai đối nga chàng sinh ra hướng tới đến lúc đó mới tốt lôi kéo mà nga chàng nhân viên đãi ngộ từ trước đến nay đều là mấy đại hiện thực công ty game bên trong tốt nhất hắn không tin dư giai tại n g h e xong bọn hắn đãi ngộ qua đi còn sẽ không tâm động nhưng mà sau nửa giờ tô hạnh chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lơi khô nhưng mà nhìn dư giai lại là một mặt không hứng thú lắm bộ dáng ngay xong hắn đối với nga chàng các loại phúc lợi miêu tả sửng sốt không có một chút động tâm bộ dáng cái này khiến tô hạnh không nhịn ở trong lòng hoài nghi chẳng lẽ khởi du đãi ngộ so nga chàng c ò n tốt không có khả năng nghĩ đến đây tô hạnh lập tức bắt bỏ hắn cảm thấy hẳn là sử dụng phương thức không đúng lúc này liền nghĩ mở miệng lần nữa tâm sự nga chàng năm nghỉ ngơi kỳ cùng cuối năm t h ư ợ n g bất quá không đợi hắn đem lại nói ra liền nhìn thấy dư dai sau lưng trong hành lang một nhóm tầm m ộ ư ơ i người đi ra dẫn đầu chính là đ i ề n nghị đi ra hành lang lập tức liền thấy đứng tại ngoài hành lang hai người bởi vì hắn thông qua chính mình con đường tìm hiểu một chút tin tức nguyên nhân liết mắt liền nhận ra tô hạnh lúc này liền dẫn người đi tới người tốt tô ca ta là đề i nghị n đây là chúng ta khởi du thục xuyên tinh hệ còn lại phân bộ người quản lý vận hành đề i nghị n dạng này giới thiệu nói đã một bộ người dẫn đầu diễn xuất tô hạnh gặp người đều đến đông đủ cũng không tốt tại cùng dư giai trò chuyện khẽ gật đầu về sau liền mở miệng hướng mọi người nói đã người đều đến đông đủ vậy chúng ta cũng liền không lãng phí thời gian các người đi theo ta hắn nói liền trao hỏi đám người cách đó không xa một căn phòng đi đến mà lúc này đây đề nghị tiến đến dư giai bên cạnh vừa mới ngươi cùng chu ca đang nói cái gì nghe được đề nghị vấn đề dư g a i cũng không có, có mơ tưởng nói thẳng liền là tâm sự nga c h à n g vấn đề đãi ngộ đãi ngộ đề i nghị n ánh mắt sáng lên bất quá hắn thấy dư g a i không có muốn nói chuyện hứng thú cũng là biết điều không nói gì dư g a i bối cảnh hắn mơ hồ biết một chút tự nhiên là không muốn lưu lại cái gì ấn tượng xấu có tô hạnh dẫn đường rất nhanh liền mang lấy bọn hắn đi tới một căn phòng bên trong phía ngoài áp suất không khí vẫn còn độ ấm đều thích hợp nhân loại sinh tồn tô hạnh nói theo gian phòng một chỗ xuất ra một bộ trong suất rộng lượng toàn thân dùng đây là đặc chế thích cứu dùng mặc trên thân thể về sau có thể để người tại hơi ác liệt hoàn cảnh xuống hoạt động cho đám người thuyết minh sơ qua một chút thích ứng dùng sử dụng lúc cần thiết phải chú ý một số việc hạ n g về sau hắn liền một lần cho mỗi người cấp cho một bộ sau đó chính mình cũng là xuất ra một bộ mặc vào người đám người mặc hắn lại kiểm tra một lần đám người mượn phần dựa theo yêu cầu mặc xác định không có an toàn thai hoang ẩm lúc này mới mang lấy bọn hắn về tới trước đó trò chuyện nền tảng tốt bên ngoài bây giờ liền đi bên ngoài nhìn xem siêu thần cơ giới bên trong các người chơi dạo chơi trạng thái đi vào trong suốt trên bình đài đứng vững t ô hạnh nói một câu như vậy về sau liền mở ra con não ở phía trên thao tắc một lát sau g i giai liền cảm giác dưới chân đứng trong suốt nền tảng bắt đầu chậm chạp hạ xuống đúng là thoát ly cùng căn cứ ở giữa kết nối hướng phía phía dưới lục địa hạ xuống mà đi bất quá nền tảng cũng không có như dư d i a i trong tưởng tượng trực tiếp rơi xuống mặt đất mà là ngừng ở giữa không t r ú n g liền đ ỉ n h chỉ tiếp tục hạ xuống tình thế chúng ta trò chơi áp dụng chính là ấn mở chế độ người chơi dạo chơi có ba ngày trò chơi thể nghiệm thời gian khoảng thời gian này phạm vi hoạt động của bọn họ sẽ bị hạn chế tại tân thủ thôn bên trong hạ xuống đến trong thành thị tô hạnh bắt đầu vì mọi người giới thiệu dư giai ngay vậy cũng là bắt đầu quản lý tòa thành thị này cả tòa thành thị cũng không tính quá lớn cũng chính là trong hiện thực một tòa thành nhỏ đồng dạng diện tích nhưng cùng trong hiện thực khác biệt chính là nơi này nhà lầu xây dựng tựa hồ cũng không có đi cân nhắc lấy ánh sáng độ vấn đề từng tòa giống như là vứt bỏ linh kiện ghép lại m à thành nhà lầu giống như là rừng rậm nguyên thủy bên trong c ự a mục đem thành thị phía dưới tia sáng hoàn toàn che đ ậ y chỉ có thành thị nửa phần trên mới có thể lờ mờ nhìn thấy một chút tia sáng trước đó ở căn cứ bên trong bởi vì khoảng cách quá xa vì lẽ đó dư dai cũng không có thấy do thành thị nội bộ tình huống cụ thể xuất hiện đang đến gần nang liền cũng là nhìn thấy trong thành thị có rất nhiều bóng người tại cao lầu vách tường ở giữa xuyên tới xuyên lui đây đều là người chơi thân thể của bọn hắn bị các thức linh kiện lớn diện tích thay thế chỉ là nhìn xem liền cảm giác một dầu khí tức đập vào mặt siêu thần cơ giới cùng bình thường trò chơi khác biệt cũng không có đẳng cấp chế độ giống như một cái thế giới chân thật người chơi cường đại dựa vào là các loại cường lực linh kiện cùng linh kiện ở giữa cải tiến phối hợp chỉ là cái này một loại cách chơi cũng đã để trò chơi có tính thú vị cũng là để người chơi tiêu hao thời gian dài đi suy nghĩ linh kiện nên như thế nào phối hợp người chơi mỗi lãng phí một giây thời gian liền mang ý nghĩa trò chơi lại có thể nhiều kiếm lấy người chơi một chút tiền trò chơi phương tự nhiên là muốn đem bộ phần này có thể làm phức tạp hơn liền làm phức tạp hơn mà về sau thông qua tô hạnh giới thiệu dư giai cũng là hiểu rõ đến siêu thần cơ giới không phải trò chơi cao chơi không biết thiết lập đó chính là trò chơi có được quan phương thiết lập nhân vật chính có nhân vật chính chúng ta mới dễ k h ô n g chế mỗi cái phiên bản cụ thể thời gian đổi mới tô hạnh giải thích như vậy nói nếu để cho người chơi thôi động kịch bản trời mới biết lại biến thành bộ g á n gì g n g h e xong tô hạnh giải thích dư giai trong lòng sinh ra n g h i hoặc vậy tại sao không trực tiếp thiết lập kịch bản điểm để các người chơi có một mục tiêu để bọn hắn đi hoàn thành mà lại thiết trí chết kịch bản cũng sẽ không để trò chơi chủ tuyến chết hướng ở ngươi chơi sau khi hoàn thành phiên bản đổi mới cũng có thể tơ lụa kết nối vào ta cảm giác dạng này sẽ so thiết lập nhân vật chính đến thôi động kịch bản tốt hơn nhiều dư d a i cho tới bây giờ đều là có vấn đề l i ê n hỏi lập tức cũng là như thế tôi h n h nghe xong dư d a i lắc đầu làm như vậy mặc dù c ũ n g m u ố n nhưng là sẽ để cho trò chơi kịch bản sinh ra cắt đứt cảm giác bởi vì ngươi không cách nào đem khống người chơi có thể từ lúc nào công phá cửa ải nhanh chậm đều sẽ để chỉnh thể kịch bản sinh ra sẽ rách cảm giác kém xa thiết trí một cái ai nhân vật chính để hết thể đều thuận theo tự nhiên tới tốt lắ nghe xong tô hạnh dư d i a i như có điều suy nghĩ mang theo mọi người tại tân thủ thôn bên trong đi vòng vo vò một vòng tô hạnh liền k h ô n g chế dưới chân nền tảng hướng phía ngoài thành bay đi tại thành thị bên ngoài chính là từng cái cùng phó vốn có chút cùng loại đơn nguyên sân bãi kịch bản thiết t r í lên là cổ đại thành thị phế tích người chơi cải tạo chính mình linh kiện liền đến nguyên từ nơi này trong này còn có giác quái để người chơi lục soát quá trình sẽ không thuận lợi như vậy đồng thời cũng là cho bọn hắn cung cấp một chút đặc thù vật liệu mà tại trải qua những n à y phó bản về sau liền sẽ đến những thành thị khác những thành thị này đều là chúng ta đến tiếp sau đổi mới ra nội dung có được cùng nơi này hoàn toàn khác biệt hình dạng mặt đất cùng phó bản xúc tiến trò chơi ngày sống không đến mức m ô i đổi mới một cái phiên bản liền xuống ngã nghe t ô hạnh giản thuật dư giai đem ánh mắt nhìn về phía đem thành thị song bao vây hết to lớn mê cung địa hình nơi này đều là nhân công xây dựng cái này khiến nàng đối với hiện thực trò chơi lại sinh ra một vấn đề mới giống các ngươi địa hình như vậy đều là trò chơi lên khung sau xây dựng vẫn là lên khung trước liền đã tu thành lập xong được đại bộ phận hiện thực trong trò chơi kiến trúc đều là đằng sau xây dựng thấy dư giai lại hỏi trước đó một mực không lên tiếng điển nghị mở miệng nói ra hắn muốn cho t ô hạnh lưu xuống một cái ấn tượng tốt trải ô Hạnh thay thế, bổ qua nhiều lần thảo luận về sau mới có thể chân chính tiến hành dứt lời tôi hạnh nhìn về phía những người khác các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta siêu thần cơ giới vận doanh hoạt động bình thường đều là thế nào nhất trí một cái người quản lý vận hành ngay vậy lập tức đặt câu hỏi hắn cũng muốn biểu hiện một chút vì chính mình thêm một chút phân nhưng mà tô hạnh lại là cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà là nói ra cái này về sau sẽ mang các ngươi học tập hiện tại chủ yếu là để các ngươi nhiều tìm hiểu một chút hiện thực trò chơi cùng phổ thông game giả lập khác nhau không có năng lực người quản lý vận hành hắn mới lười n h ắ c lãng phí thời gian công thức hóa ứng phó một chút hắn đều ngại lãng phí thời gian tên k i a đặt câu hỏi người quản lý vận hành kinh ngạc lúc này cũng là không lên tiếng nữa mà cái khác nghĩ còn muốn hỏi người quản lý vận hành thay thế cũng là đem đến trong miệm vấn đề nốt xuống mà không có người đặt câu hỏi tô hạnh liền dẫn đám người di chuyển trận địa thao túng nền tảng mang theo đám người tiến vào trước mặt mê cung muốn để đám người nhìn xem các người chơi đều là thế nào công lược phó bản trò chơi hấp dẫn người chơi điểm ở nơi đó còn có trò chơi một chút cái khác cơ chế đây đều là đằng sau cân nhắc vận doanh hoạt động lúc cần dùng đến tin tức nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c h ư ơ một trăm mười tám niên hội kết thúc xong ngày thứ nhất tham quan ngày thứ hai rất nhanh tới tới hôm nay là đi quan sát hiện thực trò chơi cụ thể trò chơi chế tắc quá trình t ô hạnh thật sớm liền mang theo mọi người đi tới địa điểm đây là một chỗ rời xa tân thủ thành một vùng biển phía dưới bởi vì cưới đặc thù tiềm thủy trang bị nguyên nhân trang bị bên trong đám người có thể liếc mắt liền đem đáy biển lúc này ngay tại thi công địa phương thu hết vào mắt kia là từng cái như là n ệ người máy bọn họ trên tay trang có thật nhiều vật liệu phai nén mang theo những n à y đặc chế phai nén bọn họ tựa như là từng đài máy in phun cán bình thường xuyên tới xuyên lui ở giữa chính là đã có một tòa cao lớn kiến trúc từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên mà mỗi khi một dãy nhà tạo tốt về sau liền sẽ có một tên nhân viên công tác đi lên kiểm tra phải chăng hợp cách ta nhớ được không phải có thành tựu i phẩm phòng b ạ n không xuống sóng đơn không cần thời gian một ngày liền có thể đưa đến một cái người quản lý vận hành thấy này x á c hỏi h ở thời đại này cái gọi là thành phẩm phòng chính là đã xây dựng hoàn thành chuyển phát nhanh đóng gói tốt kiến trúc chuyển đ ạ t về sau liền sẽ có chuyên môn phi thuyền tiến hành đưa hàng chỉ cần tiền đúng chỗ một cái tinh cầu kiến trúc xây dựng cũng liền chỉ cần thời gian một ngày liền có thể hoàn thành tôi hạnh Tô nói g xong lại dẫn đám người khoảng cách gần quan sát cũng giảng thuật một chút liên quan tới phó bản thiết chí khiếu liền môn cùng hiện thực trò chơi hạn chế xét duyệt cùng game giả lập hạn chế xét duyệt châu khác biệt một trời thời gian trôi qua rất nhanh đi vào ngày thứ ba hôm nay là liên quan tới hiện thực vận hành trò chơi học tập cũng chính là bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu lần này không hề rời đi căn cứ t ô hạnh đem bọn hắn dẫn tới một cái trong phòng làm việc trong phòng làm việc ngồi đầy người chúng ta trò chơi hoạt động mặt đối khác biệt tinh hệ cũng sẽ tiến hành khác biệt trình độ điều chỉnh vì lẽ đó mỗi viên tinh hệ đều cần một tên người quản lý vận hành đơn độ c phụ trách cùng người chơi câu thông thời gian thực hiểu do các người chơi đối với trò chơi thái độ phân tích bọn hắn ý nghĩ hành động chế định thích hợp nhất hoạt động trừ đó ra cũng chọn lựa một chút người chơi tham dự vào trò chơi chế tắc bên trong cho lấy được giải người chơi một điểm nhỏ bán thường dạng này có thể m ư ờ i phần hữu hiệu gia tăng người chơi đối với trò chơi dính dính tính tô hạnh giảng thuật đồng thời cũng tại thỉnh thoảng đặt câu hỏi khảo nghiệm những n à y khởi du người quản lý vận hành muốn nhìn một chút trong này trừ bỏ bị hắn nhớ thương ba người bên ngoài phải chăng còn có thể tạo chi tài bất quá hiển nhiên không có rất nhanh ngày thứ ba học tập cũng là hoàn thành đem mọi người mang về nghỉ ngơi địa điểm gian phòng về sau tô hạnh cũng là bắt đầu hắn đào người đại nghiệp phân biệt đơn độc cùng hồ siêu địa nghị xâm nhập trao đổi một phen toàn bộ quá trình m ư ơ i phần thuận lợi tại n a tràng kết xù phúc lợi xuống sự chống cự của bọn hắn không chịu nổi mất kích cầm xuống hai người cũng để bọn hắn tại khởi du phái người tới học tập trong khoảng thời gian này đừng rêu r a o việc này về sau t ô hạnh tràn đầy tự tin đi tới dư giai cổng gõ cửa phòng nhắc nhở ngài có một cái tin tức mới ở trong đêm chính học tập cái khác nhà thiết kế sở trường ân gian n g h e được trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở trực tiếp đem ánh sáng nao điều ra nhìn về phía mới nhận được tin tức đây không phải chu thuận phát tới mà là lúc trước hắn đại học lớp trong bảy gửi tới tin tức t r ư ơ n g hồ toàn thể thành viên lập tức chính là chúng ta tốt nghiệp một năm chọn thời gian ta thiết lập văn cục mọi người cùng nhau tụ họp một chút thế nào chương hồ Muốn một thống đến nơi này của ta dưới báo tên, tới ta ta chút. dưới của báo kê ân gian nhìn xem cái này gửi tin tức người danh tự qua hồi lâu mới nhớ tới đối phương là ai đại học lúc bọn hắn cái này một chuyên nghiệp vạn năm lão nhị thành tích đệ nhất là d ư giai về phần mình gia tại nguyên nhân nào đó hắn là ra để một cái kia không tham dự khảo thí ta nhớ được trương h ồ gia cảnh còn giống như rất giàu có trước khi tốt nghiệp trong nhà hắn liền đã cho hắn trải tốt đường lúc ấy còn để hắn đắc ý một hồi ân gian sờ sờ c ằ m của mình suy đoán đối phương tổ chức lần này họp lớp mục đích rất dễ đoán đơn giản liền là muốn ở trước mặt mọi người trang cái bức cộng thêm liên lạc một chút nhấn mạnh đối với cái này ân gian cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú loại này bữa tiệc đối với hắn mà nói liền là lãng phí sinh mệnh nghĩ tới đây hắn đưa tay liền muốn đóng kín q u a n não tiếp tục còn chưa hoàn thành học tập nhưng mà l ư a quả lại là ở thời điểm này cho hắn phát tới tin tức l ư a quả ân gian cái này họp lớp ngươi có đi hay không nghe nói trương hổ gia hỏa này mời được chúng ta cái này kỳ những chuyên nghiệp khác người những chuyên nghiệp khác? ân gian lông mày nhữ lại lúc này tới một tia hứng thú ân gian đều có những cái kia chuyên nghiệp lưu quả trừ trò chơi cái này một khối còn có âm nhạc kiến trúc k i、so、vì tại ế l o xây dựng kiến trúc đo giống nhau tình hồn giới hiện thực trò chơi còn cần cân nhắc thiết định vấn đề vẹn vẹn chỉ là điểm này liên sẽ khiến cho lượng công việc lên cao mấy cái bậc thang tóm lại chờ mình ra ngoài làm một mình thời điểm đối với nhân tài nhu cầu đem sẽ trở nên mười phần khủng bố vì lẽ đó ân gian cuối cùng vẫn là hồi phục lư quả nói ân gian cái gì thời gian lư quả người muốn đi sao lư quả đối với ân gian hồi phục rõ ràng có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn cảm thấy lấy ân gian tính cách hẳn là sẽ không đi tham gia loại này có ý nghĩa khác rượu c ụ bất quá hắn cũng là không hỏi nguyên nhân cụ thể trực tiếp trở lại lư quả nghe trương hồ nói đại khái tại tháng năm phần thời gian cụ thể còn muốn thống kê một chút muốn tới người lại thống nhất thông chi nếu như ngươi muốn tới lời nói đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ân gian ân hồi phục xong l ư quả ân gian cũng là một lần nữa mở ra lớp nhóm phát tin tức cho mình báo một cái tên ân gian tính ta một người ở xa bạch t i ề u tinh một bên khác chương hồ chính tựa ở một chương lão bản g trên đế nhìn xem lớp nhóm bên trong những người khác hồi phục muốn đi người dành tự từng cái ghi chép lại mà liên t ạ i hắn lại đem tên của một người ghi chép tốt về sau lại là đột nhiên nhìn thấy ân gian phát hiện cái này khiến hắn lông mày nhữ lại ân gian tại đại học lúc thế nhưng là trong lớp nhân vật phong vân tự nhiên có thể dẫn tới hắn phá lệ chú ý lập tức cũng là hiếu kỳ chính mình cái này trí hướng rộng lớn đồng học gần nhất đang làm gì t r ư ơ như g âm phủ n g ờ người i gần nhất đang làm gì? làm Làm là là là vậy chân tướng chỉ có một cái đó chính là hắn không có tìm được tốt làm việc lại hoặc là hắn căn bản là còn không có làm việc nghĩ đến tầng này chân tướng hồ lập tức cảm giác trong lòng thư sướng năm đó hắn thời điểm ở trường học thế nhưng là kém chút bị ân gian cái này bức cho lắc lư khỏe nếu không phải nửa đường bị phụ mẫu nam nữ đánh cắp cho đánh thức chỉ sợ hiện tại đã là cùng ân gian lắc lư như thế không dựa vào phụ mẫu không mang một phân tiền đi tiếp thu xã hội đánh đập thần hắn meo đôi thủ trưởng k h ô n g tương lai có thể hợp lại cha mới là vương đạo đến lúc đó nhìn ngươi tại học lớp trên nói thế nào trương h ổ khoe miệng lộ cười sau đó đem tên ân gian cũng nhớ đến danh sách bên trên đến lúc đó hắn nhất định phải đem ở trường học nhận khuất lục đều tìm trở về đem học lớp sự tình giải quyết song sau mấy ngày ân gian đều là ở trong g a m vừa qua tại trước đây không lâu hắn cũng là tốn hao món tiền khổng lồ để chu thuận giúp hắn mua một đài t 9 cabin trò chơi không vì cái khác liền là đơn thuần muốn thừa dịp tích lũy thời gian chơi nhiều một chút hiện thực trò chơi tiến hành tham khảo tại lại du ngoạn một ngày hiện thực trò chơi về sau tân gian rời khỏi trò chơi mở ra cabin trò chơi xoa bóp công năng t hưởng thụ toàn thân rửa mặt sữa xoa bóp đồng thời mở ra khởi du niên kỷ sẽ video kết nối hiện tại đã đi tới ngày 15 t h á n g 3. căn cứ nhóm bên trong dư giai học tập song phát tới tin tức hắn hiểu do đến khởi du sẽ có một chuyện cực kỳ quan trọng sẽ tại niên hội trên tuyên bố hẳn là liên quan tới hiện thực trò chơi sự tình đi ân gian trong lòng nghĩ như vậy ánh mắt c h ầ m c h ầ m lấy màn ảnh trước mắt chờ đợi khởi du niên hội bắt đầu lần này khởi du niên k ỳ biết nghe nói trừ tuyên bố mấy món chuyện quan trọng sẽ còn mời mấy vị cấp bạch kim nhà thiết kế lên đài diễn thuyết chia sẻ bọn hắn chế tác trò chơi kinh nghiệm trong đó có siêu thần cơ giới nhà thiết kế bị bị giáp nghĩ tới đây ân gian đối với khởi du niên hội muốn tuyên bố sự tình bên ngoài lại có một cái khác tầng chờ mong cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu rất nhanh liền đi tới chỉ định thời gian màu đen trong màn hình sáng lên một điểm sáng sau đó cấp tốc sáng lên một bức tranh xuất hiện ở ân gian cùng lúc này ở quan sát niên hội cái khác người quản lý vận hành trước mắt một cái không đến một phút đồng hồ tiểu cố sự đại khái ngụ ý chính là chỉ muốn kiên trì mộng tưởng luôn có thảm ộ t ngày xem hết cái này tiểu cố sự ân gian cảm thấy khởi du niên kỷ sẽ trả là làm dù sao có ý mới không giống một chút công ty niên hội mở đầu liền là không ngừng nói khoác công ty mình là cỡ nào siêu cỡ nào bức dung tục đến ép một cái tiểu cố sự kết thúc một cái đài cao đem trước hình tượng thay thế tại hát cám trong sân mấy bộ ánh đèn tập trung nháy mắt đem một cái khoảng bốn mươi tuổi cường giả kiệu tóc trung niên chiếu xạ đi ra người trung niên này mặc một bộ đường vân áo sơ mi trên thân cũng không có quá nhiều chỗ làm việc tinh anh khí thế ngược lại cho người ta một loại đối phương là đến từ thư hương thế g i a cảm giác làm khởi du nhà thiết kế ân gian tự nhiên là nhận ra người trung niên này người này chính là khởi du trước mắt bên ngoài người cầm lái trần quang tại một thời điểm trước kia giả lập nhà thiết kế thời gian nhưng so sánh hiện tại khổ sở nhiều cũng là từ khi trần quang trở thành người chủ sự về sau lúc này mới bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp làm làm trời triệu sản nghiệp đem giả lập một lần nữa tỏa ra sự sống cái này không thể nghi ngờ không còn thể hiện này năng lực cá nhân xuất sắc trần quang đi đ lúc h này h giữa đ mới,、so、mới nhấc h lên ân gian cảm thấy hứng thú chủ đề trải qua những năm gần đây phát triển game giả lập thị trường đã hướng tới ổn định để nhà thiết kế nhóm mỗi tháng tiền tới tay có thể không ngừng gia tăng nhưng chỉ là như thế đây là một cái giảng thuật lợi dụng hiện thực trò chơi khổng lồ lưu lượng mở rộng game giả lập kế hoạch trong kế hoạch giảng thuật rất nhiều phương diện bất quá mặc dù kế hoạch trên đơn độc một chữ ân gian đều biết có thể là liền cùng một chỗ chỉ là nhìn một câu trên đài cao trần quang tính toán thời gian đám người đem kế hoạch trên đại khái nội dung đều xem một lần về sau lúc này mới nói tiếp game giả lập thủy chung vẫn là quá tiểu chúng coi như đem quảng cáo đánh cho bay lời trời nhưng hiệu quả cũng vẫn là mười phần không lý tưởng bởi vì mọi người sẽ theo bản năng bỏ qua chính mình không có hứng thú tin tức cái này cũng liền khiến cho quảng cáo hiệu quả giảm mất đi nhiều bởi vậy ta liền nghĩ đến dùng hiện thực trò chơi kéo theo game giả lập điểm này ta đã cùng nga c h à n g tiến hành thí nghiệm cũng chính là đem siêu thần cơ giới cải biên thành hiện thực trò chơi kết quả sau cùng cũng là chứng minh ta ý nghĩ là chính xác siêu thần cơ giới lấy được vô tiền khoáng hậu thành công tại hiện thực cải biên không lâu giả lập phiên bản siêu thần cơ giới lượng tiêu thụ nháy mắt tăng vọt mấy chục lần sáng tạo ra khởi du trò chơi thứ nhất liên tục một tháng mỗi ngày lượng tiêu thụ phá một tỷ kinh người thành t h u trần quang nói tới chỗ này dưới đài lập tức vang lên một mảnh kịch liệt tiếng vô tay đây đều là đạt tới hiện trường tham gia niên hội nhà thiết kế mỗi một vị đều ít nhất là một vị năm vào t r ụ c tỷ đại thần cấp nhà thiết kế mà bọn hắn tán thành cũng là để trần quang trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn đảo mắt một vòng chung quanh về sau lúc này mới nói tiếp trải qua thảo luận khởi du cuối cùng quyết định là một cái thuộc về khởi du chính mình trò chơi cái này hiện thực trò chơi lựa chọn cũng không phải là dùng hiện hữu game giả lập tiến hành cải biên mà là tuyên bố chinh du ti thế nhưng là nói người người đều có cơ hội trở thành khởi du bộ thứ nhất hiện thực trò chơi tổng nhà thiết kế về phần tranh cử quy tắc cái này còn chưa có xác định xuống tới còn tại thương thảo bất quá thời gian này sẽ không quá dài chậm nhất thời gian sẽ không vượt qua tháng năm vì lẽ đó xin mọi người kính tỉnh chờ mong đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm m ư ơ i chín lên cung ba t ba ba đem hiện thực trò chơi sự tình k ể s o n g phía dưới top năm top ba tiếng vỗ tay văng lên ở đây thấp nhất đều là đại thần cấp nhà thiết kế tự nhiên là có được r i ê n g phần mình ngạo khí lấy lòng nên hợp người liền ít đi rất nhiều dù sao trần quang cũng không có nói tới có quan hệ bọn hắn thực tế lợi ích chỉ là tại họa bánh nướng mà thôi ở đây không có một người ngu phương diện này thấy rất thanh dưới đài tẻ ngắt đối với trần quang nụ cười trên mặt không có ảnh hưởng chút nào tựa hồ hắn cũng sớm đã quen thuộc lại nói hai câu d â u ria mà nói về sau một người mặc người chủ trì trang phục nam nhân liền lên đài t h a y hắn sắp nổi bơi năm sẽ tiếp tục tiến hành tiếp xuống chúng ta cho mời đái bà đích dạ vũ lên đài giàn thuật hắn trở thành bạch kim đại thần đoạn đường này gian khổ l 3333. dưới đài nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm cái này khiến một bên xuống đài trần quang ra mặt kéo ra bất quá lại rất nhanh khôi phục bình thường tại người chủ trì sau khi nói xong rất nhanh liền có một cái khuôn mặt tang thương nam nhân đi tới đái bà đích dạ vũ xem như một cái tương đối uy tín lâu năm nhà thiết kế đến nay tại khởi du đã có bảy bộ tác phẩm đều là phẩm chất thượng giai tốt trò chơi trong đó gần nhất một bộ trong rừng rậm mẹo càng là một trận lửa ra vòng để vô số yêu miêu nhân sĩ tin phục cái này một bộ cũng là để hắn chính thức thu được bạch kim thần cách gia hỏa này mới hai mươi bảy tuổi a ân gian nhìn xem lật ra tới tư liệu có chút mơ hồ trên đài đ á y bà đích dạ vũ cái này một mặt tăng thương bộ dáng nói hắn năm mươi tuổi chỉ sợ đều có người tin cái này hai mươi bảy tuổi có chút quá mức à. cái này chính là cường giả sao ân gian lao lao trên đầu mình xuất ra mồ hôi lạnh bắt đầu suy nghĩ cái này đại giới có đáng giá hay không đến n a m sẽ tiếp tục tiến hành lên đài giảng thuật chính mình kinh lịch nhà thiết kế nói sự tình đều cơ bản giống nhau liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là khởi du cho lời kịch những này lên đài cấp bạch kim nhà thiết kế chỉ là vô tình đọc bản thảo công cụ thôi chỉ ít tại bọn hắn xuống đ à i trước là không có chính mình suy nghĩ ân g i a n nhẫn mại tính tình lại nhìn một hồi thực sự là cảm giác đến phát chán liền trực tiếp đem phát trực tiếp cho đóng lại chờ khởi du hiện thực trò chơi trinh bơi ra nhìn lại một chút đi hắn nghĩ tới đây liền mở ra nhà thiết kế gờ rút chát đã có mấy ngày không có nước nhóm đàn đàn nha đàn đàn kiếm hởi ngươi chừng nào thì tuyên bố trò chơi mới kiếm hởi tông tông chủ nhanh nhanh ta đ ể tài đã nghĩ kỹ liền tuyển thể dù thân hoàng lần trước ngươi không phải nói là một cái có quan hệ phỉ cụ sao đại vương lão xói s á n của cái chào dán thân yêu sao ta nhớ được không phải là nói là nước xây loại hình sao tại sao lại thay đổi đàn đàn nha đàn đàn cờ phê kiếm khởi kiếm khởi tông tông chủ cắt so đàn đàn thấy không có gì bạo tạc tính chất tin tức ân gian trực tiếp rời khỏi gờ r ú t chat sau đó mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường xem xét gần nhất trò chơi ích lợi khởi du gần nhất khai thông trò chơi k h á c nền tảng con đường để trò chơi trừ nền tảng ích lợi bên ngoài có tăng thêm một cái con đường ích lợi ân gian nhìn một chút phát hiện con đường ích lợi cũng không phải là đặc biệt nhiều cơ sở ích lợi một m ư ơ cũng chưa tới hẳn là không có để cử vị mở rộng dù sao không phải mình b ả n chạm trò chơi con đường trang ép có thể cho ngươi đề cử mới có quỷ có chút ít còn hơn không đi ấ n gian miệng bên trong nhắc tới một câu liền mở ra bình luận quản lý tuần sau tu chân thế ra cũng phải lên trống hắn chuẩn bị nhìn xem bình luận nếu có đạo lý lời nói hắn liền chuẩn bị tham khảo một chút lạc thành hôm nay toàn thành yên tĩnh ý mắng ẩn ẩn có một loại nào đó đại sự sắp phát sinh báo hiệu lúc này lý ra từ đường nơi này nguyên bản lý ra đã bị diệt đem nơi này chiếm lĩnh chính là lý thượng dẫn đầu lý ra lúc này trong từ đường một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lý thượng chính xếp bằng ở từ đường chính giữa bộ đoàn bên trên hắn một đôi mắt gấp đóng chặt lại hắn v ậ y thì trên ngược ảnh như không có tản ra một cỗ người sắp chết mới có thể xuất hiện khí tức từ đường bên ngoài lục tục có người bước qua cửa tiến vào từ đường thẳng đến hơn hai trăm người t ề tụ từ đường ngồi tại từ đường tận cùng bên trong nhất lý thượng lúc này mới mở ra đóng chặt hai con n g ư ờ i hắn dùng đã đục ngầu con mắt nhìn thoáng qua trong từ đường đám người sau đó mới c h ậ m rãi nói ra t a thời gian không nhiều đem đánh cược lần cuối xung kích kết đăng kỳ thành thì tuổi thọ lại nối tiếp năm trăm năm sống thêm đời thứ hai bại thì thân tử đạo tiêu gia chủ chúng ta nhưng vì ngài tìm được duyên thọ đan dược nghe được lý thượng phía dưới lập tức có người hô trải qua hơn một trăm n ă m phát triển đã từng chỉ có năm người tiểu gia tộc đã phát triển đến hơn hai trăm n g ư ờ i trong đó nhân tài xuất hiện lớp lớp chỉ là trúc cơ kỳ liền có hơn bốn mươi người trong đó càng là có ba tên kết đan đại tu sĩ tòa c h ấ n càng đem toàn bộ thành trì trường khống hiện tại là thành cùng nói là là thành đến không bằng nói là lý thành càng thêm chuẩn xác nghe được chính mình hậu bối lý thượng lắc đầu ý ta đã quyết tiếp xuống vị trí gia chủ liền từ lý hạ người quản lý chờ có nhân tuyển thích hợp lại tiến hành chuẩn bị lý hạ tại đột phá trúc cơ kỳ về sau liền ra ngoài du lịch đạt được không ít kỳ ngộ sớm đã đột phá đến kết năng kỳ hắn mặc dù không phải lý gia hiện nay mạnh nhất nhưng là trong gia tộc đối phận cao nhất gia tộc tạm thời do hắn tiến hành q u ả n khống coi như hắn người gia chủ này qua đời cũng ổn được c ụ c diện đại ca nghe được lý thượng đem vị trí gia chủ để cho mình người quản lý lý hạ lúc này t i ế n lên muốn nói cái gì lại là bị lý thượng một ánh mắt dọa lùi hắn mặc dù cảnh giới còn cao hơn lý thượng quá nhiều nhưng trong lòng của hắn lý thượng thì chung vẫn là hắn cái kia có thể vì hắn đứng vững hết thệ đại ca Tốt, tất cả đi xuống đi nếu như trong vòng ba ngày ta chưa hề đi ra như vậy cũng làm người ta cho ta tiến đến nhặt xác lý thượng nói xong liền nhắm lại ánh mắt của mình từ đường bên trong chúng lý ra con cháu thấy thế đều là hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất lý hạ trên thân mà lý hạ cảm nhận được những ánh mắt này cuối cùng nhìn đại ca của mình lên mắt ta ở ngoài cửa chờ ngươi đi ra dứt lời hắn quay người đi ra từ đường đều đi làm chính mình sự tình đi nói xong hắn trực tiếp tại từ đường bên ngoài trên bậc thang ngồi xuống một thanh thanh huyền trường kiếm bị hắn đứng ở trước người hiển nhiên là chuẩn bị vì lý thượng hộ pháp Từ đường lúc trước nhiều như vậy khó khăn đều không có làm khó n g ư ờ i cái này nho nhỏ bình cảnh ta tin tưởng cũng giống như thế lý hạ trong mắt lộ ra vẻ kiên định trong đường nhắm mắt lại lý thượng điều ra nhân vật của mình giao diện lúc này hắn tiến ra đã đạt tới c h ú c cơ kỳ đình phong chỉ kém lâm môn một cước liền có thể nát cơ thành đan nhưng mà đột phá tỷ lệ chỉ có hai phần trăm vậy thì thôi tỷ lệ tử vong thế mà cao tới bảy mươi tám phần trăm liền không hợp t h ó i thưởng lý thượng nhìn xem thuộc tính của mình rất là bất đắc dĩ cho dù hắn lúc này trên thân đã trang bị đầy gia tăng đột phá tỷ lệ pháp bảo nhưng là tỷ lệ vẫn như cũ cảm động mà sở dĩ đột phá tỷ lệ thấp như vậy nguyên nhân Trừ hắn linh căn phẩm chất thấp bên ngoài còn có một nguyên nhân là hắn không hiểu thấu nhiều một cái tên là nghiệp hòa quân thân phụ tố nghiệp hòa quân thân đột phá tỷ lệ sáu mươi sáu phần trăm chết thì chết đi dù sao trò chơi này nhân vật chính là gia tộc chỉ cần gia tộc bất diệt ván này trò chơi liền có thể một mực tiếp tục kéo dài ý thức rời đi thân thể thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ mà từ ai khống chế thân thể đang tiến hành đột phá thời điểm trực tiếp một ngụm lao hết u y phun ra đột phá tuyên cáo thất bại ngồi xếp bằng thân thể ngã trên mặt đất triệt để không một tiếng động trừ chết so trong dự liệu nhanh hơn một chút ngoài ý muốn còn lại toàn bộ đều tại lý thượng trong khống chế rất nhanh trong trò chơi thời gian liền đi qua ba ngày mà để lý thượng có chút bất đắc dĩ là lý hạ cái kia chết đầu óc thế mà tin tưởng v ữ n g chắc hắn có thể đột phá thành công một điểm không có s ô n g vào từ đường ý tứ giống như sợ quáy dày đến đột phá của mình đồng dạng mấy ngày nữa hẳn là liền hết hy vọng mặc dù là trò chơi nhưng là đối với cái này lý thượng vẫn là cảm động hết sức được rồi mấy ngày nữa khẳng định liền hết hy vọng hắn nghĩ như vậy trò chơi thời gian tiếp tục gia tốc lý thượng nhìn xem thi thể của mình dần dần có từng đoá từng đoá cây nấm từ trong thân thể mọc ra lý hạ vẫn như cũ dẫn người tại từ đường bên ngoài một bộ nguy nhưng bất động bộ dáng nhìn lý thượng nghĩ r ă n g lúc trước làm sao lại dạy dốt như thế một cái ngu ngơ thời gian lần nữa lưu chuyển mắt thấy thi thể của mình lên có dòi bỏ xuất hiện lý thượng cũng là rốt cục ngồi không yên vội vàng mở ra giao diện chính mình sau khi chết trò chơi công năng biến hóa đây là lúc trước hắn đang nhìn bình luận khu biết đến tại ban đầu nhân vật sinh tử về sau trò chơi liền sẽ xuất hiện mới công năng lý thượng nhanh chóng dò xét một vòng rất nhanh liền biết chức năng mới là cái gì chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm một cái thời gian gia tốc nháy mắt đình chỉ mà ý thức của hắn cũng là đi tới lý hạ trong thân thể hắn hiện tại có thể tùy ý khống chế trong gia tộc bất cứ người nào bất quá cùng một cái thời gian chỉ có thể khống chế một cái n ắ m trong tay lý hạ thân thể lý thượng không có chút gì do dự lập tức cũng là người ta đi vào cho mình nhặt xác loại này chính mình cho mình nhặt sắc cảm giác tốt mẹ nó kỳ quái lý thượng nhìn xem mình bị mấy cái gia tộc t ử đệ k h i ế n ra nhả dánh một câu sau liền có truyền đạt một loạt chỉ lệnh sau đó liền lần nữa để trò chơi gia tốc nhà quan sát trong tộc con em chọn lựa thích hợp tân gia chủ lý hạ quá toàn cơ bắp tu luyện vẫn được tại quản lý gia tộc cái này một khối đúng là phế vật trải qua mấy tháng quan sát lý thượng rất nhanh liền tìm được một cái nhân tuyến thích hợp lý gia đệ t ử đời ba cũng chính là lý đại trụ bọn hắn thế hệ này hợp bối lý tiêu giao song linh căn thiên phú trong gia tộc đều coi là mười phần xuất chúng đồng thời tại dùng người cùng sức sáng tạo trên cũng có được khác thực chủ có Trước sáng trên hẳn thường nhân tiên liền không nhân tuyển. Trước đó hắn gia tạo đó phú. hai với Quả là l à mà một mực quan tâm gia tộc tâm phát triển, các cái quan gia phương diện n y mới Mà tới đối không chú phương. có ý bây giờ đã nhân tuyển đã định lý thượng cũng là không do dự lập tức khống chế lý hạ xác nhận lý tiêu giao gia chủ thân phận mà đột nhiên để lý tiêu giao trở thành gia chủ cái này tự nhiên sẽ để trong gia tộc xuất hiện không ít thanh âm phản đối mà giải quyết những âm thanh này lý thượng cũng là đã sớm nghĩ kỹ biện pháp không tiêu tốn quá lớn khí lực liền để lý tiêu giao ngồi tù vị trí gia chủ mà đem hết thẻ đều an bài tốt về sau lý thượng tiếp tục gia tốc trò chơi lý thượng mất đi đối lý hạ đả kích to lớn tâm cảnh bị hao tổn đột phá tỷ lệ 20%. lý sơn coi trọng tiêu mai ngụy trang thân phận tới gần dai nhân lấy được này nề vui lý mị mà phát phát hiện mình yêu cha mình lý nguyên bá tự biết đây là tình yêu cấm kỵ ẩn tàng trong lòng lý t i ễ n ngụy trang thành ma tu cướp trắng trận dẫn tới chính đạo nhân sĩ vây quét thiên âm phái lý nham ra ngoài hái thuốc thu hoạch được cơ duyên tẩy cân phạt tủy linh căn biến chất hỏa hệ đơn linh căn lý lỗi vì lý thượng xây dựng miếu thở khiến người tề bái lý tiến ngụy trang thành vương tiễn trợ giút chính đạo nhân sĩ đồ diệt thiên thiên âm phái thượng thủ ma tông giận d ữ kết xù treo thưởng vương t i ễ n đầu người lý t i ễ n ngụy trang thành tôn hệ cầm vương t i ễ n đầu người đổi lấy tới đất cấp v i ê m ma quan thiên pháp vương t i ễ n bị giết chính đạo khí thế lâm vào t u n g lũng đại lượng ma tu hiện lên lý hạ không địch lại ma tu thiên nhai t ử thân chịu trọng thương nhắc nhở thu chân thế gia đã lên cung nhắc nhở nội dung đã canh tân lại làm ấy ngày trôi qua chơi đến chính khởi kình lý thượng nhìn thấy đầu này nhắc nhở đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ánh mắt sáng lên lập tức mở ra số liệu giao diện bắt đầu xem xét đổi mới nội dung gần nhất chính ma hai đạo chiến tranh khiến cho hắn sức đầu mẹ chán rất nhanh g là hiện tại k hắn e hẹp gia tộc các linh căn sinh ra tỷ lệ liền xuất hiện ở trước mặt hắn ngũ hành linh căn sáu mươi sáu thứ linh căn hai mươi bốn tam linh căn sáu song linh căn ba mươi chín đơn linh căn tiên h linh căn biến dị linh căn biến dị thiên linh căn cờ mở nở sát xuất thấp như vậy nhìn xem thấp như vậy xác suất lý thượng cũng là minh bạch vì cái gì thiên tài gọi là thiên tài hắn đóng kín kỹ càng giao diện nhìn về phía chủ giao diện gia tộc huyết mạch phảm đẳng cấp một tiến độ chú thích mỗi c ụ c trò chơi sau kết toán điểm số hoặc trực tiếp mua huyết mạch ưu hóa không lý thượng điểm kích tiến độ nơi đó giấu c ậ u nhắc nhở điểm số không đủ phải trăng nạp tiền trông thấy lý thượng không do dự trực tiếp điểm kích là huyền giả để hắn kiếm không ít tiền xuất hiện trên tay coi như dư giả một mươi điểm số m ư ơ i một trăm điểm số thần bí phụ lục một một trăm một một một trăm điểm số thần bí phụ lục m ư ơ i một, một, trăm một trăm năm trăm năm mươi tám điểm số thần bí phụ lục năm mươi tám một khối có thể bán mười cái điểm số ngược lại là cũng không đắt lại nói cái này thần bí phụ lục lại là cái gì lý thượng mang theo hiếu kỳ trực tiếp mua mười đồng tiền điểm số ngươi thu hoạch được điểm số một trăm n g ư ơ i thu hoạch được thần bí phụ lục một nhìn thấy nhắc nhở lý thượng không có vội va đi cho gia tộc huyết mạch thêm điểm mà là ấn mở thần bí phụ lục muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi trình dù quy tắc điểm kích sử dụng một chương màu vàng phù lục ở trước mặt hắn triển khai trên b ụ a chú chỉ có sử dụng chu sa khắc họa giặc h u n g cũng không có nội dung là để chính ta họa sao lý thượng nghĩ như vậy ngón tay hoạt động đợi ngón tay hắn rời đi phù lục lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam tiên tổ hiền linh gia tộc thu hoạch được ngày k i a khí vận giá trị phù lục đốt hết một đạo lưu quan qua đi lý thượng liền nhìn thấy mình gia tộc giao diện trên xuất hiện một chút biến hóa ngày tia khí vận trong gia tộc đệ tử gặp phải kỳ ngộ tỷ lệ m ư ơ i nhìn xem đầu này thêm ra tới từ đầu lý thượng xem như minh bạch cái này thần bí phù lục tác dụng cái này là có thể cho gia tộc gia tăng các loại bờ ưu eff đạo cụ loại này đạo cụ lại là trực tiếp nạp tiền đưa lý thượng nhữ mày hắn cảm thấy bức ngã lao sư thực sự là quá hào phóng để hắn đến chắc chắn sẽ không dạng này mà là lựa chọn đơn đ ồ bán dạng này mới có thể kiếm lấy đến càng nhiều tiền tài bức ngã lao sư hẳn là thấy được các người chơi tại huyền giả phản hồi từ đó nghĩ đến tại tu chân thế g i a cho mọi người tiến hành đền bù lý thượng một bộ đã nhìn thấu bộ dáng đồng thời cũng là có chút đau lòng như bóc bởi vì hắn cảm thấy nghĩ môn bức ngã kỳ thật hoàn toàn không cần cái dạng này các người chơi cũng đều có thể hiểu được vì cái gì gây kịch bản tại bình luận khu phát biểu cũng đều có khuynh hướng n h ả danh m à t h ô i lao sư là tại là quá để ý chúng ta những n à y người chơi lý thượng có cảm động cũng gặp nạn qua cảm động là bức ngã lao sư có thể vì người chơi làm ra nhiều chuyện như vậy khổ sở chính là có thể lý giải bức ngã lao sư dụng ý người thực sự là quá ít lý thượng lắc đầu quả nhiên truyền bá bức ngã lao sư tư tưởng làm việc một khắc cũng không thể ngừng ngu mội vô c h i người chơi thực sự là nhiều lắm hơi không chú ý liền để bọn hắn tổn thương đến lao sư mà xem như nhĩ muôn bức ngã số một p a n hâm m ộ hắn đối với điểm này là tuyệt đối không nhịn được có lẽ ta hẳn là thành lập một cái diễn đàn nhiều tụ tập một chút giống như ta có thể thấy rõ lao sư phẩm chất người chơi dù sao một lực lượng cá nhân trung quy là có hạn lý thượng nghĩ tới đây ngay cả trò chơi cũng không lo được đi chơi lập tức rời khỏi muốn đem trong đầu suy nghĩ lập tức làm ra khởi du bạch tiểu phân bộ dẫn theo bao lớn bao nhỏ dư dai trở lại tổ hai trong văn phòng hoan n ê n h ọ c thành mà về người trong phòng làm việc sớm đã bị hàn hải tụ tập trung một chỗ tại dư dai đẩy cửa ra một máy mắt liền dẫn mọi người vô tay lên càng là có người cầm một cái pháo đốt vì dư dai hoan n ê n chỉ bất quá tên kia kinh doanh sư đại khái là lần đầu tiên sử dụng đem t h á o đốt cho cầm ngược b à n h một tiếng trực tiếp cho mình đến lên một phát cái này khiến trên mặt hắn hiện lên một tia mất tự nhiên nhưng cũng may tại trước trên trận sở soạn lần m ò nhiều năm như vậy bản sự khác không có cái này ra mặt dày công phu ngược lại là cực kỳ thâm hậu lập tức liền từ xấu hổ bên trong rút đi ngược lại cùng mọi người cùng nhau hoan nghênh dư giai trở về một hướng không thích góp những này náo nhiệt lâm hiểu, hiểu hôm nay cũng là lần đầu tiên đứng tại đám người đằng sau vì dư giai nhận bụi cũng liền mấy ngày thời gian mọi người đừng như vậy dư giai có chút không tốt làm y tứ lần này nói là đi học tập chẳng bằng nói là đi du lịch mà nghĩ đến du lịch nàng cũng là lập tức kịp phản ứng cầm trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ nhất nhất đây đều là cái kia gọi là lan điệu a di tại nàng trước khi đi cho thổ đặc sản có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ ăn có qua bóng ma tâm lý nàng là không dám mang về nhà bên trong chính mình ăn dứt khoát đưa đến công ty đến muốn phân cho đồng sự một chút lần này ta còn mang theo một điểm bên kia thổ đặc sản tất cả mọi người cầm chút nếm thử tươi nàng nói liền đưa trong tay bao lớn bao nhỏ đưa cho hàn hải muốn thân là tổ trưởng hắn giúp đỡ chút hàn hải thay thế cũng là không có khắc sau khi nhận lấy trực tiếp chào hỏi đám người chính mình chọn một bộ phận người bị dư giai mang về kỳ quái thổ đặc sản hấp dẫn còn có một bộ phận người thì là hiếu kỳ dư giai lần này hiện thực trò chơi học tập lúc này liền có người mở miệng hỏi lên muốn được thêm kiến thức đồng thời thuận tiện hóa giải một chút lòng hiếu kỳ dư giai ngay vậy cũng là không có dấu diếm đem chính mình tại nga chàng chuyện bên kia đại khái nói một lần mà tôi hạnh mời chào nàng sự t ì n h lại là bị nàng mang tính lựa chọn tránh đi nàng chỉ là dù sao mãng mà không phải n ố c loại này chỗ làm việc quy tắc nàng cũng không muốn quá nhiều tham dự hết thể đều kết thúc đã đi tới buổi chiều mọi người tại chia x o n g thổ đặc sản về sau cũng là các từ trở lại công việc của mình trên cương vị tiếp tục làm việc hôm nay làm việc thổ hai văn phòng bay về bình tĩnh trở lại chính mình làm việc vị trí bên trên dư dai thở ra m ộ t hơi loại này ứng phó người khác cảm giác nàng cảm giác thực sự là quá mệt mỏi mà liên tại nàng dự định nhìn xem những ngày này làm việc ghi chép chuẩn bị khôi phục làm việc thời điểm lại là nhìn thấy lâm hiệu hiệu đi vào bên người nàng đưa cho nàng một phần báo cáo đây là dư dai nhìn xem lâm hiệu hiệu con mắt đặt được đối phương khẳng định về sau lúc này mới đem báo cáo trong tay của nàng nhận lấy nhìn kỹ liền phát hiện đây là chính mình ký kết cái k i a mấy trò chơi ngày đầu bán chạy đều cũng không tệ lắm dư giai cẩn thận đọc qua một chút liền phát hiện mọi người thành tích đều so với nàng dự tính cao hơn rất nhiều trong đó nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công thần thoại khôi phục thành tích xem như l ạ i bạo ngày đầu đạt đến gần một năm trăm vạn cái thành tích này liền xem như tại đặc cấp nhà thiết kế bên trong cũng coi là thật tốt khai tâm bạo tạc đầu trò chơi còn không có làm được sao xem hết tài liệu trong tay dư giai mở miệng hỏi tháng b ố trung tuần lâm hiệu hiệu cho một cái đại khái thời gian đây là lứa quả cho nàng hứa hẹn thời gian cái tia ân t h u c n hãng ĩ môn n bức g tu c h â thế ra Hôm ra nay đâu. u lên n Lâm Hiểu Hiểu dùng trò a y sắp tán ơ i vào trước chán một t r chán t ó chơi một t lần nữa ả cảm lại sau thai. sau Sau sắc. xuất trên mặt có chút xuất hiện một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn trò hiện hứng Hắn h đó có vòng c thu phí phương thức có chút kỳ lạ có chút giống là bên trong mua nhưng ở trên bản chất lại cùng bên trong mua có khác biệt về bản chất từ hiện tại lên không không đến một ngày bán chạy ta đoán chừng hắn ngày đầu hẳn là tại năm ngàn vạn tả h ư u cái này bán chạy so với đẳng cấp này trò chơi bán chạy thấp thực sự là làm người giận sôi bất quá theo lâu dài đến xem loại này tiêu thụ hình thức lại làm u ố n so với bình thường trò chơi càng g a trì hơn lâu đoán sơ qua một năm b a n chạy ít nhất cũng có thể đạt tới hai trăm ư c dư dai n g h e xong lâm h i ể u h i ể u giàn thuật có chút ngốc mạnh gật đầu qua hồi lâu nàng mới phản ứng được lâm tiền bối ngươi nói hắn trò chơi tiêu thụ hình thức cùng cái khác trò chơi không giống trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc ngươi không biết nhìn thấy dư dai trên mặt biểu lộ lần này đổi lâm h i ể u h i ể u lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng còn tưởng rằng cái trò chơi này tiêu thụ phương pháp là dư dai nghĩ ra được đối với lâm h i ể u h i ể u kinh ngạc dư dai xấu hổ cúi đầu dù sao mình làm đối phương người quản lý vận hành thế mà không biết thủ h ạ nhà thiết kế tình huống này làm sao nhìn nàng cái này người quản lý vận hành đều làm tương đương thất trách lâm tiền bối ta ngay tại nàng muốn thừa nhận sai lầm của mình lúc nàng quăng não lại là nhận được đến từ vương phát phúc tin tức để nàng lập tức tới phòng làm việc một chuyến thật xin lỗi lâm tiền bối tổng thanh tra để ta lập tức đi tới một chuyến dư g a i có chút ngượng ngùng nói bởi vì cái này khiến nàng thoạt nhìn như là muốn trốn tránh lâm h i ể u h i ể u thấy thế lại là không nói gì chỉ là ra hiệu nàng nhanh mà chờ dư g a i lập tức về sau nàng trở lại trên vị trí của mình suy tư một lát sau mở ra cùng ân gian nói chuyện p h i m giao diện tổng thanh tra trong văn phòng ngồi tại lão bảng trên ghế vương phát phúc thấy dư giai tiến đến trên mặt t ư ơ i cười thiểu giai a lần này thật sự là vất vả ngươi dư giai không có nhận vương phát phúc mà là hỏi tổng thanh tra tìm ta có chuyện gì sao đối với dư giai trực tiếp vương phát phúc cũng là đã thành thói quen lập tức cũng là không có lãng phí thời gian trực tiếp mở miệng hỏi niên hội ngươi xem a nhìn là hiện thực trò chơi sự tình sao dư giai nhữ mày vương phát phúc gật gật đầu kỳ thật t r i n h du nội dung đã ra tới chỉ bất quá trần tổng hắn cũng không có công bố mà thôi lần này liền là tìm ngươi nói chuyện này chỉ c h n g ta dư g a i trên mặt xuất hiện một vòng nghi hoặc khởi du bạch t i ề u phân bộ bên trong không thiếu so với nàng năng lực càng xuất chúng người quản lý vận hành nàng không phải quá minh bạch vương phát phúc vì cái gì chỉ tìm nàng một người nghe được dư g a i vấn đề vương phát phúc cười giải thích nói t r i n h du sự tỉnh tầng quản lý đều biết nói bóng gió không cần nói cũng biết dư g a i cũng không đốc tự nhiên là nghe được vương phát phúc lời nói bên trong ý tứ liền hỏi vậy lần này t r i n h du đều có cái nào yêu cầu là như vậy cầm lấy trên bàn bình giữ n h i ệ t uống một ngụn rồi mới lên tiếng lần này tiến về nga chàng học tập kinh doanh sư đều là các phân bộ tinh anh vì lẽ đó chỉ cần lần này học tập mà biểu hiện học cách như vậy liền sẽ thu hoạch được tổng bộ bên kia một cái danh n lệch cái này danh n lệch chính là tham gia hiện thực trò chơi cải biên tuyển chọn danh n lệch ông có danh n lệch kinh doanh sư đều có một cái tiến cử nhà thiết kế cơ hội đến lúc đó tổng bộ hội quy định những n à y nhà thiết kế tại cùng một cái thời gian phát biểu một cái trò chơi thử chơi bộ phận những trò chơi này tổng bộ sẽ đơn độc mở ra một cái phân loại gọi là kịch trường trò chơi trong đó thành tích tốt nhất m ộ ư ơ i hai trò chơi tổng bộ đem sẽ dành cho thứ m ư ơ i hai thiên vương x ư n g hảo đồng thời bọn hắn trò chơi đem tấn cấp đến vòng tiếp theo cạnh tranh bên trong lần này cạnh tranh cũng chính là quyết thắng chế tạo ra cái này mời hai vị nhà thiết kế trò chơi thử chơi hiện thực phiên bản để người chơi dạo chơi bỏ phiếu đến lúc đó đến phiếu người nhiều nhất thu hoạch được trò chơi cải biên cơ hội n g h e xong vương phát phúc g i ả n g thuật dư giai đôi mi thành tú cao lại có nhiều chỗ nàng cũng không phải là rất rõ ràng nàng nhìn về phía vương phát phúc dò hỏi như vậy tham gia trận đấu danh n lệch chẳng phải là toàn bộ đều định ra rồi vậy cái này chẳng phải là rất không công bằng ngươi là muốn hỏi những cái kia có năng lực người mới nhà thiết kế a vương phát phúc biết dư giai muốn hỏi cái gì thiên phú n ị c h thiên người mới đích thật là có nhưng là phát huy của bọn họ thực sự là quá bất ổn định lần này so chỉ là thử chơi bộ phận người mới nhà thiết kế tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn khởi du tài chính hoàn toàn không đủ để liệu lĩnh tràng phiêu lưu này vương phát phúc nói xong cầm lấy trên bàn bình giữ nhiệt lại uống một ngụm công ty cũng không phải là cơ quan từ thiện này mục đích chủ yếu vẫn là kiếm tiền mười phần chắc chín đầu tư mới là mục tiêu của chúng ta ta hiểu được dư dai thở ra một hơi rồi nói ra mặc dù nàng cảm thấy dạng này không đúng nhưng nàng cũng không có cải biến đây hết thể biện pháp cùng năng lực ừng ư ơ i về đi suy nghĩ thật kỹ lựa chọn cái nào nhà thiết kế lần này chinh du mục đích cuối cùng nhất là cải biên thành hiện thực trò chơi vì lẽ đó tại trò chơi loại hình tuyển lựa trên ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút không nên đến thời điểm g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y kết quả bởi vì đề tài chọn sai bỏ lỡ cơ hội vương phát phúc cuối cùng dặn do một câu đúng rồi chuyện này chứ không cần cùng ngoại trừ ngươi tuyển định nhà thiết kế cái khác bên ngoài người nói t r i n h du sự t ỉ n h tổng bộ cũng không muốn đem ra công khai ta đã biết dư giai nói xong câu đó về sau liền quay người đẩy cửa rời đi văn phòng mà trong văn phòng cũng là bởi vì nàng rời đi lâm vào yên tĩnh tới sau một hồi lâu ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tiến đến vương phát phúc thanh em uy n h i ê m nói văn phòng cửa phòng bị người theo bên ngoài đ ẩ y ra đ i ề nghị n từ bên ngoài đi vào ngay tốt xin hỏi tổng thanh tra n g à i tìm ta đ i ề nghị n ánh mắt có chút phiếu hốt cái chán càng là có mồ hôi c h ả y ra hắn coi là vương phát phúc là biết được hắn muốn đi ăn máng khác đến nga tràng dự định đối với đ i ề nghị n cái bộ dáng này vương phát phúc cũng không có suy nghĩ nhiều nói thẳng tiểu liên a ta tìm ngươi làm u ố n cùng ngươi nói một chút lần này hiện thực chinh du sự tình chuyện này hiện tại chỉ có tầng quản lý biết ngươi nhớ lấy không cần t r ư ơ dương trong căn hộ ân gian nhìn trên mặt ảnh thanh trúc cho mình hồi phục bắp thịt trên mặt liền là có quất một trận lúc đầu cho thanh trúc giảng thuật một chút chính mình miễn phí nguyên lý về sau hắn cảm thấy lúc này chính là sách đổi tên cơ hội tốt cũng liền quả nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này nhưng mà thanh trúc đổi tài khoản ân gian thở ra một hơi sau đó nhanh chóng đánh chữ đến nhĩ môn bức ngã có thể không đổi liền cải danh tự sao thanh trúc cái này không có cách người nhà thiết kế tên đã trải qua quốc gia chứng nhận trực tiếp đổi tên người đối ngư i danh hạ tác phẩm sẽ không còn ô m có bất kỳ bản quyền quyền chi phối nhĩ môn bức ngã t h o t a cảm ơn ân gian hồi phục xong câu nói này thất vọng đem nói chuyện p h i m giao diện đóng kín hắn không ngờ đến sự tình thế mà lại là như thế này tác phẩm bản quyền lại là tại nhà thiết kế danh tự xuống bất quá hắn tỉnh táo lại cẩn thận n g h ĩ nghĩ cũng hiểu cái này nguyên nhân trong đó lúc đầu trò chơi bản quyền đều là thuộc về cùng phòng làm việc hoặc là công ty mà tại đầu này pháp luật một mực không có thay đổi trạng thái nguyên bản còn có thể chuyển giao bản quyền lại là tại bản quyền pháp không ngừng hoàn thiện xuống biến thành không cách nào có biện pháp gì cải biến bản quyền tất cả mọi người những người khác có thể mua được chỉ có quyền sử dụng cái này cũng liền khiến cho nếu như thay đổi nhà thiết kế tên hắn danh nghĩa trò chơi bản quyền đem biến thành vật vô chủ cuối cùng về nước nhà sở hữu đây cũng là pháp luật đang không ngừng diễn biến xuống xuất hiện không hợp lý chỗ bất quá cái này mặc dù là một cái nho nhỏ bút nhưng là không có quan hệ phong nhã vì lẽ đó cũng vẫn không ai đi sửa chính đánh đầu a ân gian cảm giác mười phần phiền muộn mà liên t ạ i hắn chuẩn bị đi trò chơi khác phát tiết một chút c ố này buồn bực thời điểm lại là nhìn thấy thạch đầu cho mình phát tới một văn kiện thạch đầu hiện thực trò chơi t r i n h du tường tình cái này chính người nhìn là được rồi không cần phát ra ngoài tờ s câu nguyện phiếu đại việt xuất trình p ạ t tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc t r ư ớ c 121, chế tác yếu điểm ân gian đem dư d a i phát tới tin tức lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau đó lông mày liền nhũ chặt lại với nhau khởi du hiện thực trò chơi chinh du có rất nhiều hạn chế trong đó một cái càng là trực tiếp quyết định hắn không cách nào đem miễn phí trò chơi lý niệm vận dụng đến trong đó cảm giác bó tay b ỏ chân hắn chìm lông mày suy tư sau một hồi cũng không có có gì tốt ý tưởng nhưng lần này hiện thực trò chơi cải biên cơ hội hắn lại là cũng không muốn từ bỏ bởi vì cải biên chưa có thể trực tiếp để hắn một đợt phất nhanh năm trăm tỷ、không. chỉ cần có thể cầm tới lần này hiện thực trò chơi cải biên cơ hội đừng bảo là năm trăm tỷ một ngàn tỷ đều là chuyện nhỏ bất quá dựa theo dư d i a i cho hắn phát tới văn kiện bên trong miêu tả lần này t r i n h du cạnh tranh chính là vô tiền khoáng hậu lớn các lộ đại thần bạch kim đều sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh khó làm tấn g i a n ngồi tại chỗ suy tư một lát không có đầu mối liền đứng dậy tiến vào cabin trò chơi bên trong dự định đi cái khác hiện thực trong trò chơi đi lấy tài nhìn xem có thể hay không bắt lấy chút linh cảm vậy phần lên khung tu chân thế g a hắn bây giờ lại là vẫn như c ũ không có quá nhiều tâm tư đi chú ý dù s a o một năm chỉ là mấy trăm ước mà thôi nơi đó so ra mà vượt hơn vạn ước đơn đặt hàng lớn tiến vào không gian ả à o tân gian thuần t h ủ c ấ n mở hiện thực trò chơi trò chơi liệt biểu đây là sân chơi tự mang công năng chỉ cần là đưa ra thị trường hiện thực trò chơi liền đều có thể ở đây tìm tới hắn tùy ý nhìn một chút rất nhiều đều là du lịch loại hình cũng c h ỉ như thiên thượng nhân gian loại này cung cấp cực hạn vị giác hiện thực trò chơi còn có cung cấp kích thích hiện thực loại mạo hiểm trò chơi nay c h ù g loại hình cũng không tại hắn khảo sát p h ạ vi bởi vì loại này gần sát tại sinh hoạt trò chơi tức cũng đã những cái tia hiện thực trò chơi công ty bao xong chế tác cùng loại hình lời nói rất khó đem này siêu việt muốn làm vẫn là phải làm bản gốc loại hình ân gian trong lòng nghĩ như vậy đem liệt biểu bên trong hiện thực trò chơi sàng chọn một lần sau đó lựa chọn một cái tương đối cảm thấy hứng thú điểm đi vào bạch t i ề u tinh nơi nào đó cư xá bên trong một cái làn da tinh tế có một đôi đẹp mắt lúng đồng tiền một trăm tám mươi cân mật mạo nhìn lên trước mặt trên màn hình tin tức nhan sắc cũng không phải là rất sâu lông mày nhăn thành một đ o ạ n thanh trúc hiện thực trò chơi chinh du ngươi tham gia hay không tham gia ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái tin tức này qua hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác hắn đang xoan suýt tại đáy lòng của hắn lúc này đang có hai thanh âm tại tương hô giao chiến một cái để hắn đáp ứng một cái còn nói phong hiểm quá lớn v ề phần là cái gì phong hiểm chỉ cần là trở thành đại thần cấp nhà thiết kế đều sẽ có băn khoăn như vậy đó chính là sợ trò chơi mới không bằng trên một trò chơi tốt thậm chí trò chơi mới thành tích trực tiếp kéo hông ngay cả cao cấp nhà thiết kế trò chơi thành tích ví dụ có không phải là không có đây chính là sở hữu đại thần cấp nhà thiết kế đều gặp phải vấn đề phàm là ban bố trò chơi mới như vậy đều chắc chắn là trải qua nghị sâu tính kỹ cùng thời gian dài rèn luyện thật g e n tị đồ ăn cho cái kia cỗ m ã n sức lực kiếm thời trong miệng nói t h ầ m vừa chế tạo ra một cái bạo trò chơi kết quả mới lên đỡ mấy ngày đã tuyên bố trò chơi mới đội sản xuất con lửa cũng không có chăm chỉ như vậy nhất là đối phương trò chơi thành tích một mực tại vững bước tăng lên đây mới là hắn hâm mộ địa phương hắn cho đến bây giờ hết thể chế tạo ra hai trò chơi thứ nhất khoản trực tiếp chứng đạo mà tại chế tác thứ hai khoản thời điểm hắn lúc ấy cũng là ôm lấy cực lớn lòng tin thậm chí nghĩ tới thu hoạch được b ạ c h kim danh hiệu nhưng mà hiện thực lại là hung hăng đánh hắn mặt mặc dù thứ hai trò chơi cũng không thể nói nào thậm chí có thể nói thành tích vẫn được nhưng so với thứ nhất khoản thành tích liền còn kém hơn rất nhiều cũng bởi vì như thế hắn lòng tin nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng đến mức lâu như vậy vẫn luôn không dám chế tác mới trò chơi mỗi lần có một cái tốt ý nghĩ còn không có đem này làm ra liền chính mình đem này hủy bỏ ai kiếm thời thở dài một tiếng hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn muôn thế nghĩ tới đây ánh mắt hắn bên trong thần sắc biến đổi cuối cùng hít thở sâu một hơi sau ngón tay của hắn tại màn ảnh trước mặt trên nhanh chóng chỉ vào mặc dù hắn có chút hơi mập nhưng ngón tay vẫn là tương đối linh hoạt chỉ là không đến ba giây l i ê n đem mình muốn truyền đạt tin tức gửi đi cho thanh trúc mà tại làm xong đây hết thể về sau hắn trở mặc đem nói chuyện phiếm giao diện đóng kín sau đó mở ra một sấp văn kiện trong này cất giữ cũng không phải là chân quý học tập tư liệu mà là hắn những trong năm này để dành tới các loại ý tưởng lần này t r i n h du hắn cảm thấy dốc hết toàn lực t h a n h thì trở thành khởi du đ ệ nhất nhân bại t h ì triệt để chặt đức nhà thiết kế trò chơi ngành người này thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh nửa tháng thời gian liền lặng lẽ trôi qua trong căn hộ lại một cái bị viết xong vợ bị ân gian ném qua một bên g ư ơ n g mắt nhìn lên ở bên kia góc tưởng đã là đã bày ra có hơn mười vốn đã viết xong bản bút ký mỗi một bản ít nhất đều có một chỉ đến dạy những n à y toàn bộ đều là hắn những ngày này thành quả chiến đấu tất cả đều là hắn tại những ngày này dạo chơi xong hiện thực trò chơi càng ngộ cùng chính mình một chút cái nhìn nhưng tổng kết ra nhiều đ ồ như vậy ân gian trên mặt lại là không nhìn thấy nửa điểm cao hứng cùng p h ỏ a mãn bởi vì hắn đối với tham gia hiện thực t r i n h du muốn làm trò chơi còn không có nửa điểm đầu mối đương nhiên hắn cũng không phải là không có phương án nhưng đó là hắn muốn tự mình chế tác hiện thực trò chơi cũng không muốn trò khởi du cái này đều đến vào tháng năm chinh du thông cáo cũng hẳn là sắp tuyên bố tuyển chọn chính thức bắt đầu thời gian hẳn là tại đầu tháng sáu ân gian cảm giác thời gian bây giờ quá gấp gáp nếu như thực sự không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể làm dùng ta cái kia phương án hắn thở dài một tiếng về sau sau đó cũng không có như cùng đi thường như vậy tiến vào cabin trò chơi thể nghiệm mới hiện thực trò chơi mà là một lần nữa xuất ra một c u ố n vợ dự định đem những ngày này cảm ngộ làm một cái đơn giản tổng kết đầu tiên là hiện thực trò chơi dạo chơi hình thức nó bởi vì là trực tiếp kết nối cùng hiện thực cho nên tuyệt đối không thể giống game off line như vậy trong đó trò chơi cân bằng tính rất là trọng yếu cũng chỉ có các phương diện số liệu cân bằng cũng mới có thể để cho trò chơi lâu dài phát triển tiếp cần một cái nhân vật chính à trong những ngày qua hắn dạo chơi sở hữu kịch bản loại hiện thực trong trò chơi đều có được thuộc về trò chơi bản thân nguyên sinh nhân vật chính bọn hắn quyết định trò chơi hướng đi kịch bản phương hướng nhưng ân gian nghĩ nghĩ sao liền đem nhân vật chính cái này hai chữ theo vợ trên trò vẹn mất mặc dù ông có nhân vật chính sẽ để cho trò chơi tiến độ trở nên có thể trừng ư khống nhưng cũng không phải nhất định phải có được tuyệt đối cần tình huống cụ thể vẫn là phải nhìn trò chơi bản thân、ân、gian biết đến nơi đây ngân bút tiếp tục suy nghĩ lại là không lớn t r o lưu quả liền là học lớp a đã nói xong buổi tối hôm nay tại giang lăng khách sạn ngươi sẽ không quên a lưu quả ta đến ngay địa phương ngươi bao lâu đến ân gian nhìn thấy l ư quả hồi phục nghiêng đầu nhìn một chút ngày tháng mà đi sau xuất hiện quả nhiên là đến dự định thời gian trong lòng liền là một trận cờ mở nở bất quá cái này hắn khẳng định không thể nói lời nói thật kết quả là ấn gian ta cũng lập tức đến hồi phục xong hắn cũng là không có ở trì hoãn nhanh chóng thu thập một phen về sau liền lập tức rời phòng bước nhanh hướng phía tàu điện ngầm cửa vào phương hướng chạy tới cũng may mắn hắn ở lại phong nguyện a i khoảng cách thành thị trung tâm cũng không xa tổng cộng cũng liền xài không đến hai mươi phút hắn chính là đã đi tới giang lăng đại tiểu đ i ế m trước cổng chính giang lăng khách sạn là bạch tiểu tinh trên quy cách cao nhất khách sạn tại hiện tại cái quán rượu này tinh cấp đánh giá có mười cái thời đại thân là bảy khách sạn cấp sau nó không nói đồ ăn làm đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn nhưng giá tiền của nó khẳng định là đúng chỗ m ặ t quá to lớn hoàng kim cánh cửa ân gian dựa theo gờ giúp bạn học bên trong tin tức rất nhanh liền tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống đi tới ở vào khách sạn tầng thứ bảy xa hoa bên trong phòng bên trong phòng vàng son lộng lẫy đỉnh đầu mấy chục ngọn đèn l i u ly li cố rủ xuống đem toàn bộ phòng chiếu d ọ i đèn đuốc sáng trưng khảm nạm ở trên vách tường vô số bảo thạch tại ánh đèn chiếu xuống chiếu sáng giả dỡ năm tấm to lớn hoàng kim bàn tròn được trưng bày tại phòng chính giữa lúc này ở những ngày bên cạnh bàn đã là ngồi xuống không ít người ân gian tại đem bên trong phòng tình huống Khỏe miệng không miệng lúc này hai lưu n quả đang cùng bên người một cái mang mắt thanh niên gầy ống trò chuyện thanh niên này gọi bạch nham trong trường học cùng lưu quả coi là, là một đôi cá mẹ một lửa lưu quả bạch nham đã lâu không gặp ân gian ngươi đã đến âm phủ người lưu quả nghe vậy ngẩng đầu nhìn đến ân gian lập tức chào hỏi mà ngồi ở bên cạnh hắn bạch nham thấy ân gian đi tới trên mặt đầu tiên là xuất hiện một vòng kinh dị bởi vì hắn thực sự là không rõ ân gian vì sao lại đến phía bên mình tới dù sao bọn hắn tại đại học thời điểm cũng không phải rất quen bất quá nghe được một bên l ư quả mà nói về sau cũng là lên tiếng hô ân gian nghe vậy hướng hắn cười cười sau đó kéo ra l ư quả bên cạnh không vị ngồi xuống sau đó nhìn thoáng qua còn không có ngồi vào một nửa vị trí nghĩ lư quả hỏi t r ư ơ n g hồ đâu những người khác không tới vậy thì thôi t r ư ơ n g hồ cái này chủ sự cũng không tại cái này liền có chút không nói được hắn a đi đón những chuyên nghiệp khác người lư u quả nghe được â n gian tra hỏi hồi đáp mà đang nói xong về sau hắn liếc qua bên cạnh bạch nham thấy này không có chú ý mình như vậy liền tới gần ân gian nhỏ giọng nói nghe nói dư g a i cũng muốn đi qua ân gian nghe vậy gật gật đầu dư g a i muốn tới cái này hắn cũng không phải là thật bất ngờ dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là lớp trưởng nếu là h ọ p lớp cái này không có lớp trưởng vậy khẳng định không thích hợp lại cùng lư u quả đơn giản nói chuyện vài câu về sau ân gian liền đem ánh mắt rơi vào phòng bên trong chính mình những bạn học khác trên thân phần lớn người trên mặt đã không có khi còn đi học cái tia cỗ tinh khí thần hiện nhưng đã là bị sinh hoạt mài món góc cạnh chỉ một cái lên mắt hắn liền biết chính mình những bạn học này tìm tới cùng một chuyên nghiệp chỉ sợ là ít càng thêm ít mà lại qua cũng không quá như ý số ít mấy cái trôi qua cũng không t ệ lắm hiện tại chính bị một đám người vây quanh ở bị đám người một trận lấy lòng cái gì theo khai giảng vậy sẽ liền nhìn ra n g ư ờ i sẽ làm ra một phần đại sự nghiệp loại hình lời nói nghe được g â n gian lung túng một lắc đầu liền nghĩ thu tầm mắt lại lại là không ngờ có mấy cái đồng học cảm nhận được ánh mắt của hắn phát hiện hắn chỉ thấy những người kia cùng người chung quanh nói vài câu sau cả căn phòng nhỏ liền lâm vào một loại vô cùng kỳ dị trong an tĩnh lúc này bên trong phòng tất cả mọi người đều giống như đạt được cùng một cái mệnh lệnh bình thường đồng loạt quay đầu nhìn về hắn bên này nhìn lại ân gian thấy thế trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lúc này liền muốn nước tiểu nhiều nhưng mà lại là có người nhanh hơn hắn đốn lại tại đường đi của hắn bên trên chỉ là một lát thời gian trước đó còn tại các đàm luận các đồng học liền toàn bộ đều tụ tập đến hắn bên này ân lao sư gần nhất ở nơi đó cao liền a có người âm dương q u á i khí nói ta còn tưởng rằng ân gian ngươi xem thường chúng ta những bạn học này đâu có người nhìn thấy ân gian bởi vì suốt đêm đánh hiện thực trò chơi lưu lại mắt quần tâm h ra v ẻ quan tâm nói ngươi thế nào thấy tiểu tụy như vậy a khẳng định là bị công ty phó thắt trách nhiệm a nào giống ta nghĩ tăng ca lão bản đều không cho ai tụ tập tới đám người mồm năm miệng m ớ i nói nhao nhao muốn t ử trên người ân gian đem đã từng tràng tử tìm trở về không có cách tại đại học lúc ân gian cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý thực sự là quá lớn ân gian thấy thế khoe miệng co giật trong lòng hận không thể cho đại học chính mình ba ba hai thai quang đây chính là năm đó phách lối đại giới a bất quá mặc dù hắn rất muốn trang bước đem chính mình tháng trước tài khoản thu nhập lơ đ ạ g cho đám người khang khang nhưng cảm giác kích động này cuối cùng vẫn là bị hắn cho nhịn được dù sao tất cả mọi người là đồng học lúc trước cũng là hắn đã làm sai trước nên cho mọi người lưu mặt muối vẫn là đến lưu nhưng mà sau một khắc trên mặt của mọi người tất cả đều là cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì ân gian tại ho khan hai tiếng về sau trên mặt cũng không có lộ ra chiêu bài kia tính khỏe miệng điên c u ầ n dương lên tự tin biểu lộ ngược lại là một c ố nhàn n h ạ t yêu thương tại này trên mặt hiện hiện tình huống khác thường như vậy để đám người là hai mặt nhìn nhau chuyện gì xảy ra ta làm sao biết chẳng lẽ hắn thật kéo hông rồi không nên a âm phủ người mặc dù hy vọng có lác nhưng năng lực vẫn phải có ta có loại dự cảm xấu cái kia ta rút lui trước đối với đám người nhỏ g ọ n thảo luận ân gian hoàn toàn coi như chính mình không có nghe được mà là chậm mở miệng nói Các người đều một u ố n biết ta m n bên a đ duy nhất biết tình hình thực tế lưu quả nhìn thấy một màn này mỹ mắt dựng một cái vội vàng cách xa vị trí miễn cho bị ân gian cho ngộ thương thấy chung quanh an tĩnh lại đồng thời bầu không khí cũng ấp ủ không sai biệt lắm về sau ân gian cái này mới c h ầ m rãi mở miệng nói tại sau khi tốt nghiệp ngày thứ ba lý lịch của ta bị sở hữu công ty lui về ta không cam lòng ta dựa vào chính mình nhưng mà nhưng thì tính sao ta không ngừng cố gắng nhưng kết quả lại là chỉ là một chút thời gian một người bình thường tại trong xã hội không ngừng dãy ruộng tìm kiếm cứu rỗi cố sự liền bị hắn chỉ dùng răng ba câu liền tạo dựng mà thành đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm s ẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi hai cam trương minh đệ rất lâu không gặp giang lăng khách sạn bên ngoài một cái chải lấy kiểu tóc l ư ớ t ngược xem xét liền là nhân sĩ thành công thanh niên hắn nhìn thấy đâm đầu đi tới t r ư ơ n g hồ trên mặt vừa đúng nợ nụ cười phảng phất hai người như là đã lâu không gặp bằng hữu t r ư ơ n g hồ thấy thế nguyên bản trên mặt bởi vì chờ đợi mà hơi không kiên nhận thần sắc cũng là nháy mắt biến mất trên mặt lộ ra cùng kim thân không khác nhau chút nào dáng t ư ơ i cười nhanh đi mới bước đi vào trước mặt đối phương đưa tay cùng đem nắm kim bộ trưởng xem như đem người c h o được t r ư ơ n g hồ vừa cười vừa nói cái này kim thân tại đại học lúc chính là ngoài trường học giao bộ, bộ trưởng không chỉ có nhận biết cùng bọn hắn đồng cấp những người khác mới còn có không ít đã làm ra một phen thành tích học trường học tỷ đối phương cũng là có thể dựng vào một hai câu tới trên tay nắm giữ nhân lực tài nguyên thế nhưng là để hắn đều đỏ mắt không thôi hai người tương hố hàn huyền v à i câu về sau trương hồ liền đem ánh mắt c h u y ể n rời đến kim thân đằng sau đi theo một đoàn người trên thân hết thệ không đến hai mươi người trong đó có hơn phân nửa hắn là nhận biết đều là bọn hắn một lần kia tương đối nổi danh nhân vật phong vân cái này liền để trương hồ cảm giác lần có mặt m ũ i mà nương theo lấy trong lòng cảm giác này nụ cười trên mặt hắn cũng là trở nên chân thành tha thiết kim thân thấy thế mặc dù biết trương hồ nhận biết trong đó một số người nhưng vẫn là lần lượt giới thiệu nói đây là cầu đi hiện tại là bách linh kiến nghiệp cao quản đây là lâm hưng vẫn còn tiếp tục đào tạo sâu tương lai có hy vọng tiến vào trung khoa viện cao tài sinh nhạc nhân bây giờ còn đang đọc đại học năm bốn so với chúng ta giới thứ nhất bất quá ngươi cũng không nên khéo léo hắn hiện tại hắn trên tay thế nhưng là cầm mấy hạng tự chủ nghiên cứu độc quyền kim thân giới thiệu đến cuối cùng là một cái đeo kính thanh niên người thanh niên này chính là bán cho ân gian ký ức che đậy kỹ thuật nhạc nhân hắn nghe được kim thân giới thiệu về sau cũng là có chút xấu hổ mở miệng ngài tốt kim học trường ngươi tốt c h ú nhạc g ta xuất i ệ n t h ê o nhân đi, về sau nếu là gặp được k ó khăn h liền gì, tới cứ tìm ta, t nghe vậy gật gật đầu hắn mục đích tới nơi này chính là nhiều nhận biết một số người đến lúc đó được rồi đầu tư dù sao muốn nghiên cứu một chút mình muốn nghiên cứu đồ vật cái kêu tiêu hao vẫn là thật nhiều lần trước g â n gian cho những số tiền kia mặc dù hiểu hắn khẩn cấp nhưng ở nghiên cứu trước mặt mấy trăm vạn ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng thêm hoàn hảo bạn trương hồ cũng là không có tại chỉ hoãn quay người hướng phía kim thân nói ra kim bộ trưởng vậy chúng ta liền trước tiến vào đi ta những bạn học kia đều còn tại lợi ngại được vậy chúng ta đi kim thân gật gật đầu đối với trương hồ thái độ cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc muốn ôm c h ặ t hắn căn này b ắ p đ u ổ i người quả thực không nên quá nhiều hôm nay tới đều vẫn là xem ở trương hồ trong nhà phân hiệu không phải chỉ bằng đối phương năng lực hắn coi như đem thời gian dùng ở nhà cầu thân lên cũng sẽ không lãng phí ở đối phương nơi này đối với kim thân ý nghĩ trong lòng trương hồ cũng không hiểu biết mà lại coi như biết được nên làm mặt ngoài làm việc cũng sẽ không rơi xuống bởi vì hiện thực vốn là một cái đôi bên cùng có lợi xã hội hắn mang theo đám người rất nhanh liền đi tới t ầ n g thứ bảy phòng cổng kim bộ trưởng chính là chỗ này trương hồ vừa cười vừa nói sau đó đưa tay vị kim thân đẩy ra phòng cửa chính kim thân cười gật gật đầu sau đó cất bước tiến vào phòng con mắt theo bản năng liền cương ngay tại chỗ nụ cười trên mặt cũng là trong phút chóc n ư n g kết mà phía sau hắn tiến vào những người khác cũng là cũng giống như thế đám người đều đi vào phòng cuối cùng đem phòng cửa mang lên trương hồ nhìn thấy đám người này tấm biểu hiện ban đầu còn tưởng rằng đám người là bị hắn cao nhã phẩm vị cho rung động đến vừa định vì mọi người giảng thuật một chút chính mình chọn lựa trang trí kỹ xảo nhưng mà lời nói lại là còn chưa mở lời liền bị cắm ở trong cổ họng rốt cuộc nói không nên lời bởi vì hắn cũng thấy rõ lúc này bên trong phòng dị dạng ngươi là không biết ta đều kinh lịch một chút cái gì tại sao khi tốt nghiệp ta một cái bà con x a gạt ta nói có một phần lương cao làm việc nhu cầu cấp bách giống người như ta mới kết quả đây ma đản thế mà kém chút bị hắn lừa gạt đến bán hàng đa cấp trong tổ mặt đi một cái nam đồng học một mặt nghĩ mà sợ nói người cái này tính là gì ta mẹ nó kém chút bị nhà ta hàng xóm lừa gạt giá hạ hoa tinh vực đi ngoại vực cho không phải người chủng tộc làm lai giống công cụ thảm như vậy sao cùng các người so kinh nghiệm của ta tựa hồ liền tốt hơn nhiều lắm công ty của chúng ta còn bảo lưu lấy thượng cổ thời đại bồi tựu văn hóa thế mà để ta một cái nữ hải tử đi bồi những cái kia giàu m ỡ trung niên uống rượu liền không hợp t h o i thưởng vây quanh ở ân gian mọi người chung quanh nhau nhau đem chính mình sau khi tốt nghiệp một năm kinh lịch nói ra đó thật là một cái so một cái ma n u y ễ n một cái so một cái thảm mọi người nói nói tương đối yếu ớt nữ hải tử vờ ơ im m à là tại chỗ liền khóc lên anh anh anh xã hội này đến cùng là thế nào làm sao khắp nơi đều là đối với chúng ta những này thuộc khóa này sinh bất công ân gian thấy thế vội v à n g an đ u ổ i chỉ cần sinh hoạt không cách nào duy nhất một lần đánh bại chúng ta vậy nó sẽ chỉ đem chúng ta trở nên càng thêm cường đại ừ m nhìn thấy trước mắt cái này khóc lóc kể lể l ạ i hội kim thân người làm động không phải nói họp lớp sao chẳng lẽ đi nhầm trong lòng mang theo dạng này nghi hoặc kim thân đưa ánh mắt về phía chương hồ mà đi theo kim thân tới những người khác trong lòng cũng là có ý tưởng giống nhau cũng hoài nghi trương hồ là mang lầm đường cái này nơi đó là cái gì họp l ư ơ à đây rõ ràng liền là bị người ta đang làm tan kiệt rượu ngươi nhìn mấy cái kia mội từ khóc rất đau lòng a cảm nhận được bên cạnh tầm mười người ánh mắt trương hồ tâm thái là sụp đổ hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì rõ ràng chính mình rời đi thời điểm hết thệ đều vẫn là tốt tốt như thế hiện tại nếu không phải là người hắn đều biết hắn thật đúng là cảm thấy mình là đi sai chỗ chẳng lẽ là ta mở cửa phương thức không đúng trong lòng của hắn sinh ra dạng này hoài nghi bất quá đ thường thường、so、â thế, thế âm phủ người mà cái này khẽ dựa gần hắn liền thấy được ngồi tại đám người chính giữa tại hắn tầm mắt bên trong khoe miệng đang điên cổng dương lên ân gian hiện tại hắn liền là dùng cái mông nghị cũng là biết đây hết thệ kẻ cầm đầu là ai trường học lớn nhất bán hàng đà cấp đầu lĩnh ta mẹ nó để hắn qua tới làm gì cái này không chính là mình tìm cho mình không thoải mái sao trương hồ hiện tại cho mình mấy bạn tay tâm đều có lần này hắn lúc đầu mục đích là muốn tại đại học trước mặt bạn học hiện ra một chút chính mình ở trong xã hội thực lực đơn giản đến nói liền là nghĩ giả bộ một chút b ư ớ c thuận tiện lôi kéo một chút nhân mạch nhưng mà kết quả chính là học lớp biến thành tố khổ đại hội cái này đặc m e o liền không hợp t h ó i thường ân gian ngươi nói cho bọn họ cái gì trương hồ gạt mở đám người đ ể nén lựa giận trong lòng dò hỏi chính an ủi nữ đồng học dân gian nghe được trương hồ hỏi thăm quay đầu nhìn hắn một cái sau đó không thèm để ý chút nào nói ra đã đến gần một chút mọi người có chút sinh sơ tình cảm ngươi xem bọn hắn hiện tại ôm cùng một chỗ khóc dáng vẻ nhiều thân cận nghe được cân gian trương hồ nhìn nói với hắn ôm cùng một chỗ người cái kia khóc cảm giác nước mũi đều chảy ra trên mặt một bộ nhân gian không đáng biểu lộ ngươi mẹ nó nói cho ta cái này gọi thân cận ta mẹ nó ngươi mẹ nó trương hồ nắm đấm nắm chặt lại bông ra qua thật lâu về sau chờ tâm tình bình tĩnh sau một lát h ắ n liền muốn g i ậ n đối đại ma vương bất quá tại con mắt dư quang liếp đến đứng ở cửa cả đám về sau lại là không thể không đem lời đến khỏe miệm cho nuốt trở vào. Cách cục, cách cục. thân là xã hội người nên có cách cục nhất định phải có không phải ai mẹ nó nguyện ý theo ngươi lan lộn nghĩ tới đây trương hồ c ư ơ n g ép để cho mình n ở nụ cười ân ca ngươi là ta đại ca ta cầu ngài yên t ĩ n h đ i đi, lần này còn có người ngoại tại trương hồ chắp tay trước ngực một bộ xin nhờ bộ dáng đồng thời con mắt còn không ngừng cho ân gian nháy mắt ra giấu để hắn nhìn kim thân bên kia nghe được trương hồ ân gian cũng là thấy được cổng cả đám thấy thế hắn ho khan hai tiếng lộ ra ta cũng là người bị hại bộ dáng cái này cũng không trách ta à là bọn hắn muốn nghe ta sau khi tốt nghiệp kinh lịch kết quả ta nói xong liền thành dặng này nói hắn buông buông tay biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ ngồi ở một bên lưu quả bưng lên trên bàn một chén nước khe khẽ nhấp trên một n g ụ một m bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng trương h ầ nghe vậy cũng là im lặng một đôi bất quá tại biết ân gian sẽ không quấy d ố i về sau cũng là thở dài một hơi ngay cả vội mở miệng nhắc nhở vây quanh ở cái này bạn học chung quanh để bọn hắn biết có người ngoài tới nhắc nhở hiệu quả lạ thường tất cả mọi người là rất nhanh đã hồi phục thần t r í cũng rõ ràng nhận biết đến chính mình thất thố lúc trước sau đó trong mắt mang theo phức tạp về tới trên vị trí của mình ân gian vẫn là cái kia ân gian cho dù là tốt nghiệp cũng vẫn không có cải biến không thể chơi vào không thể chơi vào đem hỗn loạn lắng lại trương hồ xoa xoa chính mình mồ hôi trên đầu mẹ nó lần này cái này ném mất mặt lớn hơn nữa còn là lớp thức xa chết nghĩ tới đây trương hồ hung hăng t r ư ờ n g ân gian l ư ớ t mắt bất quá cái này b ứ c ghi hận trên chính mình cũng chỉ là rất m ị t mở r ư ờ n g giải quyết xong trận này nhỏ nháo kịch trương hồ cũng là không dám trì hoãn bước nhanh đi đến kim thân trước mặt không có ý tư à để kim bộ trưởng ngươi chê cười bạn học cùng lớp bởi vì quá lâu không gặp cái này tơ vương chi tỉnh quá đồng đậm không có cầm g i ở kết quả liền thành rằng này nghe được trương hồ kim thân phía sau cả đám đồng thời chiến thuật ngựa ra sau cái này mẹ nó mở mắt nói lời bịa đặt bản sự một chữ t u y ệ t rõ ràng liền là tương hỗ p h ả n nàn thân mẹ nó tưởng niệm quán đ n g đầm thật coi bọn họ là đồ đần sao nghe được trương hồ giải thích kim thân cũng là ở trong lòng oán thầm một câu sau đó lộ ra một bộ lý giải cởi mở dáng tươi cười nơi đó nơi đó ta còn có cảm ơn ngươi để ta biết nhiều như vậy tính tình thật tốt anh kiệt nói kim thân so với một cái ngón tay cái dù sao thương nghiệp lẫn nhau thổi không thành phẩm làm sao êm thai nói thế nào trương hồ gượng cười hai tiếng sau đó trương hồ lại tiếp tục giới thiệu trong lớp mấy cái năng lực tương đối xuất chúng đồng học cho kim thân đám người nhận biết đương nhiên nổi danh nhất tân gian hắn mang tính lựa chọn làm như không thấy đối với cái này tân gian lại là không quan trọng hắn đang lẳng lặng nghe xong chư hồ đối mấy người sau khi giới thiệu liền đem ánh mắt bỏ vào nhạc nhân trên thân hắn là không nghĩ tới hắn cùng đối phương lần thứ hai gặp nhau thế mà lại lấy loại phương thức này gặp nhau đây chính là duyên phận sao quả nhiên t u y ệ t không thể tả chờ một chút trực tiếp tìm nhạc nhân hỏi một chút trong này những người kia đáng tin cậy ấ n gian đem đi theo kim thân phía sau mấy người liếc nhìn một lần về sau liền đem ánh mắt thu hồi lại hắn muốn kết bạn chính là loại kia có chân tài thực học nhân tài mà là không chỉ có thể múa mép khưa môi người mà lại thật so múa mép khưa môi hắn cảm thấy ở đây không có mấy người có thể hơn được chính mình dù sao mình thế nhưng là chỉ dựa vào há miệng trở thành sân trường đại học truyền thuyết người lại nói dư dai làm sao còn không có đến đem ánh mắt thu hồi về sau ân gian hướng lư quả hỏi ta thế nào biết ngươi muốn thật m u ố n biết tự mình đi hỏi nàng chứ sao l ư quả nhốn máy bay ân gian thấy thế cũng không để ý hắn cũng chính là tìm xem chủ đề đuổi một ít thời gian dù sao bên kia giới thiệu xem ra trong thời gian ngắn là không kết thúc được hắn nghĩ nghĩ cũng liền không có ở cái đề tài này tiếp tục mà là hỏi tới đối phương trò chơi ngươi trò chơi không phải lên đầu tuần ban bố sao hiện tại thành tích thế nào nghe đ ư ợ cân gian đàm luận trò chơi lưu quả lập tức liền lai、like、kỉnh thành tích nổ hắn dùng tay khoa tay một chút dùng để hình thái chính mình trò chơi thành tích đến tột cùng tốt bao nhiêu chơi lại bao nhiêu nhìn thấy lưu quả h ỏ a mê hình nấm đồ tiêu ân gian nhịu nhữ mày ba mươi mốt phần trăm lưu quả nhỏ đắc ý nói đây chính là c h ọ n vẹn so với hắn trên một trò chơi tăng lên gấp đôi ở trong đó độ khó cũng không giống như là một ngày kiếm một trăm biến kiếm hai trăm đơn giản như vậy tỷ l ạ i chơi lại đạt tới trình độ nhất định về sau như vậy tăng trưởng độ khó đem hiện ra cấp số nhân tăng trưởng ba mươi mốt phần trăm a nghe được cái số này ân gian lất đầu tốt đáng tiếc ta kém chút liền có thể là ngươi hai lần quá đáng tiếc cậu bỉ thấy ân gian thế mà p h ạ m chính mình l ư quả trực tiếp mắng mà đang mắng xong về sau có nhớ ra cái gì đó con mắt chừng trong mắt ta nhớ ra rồi ta nhớ được không phải nói cho ta một cái nhà thiết kế để cử sao ta để cử đâu ách nghe được l ư quả đột nhiên n h ắ c lên cái này ân gian nháy một cái con mắt ta có nói qua sao l ư quả nắm chặt lại n ắ m đấm để khớp xương ở giữa phát ra một trận giòn vang chỉ đ u a một chút chỉ đ u a một chút ta trở về liền cho người bổ sung ân gian cười đem l ư quả nắm đâm ấn trở về mà liền tại hai người đùa dỡ này lại công phu trương hồ dẫn đầu mấy người tự giới thiệu cũng là đã hoàn tất thấy thế trương hồ liền muốn để khách sạn phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên tại trên bàn rượu tiếp tục liên lạc tình cảm lại là không muốn đúng lúc này gian phòng cửa chính tất cả đều là bị người đột nhiên đẩy ra một cái thể hình thoáng có chút bóng dáng bé nhỏ đi đến không có ý tứ ta tới chậm tiến vào phòng dư d a i thấy mọi người nhìn mình bên này không h ả o ý biết nói nàng hôm nay sáng tác hiện thực trò chơi báo cáo quá mê mẩn kết quả quên thời gian không phải theo tính cách của nàng không chỉ có sẽ không chạy đến ngược lại sẽ còn đến sớm Tới, nhìn thấy dư giai tiến vào phòng lưu quả hướng ân gian nói tâm tình của hắn ở giờ khắp này kia là tương đương không bình tĩnh dù sao cái kia không chỉ có là chính mình trước kia lớp trưởng vẫn là mình bây giờ người quản lý vận hành mà nhưng chờ đợi hồi lâu lưu quả đều không có đạt được hồi phục hắn mày nhắc lại nghiêng đầu hướng ân gian vị trí nhìn lại ta nói ngươi ừ n cơn mờ n ở người đâu đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 123, một trăm hai mươi ba ngộ cảnh lớp trưởng người xem như tới nhìn thấy dư giai đẩy cửa ra trước hết nhất kịp phản ứng chính là t r ư ơ n g hồ hắn lập tức liền tiến lên đón thân phận của dư giai hắn tại cha mình nơi đó có nghe thấy hư hư thực thực bạch t i ể u tinh lớn nhất địa sản chủ về sau muốn tại bạch t i ể u tinh trên phát triển như vậy liền không thể thiếu muốn đi tầng này quan hệ lớp trưởng dư lớp trưởng bên trong phòng những người khác cũng là lần lượt chào hỏi thấy thế dư giai cười từng cái đáp lại cái này khiến nàng cảm giác giống như là lại về tới trường học bất quá nàng tại đem bên trong phòng tất cả mọi người nhìn một lần về sau lông mày lại là nhữ lại bởi vì nàng không nhìn thấy mình muốn nhìn thấy cái tia người thân ảnh không tới sao cũng đúng hắn hiện tại hiện đang vội vàng sự nghiệp của mình không có thời gian tham gia họp lớp cũng là bình thường nàng nhọn giọng vì đó giải thích sau đó liền đi theo trương hồ đi tới kim thân cái kia một bản đây là lớp chúng ta lớp trưởng dư giai t h i thử cái gì mỗi lần đều là thứ nhất bây giờ tại khởi du làm người quản lý vận hành trương hồ vì kim thân mấy người giới thiệu đồng thời còn mịt mở cho kim thân một ánh mắt nhắc nhở hắn thân phận của dư giai không đơn giản về phần tại sao không trực tiếp đem này bối cảnh nói ra đó là bởi vì thân phận của dư giai coi là cơ mật chỉ có số rất ít một bộ phận người biết nếu như hắn dám tự tiện bại lộ cái kia là tuyệt đối không có quả ngon để ăn không nói cái khác chỉ là cha hắn liền có thể để hắn lột một tầng ra nhưng trương hồ ánh mắt cảnh cáo ở trong mắt kim thân lại là thay đổi hoàn toàn một cái ý tứ huynh đệ đây là lớp chúng ta tốt nhất nữ hải liền giới thiệu cho ngươi kim thân nháy mắt hiểu ý cũng hướng trương hồ ném một cái khẳng định ánh mắt tiểu tử này không sai đáng giá thâm giao nhìn thoáng qua nhau hai người đều coi là đối mới hiểu chính mình ý tứ trương hồ cũng liền không nói lời gì nữa đem quyền nói chuyện tặng cho kim thân ngươi tốt ta là kim thân ngươi nếu là trương hồ đồng học cái kia cũng đừng khách khí gọi ta kim ca gọi có thể ta bây giờ tại cực điểm l i ệ p đầu công ty làm cao quản nếu như muốn đi tốt hơn làm việc nền tảng ngươi có thể tới tìm ta trên tay của ta có rất nhiều công ty lớn thông báo tuyển dụng tài nguyên kim thân hướng dư giai giới thiệu cái này chính mình nhiệm vụ phạm chủ cùng ở công ty địa vị cùng xã hội tài nguyên nhưng mà dư giai đối với cái này lại chỉ là không hứng thú lắm gật đầu nàng không biết vì cái gì tâm tình lập tức sẽ không tốt rõ ràng trước khi vào cửa còn rất h á cùng kim thân tới đám người kia có người thấy kim thân muốn thông đồng dư giai ngay cả vội mở miệng trợ công kim ca vậy ngươi bây giờ mỗi tháng tiền lương không y t a không có nhiều không có nhiều một tháng cũng liền hơn mười vạn công việc này cũng liền thắng ở một cái thanh nhàn lên mỗi ngày đều có thể ở bên ngoài khắp nơi lắc lư kim thân cười đáp lại nói một tháng mười vạn một năm kia đích lương hàng năm chẳng phải là có thể hơn trăm vạn kim ca không hổ là kim ca chúng ta những người này còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm tới một vạn tiền lương kim ca cũng đã là năm vào trăm vạn tinh anh nhân sĩ ta nếu là có kim ca một phần mười bản lĩnh liền tốt cả đám thổi phồng kim thân trên mặt cũng là cười nợ hoa dù sao lời hữu ích ai không thích nghe một tháng liền mười vạn liền dám chạy đến trang bức l ư quả lắc đầu thấy qua ân gian mỗi tháng nhập trướng kim lạch hắn hiện tại là cảm thấy một tháng không thể kiếm được một trăm i triệu đều là sắt phế vật mặc dù hắn cũng kiếm được nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hắn cảm thấy mười vạn còn thiếu a l ư tổng ngươi xuất hiện tại một tháng bao nhiêu bạch nham nghe được l ư quả mở miệng hỏi không đến một trăm i triệu l ư quả nghe vậy mười phần bình tĩnh nói bạch nham khỏe miệng có q u ấ p độ ngươi thế nào không lên trời đâu cực khổ lương một tháng ba ngàn cũng không đến một trăm triệu một tháng mười vạn không ít ân gian gia nhập chủ đề mười h không là có tay là được nghe được cân gian l ư quả theo bản năng liền trả lời nói trò chơi mới số liệu cho hắn lòng tin này bất quá đang nói ra lời này về sau hắn lập tức liền phát giác không đúng nghiêng đầu nhìn về phía ân gian trên mặt xuất hiện hồ nghi ngươi vừa mới đi nơi nào đi n h à c sĩ thật l ư quả một mặt không tin ân gian mười phần nghiêm túc gật đầu thật một bên bạch nam h nhìn xem lại bắt đầu hai người ngay cả vội vàng cắt đứt lư quả ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì à bán bánh lúc đâu thấy lư quả cùng bạch nam nói đến đến ân gian liền đem ánh mắt chuyển hướng dư dư i cái kia một bàn lúc này có thể loáng t h o á n g nghe được đối phương chính đang giảng giải chính mình công việc gần đây đồng thời còn tại cùng kim thân bọn người truyền thụ chính mình năm đó dạy cho lý niệm của nàng tê cảm giác thật xấu hổ ân gian lắc đầu triệt để bỏ đi cùng dư dai đánh đối mặt ý nghĩ đem ánh mắt hòa chuyển qua nhạc nhân trên t h ầ n nghĩ nghĩ cũng chưa qua đi mà làm ở ra quăng não phát một tin tức đi qua ân gian n g n g đầu nhìn ngươi bên tay phải chính nếu mày nghe chung quanh mấy người khoác lác nhạc nhân thu được gân gian tin tức theo bản năng liền bay đầu nhìn về phía ân gian nói tới phương hướng sau đó liền liếc nhìn đang cùng hắn chào hỏi ân gian nhìn thấy ân gian hắn sửng sốt mấy giây q u a đi cái này mới phản ứng được hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại lấy loại phương thức này cùng đối phương gặp lại không nghĩ tới ân tiên sinh thế mà còn là ta học t r ư ở n g nhạc nhân trong miệng nhắc tới một câu cùng bên cạnh hai người nói một tiếng liền đứng dậy hướng ân gian vị trí đi đến gần nhất thế nào thấy nhạc nhân đi tới ân gian mở miệng hỏi vẫn được dựa vào ngươi lần trước cho ta khoản tiền kia lại mới làm ra mấy cái độc quyền nhạc nhân đi vào ân gian trước mặt nghe được cân gian vấn đề cười hồi đáp nhìn thấy quen thuộc người cái này khiến hắn cảm giác dễ chịu nhiều hắn là thật không quá ưa thích tham gia loại này không có quá lớn ý nghĩa thực tế bữa tiệc cái gì độc quyền nghe được nhạc nhân lại làm ra mấy hạng độc quyền ân gian lúc này liền đến hứng thú huyền giả thành công ký ức che đậy kỹ thuật ở trong đó có thể nói là không thể bỏ qua công lao nghe được ân gian muốn cùng mình trò chuyện độc quyền nhạc nhân mừng rỡ nhanh chóng đem gần nhất một chút thành quả nói ra hiển nhiên là hy vọng ân gian có thể tại mua mấy cái dù sao kinh phí thứ này cũng sẽ không ngại nhiều nhưng mà nhạc nhân nói mấy cái này độc quyền đều là dân dụng tính tương đối lớn đối trò chơi không có bất kỳ cái gì trợ giút ân gian đối với cái này cũng là có chút thất vọng bất quá hắn cũng biết không có khả năng mỗi ngày đều có lần trước vận khí tốt vì lẽ đó rất nhanh liền dẫn dắt đến nhạc nhân lướt qua cái đề tài này vậy ngươi gần nhất lại đang nghiên cứu cái gì cái này a nhạc nhân cũng không có phát giác gân gian nói sang chuyện khác không nghĩ nhiều trực tiếp đem chính mình gần nhất nghiên cứu đầu để nội dung nói ra là liên quan tới tầng sâu mộng cảnh trước đó ta nhìn một cái văn hiến đã nói người mộng cảnh chia làm rất nhiều cấp độ mọi người biết rõ nhất chính là tại tiềm thức rất ngủ lúc là mộng khoảng thời gian này mộng nội dung mọi người tại s a u khi tỉnh lại cũng sẽ có chút ấn tượng bất quá cái này ấn tượng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu rất nhanh liền sẽ bị lãng quên mà tại người tiến vào cấp độ càng sâu giấc ngủ về sau mộng sẽ thay đổi càng thêm chân thực mộng thế giới thời gian sẽ trở nên càng thêm dài dàn g dặc nhưng mọi người tại s a u khi tỉnh lại lại là đối đoạn thời kỳ này làm mộng hoàn toàn không có có ảnh hưởng mà ta đang nghiên cứu chính là nên như thế nào khiến mọi người có thể ghi nhớ đoạn thời kỳ này mộng cảnh nội dung c ũ n g phải chăng có thể cải biến trong mộng chuyện xảy ra ân gian nghe đến đó con mắt liền là sáng lên có tiến triển sao hắn cảm giác hạng kỹ thuật này tựa hồ có chút làm đầu có một ít mặt mày nhạc nhân hào hứng g i ặ t rào nói ta dùng hôi thử tiến hành mấy trận thí nghiệm lợi dụng một chút đặc thù biện pháp đã có thể khiến cho tại cấp độ sâu trong ngộng có được chính mình độc lập ý thức có thể tự chủ đi cải biến chính mình trong ngộng thành lập thế giới bất quá có một vấn đề bọn họ tại có ý thức tình huống dưới tiến vào cấp độ sâu ngộng về sau liền cũng không còn cách nào tỉnh lại trong lúc đó ta làm rất nhiều nếm thử cuối cùng đều là thất bại nói đến ta lần này đi ra liền là nghĩ cầm trên tay độc quyền bắn đi là một điểm nghiên cứu kinh phí nói tới chỗ này nhạc nhân có chút mong đợi nhìn về phía dân gian hiển nhiên hy vọng ân gian cũng như lần trước như thế hiểu cứu mình tại trong nước lửa cảm nhận được nhạc nhân cái kia chờ đợi ánh mắt ân gian cũng không có lập tức trả lời mà là nhữ mày suy tư chiều sâu mậu cảnh hắn đã từng cũng từng có hiểu một chút tại n à y cấp độ trong mậu cảnh mọi người có thể cảm giác được thời gian đem vô hạn kéo dài kéo dài hắn mơ hồ trong đó có một loại trực giác nếu để cho nhạc nhân đem hạng kỹ thuật này nghiên cứu ra được như vậy toàn bộ trò chơi ngành nghề sẽ sinh ra không thể dự đoán biến hóa có rất lớn có thể có thể đi vào mậu du mậu thế giới lúc thay mặt ân gian cảm giác chính mình muốn cất cánh bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. bởi vì cái này nghiên cứu chi phí cùng thời gian còn có có thể hay không như trong lý tưởng như thế thực hiện đây đều là một tần số đương nhiên phong hiểm lớn đồng thời hồi báo đồng dạng là không cách nào dự đoán trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau ân gian vẫn là cẩn thận không có lập tức cho thấy thái độ của mình mà là hỏi có những hôi thử đó quá trình thí nghiệm sao tốt nhất có ghi chép bọn hắn một cảnh có nghe được â n g i a n tra hỏi nhạc nhân gật đầu trực tiếp thông qua quang nao đem mấy cái video phát cho ân gian thu được video ân gian gật gật đầu sau đó liền ấn mở trong đó một cái xem nhìn lại hình tượng bên trong là tại một cái bị bạch quang chiếu sáng cắp ngao ngách trong phòng trong video nhạc nhân đem một khối to bằng móng tay dụng cụ tất đặt tại một đầu có hai cái lớn chừng bàn tay màu xám chuột c á i chán loại này chuột là nhân loại ngày kêu bồi dưỡng thí nghiệm chuyên dụng chuột càng thêm mẫn cảm đồng thời cũng càng nhìn thảo mà cho này sử dụng dụng cụ ân gian cũng là có chút điểm ấn tượng t h ư ợ n h ư là gọi là cỗ ngậm nghi hắn sở dĩ có thể ghi nhớ là bởi vì cái này dụng cụ từng sinh ra trình có chút không hợp t h o i thưởng x e báo nói, nói là một cái phú bà hoài nghi mình lão công vượt quá giới hạn hoài nghi nguyên nhân là nghe được lão công mình tại nửa đêm gọi những người khác danh tự mà bởi vì nói quá mơ hồ càng b à n g h e không rõ vì lẽ đó cái này phú bà mới hoa món tiền khổng lồ mời người nghiên cứu ra như thế một cái đồ chơi mặc dù nhìn qua có chút không hợp t h ó i thường nhưng đây đúng là chân thực sự kiện năm đó ở hotsea ở top mười chờ đợi hồi lâu nhiệt độ mới dần dần xuống tới đây cũng là để ân gian đối với cái này có tương đối ấn tượng khắc sâu trong video nhạc nhân đem cố m n g nghi sắp đặt tốt về sau liền trực tiếp khởi động dụng cụ rất nhanh một cái cụ hiện hóa hình ảnh bị dụng cụ cụ hiện đến hôi thử cách đó không xa trong không khí Thế là một mảnh đ đâu đâu ân u đâu c ũ gian có đ trầm h mặc sau khi muốn nhìn nhạc nhân con mắt ngươi hạng mục này còn cần bao nhiêu tài chính nghe được gân gian lời này nhạc nhân con mắt liền là sáng lên ân học trưởng ngài là muốn đầu tư、ừ. Ấn không nói đến hắn chỉ là nghĩ không ngừng nghiên cứu đối với tiền cái gì cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú liền chỉ nói ân gian đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng thậm chí là quá lương tâm bởi vì bình thường loại tình huống này bỏ vốn phương đưa ra bản quyền phân phối đều là muốn chiếm đầu to tiền kỳ cần bao nhiêu ngươi dự tính bao lâu có thể nghiên cứu ra được ân gian đem nhạc nhân ở nơi đó hung hăng cười ngây ngô lần nữa đem vấn đề mới vừa rồi hỏi một lần mặc dù hắn vẫn tương đối tin tưởng nhạc nhân nhân phẩm nhưng lấy phòng ngừa vắn nhất còn cần hỏi rõ ràng dù sao nghiên cứu khoa học thứ này một cái làm không tốt liền lại biến thành một cái động không đáy nghe được ân gian trác hỏi nhạc nhân theo trong hương phân lấy lại tinh thần hắn cũng là ý thức được điểm này vội vàng hướng ân gian giải thích bởi vì đây là nghiên cứu n g ộ n cảnh cần có chi phí cũng sẽ không giống vật thật như thế cần đ chỉ cần một chút chuyên nghiệp dụng cụ là được rồi đại khái năm ngàn vạn ba ngàn vạn liền không sai biệt lắm về phần ra thành quả thời gian ta đây không có cách nào cam đoan dù sao đây là nghiên cứu khoa học không phải chơi g â y xây nhạc nhân vốn là dựa theo thấp nhất quy cách dụng cụ tiến hành báo giá bất quá lo lắng đem ân gian dọa chạy vì lẽ đó nhịn đau giảm hàng ít một chút dụng cụ cũng là có thể miễn cưỡng tiếp tục nghiên cứu chỉ bất quá lãng phí thời gian sẽ càng nhiều hơn một chút liền cái này nghe được nhạc nhân báo giá ân gian lông mày nhữ lại hắn còn tưởng rằng nhạc nhân sẽ báo ra một cái mấy chục trên t r ă mức giá cả kết quả ngay cả một trăm triệu đều không có đến trước đó làm tâm lý mong muốn quả thực tự a như là đánh vào trên đ ô n g đồng dạng dạng này ta cho ngươi một trăm i triệu ngươi tốc độ nhanh một chút về phần cụ thể hợp đồng cái này chờ trở, trở về chúng ta lại đàm phán ân gian nhìn xem nhạc nhân cái k i a ánh mắt thấp thỏm biểu lộ bình tĩnh nói một trăm triệu mà thôi không đến một tuần lễ liền kế về a nghe được â n gian báo giá nhạc nhân trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm một một trăm triệu hắn có chút không dám tưởng tượng xác nhận nói đúng tạ ơn ân học trường đ ạ được khẳng định nhạc nhân kém chút kích động nhảy dựng lên tại thời khắc này hắn cảm giác mình có thể gặp được dân gian quả thực là đời này của hắn nhất may mắn sự t ì n h đem mộng cảnh nghiên cứu sự tình nói xong ân gian liền hỏi tới nhạc nhân có cái nào tương đối người có thể tin được mới nhạc nhân nghe vậy cũng là không do dự trực tiếp đem hắn nhận biết một chút c ó thực lực nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào phát huy chính mình mới có thể bằng hữu đều cho ân gian giới thiệu một lần nhạc nhân giới thiệu những người bạn này đều có một cái giống nhau đặc điểm đó chính là đặc biệt chỗ ở xem xét liền là tinh anh trong tinh anh lư tổng ân gian không phải nói hắn hiện tại mỗi ngày có thể kiếm được năm mươi đồng tiền đều có thể hài lòng mấy ngày sao cái này bọn hắn bạch nam h nghe được gần gian cùng nhạc nhân nói chuyện cảm giác có chút không quá chân thực lúc nào chính mình cũng có thể cùng loại này há miệng liền làm mấy ngàn vạn một trăm triệu đại nhân vật cùng nhau ăn cơm lưu quả liếc qua bạch nam h sau đó lại liếc mắt nhìn còn tại trò chuyện hai người hắn thở dài một tiếng loại này cao đẳng cấp bức hắn cũng muốn trang a đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi bốn ý nghĩ trò chuyện xong nhạc nhân liền đi trở lại đến châu ngồi của mình ân gian thấy thế cũng là đ e mọi ánh mắt theo này trên thân theo mắt r Sau đó cảm n h Bạch Nham cái dị ánh mắt, ho khan ậ n n được cái kia mắt, i kỳ dị t ế g n h ư n cũng không g là có đ i giải top h h í c cái cái gì. Mà cái này ở t r n Nham g mắt Bạch、Nham、lại là h ầ năm đại lao p h top ba trò chuyện năm nay sau khi tốt nghiệp một chút kinh nghiệm mà đồ ăn cũng tại loại này không khí xuống bị khách sạn nhân viên theo thứ tự đưa đến phòng ân gian đến mấy món ăn mặc dù những n à y món ăn dùng tài liệu đều là mười phần chân quý nhưng lại không cải biến được này khó ăn bản chất liền tương ân gian quả quyết để phục vụ viên cho hắn đánh một phần cơm cộng thêm một đĩa đồ chua một bên l ư quả thấy thế khoe miệng co giật ngươi thật là đi đến thất tinh cấp khách sạn ăn đồ chua ngươi nghèo dạ dày ăn không quen những n à y quý đồ vật ân gian bất đắc dị nhôn như vai hắn là thật không rõ những n à y đồ ăn khó ăn như vậy là thế nào bán mắc như vậy lại nói ngươi cảm thấy những n à y đồ ăn ăn ngon lúc đầu ân gian còn muốn nói chút gì nhưng lời nói đến một nửa lại là bị quang não đột nhiên xuất hiện một cái điện báo biểu hiện cắt đứt lão mụ nàng hiện tại gọi điện thoại cho ta làm gì mang theo nghi hoặc hắn cùng l ư quả nói một câu chính mình nghe lúc này mới kết nối Tình tượng bên trong, bên Lan đối i người hiển Cái này thấy ân gian người rồi, ể u sau đầu thân một thân toàn thấy hát tuyến, mẹ, ta đã là người trưởng chỉ thành rồi, có thể hay không mang đèn ngủ, dáng này ân đem ra. bộ có đầy đã điểm áo hưởng. là lộ mẹ, chú ý điểm ảnh hưởng. Đối với ân gian lan điệu giống như là làm như không nghe thấy nàng mang trên mặt cười nhi tử a lúc này mới lao mụ cho ngươi tìm kiếm một cô nương tốt cô nương này n g ự c mặt dù nhỏ một chút thân cao cũng thấp một chút nhưng bộ dáng không kém còn có cũng cùng nhà chúng ta xem như môn đăng hộ đối là cha ngươi cùng mẹ ngươi ta mẹ các ngươi đừng quan tâm phương diện này ta có sắp xếp của mình nghe được lan điệu miêu tả ân gian trực tiếp đem này đánh gãy có chút im lặng nói hắn là thật không nghĩ tới chính mình lão mụ thế mà lại đặc biệt chạy tới làm gối xem ra tiền tuyến làm việc thực sự là quá nhàn đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này trước nhìn ả n h t r ụ đối với ân gian đánh gãy chính mình lan điệu có chút tức giận con mắt của nàng có chút nheo lại cái này lập tức để ân gian cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ lúc này cũng là không còn dám nhiều b ư ớ c b ư ớ c chờ đợi lan điệu đem ả n h t r ụ p h á t tới về sau lúc này mới không hứng thú lắm nhìn về phía anh c h ụ đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ làm như thế nào cự tuyệt nhưng mà thấy do ảnh chụp n y mắt ân gian người trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ con mắt t r ừ n g lớn có chút khó có thể tin nghiêng đầu nhìn một chút dư dai bên kia sau đó lại nhìn một chút trên tấm ảnh bị chính mình lão mụ đẻ ở phía dưới đ ỉ n h phong gây án người không thể nói hào không liên quan chỉ có thể nói giống nhau như lúc liên mẹ nó không hợp thói thưởng nhìn thấy con trai mình một mặt đờ đẫn bộ dáng lan điệu còn tưởng rằng ân gian là thấy sắp nổi lòng tham khoe miệng của nàng lộ ra một cái đẹp mắt độ con g ta ố t t và ngươi dư thúc thúc nói một tiếng tìm cái thời gian để các ngươi hai gặp mặt một lần cố lên ta xem trọng ngươi dứt lời không cho ân gian thời gian phản ứng lan điệu liền trực tiếp đem điện thoại cắt đức ân gian ngươi thế nào không thoải mái sao nếu không chờ sẽ ca hát không đi lưu quả phát hiện ân gian đột nhiên hòa đá quan tâm mà hỏi đúng là có một chút vậy ta liền đi về trước nghe được lưu quả ân gian lấy lại tinh thần nhìn dư dai bên kia liếc mắt về sau liền lập tức mở miệng nói ra sự tình hôm nay thật sự gặp quỷ a hiện tại liền đi sao cái kia ta giúp ngươi cùng trương hồ nói một tiếng không cần ta chỉ muốn l ặ n g lặng rời đi ân gian nói xong lại trộm liếc một cái dư dai bên kia thấy cái kia một bàn người đều không có chú ý mình bên này về sau liền lập tức lách mình xông ra phòng nhìn thấy tốc độ này lưu quả là một mặt một bức không phải nói thân thể không thoải mái sao hắn cảm giác chính mình lại bị ân gian lừa gạt đến đáng chết ta vẫn là quá thành thật lưu quả ý nghĩ ân gian cũng không biết hắn tại rời tiểu điếm về sau liền lập tức ngồi xe lửa quay trở về nhà trọ của mình bên trong hôm nay đạt được tin tức đối với hắn kích thích thực sự là quá lớn để ta vớt một chút trở lại trong căn hộ ân gian xuất ra một cái bản bút ký mà giật tại trên ghế salon bắt đầu cẩn thận suy tư dư g a i là bạn học trung thời đại học của ta sau đó thành ta người quản lý vận hành đồng thời bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân nhận biết mẹ ta cũng hẳn là nhận biết cha ta vì lẽ đó tại lần trước dây lên lớp đường thời điểm ta đã bại lộ sau đó nàng cố ý coi như không biết rõ tình hình t ê ân gian nghĩ đến tầng này con mắt chừng lớn nhớ hắn một thế anh minh lại đúng là giữa bất chi bất giác đã bại lộ thân bại danh liệt chỉ là tại dư d a i một ý niệm xong ân gian ngựa nằm trên ghế salon chỉ cảm thấy nhân gian không đáng ân gian rời đi cũng không có ảnh hưởng đến họp lớp tiếp tục tiến hành rất nhanh dùng cơm hoa tất trương hồ liền đứng dậy chào hỏi mọi người lại ra hỏa ta lần này còn bỏ ra nhiều tiền xin giả lập thần tượng suy tuyết mật đạo sân bãi ngay tại nghe được trương hồ nói tụ hội còn không có kết thúc dư d a i nhịu nhữ m ẩ y nàng nhìn thoáng qua thời gian phát hiện đã đến mười giờ rưỡi thế là mở miệng nói ra đã hơi trễ trương hồ ta liền đi về trước trương hồ nghe vậy liền muốn nói xong nhưng không đợi hắn mở miệng kim thân lại là trước tiên mở miệng nói liền nghe mấy bài hát cũng không được bao lâu thời gian không phải nghe được kim thân giữ lại dư d a i lắc đầu nay ngày thời gian vốn là đã vượt qua ta mong muốn ta ngày mai còn phải đi làm nàng nói xong ấ y n ấ y nhìn đám người liếc mắt sau đó liền bước nhanh đi hướng phòng cửa chính đưa i theo m thân t i nhìn g dư giai đi ra ghế lô cờ chính trương hồ thở ra một hơi hắn nhìn về phía kim thân liền muốn mở miệng nhưng mà kim thân lại là trước tiên mở miệng nói ra trương lao đệ ta cái này nhớ tới còn có chút sự tình không làm xong liền không đi nghe ca nhạc nói xong cũng là không đợi trương hồ đáp lại liền trực tiếp chào hỏi sau lưng mấy người hướng phía cửa đi ra ngoài lưu lại còn có chút không có lấy lại tinh thần trương hồ t r ư ơ n g này ấm quá không cho kim ca mặt mũi ngươi đúng nha trước đó còn có để cái tia dư dai bồi kim ca ý tứ kết quả cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn đi ra phòng kim thân đi theo phía sau mấy người lập tức vì kim thân bên vực kẻ yếu kim thân nghe vậy không có mở miệng nói chuyện hiển nhiên cũng là nhận đồng mấy người phát biểu kim ca ngươi nhìn bên kia có phải là cái tia dư dai đi ra giang lang khách sạn một cái mắt sắc tiểu đệ liếc mắt liền phát hiện so với bọn hắn sớm m ấ y bước rời đi dư dài kim ca có muốn hay không ta đi để nàng cùng ngươi đơn độc nói chuyện tin tưởng lấy kim ca tài hoa tất nhiên sẽ để này cầm bến ngay bên người mấy người thổi phồng uống một điểm nhỏ rượu kim thân đầu góc cũng là nóng lên liền gật đầu đồng ý xuống tới như vậy không tốt đâu đi theo gia nhạc nhân thấy thế lúc này lên tiếng khuyên cáo nhưng mà kim thân mấy người sớm đã bước nhanh tới h i ệ n nhiên là không có nghe được hắn đồng thời coi như nghe được cũng hơn nửa sẽ không để ý tới uống rượu một khi cấp trên làm việc cũng sẽ không lo trước lo sau nhưng mà nhạc nhân liền nhìn thấy mấy người bị đắp xuống dư dai trước người một chiếc phi thuyền bên trong một cái người lùn toàn bộ đánh té xuống đất giống như là kéo giống như chó chết kéo lên phi thuyền cái này rất đột nhiên đưa tin hôm qua muộn hai mươi hai điểm ba mươi bốn phân có bốn tên nam tử tụ chúng đùa dợn thiếu nữ đây là bạch tiểu tinh gần trong vòng hai năm ác liệt nhất một lần phạm tội dư tinh chủ cho thấy đối với loại chuyện này tuyệt đối nghiêm trị không tha buổi sáng an tinh xoan úc phấn dân gian nhìn xem hôm nay bạch tiểu tinh đài truyền hình tờ báo buổi sáng bên trong mấy chương đại đầu chiếu lắc đầu thật sự là người không thể xem bề ngoài ai có thể muốn lấy được hôm qua còn cùng chính mình tại một cái gian phòng ă n cơm người vỡ ơ y mà lại như thế biến thái h ú t trượt ấ n gian đem trong chén miến toàn bộ hút vào trong miệng đơn giản thu thập một chút liền mở ra gờ r ú t chat dư giai sự tình đã bị hắn quên hết đi hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng nghĩ ra tham gia hiện thực chinh du hiện thực trò chơi đến tột cùng làm cái gì mà tìm kiếm linh cảm biện pháp tốt nhất vậy liền không ai qua được nước nhóm đàn đàn nha đàn, đàn ô ô ô, thanh trúc đại tỷ đầu đi thân hoàng thanh trúc đại tỷ đầu không có ở đây ngày thứ ba nhớ nàng khai tâm bạo c ậ đầu thạch đầu xem lại các ngươi dạng này chỉ sợ đánh chết lòng của các ngươi đều có kiếm khởi tông tông chủ bọn hắn quá nông cạn không giống ta hai cái đều yêu kiếm khởi tông tông chủ bị nhân viên quản lý thạch đầu cấm nôn mười phút đồng hồ đại vương lão s ó i s á m của cái chảo dán thân yêu a cái này nón xanh phong nguyệt bao tô công khai tâm bạo tạc đầu trò chơi mới thế nào khai tâm bạo tạc đầu vẫn được không cùng này còn tốt hơn một chút khai tâm bạo tạc đầu nhĩ môn bức ngã ta đề cử đản đản nha đản đản nhĩ môn bức ngã ta đề cử nhìn thấy lư quả chính mình ân gian khỏe miệng giật một cái nói thật ra nếu như không phải lư quả nhắc nhở chính mình hắn hơn p â n nửa lại đem quên đi vội vàng đăng nhập trò chơi trợ thủ hậu trường. tại tu chân thế gia bình luận khu phát một cái mua đỉnh twitter lúc này mới trở về g r ú t chat nhĩ môn bức ngã khai tâm bạo tạc đầu cho khai tâm bạo tạc đầu tạ ơn đại lão thần hoàng đồ ăn cho cự ta cũng muốn gở v -g. đại vương lao s ó i s á m của cái chảo dán thân yêu đồ ăn cho cự ta cũng muốn gở v đ ú c gở nhĩ môn bức ngã cái này đợi chút nữa tuân đi lời nói nói các ngươi đối hiện thực chinh du có ý kiến gì hay không đ à n đ à nha n đ à n đ à n phát n g a i sẽ chỉ nằm thẳng sẽ không suy nghĩ nhĩ môn bức ngã kiếm hời tông tông chủ ngụ xuân thép đầu kiếm hời tông tông chủ cái này ta cảm giác khởi du bên kia hẳn là sẽ ưu tiên lựa chọn có thể kéo theo nền tảng còn lại đem giả lập trò chơi tiến hành hiện thực trò chơi cả biên kéo theo cái khác trò chơi a nhĩ môn bức ngã kiếm khởi ngươi cũng phải tham gia sao kiếm khởi tông tông chủ đúng đàn đản nha đàn đàn cợt mờ nở lần này thế mà không phải lập tức ngươi không phải kiếm khởi nói ngươi đem chân chính kiếm khởi giấu nơi đó kiếm khởi tông tông chủ cậu bị đàn, đàn đàn đàn nha đàn đàn ngụ xuẩn kiếm khởi thay â u đừng làm rộn lại náo đem các người hai đều đá ra nhóm thạch đầu toàn thể thành viên hôm nay có một cái tin tức không tốt lắm muốn nói cho mọi người t h ầ n hoàng thanh trúc đại tỷ đầu thật sẽ không tới thạch đầu t h ầ n hoàng bị nhân viên quản lý thạch đầu cấm n ô n mười phút đồng hồ thạch đầu ta hôm nay vừa vừa nhận được tin tức tháng sáu qua đi cũng chính là hiện thực chinh du bình chọn sau khi ra ngoài ta sẽ bị điều động đến khởi du trên cương vị mới thạch đầu mới cương vị là hiện thực trò chơi vận hành vì lẽ đó game giả lập bên này làm việc ta đến lúc đó sẽ toàn bộ bật cho thanh trúc thạch đầu vì lẽ đó mọi người phải có một chuẩn bị tâm lý đản đản nha đản đản các n g n h đệ lợi tốt đại vương lão s ó i s á m của cái chảo dán thân yêu thanh trúc vĩnh viên do thần nón xanh phong nguyệt bao tô công các ngươi thạch đầu chúc mừng chúc mừng dư giai thế mà muốn đổi đi nơi khác ân gian mày n h ắ n lại sau đó rất nhanh liền lại giãn ra ra cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao trước đó khởi du cái kia một phen đại động tác đã là t r ô n xuống phục bút chờ một chút dạng này chẳng phải là nói ta nếu là hiện thực trò chơi cải biên thành công cũng không đúng thật muốn cải biên thành công ta cũng không tại khởi du lan lộn nghĩ tới đây ân gian liền đem chuyện này quên hết đi bắt đầu suy nghĩ trước đó cùng kiếm khởi trò chuyện lợi cho khởi du nền tảng phát triển nghĩ đi nghĩ lại ân gian sắp nổi bơi nền tảng mở ra xem lên phía trên một cái trò chơi cái này đến cái khác ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên trò chơi chế tác máy mô phỏng không được quá tiểu chúng mà lại đã có người chế tác qua cầm tới tham gia hiện thực trình du cũng không thích hợp ân gian lắc đầu đem ý nghĩ này b á c bỏ hiện thực trò chơi liền nhất định phải là vong du có cái gì có ý tứ vong du đâu ân gian như chính mình hỏi thế giới này trò chơi tại đầu góc hắn cái này chụp vừa phụ hiện sau đó lại là kiếp trước trò chơi như cái gì xuyên qua tuyến lửa liên minh huyền thoại vô c ờ d ạ p loại hình đều không thích hợp hiện tại thời đại này đến theo phương diện khác vào tay cảm giác con đường này đi đến cuối cùng sẽ là một cái ngõ cụt â n gian vội vàng ngừng lại tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý nghĩ ngón tay của hắn gõ nhẹ mặt bàn là cái lại một cái ý nghĩ toát ra cuối cùng có bị hắn cái này đến cái khác tìm ra các loại vấn đề cho trực tiếp bác bỏ rơi cuối cùng một cái trò chơi khái niệm ngừng lưu tại trong đầu của hắn trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc qua đi â n gian phát hiện ý nghĩ này có thể thực hiện vất quá có một vấn đề nhất định phải sớm hỏi rõ ràng nghĩ tới đây hắn mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường nói chuyện riêng dư g a i nói nghĩ môn b ư ớ c ngã khởi du đã lên khung trò chơi có thể hay không tham khảo lên kịch bản chế tác đồng nhân trò chơi ở xa khởi du trong văn phòng dư d i a i nhìn thấy ân gian vấn đề này mày nhắc lại có chút đoán không được đối phương hỏi vấn đề này có mục đích gì bất quá vẫn là trả lời t h c h đâu cần muốn lấy được nhà thiết kế trò chơi bản nhân đồng ý đồng thời loại này đồng nhân trò chơi thu nhập bên trong có mười phần trăm đem uy nguyên chủ nhà thiết kế sở hữu t h c h đâu liên quan tới đồng nhân trò chơi phương diện này cái khác nhà thiết kế vẫn là rất nhìn thoáng được dù sao có thể lấy không một chút thu nhập còn có thể làm cho mình trò chơi nổi tiếng cẳng rộng thật đâu ngươi hỏi cái này làm gì? chẳng lẽ ngươi hiện thực chinh du tham gia tác phẩm muốn làm đồng nhân trò chơi n h ĩ môn bức ngã ngươi đoán nhìn thấy ân gian hồi phục hai chữ này dư giai hít thở sâu một hơi không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình đây là trưởng bối của mình nhưng thật đáng ghét ta đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi lăm hiện thực chinh du cùng thạch đầu đối thoại kết thúc sau ân gian liền bắt đầu suy nghĩ chính mình tham gia chinh du tác phẩm xuất hiện ở đây hắn chuẩn bị trước đem trò chơi đại thể giác cùng kịch bản cấu trúc đi ra chờ hiện thực t r i n h du nội dung cặn kẽ đi ra về sau lại căn cứ tình huống chế tác tránh xuất hiện đắp không đối để tình huống ân gian cầm ra bản thân q u y ể n vợ nhỏ bắt đầu suy nghĩ hắn lần này chuẩn bị chế tác trò chơi là từ cái này đến cái khác nhỏ phó bản tạo thành người chơi không hoàn thành một cái phó bản rất liền có thể càng có thông quan đánh giá đạt được tương ứng b a n t h ư ở n g nếu như chỉ là không ngừng đơn nguyên kịch bản cảm giác không quá đi ân gian mày n h ắ n lại cảm giác chỉ là để người chơi kinh lịch cái này đến cái khác phó bản trò chơi quá mức đơn bạc người chơi chỉ có thể dựa vào xứng đôi mới có thể cùng một chỗ quá mức phân tán mâu thuẫn không đủ người chơi ở trong game lấy được ưu thế về sau khẳng định là cần cho bọn hắn một triển lãm cá nhân bày ra sân khấu nhưng chỉ là tại đơn nguyên phó bản bên trong biểu hiện ra ân gian cảm giác dạng này cường độ cũng không đủ vì lẽ đó còn cần đồng loại phụ trợ đến nghĩ một cái biện pháp đem bọn hắn giữa lẫn nhau xuyên kết hợp lại đã gia tăng mâu thuẫn cũng có thể để thế giới quan càng thêm khổng lồ nghĩ tới đây đã tại v ở trên viết xuống đột xuất mâu thuẫn điểm năm chữ sau đó lại dùng bút vẽ một vòng tròn đem này vòng biểu thị đây là trọng điểm tránh chính mình quên làm xong đây hết thảy ân gian tiếp tục suy nghĩ mâu thuẫn điểm có tiếp xuống liền là suy nghĩ thoải mái điểm tiết h trí tại loại hình thức này bên trong như thế nào mới có thể để người chơi chơi đến thoải mái ân gian sờ sờ cảm của mình có vẻ như ở kiếp trước có loại này cùng loại tình tiết đều có chút ngược ca bất quá thoải mái điểm dựng tựa hồ cũng không chỉ là một mực thoải mái là được rồi mà là không ngừng kiến tạo chờ mong cảm giác tựa như những cái kia tiểu thuyết kinh dị coi như sợ hãi cũng là lại sợ lại muốn nhìn ở trong đó mong đợi liền là nhân vật chính cuối cùng thế nào vì lẽ đó ta chỉ cần để người chơi sinh ra đầy đủ chờ mong là được một cái phó bản bên trong thiết lập một cái nhiệm vụ nhưng không cho bọn hắn biểu hiện nhiệm vụ ban thường đây coi như là một cái nhỏ chờ mong ừng nhiệm vụ không thể quá đơn giản đến để bọn hắn sau khi hoàn thành cũ có cảm giác thành công sinh ra một loại không hổ là cảm giác của ta ân gian tại vợ trên viết xuống điểm này về sau lông mày đ ỗ n g nhiên lại nhữ lại nhìn xem chính mình viết xuống tới trọng điểm đánh dấu luôn cảm giác t r ê n l ệ n h như vậy một chút ý tứ mà rất nhanh hắn cũng là đã nhận ra địa phương nào không đúng kém có thể xuyên qua toàn bộ trò chơi mục tiêu đây là đốc xúc người chơi không ngừng vào phó bản lý do cái mục tiêu này không nhất định phải để người chơi hoàn thành nhưng một điểm muốn để người chơi cảm thấy có thể ra c h â u ân gian viết xuống điểm này thời gian cực nhanh đạo mắt liền là mười mấy ngày trôi qua trò chơi đại thể giàn cung tại hắn không ngừng bổ sung sửa chữa xuống không ngừng mà hoàn thiện chờ ban đầu bản giàn không tạo dựng hoàn tất ân gian lặp đi lặp lại kiểm tra tầm mười lượt sửa chữa mấy cái vấn đề nhỏ về sau xác nhận toàn bộ t h u không trên không có vấn đề quá lớn sau liên bắt đầu cường điệu suy nghĩ lên kịch bản trò chơi thiết lập mới lạ mặc dù có thể để cho trò chơi thêm điểm nhưng cuối cùng hấp dẫn người chơi vẫn là trầm bồng chập trùng kịch bản không cần nhân vật chính nhưng nhân vật phản diện tuyệt đối phải thiết lập không q u ả n là đơn nguyên kịch bản bên trong vẫn là ngoại bộ đều cần thiết lập một cái ẩn gian mày nhắc lại rất nhanh liền có một cái ý nghĩ trò chơi bên ngoài hắn quyết định để người chơi chia hai cỗ thế lực kích thích giữa bọn hắn mâu thuẫn về phần trong trò chơi nghĩ tới đây khoe miệng của hắn nhịn không được vể lên còn cần làm hai loại hình thức phổ thông hình thức cùng đắm chìm hình thức phổ thông hình thức tuân thủ kịch bản cố định cho dù tử vong về sau vẫn như cũng là lúc đầu kịch bản mà đắm chìm hình thức mà nói liền hoàn toàn ngẫu nhiên dù sao bọn hắn cũng không có ký ức cũng có thể sáng tạo càng nhiều khả năng một cái hoàn thiện tiền tệ hệ thống cũng cần có đạo cụ bán cùng đấu giá cũng thế bất quá cái này cụ thể còn là muốn chờ t r i n h du nội dung đi ra đang suy nghĩ còn có lần này là tham gia khởi du hiện thực t r i n h du cùng dị vãng khác biệt ta miễn phí lý niệm coi như ta đã làm ra một chút thành tích nhưng thâm căn cố đế tư tưởng rất khó để người tán đồng ân gian nghĩ tới đây lâm vào trầm tư cảm giác có hơi phiền thoái ông ngay tại hắn nghĩ đến những ngày thời điểm tin tức không đột nhiên chấn động một cái hắn d ư ơ n g mắt nhìn lại liền phát hiện là g giúp chặt bên trong có người chính mình cái này khiến ân gian hơi nghi hoặc một chút ấn mở g g ú p chặt sau đó liền phát hiện chính mình chính là kiếm khởi kiếm khởi tông tông chủ nhĩ môn bức ngã hiện thực t r i n h du chính thức thông cáo ban bố nhĩ môn bức ngã ở đâu kiếm khởi tông tông chủ nhà thiết kế trưng cầu ý kiến toàn bộ sẽ vỡ con đường thân hoàng trực tiếp điểm kích tham gia là được rồi thật sao kiếm khởi tông tông chủ đúng bất quá lần này t r i n h du đối với trò chơi xét duyệt c ự cao c ngươi phải có ký kết thất bại chuẩn bị tâm lý thân hoàng a cái này vậy quên đi ta vẫn là không tham gia ta là phế vật đản nha đản đản tham gia cũng là đi góp đủ số ta nhìn một chút người báo danh hiện tại đã hơn mười b ạ c kim trên trăm cái đại thần báo danh lúc này mới thật là thần tiên đánh nhau chúng ta phát n g a y nhìn xem náo nhiệt là được khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai thăm dò khai tâm bạo tạt đầu các linh đệ ta trưng bày cầu ủng hộ nón xanh phong nguyệt bao tô công nhanh như vậy ủng hộ khai tâm bạo tạt đầu kém chút chơi lại không có tấn cấp c v đúp cờ n h ĩ môn bức ngã không có việc gì một bộ so một bộ tốt an ủi chơi lưu quả ân gian đăng nhập khởi du nền n tảng cho hắn trò chơi mới tăng một cái mua đợt người về sau liền mở ra trò chơi trả thù nhìn về phía nhà thiết kế trưng cầu ý kiến nhưng trừ thông chi hắn vài tỷ tiền thù lao tới sổ bên ngoài liền không có lại nhìn thấy tin tức khác ân g i a n g biết trang đầu biểu hiện chỉ là khởi du bạch tiểu phân bộ bên này tin tức vì lẽ đó cũng không có nghĩ hoặc mà là trực tiếp điểm kích toàn con đường trưng cầu ý kiến rất nhanh một đống lớn tin tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn toàn là tới từ khu vực khắc t r i n h du văn hiến mà ngay tại những ngày văn hiến mua đỉnh vị trí chính là lần này khởi du hiện thực t r i n h du thông cáo khởi du kịch trường tinh phẩm trò chơi khởi du kịch trường t r i n h du giải thi đấu gửi bản thảo hết hạn hai sau chín ngày hoạt động ngày tháng năm một nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày một tháng 5, năm năm một nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày một tháng sáu khởi du kịch trường mở màn t r ụ c tỷ trinh du thứ nhất đạn khởi du kịch trường bên trong lan truyền ra tác phẩm khởi du tập đoàn đem đem hết toàn lực lợi dụng sở hữu tài nguyên đem này tại trong hiện thực hiện ra t ấ n cấp hình thức toàn dân chọn lựa từ người chơi lựa chọn ra mười hai bộ tác phẩm ưu tú cái này mười hai bộ tác phẩm nhà thiết kế đem sẽ trở thành khởi du mười hai ngày vương sau đó vô luận tấn cấp hay không bọn hắn trò chơi đều đem hưởng thụ được tám hai phần thành c ũ n g càng nhiều tài nguyên mở rộng mỗi người năm mươi vạn kết xù tiền thưởng một trăm vạn trong vòng khởi du tài nguyên tùy ý quyền sử dụng trừ cái đó ra khởi du tập đoàn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 sở hữu nhận là thích hợp nên nhãn hiệu định vị tân tác đồng đều có thể báo danh phụ trách người quản lý vận hành đem lo liệu lấy ưu trúng tuyển ưu tiêu chuẩn cao nguyên tắc tiến hành ký kết vào vây phổ biến vấn đề q như thế nào báo danh khởi du kịch trường À, ngài có thể lựa chọn gửi bản thảo người quản lý vận hành hoặc là điểm kích phía dưới kết nối tiến hành gửi bản thảo q cái khác tham gia chinh du tác phẩm là không cũng có thể được hưởng phúc lợi a phàm là tham gia chinh du tác phẩm cơ sở cần củ thường tăng lên gấp đôi đem hiện thực chinh du sở hữu nội dung xem hết ân gian lông mày níu lại thế mà chế tác thử chơi bộ phận là được rồi điểm này là hắn không có nghĩ tới như vậy tiền kỳ kịch bản ta vẫn là tự mình chế tắt đi hiện tại cùng cái khác nhà thiết kế cầu thông sẽ khá là phiền thoái dù sao hắn nhận biết nhà thiết kế cũng không nhiều đồng thời cũng là muốn để trò chơi tân thủ giáo trình thống nhất hóa ân gian trong lòng nghĩ như vậy dưới ngón tay t r ư ợ t nhìn về phía hiện tại báo danh nhân số năm mươi bốn sáu vết đốt người đã báo danh tên nhiều như vậy ân gian nhìn thấy số người này không tự chủ hít một hơi cái này chinh du vừa mới tuyên bố không đến thời gian một tiếng liền mẹ nó đã có hơn năm trăm l i n người báo danh số lượng này thật là có chút khoa trương mà càng có hắn theo dư giai nơi đó đạt được tin tức điều này có thể tham gia cái này chinh du danh lệch kỳ thật đã sớm dự định hoàn tất nói cách khác những này tham gia lần này chinh du người sát xuất lớn là bồi chạy bất quá nhiều người như vậy cũng là phải có thể xuất hiện mấy cái b ặ t tiêm thu hoạch được danh lệch luôn cảm giác khởi du chỉ là tại c ắ t g a o hẹ ân gian xem ở một giây một con số báo danh nhân số trong lòng không biết làm sao d ọ t liền toát ra như thế một cái ý nghĩ dù sao chế tắc game giả lập cần tại khởi du trò chơi trợ thủ bên trong mua tài liệu khu khu. ân gian ho khan hai tiếng cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái ghê gớm sự tình cũng k h ó trách khởi du không có thiết t r í tham gia hạn chế nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ bất quá cho dù cái này tham gia người bên trong chín thành chín đều là không thể ký kết bồi chạy nhưng ân gian vẫn như cũng là cảm thấy lần này t r i n h du kịch liệt dù sao cải biên danh lạch chỉ có một cái nói là sẽ đánh đến đầu rơi máu chạy cũng không đủ nhưng cũng may còn một tháng nữa có đầy đủ thời gian để ta để chuẩn bị nghĩ tới đây ân gian thở ra một hơi tiếp xuống chính là một trận không nhìn thấy địch nhân ác chiến ngươi không cách nào biết được chính mình có bao nhiêu đối thủ cũng không biết thực lực của đối thủ đến tột cùng như thế nào có thể làm được chỉ có đem năng lực của mình m ộ ư ơ i hai phần bày ra cái này chính là một trận không có khói lựa chiến tranh nghĩ tới đây ân gian nhắm lại ánh mắt của mình chờ lần nữa mở ra là có liền chỉ có tuyệt đối chuyên chú cùng tỉnh táo thiết lập một cái thời gian nhắc nhở chính mình tránh chế tác trò chơi quá mức đầu nhập sai chẳng qua thời gian sau đó liền nhanh chóng mở ra trò chơi trợ thủ trò chơi chế tác hậu trường bắt đầu tiến hành trò chơi chế tác xin vì ngài trò chơi mệnh danh trò chơi vô hạn mệnh danh thành công xin bắt đầu ngài trò chơi chế tác hành trình một mảnh không biết tinh hệ nhiều loại chiến hạm tại thiên thạch tinh cầu ở giữa xuyên qua Ở đây hành xử phi thuyền không có chỗ nào mà không phải là đem năng lượng vòng phòng hộ mở đến nhất khoản tiền lớn bởi vì ở đây n g ư ờ i lúc nào cũng có thể đứng trước tính ra hàng trăm đánh lén đây là hỗn loạn tưng ơ bừng chiến trường cũng là hoa hạ tinh vực nổi danh nhất vũ trụ tranh bá loại hiện thực trò chơi quần tinh vẫn lạc một cái cự đại quan c h ắ c trên bình đài một người mặc không gian xanh chuyên dụng áo bó t r u n g nhân nhân ngồi tại một cái hình tròn ghế nằm bên trong nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng có sán lạc đoá hoa nở rộ tinh hệ nội vực trong tay mau băng chén không ngừng lắc lư bên trong màu xanh nhạt đắt đỏ đồ uống nước chảy bèo trôi tống tiến lâm quần tinh vẫn l đã từng chỉ là một hạng trung công ty lã o bản nhưng là dùng đến cái này không nhiều tài sản tại hiện thực trong trò chơi đánh ra một chỗ c ắ m rủi hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia phiến như là có thể đụng tay đến tinh không ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi khu vực kia tựa hồ cái này trong mắt hắn là thế giới này nhất bức họa xinh đẹp thẳng đến đông đông đông ba tiếng thanh thúy tiếng đập cửa theo ngoài phòng văng lên tống kiến lâm nghe được thanh âm này trong tay mau băng chén đỉnh chỉ lắc lư trong đó cạn chất lỏng màu xanh bị hắn uống một hơi cạn sạch và đi trong âm thanh của hắn mang theo thượng vị giả uy nghiêm cùng cô độc nghe được thanh âm của hắn ngoài cửa đi vào cả người tư thẳng tắp nữ nhân nữ nhân hai chân không có khe hở đùi tròn triệu thẳng tắp doanh doanh một nắm trên bờ eo là làm người khó có thể tưởng tượng đánh vác nàng tinh xảo mang trên mặt một tia thanh thuần một tia g i ả dặn nhưng càng nhiều hơn là có thể đem bất kỳ nam nhân nào đều kéo vào vực sâu mỹ thái lão bản khởi du bên kia đã có thể xác định bọn hắn nghĩ muốn tiến hành truyền hình cung vận thi thanh âm tê dại nghe vào thai bên cạnh tựa như là có một cái lông chìm tại ngươi bên t a i vừa đi vừa về tạo xoa nhưng đối ra thống tiến lâm thần xắc lại là không có, có biến hóa chút nào hắ cung vận thi không có đạt được tống kiến lâm phân phó cũng là không dám có bất kỳ động tác gì bởi vì nàng biết mình ông chủ này tính cách thời gian trôi qua giống như tại thời khắc này chậm dần cung vận thi cái chán dần dần có tinh mịn mồ hôi chảy ra bánh gạ t ổ không cần lại tới một người phân tống kiện lâm nói xong câu này về sau liền nhắm mắt lại cung vận thi cũng là lập tức minh bạch đối phương ý tứ không nói gì nữa lập tức lui xuống đang đi ra cửa phòng máy mắt vì đó đóng cửa lại hô làm xong cùng một chỗ nàng lúc này mới thở ra một hơi chờ theo cái kia khẩn trương trạng thái khôi phục lại lúc lúc này mới phát hiện đồ l ó t của mình đúng là đã toàn bộ ước nhẹp trên thân trở nên dính dính vô cùng bất quá nàng không để ý đến những thứ này mà là bước nhanh đi hướng ngoại giao bộ mặc dù tống kiến lâm cũng không có đem nói chuyện rõ ràng nhưng làm này trợ thủ nàng đối với trong lòng đối phương suy nghĩ tại quá là rõ ràng không muốn để cho khởi du hiện thực trò chơi lên cung chỉ có thể để bộ ngoại giao cửa bên kia cùng hiện thực trò chơi xét duyệt bộ môn trao đổi hiện thực trò chơi xét duyệt không hề giống game giả lập như vậy rộng rãi có thể nói là mười phần nghiêm ngặt vì lẽ đó chỉ cần sớm cho hạ hoa hiện thực trò chơi xét duyệt bộ môn chào hỏi một tiếng để bọn hắn cho khởi du trò chơi đề cao một chút xét duyệt tiêu chuẩn liền có thể làm cho đối phương trò chơi trực tiếp chết từ trong trứng nước về phần như thế nào thương lượng mới có thể để cho hạ hoa hiện thực trò chơi xét duyệt bộ môn đề cao xét duyệt tiêu chuẩn cái này liền không thể nhiều lời trong này lợi ích liên lụy thực sự là quá lớn trong căn hộ ân gian nhữ mày ngồi trước máy vi tính trò chơi giàn khung hắn đã làm được nhưng là tại chế tác thứ nhất tân thủ kịch bản cái này nơi này thẻ chủ cái thứ nhất kịch bản làm cái gì loại hình tương đối tốt chỉ là một cái tựa hồ không được dựa theo chinh du quy tắc ít nhất cũng phải làm ba cái nhưng ba cái đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi bảy tuyên bố ân gian vỏ lông mày khổ tư sau một hồi lâu làm ra một cái hơi có một ít điên cuồng quyết định một tháng hoàn toàn đầy đủ ta tạo dựng ra chín loại khác biệt phong cách phó bản cái này mặc dù rất đau đớn tế bào não nhưng vì hiện thực trò chơi cải biên danh lệch hắn cũng là quyết định đụng một cái mặc dù là làm chính khoản nhưng phó bản độ khó không nói giống nhau nhưng tối thiểu nhất muốn không sai bị lắm người chơi tân thủ cửa hải vẫn là an bài ba cửa hải liên la trình tự hoàn toàn ngẫu nhiên trong đó còn h h tự đ có hơn phân nửa là quan phương làm khách du lịch mặc dù hàng năm đều có thật nhiều công ty như là thiều thân lao đầu vào lửa bình thường không ngừng đầu nhập nhưng chín thành chín đều đến tại đầu này nhìn như quang minh đại đạo bên trên hiện thực trò chơi vận danh quá khó đừng bảo là cái khác những cái k i a ngoại môn công ty liền xem như khởi du loại này cùng hiện thực trò chơi dính điểm quan hệ đem giả lập công ty cũng là làm vài chục năm chuẩn bị có xác thực đi phương án về sau lúc này mới dám vào đi nếm thử mà lên bơi lần này nếm thử cũng là đại chúng coi trọng nhất một lần bởi vì khởi du tiên tiên ưu thế thực sự là quá lớn so với này công ty của hắn bọn hắn có được tiên tiên nơi thí nghiệm cái này cũng khiến cho tại khởi du đem tin tức này thả ra thời điểm cổ phiếu hiện ra thẳng đứng trạng thái một đường tại chỗ phi thăng cơ hồ là mỗi ngày đều là c h ú liền thành phố giá trị k i a là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên cao mà đây cũng là để các lớn tin tức truyền thông ngửi được lớn tin tức ngủi lần này khởi du vô luận là truyền hình thành công hay là thất bại đều đem là có thể hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt nặng cân cấp tin tức trần quan g quản lý đối với lần này truyền hình ngài nắm chắc được bao nhiêu phần trần quan g quản lý khởi du hành động lần này nghe nói theo rất nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị cái tin tức này là thật sao khởi du đối địch công ty không tách ra, ra giá cao đào đi khởi du tinh anh nhân tài đối với cái này trần quan quản lý ngài là như thế nào đối đã ngôi s ồ n ở khởi du tổng bộ các phương phóng viên nhìn thấy trần quang theo t r o n g cao ốc đi ra lập tức vây lên cái này đến cái khác xảo trá vấn đề theo trong miệng của bọn hắn hỏi ra trần quang thấy thế trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may bối rối cùng bực bội tựa hồ đây hết thệ đã sớm tại trong dự đoán của hắn hắn hai tay nâng lên thành trưởng hướng phía dưới nhẹ ép ra hiệu chung quanh phóng viên i ê n tĩnh nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị trả lời những vấn đề này tư thái nhưng mà trần quang quản lý ngài hiện tại không nói lời nào là bởi vì đối khởi du truyền hình không có có lòng tin sao thì ra là thế kế hoạch lần này chỉ là lâm thời khở ý xem ra trần quang quản lý đối với đối địch công ty đ à o góc tường hành vi cũng là bất lực gây trần quang ta giống như không có mở miệng lại hình như mở miệng mà lúc này hắn cũng là rất nhanh phản ứng đi qua đây là có người trong bóng tối chơi ngắn g chân lúc này sắc mặt liền c h ầ m xuống bất quá lại rất nhanh khôi phục nợ nụ cười bộ dáng có trời mới biết bị những ký giả này chụp hình đến chính mình sắc mặt â m trầm sẽ tăng thêm dạng gì tiêu đề hắn cũng coi là láo giang hồ ở phương diện này ứng phó kia là thuận bừng xuôi gió hai ba câu lấy được quyền nói chuyện về sau bắt đầu trả lời bị chúng quanh phóng viên xuyên tặc cái kia mấy vấn đề không phải thật làm cho này đem nội dung đăng ký đến đưa tin lên cái kia khởi du thẳng tắp lên cao giá cổ phiếu tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng bản tới công ty cổ đông cũng không phải là đặc biệt tán thành chuyện này thị trường chứng khoán thật có chuyện như vậy chịu ảnh hưởng lúc đó thực trò chơi tài chính đầu tư lựa đạo thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều đến lúc đó cũng không phải là ảnh không ảnh hưởng trò chơi cải biên mà là hiện thực trò chơi còn có thể hay không tiếp tục cải biên hắn là sĩ nghiệp gia không phải nhà tư bản mặc dù bây giờ khởi du các phương diện đều tại phát triển không ngừng nhưng có một cái hiện thực trò chơi là hắn làm ngành nghề hành nghề người trung cực mộng tưởng hắn đã vì cái mục tiêu này chuẩn bị quá lâu quá lâu lần này có thể nói là đánh cược tương lai của mình không thành công thì thành nhân nghĩ tới đây trần quang ánh mắt biến sắp bén hắn đảo mắt một vòng m ộ n phía mặc dù khoe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười nhưng là để chung quanh hắn những ký giả kia không tự chủ được hướng phía sau rút lui một bước vì lần này hiện thực trò chơi cải biến khởi du đã chuẩn bị m ộ ư ơ i bốn năm có thể nói có cực lớn lòng tin đồng thời ta còn trong công ty hứa hẹn một khi hiện thực trò chơi cải biến thành công sẽ cầm hiện thực trò chơi hàng năm một phần trăm lượng tiêu thụ tiến vào công ty cuối năm thưởng bên trong trần quang nói đến đây xem như đem trước vấn đề theo khía cạnh toàn bộ trả lời đối đối với muốn kình bạo tin tức các phóng viên lại cũng không là một cái tốt trả lời chắc chắn hoặc là nói cũng không phải là bọn hắn muốn trả lời chắc chắn thế là trần quang lần nữa bị các loại xào trá vấn đề báo khỏa nhưng mà đối với cái này trần quang lại là cười từng cái ứng đối nguyên bản đến nói loại tràng diện này không nên hắn tự mình ra mặt nhưng hiện tại là tại mấu chốt sự tình hắn cũng sẽ không tha thứ có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện khả năng đồng thời cũng là muốn n h u n nhờ những tin tức này truyền thông cho khởi du cùng chính mình tạo thế thu hoạch được càng nhiều tài nguyên mà tại trải qua một phen thần thương khẩu chiến về sau trần quang cũng là để các tạp chí lớn phát trực tiếp hiện thực trò chơi tuyển chọn cùng cải biên quá trình kết thúc lần này phỏng vấn cái này miễn phí tuyên truyền có thể trợ giúp công ty tiết kiệm không ít tuyên truyền kinh phí thời gian lặng lẽ đi vào tháng năm trung tuần ân gian tại vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần trò chơi xác nhận không có quá mức rõ ràng b ở u g l qua đi điểm kích gửi b ả n thảo ban bố tác phẩm của mình sau đó lập tức dư dai để này cho mình sửa chữa tác phẩm trạng thái tuy nói chinh du cạnh tranh là tại báo danh kết thúc về sau cũng chính là đầu tháng sáu chính thức bắt đầu nhưng sớm một chút phát biểu liền sớm một bước chiếm cứ tiên cơ dù sao tác phẩm f a n hâm mộ số lượng là thông qua thời gian để tích lũy sớm mấy ngày liền mang ý nghĩa có thể làm cho chính mình tấn cấp tỷ lệ đại nhất phân mặc dù hắn đối với mình trò chơi có lòng tin nhưng hắn biết mình đối thủ chính là khởi du đại thần cấp cùng cấp bạch kim nhà thiết kế tại bọn hắn khổng lồ mỹ phở trước ưu thế của mình cực kỳ b é nhỏ dù sao hắn mới làm trò chơi bao lâu cùng những n à y tích lũy mấy năm thậm chí mấy chục năm nhà thiết kế ở giữa hoàn toàn không thể so sánh cái này khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi nắm chặt mỗi một tia đối với mình có lợi cơ hội. dư giai động tắc cũng là cấp tốc tại hắn gửi đi tin tức đi qua ngay lập tức chính là đã đem ký kết hợp đồng phát đưa tới lần này hợp đồng cùng dĩ vãng có hơi khác nhau tăng h thêm hiện thực trò chơi cải biến cái này một chuyên hạng ân gian đem hợp đồng thô sơ giản lược liếc nhìn liếc mắt phát hiện tại cho cải biến lúc khởi du sẽ dành cho nhà thiết kế số lượng nhất định bản quyền sử dụng phí tổn bên ngoài trò chơi lợi nhuận cũng sẽ cùng nhà thiết kế chia hai tám số sách đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm hai mươi tám hồi cuối khởi du tám nhà thiết kế hai dù sao tài liệu nhân công đều là khởi du r a cái này c h ư a cũng coi là hợp lý kiểm tra một lần xác nhận hợp đồng bên trong không có có lưu cạm bẫy về sau ân gian lúc này mới ký tên của mình ở trong đó quan hệ lợi ích thực sự quá lớn không phải do hắn không cẩn thận đem hợp đồng ký xong phát cho dư giai nàng bên kia cũng là rất nhanh cấp giai đáp lại thạch đầu đã đổi tốt lần này t r i n h du tác phẩm thêm nhiệt xếp hạng cũng đi ra thạch đầu mười hai ngày vương chính là ngày hai mươi tháng sáu ở tại trên bảng xếp hạng top mười hai trò chơi nhìn thấy dư giai hồi phục ân gian cũng là lập tức mở ra khởi du nền tảng ấn mở bảng xếp hạng giao diện rất nhanh liền tại một cái cực kỳ bắt mắt vị trí phát hiện một cái tên vì thiên vương bảng mới bảng danh sách điểm kích bảng đơn một cái nhắc nhở liền xuất hiện ở ân gian trước mắt thiên vương bảng là khởi du mới thành lập bảng danh sách sở hữu tham gia kịch trường t r i n h du cũng ký kết trò chơi đều sẽ tại này bảng danh sách bên trong biểu hiện ra bảng danh sách tranh bá dựa theo tác phẩm điểm kích xuất tác phẩm cất giữ bình luận phiếu đề cử nguyên phiếu chơi lại rất nhiều nhân tố thống tính toán một chút tiến hành xếp hạng tính toán công thức xếp hạng đem nhắc nhở bên trong nội dung xem hết ân gian lựa chọn xác nhận sau đó nhìn về phía hiện tại trên bảng danh sách chiếm cứ top m thứ chín cơ cấu no hai máy móc cuối cùng no ba chân thực truy sát no bốn khải minh tinh no năm nữ p h ù thủy hoại no sáu phong tục chủng tộc giám định chỉ nam no bảy lòng dạ hiểm độc yêu quái công ty no tám đem sắp xếp ở phía trước mấy cái trò chơi theo thứ tự nhìn một lần về sau ân gian liền bắt đầu không ngừng rời xuống bảng xếp hạng tìm kiếm chính mình trò chơi nhưng mà xếp hạng đều đến tám n g h n có hơn ân gian vẫn không có nhìn thấy chính mình trò chơi không phải nói dự định sao làm sao còn có nhiều người như vậy ký kết ân gian cảm thấy có chút không hợp t h ó i thưởng có loại mình bị người lừa gạt cảm giác được rồi không tìm lại lật tìm mấy lần vẫn là không có nhìn thấy chính mình trò chơi h á n quả quyết từ bỏ loại này không có ý nghĩa hành vi trò chơi mới vừa vặn tuyên bố hiện tại xếp hạng cũng không thể nói rõ cái gì đóng kín khởi du nền tảng ân gian ấn mở gờ giúp chat nhìn thoáng qua phát hiện nhóm bên trong đám người chính đang nói chuyện thiên vương bảng trên những trò chơi kia đản nha đản phong tục chủng tộc giám định chỉ nam trò chơi này ta thổi bạo quá ra châu chơi ta tam quan nổ t u n g thật là ta bị thiết kế sư mẫu mực thần hoàng thật có khoa trương như vậy đản đản nha đản đản người đi chơi liền biết không hổ là có thể tham gia hiện thực t r i n h du tác phẩm chỉ là chơi xong thử chơi bộ phận ta liền cảm giác ta thẩm mỹ có hướng không phải người phương hướng cải biến dấu hiệu nón xanh phong nguyệt bao t ố công cái này ta đề nghị vẫn là đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý vạn nhất nhĩ môn bức ngã hiện tại bảng xếp hạng trò chơi có những cái kia tương đối biết đánh nhau đại vương lao soi sáng của cái chảo dán thân yêu đồ ăn chó điện thoại di động trò chơi làm xong sao nhĩ môn bức ngã ta đã phát thần hoàng ta hôm nay phiếu đề cử còn không có ném đi ủng hộ một chút khai tâm bạo tạt đầu trước mặt mấy trò chơi t a chơi một chút n h ĩ môn bức ngã thế nào khai tâm bạo tạt đầu khai tâm bạo tạt đầu liền là đột nhiên cảm giác chính mình là cái phế vật gv đúc khai tâm bạo tạt đầu đều quá mạnh đây cũng không phải là chất lượng trên trích lệnh cảm giác cây bản liền không cùng một đẳng cấp như thế không hợp t h ó i thường nhìn thấy lư quả tân gian trong lòng bắt đầu bồn chồn đối với mình trò chơi phải chăng có thể tấn cấp sinh ra hoài nghi nhưng bây giờ trò chơi đã tuyên bố đang nói cái gì cũng là đã không kịp hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhĩ môn bức ngã kiếm khởi đâu hắn trò chơi thế nào kiếm khởi tông tông chủ kiếm khởi tông tông chủ còn tại làm người trò chơi đã phát nhĩ môn bức ngã ân nhìn thấy ân gian hồi phục kiếm khởi thoáng có chút mập mạp tay nắm thật chặt ta đến nhanh thêm một chút tốc độ trong miệng hắn nhắc tới một câu sau đó liền đem g ờ r ú t chặt giao diện đ ó n g kín tiếp tục toàn thân toàn ý đầu nhập trò chơi chế tác bên trong hắn chế tác trò chơi là một cái thể dục thi đấu loại hình trò chơi cùng truyền thống loại hình thể dục trò chơi khác biệt hắn đem thế giới quan trên phạm vi lớn sửa chữa hết thể đều lấy thể dục làm đầu đồng thời các loại vận động cũng không phổ thông kỹ nghệ không có hạn mức cao nhất liền lấy bóng bàn đến nói như đánh xuyên qua v ậ n bóng bàn bóng bàn tại không trung chuyển biến phân thân các loại mơ hồ này thần ký xảo đều có thể tại cái trò chơi này bên trong thực hiện mà cũng bởi vì trò chơi này cần muốn cân nhắc đến vận động hạng mục là tại quá nhiều chế tác độ khó cũng là vô tiền k h o á n g hậu tuy nói chỉ cần chế tạo ra thử chơi bộ phận nhưng dù vậy các loại vận động tiền kỳ thi đấu đều cần đơn độc căn bài thậm chí mỗi một loại vận động hắn đều thiết lập đơn độc nhân vật chính tiến hành kịch bản thôi động lần này g a tâm của hắn rất lớn muốn sang tạo ra thuộc về mình trò chơi vũ trụ. rất nhanh thời gian đi tới ngày 27 tháng năm khoảng cách chinh du báo danh hết hạn còn có bốn ngày tháng sau cạnh tranh liền chân chính bắt đầu ân gian nhìn xem ngày tháng miệng bên trong thở ra một hơi lần này tâm tình của hắn so với dĩ vãng càng thêm thấp t h ỏ g hắn mở ra khởi du điểm vào bảng xếp hạng xem xét hôm nay thiên vương bảng phải trang lại có biến động hành động này cơ hồ biến thành hắn mỗi sáng sớm mở mắt ra phải làm sự t ỉ n h lại trải qua gần nửa tháng truy đuổi trên bảng xếp hạng top một mươi hai trò chơi có biến động thật lớn nguyên bản hắn nhìn thấy những trò chơi kia đến bây giờ còn lưu tại t o t mươi không đến một phần ba trong đó mới xuất hiện tất cả đều là bạch kim nhà thiết kế trò chơi bọn hắn khổng lồ f a n hâm mộ số lượng mang tới tiên tiên ưu thế để bọn hắn tại tuyên bố trò chơi nháy mắt cũng đã xa xa dẫn trước cái khác tham gia chinh du trò chơi một mảng lớn mà cái này một mảng lớn số liệu đã đạt đến phổ thông nhà thiết kế không thể vượt qua tình trạng đương nhiên cuối cùng vẫn muốn nhìn khởi du an bài để cử phải t r a n g hợp lý nếu không cái này mười hai ngày vương danh lệch sợ rằng sẽ bị những này bạch kim nhà thiết kế toàn quyền ô n đồn ân gian t r u y ề xếp hạng lần này cũng không có để hắn tìm quá lâu thời gian chỉ là lật ra hai lần hắn liền thấy được chính mình trò、chơi. vô hạn bảng xếp hạng 20 có hơn, chính là đại thần nhà động lĩnh đến trinh thần hơn hạn gia xếp thiết kế hết cho chơi hoạt cho tham thể đại đại có vực. trước có là Mà mắt, vị. Vô du sở dĩ có thể xếp tại vị trí này trừ trò chơi bản thân nội dung cũng bởi vì tu chân thế gia vừa mới tuyên bố không lâu người chơi sinh động độ chính là nhất là sinh động thời điểm cho vô hạn mang đến đại lượng lưu lượng nhưng cái bài danh này ân gian vẫn chưa đủ bởi vì chỉ có top một mươi hai có thể tấn cấp về phần một ư ơ i hai tên về sau là sắp xếp hàng phía trước về sau cái này đều không có ý nghĩa liền nhìn lên bơi đến tột cùng sắp xếp như thế nào đề cử không phải thật đánh không lại ân gian miệng bên trong nhắc tới đồng thời sắp nổi bơi đóng kín suy tư sau một lúc mở ra gờ rút chát không ngừng soát tin tức mới bên trong lại là không có cái kia tên quen thuộc chinh du báo danh đều nhanh muốn hết h ạ kiếm khởi bên kia làm sao còn không có một chút độc tính sẽ không q u ê n a vẫn là lại bổ câu rồi nghĩ như vậy ân gian gửi đi tin tức nhĩ m ô n bức ngã kiếm khởi tông tông chủ trò chơi thế nào nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư ơ một trăm hai mươi chín so sánh đem trò chơi cái cuối cùng vận động thiết lập chế tác tốt về sau kiếm khởi nhìn về phía ngày tháng sau đó thật dài thở ra một hơi tới đổi kịp đem trò chơi kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề hắn liền chuẩn bị tuyên bố trò chơi sau đó tìm thanh trúc ký kết lại là không nghĩ tới vừa mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường liền thấy ân gian mình tin tức n h ĩ môn bức ngã kiếm khởi tông tông chủ trò chơi thế nào nhìn thấy cái tin tức này kiếm khởi không nghĩ nhiều ngay lập tức đánh chữ trở lại kiếm khởi tông, tông chủ trò chơi đã làm tốt đang chuẩn bị phát ngươi trò chơi hiện tại như thế nào nhĩ môn bức ngã hơn năm mươi tên kéo hông thần hoàng a cái này vơ xeo ghét đàn đàn nha đàn đàn đại lao kéo hông phát nhai mọc t ư ợ n g kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó n h ư bức nước một hồi nhóm về sau kiếm khởi cảm giác bởi vì chế tác trò chơi mang tới mọi mệnh giảm đi không ít mà tại lại chuẩn bị tuyên bố trò chơi lúc lại là trần trừ một lúc tới tới thật lâu hắn đem trò chơi trợ thủ đóng kín sau đó ấn mở khởi du nền tảng tìm thấy được gân gian trò chơi vô hạn nhìn thấy cái trò chơi này tên kiếm khởi cầm lấy trên bàn một viên quả hạch để vào trong miệng nhấm nút đồng thời cũng là đang suy nghĩ ân gian lấy cái trò chơi này tên h à g nghĩa mà hắn sở dĩ không có lập tức tuyên bố trò chơi mà là mở ra ân gian trò chơi là bởi vì hắn muốn nhìn một chút xếp tại năm mươi tên trò chơi chất lượng đến tột cùng như thế nào muốn cùng mình trò chơi so sánh một chút làm trong lòng có một cái ngọn m ồ n theo trò chơi tên không nhìn ra manh mối gì kiếm khởi liền nhìn về phía trò chơi giới thiệu văn tắt ngươi nghi do rằng cái gì ý nghĩa sao n g h chân chính còn sống sao kiếm h ở i hắn nhìn có chút không hiểu không nên à Loại l cho này không rõ ràng à rõ mắt giới thiệu t văn tắt, lấy điểm ồ ăn cho năng lực không nên cho lực phạm l ạ sai l một h p này mươi vì là đ n phần có thể đạt tới chín phần trở lên như vậy đã nói trò chơi này là một cái ưu tú trò chơi mà vô hạn cho điểm cũng là nói rõ điểm này xem hết cho điểm về sau kiếm khởi không có tiếp tục hướng xuống nhìn người chơi đối với trò chơi đánh giá đơn giản đến nói các người chơi phần lớn là ngoài nghề nhìn quá mức nông cạn nhìn bình luận của bọn hắn không có bao nhiêu ý nghĩa trò chơi chân chính như thế nào vẫn là phải chơi qua mới có thể biết nghĩ như vậy kiếm khởi đứng người lên đi vào chính mình cabin trò chơi trước nằm đi vào sau đó thông qua cabin trò chơi tiến vào vô hạn nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen đem thành phố cổ xưa bá khỏa chỉ có thể nhìn thấy từng cái cao tới bóng đen bị xương đen vặn vẹo như là một cái quay vật kiếm hởi liếc nhìn một vòng mở màn sân bãi về sau liền đem ánh mắt bỏ vào trước người một chuỗi lại xương trắng hình thành nhắc nhở bên trên phổ thông hình thức toàn đắm chìm hình thức ánh mắt phóng tới lựa chọn phía trên hai cái hình thức ưu khuyết điểm liền xuất hiện ở trước mắt của hắn ngắn ngủi che đậy ký ức khiến cho trò chơi thể nghiệm càng thêm chân thực kiếm hởi nhữu mày suy tư một lát sau quả quyết lựa chọn phổ thông hình thức chỉ từ cái này ra trận hoàn cảnh hắn cũng đã cảm giác được đây là một cái có khủng đố nguyên tố cho chơi lựa chọn toàn đắm chìm hình thức thuần tí liền là tìm cho mình không t h ả i mái hình tho sau đó lại là một nhóm lại xương trắng tạo thành mới nhắc nhở xuất hiện nghi do giảng sinh mệnh ý nghĩa sao là、yes. nhìn xem cái này lựa chọn kiếm khởi lắc đầu còn ở nơi này ra một chút trực tiếp xác nhận lựa chọn chính tại tổ kiến nhân vật thuộc tính tổ kiến hoàn thành trong lòng thở nhẹ giao diện thuộc tính liền có thể nhìn thấy phải chăng bắt đầu trò chơi là thế này kiếm khởi cũng không có lập tức bắt đầu trò chơi mà là dựa theo nhắc nhở nói đem bảng thuộc tính của mình kêu đi ra thính danh kiếm khởi tông tông chủ tuổi tác hai mươi sáu luân hồi số lần、không. sinh mệnh cấp bậc nhất giai lực lượng ảnh hưởng công kích lực độ cùng tổn thương bảy thể chất ảnh hưởng sinh mệnh phòng ngự cùng sức chịu được tám tốc độ ảnh hưởng bộc u phát cùng nhanh nhẹn năm tinh thần ảnh hưởng mặt trái trạng thái tinh thần thời hạn cùng cảm ứng m ộ ư ơ i ba chú thích thuộc tính cơ sở người bình thường vì m ộ ư ơ i điểm thiên phú không kỹ năng không đạo cụ không luân hồi gia trật quyền không luân hồi b ả o dương không đem giao diện thuộc tính quét xong kiếm khởi liền hiệu trò chơi này cách chơi phó bản vượt quan loại hình sao nghĩ tới đây hắn cũng là trực tiếp bắt đầu trò chơi sinh mệnh chỉ có một lần nhân sinh không có lại đến nhắc nhở biến mất trước mắt hắn hình tượng nhất chuyển chờ lấy lại tinh thần lúc đã đi tới một cái nhỏ hẹp trong phòng ở trước mặt của hắn là một cái lơ lửng dưa không trúng quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngươi là một tên đã đối với cuộc sống mất đi hy vọng người khi nhìn đến vấn đề sau không hề do dự lựa chọn là lần nữa mở mắt ngươi phát hiện ngươi đi tới một nơi xa lạ luân hồi giả xin mời lựa chọn ngươi nhiệm vụ nhắc nhở biến mất ngáy mắt kiếm h ở i liền nghe được bên t a i của mình vang lên một cái băng lanh thanh âm thanh âm giống như là điện tử hợp thành không phân do nam nữ kiếm khởi ngay vậy n ế u mày nhìn mình trước mặt viên kia trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g khoảng trừng t o bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu xanh lam bởi vì thanh âm kia liền là ở đây phát ra kiếm khởi suy tư một lát sau hỏi là ngươi là ai nơi này là nơi nào luân hồi giả xin mời lựa chọn ngươi nhiệm vụ kiếm khởi lại nếm thử hỏi mấy vấn đề đạt được trả lời chắc chắn vẫn như cũng là như thế tựa hồ trước mắt quang cầu cũng không có trí năng lại hoặc là chưa đầy đủ điều kiện suy tư một lát kiếm khởi lúc này mới hỏi ta nên lựa chọn như thế nào nhiệm vụ vấn đề này hỏi ra quang lanh thanh âm tại kiếm khởi vang lên b xin mời tại trở xuống ba loại nhiệm vụ bên trong lựa chọn một tiến hành xác nhận dứt lời liền có ba đạo tia sáng theo quang cầu nội bộ bán ra chiếu rọi tại trước người hắn tạo thành ba tấm thẻ độ khó, độ khó ép độ khó ép độ khó ép hộp kín sao trước mắt một màn này có quá nhiều danh điểm kiếm thời trong lúc nhất thời cũng không biết nên nhả danh cái kia một điểm dù sao ba cái lựa chọn nhìn đều như thế hắn cũng là không có xoắn suýt trực tiếp lựa chọn trung gian cái kia một chương ngón tay đụng vào n á y mắt tấm thẻ dần dần rõ ràng tiến hành cùng lúc đoàn tàu độ khó giới thiệu văn tắt đây là một cỗ thời gian chỉ có bảy ngày bàn tàu nhiệm vụ một sống qua bảy ngày nhiệm vụ hai tìm ra hung thủ nhiệm vụ ba đánh giết quỷ ngay tại kiếm khởi đem phía trên nội dung xem hết m ấ y mắt tấm thẻ nháy mắt hóa thành bột mịn mà hắn ánh mắt cũng là tại thời khắc này lâm vào hạ hắn... cám loằng xoảng loằng xoảng loằng xoảng ô năm hơi nước xe lửa đặc hưu tiếng còi tại kiếm khởi vang lên bên hai hắn khởi thân liền phát hiện chính mình đang nằm tại trên một cái bàn bên tay phải là xe lửa cửa sổ xe lúc này bên ngoài là một mảnh màu lục sân lâm tuy bị ánh mặt trời chiếu nhưng lại cho người một loại ưu ám cảm giác đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm ba mươi thét lên người kiếm k h ở i đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ xe thu hồi bắt đầu quan sát toa xe nội bộ cùng truyền thống xe lửa toa xe khác biệt hắn cơi cái này khoang xe nội bộ bố trí vô cùng xa hoa toàn bộ toa xe chủ thể vì màu đỏ sậm cho người một loại cao quý xa hoa lãng phí cảm giác mà lớn như vậy một khoang xe bên trong chỉ có ba hàng giống như là ghế xô p a đồng dạng chỗ ngồi ở giữa kết nối lấy trước buồng sau xe lối đi nhỏ đem trước sau ở giữa tách ra tạo thành sáu cái đơn độc thẻ ở giữa mỗi cái thẻ ở giữa có hai chỗ ngồi cũng chính là hết thẻ mười hai cái chỗ ngồi chỗ ngồi cũng không có bị ngồi đầy đại khái liếc nhìn liếc mắt l i ề n phát hiện toàn bộ toa xe tăng thêm chính mình tổng cộng là tám người trong đó cũng c ũ n giống g như mình đang đánh giá quanh mình hoàn cảnh giống như ta người chơi sao bởi vì là tham gia hiện thực chinh du trò chơi tất nhiên là online trò chơi vì lẽ đó xứng đôi đến người chơi khác kiếm khởi cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà liên tại kiếm khởi chuẩn bị hướng những n à y người chơi chứng cầu ý kiến một chút tình huống lúc trong đó một cái biểu hiện có chút dị thường người lại là đột nhiên đứng lên các ngươi là ai đây là địa phương nào ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta rõ ràng liền trong nhà uống trà chiều đứng lên nam tử hắn mang trên mặt kinh sợ cảm xúc kiếm k h ở i thay thế mày nhắc lại là lựa chọn đắm chìm hình thức người chơi trong lòng của hắn ý nghĩ này toát ra về sau lại rất nhanh bị hắn bắt bỏ bởi vì cho dù là đắm chìm hình thức cũng hẳn là sẽ có tại phòng nhỏ chọn lựa nhiệm vụ cái kia đoạn kịch bản coi như trong lòng có nghĩ hoặc tại kinh lịch cái kia đoạn kịch bản về sau lại tới đây cũng là không nên biểu hiện kích động như thế mới đúng vì lẽ đó những người này cũng không phải là đều là người chơi còn có nhân vật trong kịch bản tổng kết gia điểm này về sau kiếm khởi cũng là không có động tác hiện tại cái này phó bản tình huống đến tột cùng là như thế nào hắn đều còn không có làm rõ ràng hiện tại nhất lý trí cách làm liền là yên lặng theo dõi k ỳ biến nghĩ tới đây hắn nhìn về phía nam tử kia đồng thời cũng là dùng ánh mắt còn lại quan sát chung quanh mấy người trong xe còn thừa sáu người ba nam ba nữ trong đó ngồi tại hàng thứ nhất bên trái trên châu ngồi một nam một nữ hắn có chín mươi chắc chắn hai người này là người chơi bởi vì bọn hắn hai người biểu lộ cùng hiện trường mấy người đều không giống ánh mắt bên trong mang theo đối chung quanh vật phẩm cùng nhân vật hiếu kỳ cùng trong mắt người khác nghi hoặc kinh dị tạo thành t r ê n lệch rõ ràng đây là đi hù e o đoàn tàu ngươi có phải là huống nhiều hay không quên chính mình là lúc nào đi lên chỗ ngồi hàng thứ ba bên tay trái một cái trên mặt mang mỉm cười nam nhân mở miệng nói ra nhưng mà hắn nghe được lời này lại là đưa tới hàng thứ hai cũng chính là đồ vét nam đối diện một cái lọ lì tạ thiếu nữ chú ý trên mặt của nàng mang theo nghi hoặc đây không phải đi nghĩa hồ xe lửa sao nghĩa hồ là địa phương nào ta hoàn toàn liền chưa từng nghe qua đừng nói những thứ vô dụng này ta hiện tại liền chỉ muốn biết ta đến tột cùng là như thế nào đi vào chiếc này trên xe lửa các ngươi có người biết không đồ vét nam hỏi lần nữa không biết ta lên xe lửa thời điểm liền nhìn ngươi nằm sấp trên bàn lúc này một bên khác trên chỗ ngồi một cái trung niên phụ nhân mở miệng nói ra cái này xe lửa cảm giác có chút quỷ dị tất cả mọi người trước tự giới thiệu mình một chút mị cười nam mở miệng nói ra ta trước hết theo ta bắt đầu ta gọi rốt là một tên chấp pháp nhân viên mục đích là hữu kẹo chuẩn bị qua bên kẹo chuẩn bị qua bên kia xử lý một vụ án theo ta lên xe về sau chính là cái dạng này cũng không có cái gì tình huống đặc thù phát sinh r ố t tự giới thiệu xong nhìn về phía âu phục nam âu phục nam có chút không quá tình nguyện bất quá suy tư một phen vẫn làm mở miệng nói u m ạ n một tên báo chí phóng viên trước đó tại uống trà c h i ề u nghỉ ngơi một hồi c h ở tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này lại nói các ngươi thật không biết ta làm sao tới nơi này sao ta b ở i chiều còn muốn đi làm việc u m ạ n nói xong trên mặt xuất hiện lần nữa một k i a buồn bự c ý tựa hồ cái kia phần phóng viên làm việc với hắn mà nói rất trọng yếu u mạng i ớ i thiệu xong chính là hắn đối diện lò ly tạ thiếu nữ ta gọi lucy không có, có công việc mục đích làm n g a hồ ở trên xe trước đó cùng sau khi lên xe cũng không có phát hiện có dị dạng địa phương ấy lìn đi may a thành tìm t r ư ở n g phu của ta lucy giới thiệu xong trung niên phụ nhân ngay sau đó giới thiệu nói ta là bắc vũ thanh phong nàng là nam vũ thanh loan hai chúng ta là tình lữ chuẩn bị khắp nơi dạo chơi không biết chuyện gì xảy ra liền đến nơi này trung niên phụ nhân nói xong hàng thứ nhất một nam một nữ bên trong nam sinh mở miệng giới thiệu nói mà hắn danh tự này lấy nói ra cũng là lập tức để trong xe vừa mới tự giới thiệu xong mấy người nhăn nhăn lưng này bởi vì danh tự này cùng bọn hắn so sánh quả thực có chút kỳ quái thú vị Các n g ư ơ i hẳn không phải là người phương bắt đi r ố t mở miệng nói câu sau đó đem ánh mắt bỏ vào cùng bọn hắn cùng một sắp xếp trên người thanh niên lực lưỡng vậy còn ngươi h ắ c h ắ c ta gọi thiết đả hán tử là một tên hình hộp chữ nhật không gian di động công chính sư cũng là đột nhiên liền tới đây tráng hán trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật t h ả có chút ngượng ngùng nói mà nghe được tên của hắn những người khác chân mày n h ễ u chặt hơn cái này thật là của ngươi danh tự u m ạ n không tin mà hỏi đúng nha tráng hán người chơi gật gật đầu thấy từ đối phương trong miệng hỏi không ra cái gì Rốt đem ánh mắt chuyển tới cùng hắn cùng sắp xếp cũng chính là kiếm khởi trên thân người tên gì trước mắt cái tên mập mạp này cho hắn một loại không h i ể u cơ t r í cảm giác hắn cảm giác nếu như mình muốn điều tra ra cái này đoàn tàu vấn đề đối phương hẳn là có thể đến giúp chính mình mà hắn loại cảm giác này sinh ra cũng không phải là vô duyên vô cớ là từ kiếm khởi cao tinh thần phát động đặc thù sự kiện thấy mọi người nhìn mình kiếm khởi cũng là không có dầu diếm ta gọi kiếm khởi một tên nghề nghiệp tác gia cũng không biết chính mình làm sao tới được nơi này mặc dù tên của hắn cũng là có chút q á i dị nhưng bởi vì có phía trước ba người cơ sở cũng là không có nhiều người để ý mà tại hắn giới thiệu xong về sau đám người liền đem ánh mắt chuyển hướng người cuối cùng cũng chính là ngồi tại r u ộ t đ ố i diện một cái một đầu không có mở miệng nói chuyện qua cao lanh nam tử mà cảm nhận được tầm mắt của mọi người cao lanh nam tử cũng là không thể lại tiếp tục cao lạnh xuống hắn r ơ i lên cằm của mình ta mạc đắc cảm tình ta quản ngươi có hay không tình cảm ngươi không nói ta liền có lý do hoài nghi là ngươi đem chúng ta làm tới chỗ này âu phục nam u màn thấy cao lanh nam nói một câu như vậy về sau liền không lên tiếng nữa lúc này liền nổi giận trực tiếp nhanh đi mấy bước liền đi tới cao lanh nam trước người đưa tay làm bộ liền muốn hướng cao lanh nam cổ áo trục tới bất quá cái này một động tác lại là bị rột c h ặ n lại xuống tới bình tĩnh một chút nói một câu như vậy về sau hắn nhìn về phía cao lãnh nam mặc dù hắn không có mở miệng nói chuyện nhưng ý kia cũng là rất rõ ràng cái kia cao lanh nam thấy thế l ư ờ n rột liếc mắt sau đó lạnh lùng nói ta nói ta gọi mạc đắc cảm tình không việc làm không biết mình làm sao tới được nơi này thấy bên kia lâm vào trầm mặc kiếm khởi lại là đã ở trong lòng đem liệt người bên trong xe viên bản đồ phân bố tạo dựng hoàn tất hàng thứ nhất tình lữ người chơi bắc vũ thanh phòng nam vũ thanh loan y bốn giời gạch thiết đà hát ử hàng thứ hai phụ nữ trung niên ấy bốn ý l õ lì tạ thiếu nữ lụ xì phóng viên u mạn hàng thứ ba cao lãnh nam mặc đắc cảm tình người chấp pháp r ố t y bốn chính mình liền trước mắt xem ra người chơi hết thể có năm vị đương nhiên cũng không bài trừ có người chơi cố ý giấu giếm thân phận của mình mà tại nhìn thấy tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi về sau r ố t liền lần nữa mở miệng nói lớp này đoàn tàu hiện tại xem ra đích thật là tồn tại vấn đề rất lớn không ai mục đích là giống nhau đồng thời cũng có nhiều hơn một nửa người không biết mình là làm sao tới được nơi này mà liên tại hắn chuẩn bị để mọi người tại toa xe bên trong tìm tìm một cái nhìn xem có cái gì đầu mối hữu dụng lúc lại là nghe được vị tại phía sau bọn họ một khoang xe bên trong chuyển đến một tiếng tê tâm liệt phế thét lên còn có những người khác đám người l i ế h nhau liền cùng nhau hướng phía thanh âm chuyển đến t o a xe tiến đến chờ bọn hắn đi vào đằng sau một khoang xe về sau liền phát hiện nơi này lại là một nhà cầu hết thảy hai cái vệ phòng lúc này ở một cái vệ phòng trước chính ngã ngồi cái này một người mặc diễm lệ nữ nhân mà nữ nhân này tựa hồ là đang trước mặt vệ phòng bên trong nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật thân thể không ngừng hướng phía đằng sau di động thẳng đến cuối cùng toàn bộ thân thể đều rắn vào hậu phương vách thùng xe lên cũng là hồn nhiên không hay nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c trồn gỗ lìn mỹ nô t ổ hựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có Trước 131, thủ Rốt thế thế, một cắt từ dưới đất nữ nhân trên thi thể vừa tới, tiến vào vệ phòng. Mà đi theo phía sau hắn xỉ thì ngươi. bước, dưới người lớn cái hung nhân phòng. phía hắn nguyên sau xuống, liền nữ ngồi lủ lai là là vừa đi vào Mà sồm vệ xỉ k i ế trong nhà vệ sinh cũng không có mở đèn mê man người một loại cực kỳ cảm giác bị đèn nén mà liền ở hai mắt của hắn thích đứng nơi này ưu ám tia sáng thấy rõ trong nhà vệ sinh tình huống lúc đồng tử bỗng nhiên có dù lại ưu ám trong nhà vệ sinh chính đối cửa địa phương là một cái bồn rửa tay bồn rửa tay phía trên là một mặt có bán nhân đến cao to lớn mặt kính cái này nguyên bản hẳn là là cho người chiếu tấm gương lúc này lại là bị một cái dính đầy máu tươi đầu lâu, lâu và chạm chia năm xẻ bảy đây là một cái nam nhân hắn quỳ gối b u ồ n rửa tay trước có nửa gương mặt đều khảm nạm đến khung kính bên trong nay t h n g trạng chỉ là nhìn xem đều để người cảm thấy tê cả ra đầu mà liên tại bên ngoài đám người bị bên trong cái này dọa người tràng diện chấn nhất lúc rốt lại là vẫn như cũ đem nam nhân kiểm tra một lần hắn hắn còn sống sao m ở miệng chính là phóng viên ưu mạn dù hắn đem qua một chút cảnh tượng hoành tráng cũng là vẫn như cũ bị trước mắt một mặt này kinh ra một thân mồ hôi lạnh rốt ngay được t r á hỏi không có ngay lập tức trả lời mà là từ trong túi lao xuất ra một đầu bao tay trắng vươn hướng nam nhân cái hót sau đó hắn liền tại trước mắt bao người theo nam nhân dính đầy máu tươi cái hót bên trong lấy ra một khối trường ước hai mươi cm sắc b é n thấu kính thật lớn a thấy cảnh này tình nữ người chơi nữ t h o t ra kiếm k h ở i nghe vậy nhìn hai người đồng dạng cái này thật tốt khủng bố bầu không khí nháy mắt liền không có hắn i í u môi về sau mở miệng hỏi vết thương là thấu kính chiếu thành sao người cái hót mặc dù không có cái chán cứng rắn nhưng cũng không phải tùy tiện cầm một vật liền có thể xuyên qua hắn có thể khó tưởng tượng thấu kính tại đem cái hót đánh xuyên về sau còn có thể hoàn hảo nghe được kiếm khởi rót nhìn kỹ một chút trong tay m ặ t kính sau đó lại kiểm tra một phen vết thương sau đó gật đầu vâng trên tấm kính có đánh n g ấ t vết tích vết thương diện tích cũng phù hợp nói đến nơi đây hắn trần c h ờ một chút dùng thấu kính tạo thành loại này vết thương có hai cái điều kiện tất yếu một là góc độ hai là siêu v i ệ t người trưởng thành hai lần trở lên lực lượng nói tới chỗ này hắn mày nhắc lại theo bản năng nhìn nhất sau tiến nhập nhà vệ sinh thiết đ ạ đích hắn tử tại cái này đoàn tàu bên trong liền hắn khả năng thỏa mãn điều kiện thứ hai bất quá trong đầu của hắn cũng chỉ là sinh ra như thế một cái t r ớ c mắt hoài nghi bởi vì đoàn tàu bên trong tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng không biết là có hay không còn có những người khác bên này có cái dương ngay tại r ộ t suy tư những ngày thời điểm phụ nữ trung niên kia ấy liền lại là đột nhiên mở miệng nói ra nghe được thanh âm kiếm khởi lập tức hướng phụ nữ trung niên bên kia nhìn sang lúc này nàng đứng tại nhà vệ sinh một bên khác lúc này sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh hiển nhiên thi thể cũng làm cho nàng cảm giác có chút cảm thụ không được tốt cho lắm bất quá dù sao tuổi tắc còn tại đó biểu hiện còn tính là chấn định mà ở bên chân kiếm h ở i cũng là thấy được nàng nói là cái dương hắn lập ngay lập tức đi nhắc lên cái dương phát hiện cái dương này cũng không nặng lay động hai lần bên trong lập tức chuyển ra kim loại tiếng va chạm nghe được thanh â m này kiếm khởi lập tức liền dự định đem mở dương ra nhìn xem bên trong chứa là cái gì bất quá làm tay đụng phải chốt mở thời điểm nhưng lại là ngừng lại việc này có chút p h o n g hiểm vạn nhất bên trong có cơ quan trực tiếp l ệ n h l ệ n h vì lẽ đó hắn chỉ là suy tư một lát liền đem cái dương lấy được dốt trước mặt đem cái dương đưa ra người tương đối chuyên nghiệp lúc này dốt đã đem thấu kính bao vải tốt găng tay cũng hai xuống nhìn thấy đưa tới cái dương hắn cũng là không có, có mơ tưởng trực tiếp tiếp nhận sau đó đem này mở ra bên trong chỉ có bốn dạng đồ vật một thanh so dài bằng bàn tay một chút kiếm nhỏ m à u bạc một thanh ngân sắt súng lục c ổ quay một cái thập tự giá dây chuyền một cái hai cái lớn t r ừ n g ngon cái bình thủy tinh bên trong có không biết tên trong suốt chất lỏng r ố t đem đồ vật bên trong từng cái kiểm tra một phen mà rồi nói ra đồ vật đều là bạc nói hắn đem súng lục cầm lấy đem này mở ra mà đi sau xuất hiện bên trong cũng không có đạn theo vào cửa liền không có mở miệng mạc đắc cảm tình thấy thế trực tiếp đi đến nam tử trước thi thể hắn dò xét một phen về sau liền trực tiếp đưa tay hướng phía nam nhân túi láo sờ soạng ố t muốn ngăn cản bất quá hắn miệ còn không có mở ra. m ạ c đắc cảm tình cũng đã đem tay thu hồi lại thứ gì thấy trong tay hắn nắm lấy cái gì cái kêu một đôi t ì n h lữ người chơi lập tức liền sẽ tới cũng là không chê trên tay đối phương nhiễm máu tươi m ạ c đắc cảm tình thấy thế trực tiếp đem bàn tay của mình mở ra một chương nhuấn máu ảnh chụp hai viên giống như là loài chó răng trên tấm ảnh có thể loáng thoáng nhìn ra là một nữ nhân bất quá bởi vì đã bị máu tươi xuyên bảo đã là hoàn toàn thấy không rõ này hình dạng m ạ c đắc cảm tình thấy v ậ ô n rõ này hình dạng liền trực tiếp ném cho tỉnh lữ người chơi sau đó hướng phía cửa đi ra ngoài người đi nơi nào phóng viên u mãn hỏi rửa tay nói xong hắn liền hướng thẳng đến đối diện nhà vệ sinh đi đến các người đem cái kia ảnh chụp cùng răng cho ta nhìn một chút ruột đem cái dương sau khi kiểm tra xong đối hai người nói bắc vũ nhìn thoáng qua năm mưa đối nàng gật đầu lúc này mới đem đồ vật đưa cho r ộ t tại r ộ t kiểm tra thời điểm kiếm khởi cũng là cùng một chỗ quan sát hai cái răng là một loại nào đó loài chó sinh vật không phải chó cũng không phải sói bởi vì răng biểu hiện có chút quá m ả n h thẳng về phần trong tấm ảnh nữ nhân ân bê cụt nhìn đến đây kiếm h ở i liếc qua bên ngoài ngay tại trấn an nữ nhân lucy đối phương đồng dạng là bê cụt đem ảnh trụ cùng răng xem hết không có phát hiện khác thường trạm về sau d ộ t liền đem hai dạng đồ vật giao trả lại cho tình lữ sau đó đứng lên kiểm tra trong nhà vệ sinh địa phương khác như vậy d ộ t có phát hiện sao hung thủ là ai thấy d ộ t đem nhà vệ sinh kiểm tra xong thiết đại đích hán tử hỏi nghe được thiết đại đích hán tử hỏi thăm d ộ t lắc đầu tin tức quá ít liền trước mắt manh mối xem ra người chết hẳn là một tên tín đồ mà răng cùng ảnh trụ tiếp thân cất giữ nói rõ hai thứ đồ này đối với hắn rất trọng yếu vì lẽ đó hắn là đi gặp nhân tình răng là tình lữ trang sức nghe được dốt nam vũ thanh loan đọc đáp có khả năng này Rốt không hiểu nhìn đôi tình lữ này liếc mắt không rõ đối phương ở loại tình huống này vì cái gì còn có thể lạc quan như vậy hắn một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ về sau tiếp tục nói hiện trường không có đánh nhau vết tích điều này nói rõ hung thủ tốc độ xuất thủ mười phần tấn mánh mà lại lực lượng cực lớn nói hắn chỉ một chút mặt kính lấy bây giờ được manh mối nhìn lúc ấy người chết vừa đi nhà cầu s o n g đang chuẩn bị r ử a tay thời điểm bị người đột nhiên từ phía sau bắt lấy cái kia túi hung hang vọt tới tấm gương mà hung thủ mục đích cũng là hết sức rõ ràng liền là muốn gây nên người bị hại vào chỗ chết thấy này còn đang g ã y r u quả quyết lấy tiết sau mặt kính đâm vào phía sau não khiến cho tới chết r ố t nói nó g tay liền chỉ hướng thiếu một khối tấm gương mặt kính chỗ này chống chỗ lớn nhỏ cùng người chết cái hót bên trong t ấ u kính không khác nhau chút nào theo những đầu mối này đã có thể đem hung thủ phạm vi giảm bớt đến một cái rất nhỏ phạm vi một cái cường tráng nam nhân u màn sách ruột tổng kết nói ánh mắt lập tức liền khóa ổn định ở thiết đà đích hán tử trên thân vì lẽ đó là ngươi giết hắn còn có ta cũng là bị ngươi bắt đến nơi đây trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu tất giận đại việt xuất trình h ạ t ố n g hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào Mời đọc. c h ư ơ n một trăm ba mươi hai nội băn khoăn không không phải ta đối mặt tù mạn chất vấn thiết đã đích hắn tử vội vàng k h o á t tay đồng thời hướng đôi tình lữ kia ném đi cầu t r ợ ánh mắt đôi tình lữ kia thấy thế cũng là đi lên vì đó giải thích hắn không thể nào là hung thủ bác vũ mở miệng nói ra dù sao bọn hắn cũng là biết tráng hắn là người chơi cùng bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào trò chơi phó bản không thể nào là hung thủ các ngươi có chứng c ứ gì có thể chứng minh trong sạch của hắn tù mạn nghe vậy trực tiếp giận g ữ mắng họ các ngươi những người này danh từ đều kỳ quái như thế ta lý do hoài nghi các ngươi là cùng một bọn t mạn nói trong h thể hướng phía â n ộ t tại thế thể bên này gần lại gần, hiện tại cũng chỉ có như thế người làm lại chỉ chấp pháp h có có c h ắ cảm i á c được a nhà tâm. Rột tiên i n s ta cảm thấy cảm hẳn l đem đơn cam những này quái nhân toàn bộ khống chế lại, lấy cam đơn ta, Ailin phu nhân cùng bên ngoài chế phu hai lấy quái lại, ta, bộ vệ ị nữ sĩ an toàn. Mà tại U-man nói sĩ tại Mà u c h y n đồng thời, Ailin cũng là nhích lại gần. Trong nhà thời, là lại vệ sinh mấy người chỉ là trong c h ư ớ c mắt cũng đã bị phân làm hai cái đội ngũ đối với u mạn rốt lại là cũng không để ý gì tới bởi vì nếu quả thật giống u mạn nói tới những tên này người kỳ quái đều là cùng một bọn lời nói lấy nhân số của đối phương hoàn toàn liền không cần muốn cùng bọn họ cả những ngày hoa hỏe hoa sói sự t ì n h r ố t bất mãn nhìn u màn l ư ớ c mắt hiện tại hai phe mâu thuẫn đã dâng lên nếu như lại tiếp tục ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp cái này cũng bất lợi cho đoàn tàu tình huống dò xét kết quả là hắn đang suy tư một lát sau hướng phía kiếm khởi nói ra kiếm khởi tiên sinh chuyện này điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều trừ bỏ lần này không hiểu thấu giết người sự kiện bên ngoài chiếc này xe lửa cũng khắp nơi tràn ngập quỳ dị chúng ta không bằng chia ra điều tra ngại thấy thế nào dốt nói xong lại đưa mắt nhìn sang thiết đạc cảm tình hắn nhìn ra được mấy người cũng không phải là cùng một bọn chuyện này cần mấy cùng một chỗ đáp ứng mới được mấy tên người chơi n g h e vậy lết nhau liền đồng thời gật đầu chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng chưa chắc không là một chuyện tốt bởi vì bọn hắn đơn độc cùng một chỗ tại giao lưu lên thế tất sẽ tại những nở tờ cờ này trước mặt càng thêm thông suốt đem chuyện này định ra đến về sau đám người cũng là theo trong nhà vệ sinh dùng cái này đi ra tình huống thế nào dẫu thấy trước đó thét lên nữ nhân kia cảm xúc đã ổn định lại mở miệng x ư ơ n g mai tới hỏi nàng cái gì cũng không biết lucy lắc đầu nói chuyện đồng thời đem nữ nhân từ dưới đất đỡ lên hướng đám người giới thiệu nói đây là lẽ nạ nàng là một tên quán ăn đêm người làm tỉnh lại thời điểm bởi vì quá móc liền trực tiếp chạy tới đi nhà xí chờ lúc đi ra liền thấy đối diện trong nhà vệ sinh có một cỗ thi thể sau đó tiếp xuống chính là chúng ta xuất hiện lucy nói xong nhìn về phía rốt các ngươi có phát hiện gì không có rốt nghe được lụ xì tra hỏi đem trước phòng đoán lại cho thuật lại một lần sau đó chỉ hướng tỉnh lữ người chơi còn có một tấm hình cùng hai cái răng trên người bọn hắn nghe được rột đằng sau câu này về sau l u c y đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc vũ hai người n g a khí của nàng ôn n u nói có thể cho ta nhìn một chút không không có vấn đề l u c y tránh ra vị trí cái kia nùng trang diễm m ặ t nữ nhân cũng là bại lộ tại trước mắt mọi người lúc này tên này gọi là l ẹ nạ nữ tính quần áo có chút lộn xộn hốc mắt trên nhà tuyến cũng là bởi vì rơi lệ ở trên mặt lưu lại hai đầu thật dài màu đen nước mắt đường cong mặc dù nàng hiện tại thần sắc còn có một số h o à n g sợ lại là đã so trước đó tốt lên rất nhiều dốt đi lên vươn tay ngươi tốt ta là dốt một tên chấp pháp quan nghe được dốt tự giới thiệu lẽ nạ lập tức kích động vươn hai tay Cầm thật thật r thật bàn tay. a n là n nhất định, nhất định ta. Ta thứ. Thứ suy tư người một lát sau hồi đáp mà nghe được trả lời dốt cũng là xác nhận đối phương là cùng kiếm khởi ngồi cùng một chỗ cái này cũng có thể giải thích nàng đi nhà xí vì cái gì không làm kinh động đến những người khác nghĩ tới đây rồi tiếp tục hỏi cái kia tại còn không có tiến vào nhà vệ sinh lúc ngươi có chú ý tới đối diện cửa nhà cầu sao lúc ấy là đang đóng vẫn là mở cửa nhà cầu đều là đang đóng cái này ta nhớ được rất rõ ràng lúc ấy ta còn thử mở một chút phát hiện là từ bên trong khóa trái lấy lúc này mới đổi một bên khác nhà vệ sinh cái kia đi nhà xí ngươi hết thể lời nói bao lâu thời gian bốn năm phút đại khái bốn năm phút à dột chân mày c a o lại trước lúc này hành khách toa xe bên trong những người khác liền đã đều tỉnh lại cứ như vậy dột quay người nhìn về phía đám người hung thủ sát xuất lớn không còn giữa chúng ta mà là giấu ở địa phương khác nói không chừng bây giờ liền đang nơi nào đó quan sát đến chúng ta tên x u ấ t sinh này u mạn cảm xúc có chút k h ô n g chế không nổi phát tiết đi ra nghĩ đến cũng là hắn thắng ngày qua thật tốt bị người không hiểu thấu mang đến nơi đây cho dù ai đều sẽ trở nên giận không kèm được dốt nhìn u mạn bên kia lên mắt mà rồi nói ra đối phương lực lượng rất mạnh hai người đều không nhất định sẽ là đối thủ vì lẽ đó tiếp xuống hành động tốt nhất ba người vì một tổ tiến hành lục soát đối với cái này không ai có ý kiến rất nhanh liền phân tốt tiểu tổ kiếm h ở i mặc đắc cảm tình thiết đả đích á tử tình lữ người chơi lucy r ố t phụ nữ trung n h ê n lệ lìn u m ạ n lẽ nạ r ố t bọn hắn phụ trách trước mặt toa xe mà lù xì bọn hắn thì là phụ trách nhà vệ sinh cùng hành khách toa xe nhìn có hay không bỏ sót manh mối mà kiếm khởi liền phụ trách đằng sau lục soát xong ngay tại vị trí bên kia tập hợp nếu như gặp phải n g o ạ i ý muốn liền lập tức kêu to cầu viện chúng ta sẽ lập tức đổi tới r ố t nói xong liền dẫn hắn trong tiểu đội còn lại ba người hướng phía trước mặt toa xe đi đến mà kiếm khởi cũng là chào hỏi một tiếng về sau hướng phía phía sau toa xe đi đến bất quá tại sắp đi vào hậu phương toa xe lúc hắn nhìn thoáng qua lù xì hắn cảm giác cái này gọi là lũ xi n ữ nhân có chút không đúng bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt cùng còn lại hai người đi vào phía sau toa xe cái này tiết nhà vệ sinh phía sau toa xe tựa hồ là dùng để chuyên môn chứa đựng tạp vật địa phương nơi này có rất nhiều h ầ n gỗ cùng một chút sạch sẽ mặt đất như cái chổi công cụ nơi này cái dương trăng là rượu nho mạc đắc cảm tình đem một cái dương mở ra lấy rồi nói ra ra bên này là bờ mì thiết đạ đích hắn từ bên kia cũng truyền tới đáp lại kiếm thời thay thế cũng là tùy tiện đem một cái dương mở ra sau đó liền phát hiện bên trong chứa chính là một chút bộ đồ ăn Thấy nơi này nơi đúng ề u là một c h t đồ vô d ụ ba người liền lại là lần Thiết hai người miệng nói người tiên chơi trò chơi ngươi về đều đến cùng hán chuẩn này、ha. Đúng, tụ một tử thấy toa một chút trò đả đích đầu chỗ. các mở phía sau sau ra, bị do xe, dự không phải sao nghe vậy kiếm khởi có chút kỳ quái nhìn về phía thiết đà đích h á n tử đúng ta không chỉ là một tên người chơi g i ả dặn kinh nghiệm vẫn là một cái đã thông qua một cái thế giới người có thâm niên thông qua một cái thế giới nghe được thiết đà đích h á n tử m ặ các cảm tình cũng hứng thú sinh mệnh cấp bậc là thế nào tăng lên thông quan ban thưởng là cái gì là kia cái gì luân hồi bảo dương vẫn là đã c ũ chương một trăm ba n n mươi ba trò chơi tình báo mặc các cảm tình tựa hồ đối với trò chơi ban thường có một loại hết sức đặc thù trách nhiệm nhưng mà chẳng hắn nghe xong chờ đến vấn đề tình cảm lại là ngượng ngùng gãi gãi đầu trò chơi này phó bản ban thường là căn cứ nhiệm vụ đánh giá cho giống như là cấp F p h ó bản nó không phải có ba cái nhiệm vụ sao hoàn thành một cái nhiệm vụ chính là cấp F đánh giá hai cái chính là cấp E đánh giá ba cái mà nói hẳn là cấp d đánh giá bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta bởi vì ta trước phó bản cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ thứ ba cái kia cấp d đánh giá ban t h ư ở n g là cái gì mặc đắc cảm tình hỏi tới hai điểm thuộc tính tự do cùng một cái cấp d luân hồi bảo dương mở ra sau khi đạt được một cái sơ cấp cách đ ấ u tinh thông kỹ năng dạng này đến nói F đánh giá liền là một điểm tự do thuộc tính cùng một cái cấp é luân hồi bảo dương rồi mặc đắc cảm tình gật gật đầu hắn đạt được mình muốn đáp án về sau cũng là không còn xuất khẩu kiếm khởi thời t h ờ i thế mở miệng h ỏ i lên thiết đạ đích h ắ n t ừ trước phó bản tình huống ngươi trước phó bản là cùng cái này phó bản đồng dạng giải mã sao không phải thiết đạ đích h ắ n t ừ lắc đầu sau đó bắt đầu giảng thuật hắn trước phó bản kinh lịch ta trước phó bản là tại một chiếc phi thuyền bên trong ngay lúc đó nhiệm vụ là sống đến cứu việt đến đánh g i ế t một đầu dị hình tiêu diệt sở hữu dị hình loại này gọi là dị hình quái vật mười phần khủng bố lúc ấy chúng ta hết thạy có bảy tên người chơi kết quả gặp được quái vật này chỉ là vừa đối mặt chúng ta liền chết mất một cái ta cuối cùng cũng là vận khí còn tại nờ tờ cờ hiểm hộ xuống mới may mắn tự tay đánh chết một đầu đúng rồi nhiệm vụ của các ngươi là cái gì thiết đại đích hán tử đột nhiên mở miệng hỏi thấy hai người nghi hoặc hắn mở miệng giải thích trước phó b ả n lúc ta phát hiện nhiệm vụ của chúng ta cũng không giống nhau nhiệm vụ thứ nhất là tồn sống bao lâu mà nổi danh người chơi hắn nhiệm vụ thứ nhất thì là bảo vệ một cái nờ tờ cờ an toàn rút lui sau khi nói xong thiết đại đích hán tử nhìn về phía hai người chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn mặc các cảm tình ngay vậy liền muốn mở miệng nhưng là bị kiếm khởi đoạt trước một bước ngươi ba cái nhiệm vụ là cái gì kiếm thời ánh mắt nhìn thẳng t r á n g h á n hai mắt thiết đạ đích hán tử nghe vậy hơi có vẻ chất phác gãi gãi đầu cái này a ta một cái nhiệm vụ là sống đến thời khắc cuối cùng thứ hai là tìm ra hung thủ cái thứ ba là đem này đánh giết các ngươi giống như ta sao mặc đ ắ c cảm tình nghe vậy có chút cao lãnh điểm hạ cái cảm một dạng ta cũng là sống qua bảy ngày tìm ra hung thủ đánh giết quỷ ngươi đây kiếm khởi một dạng kiếm khởi gật gật đầu nhưng nhìn về phía thiết đạ đích hán tử ánh mắt đã có một chút biến hóa bất quá trong lòng hiện ra vấn đề hắn cũng không có hỏi ra mà là nói ra ngươi nói cho chúng ta biết những này là muốn làm cái gì hh ắ c ắ cái c này nhiệm vụ thứ nhất dựa theo ta trước nhiệm vụ kinh lịch chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể hoàn thành thiết đại đích hán tử cười ngây ngô nói vì lẽ đó ngươi muốn sờ cá mặc đắc cảm tình nhữ mày cũng không phải mò cá thông qua ba cái nhiệm vụ các ngươi cũng hẳn phải biết hung thủ là có quỷ vì lẽ đó nhiệm vụ thứ ba hoàn thành tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính cái thứ hai nhiệm vụ phải hoàn thành như vậy chúng ta khẳng định phải đi điều tra cái này quỷ thân phận mà điều tra manh mối đ ụ n phải quỷ tỷ lệ tất nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại đ ụ n phải quỷ là kết cục gì cũng không cần ta nhiều lời a vì lẽ đó ngươi chính là muốn sơ cá mặc đắc cảm tình mở miệng lần nữa thiết đại đích hán tử ra mặt có rúm kiếm khởi gặp hắn còn muốn nói gì trực tiếp ngắt lời nói t ố t ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi là muốn nói phát hiện cái gì dị dạng làm làm như không thấy được đúng không đúng thiết đại đích hán tử liền vội vàng gật đầu mặc đắc cảm tình n h ú n n h ú i bay cái này không phải liền làm mỏ cá a được rồi chúng ta vẫn là nhanh đem phía sau toa xe kiểm tra xong trở về giao nộp kiếm khởi nói xong cũng không để ý hai người trực tiếp hướng phía phía sau toa xe đi đến mặc đắc cảm tình cùng thiết đại đích hán tử thấy thế cũng là lần lượt đuổi theo tại loại này phó bản bên trong l ẻ loi một mình cũng không phải cái gì lựa chọn tốt đi ra chữ vật phòng kiếm k h ở i liền phát hiện mặt sau này liền chỉ có cái này một cái toa xe cái này khoang xe không có tồn thả bất luận cái gì vật phẩm đồng thời cũng phải so trước mặt các khoang xe ngắn trên rất nhiều đại khái chỉ có một nửa chiều dài đồng thời bộ phận sau cũng không có sắt lá bao k h ỏ a chỉ có một nửa người đến cao rào chắn t h ư ợ n h ư là một cái quan sát đài đồng dạng có lẽ chúng ta có thể nghĩ một cái biện pháp trực tiếp từ nơi này thắng tiếp theo thiết đ ạ đích hán tử đứng tại song sắt bên cạnh nhìn phía dưới không ngừng về sau di chuyển nhanh chóng đường sắt nói nhìn hắn đầy ý là không muốn tại chiếc này trên xe lửa c h ờ lâu một giây chỉ sợ không thể các ngươi nhìn xem hai bên trên núi kiếm thời chỉ chỉ chung quanh núi tại trong rừng rậm một đôi lại một đôi thuộc về manh thú con mắt chính nhìn chăm chú bọn hắn vậy chúng ta vẫn là sẽ đi tại trong xe ở lại đi thiết đ ạ đích hán tử thấy này rụt cổ một cái nhảy xe liền xem như không có coi thụ thương chỉ sợ cũng phải bị những này giã thú nháy mắt chia ăn rơi các ngươi tới phụ một tay dịu ta một chút kiếm thời nói cũng không để ý hai người phản ứng t mặc tiếp dù hắn lực lượng không phải rất cao nhưng hoàn thành điểm ấy động tác vẫn là không có vấn đề rất nhanh đầu của hắn đã đột phá toa xe che chắn thấy do trần xe dáng vẻ vòng tròn hình không có điểm dùng lực cũng không hề đơn độc kiến trúc đã có thể bài trừ trên m ũ i xe giấu người khả năng kiểm tra xong chân xe kiếm khởi chậm c h ạ m hướng phía dưới muốn trở lại toa xe bên trong bất quá ngay tại động tác này làm được một nửa lúc hắn lại là ngừng lại hắn nhìn lên trước mặt cái này có nửa mét đến dày chân xe chân máy tóc lại dùng nhẹ tay gõ nhẹ đánh l i ề n có một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển vào trong thai của hắn có phát hiện gì sao mạc đắc cảm tình thấy kiếm khởi sau khi xuống tới hỏi không có toa xe đỉnh là vòng tròn hình, không có, có thể chỗ giấu người kiếm khởi lắc đầu mà rồi nói ra kiểm tra xong chúng ta trở về đi r ố t tiên sinh mấy người kia coi như không là hung thủ cũng khẳng định có vấn đề u man mở miệng nói ra đoạn đường này xuống tới h ắ n câu nói này hết thể nói không dưới năm lần lúc này bọn hắn ngay tại hành khách toa xe phía trước một khoang xe bên trong nơi này là một gian phòng bếp bày ra có thật nhiều đồ ăn rượu cùng hoa quả nghe được u man r ố t chỉ là nhữ nhữ mày cũng không có đáp lại mà là túi đầu nhìn về phía theo trước đó bắt đầu liền gắt ga o ôm lấy chính mình lẽ nạ có chút bất đắc gì nói ra lẽ nạ nữ sĩ có thể cho ta một cái độc lập suy nghĩ không gian sao lại nạ nghe vậy liền vội vàng l g ấ t đầu nàng bị dọa phát sợ còn không dễ dàng bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng mới không muốn tùy tiện b u ô n g tay phía trước là phòng nghỉ còn có mấy tấm hoa ngay tại giột nghĩ đến làm như thế nào thoát khỏi mặt mũi này trên cùng cái chữ như gà bới l ạ nạ lúc phía trước phụ nữ trung niên đầy lìn thanh âm truyền tới n g h e này giọng nói tựa hồ còn có một chút phát hiện giột cũng là không do dự lập tức chào hỏi ưu mạn sau đó mang theo ô m mình l ạ nạ hướng trước mặt toa xe đi đến đại việt xuất trình h ạ t ố n g hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc Trước 134, bức thứ r a n biết、đậu. Tiến vào phụ nữ trung niên nói tới trung Rột đậu. nữ phòng nghỉ. vào phụ lập c l i ề nhất bị trên tường 3 bức bức trên tường t r n a h p dẫn. Bức h nhất, ứ là một cỗ xe lửa hành xử tại trên đường dây t r u n g quanh làm họ lục sơn lâm tại những ngày núi rừng bên trong có rất nhiều máu mắt đỏ bóng ma b ả n thứ hai là một mảnh ban đêm tinh không sao lốm đốm đầy trời nhưng rột tại nhìn qua lúc tổng trong cảm giác gần giấu đi cái gì các người mau nhìn bức họa thứ ba ngay tại rột nghiêm túc dò xét bức họa thứ hai muốn tìm ra bức họa này bên trong g n giấu đồ vật lúc một bên đủ mặn lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng hoảng sợ gào lên rốt ngay vậy cũng là lập tức đem ánh mắt bỏ vào bức họa thứ ba bên trên đợi ánh mắt tập trung thấy do cái này bức họa thứ ba trên đồ vật lúc con ngươi của hắn liền là cò rụt lại bởi vì cái này bức họa thứ ba bên trong tràng cảnh chính là trong nhà vệ sinh vô danh nam tử đánh vỡ tấm gương hình tượng tại sao có thể như vậy gió đem họa bên trong tràng cảnh cùng trong hiện thực trong nhà vệ sinh tình huống từng cái tiến hành so sánh sau đó liền có chút khiếp sợ phát hiện cả hai tại chi tiết toàn bộ ă n g cớp bức họa này tác giả quả thực tự như là đứng trong nhà cầu vẽ nơi này có phải là có một hình bóng nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn bức họa thứ ba lệ nạ cũng là đem ánh mắt bên cạnh tiến đến gần mà hậu chiêu cánh tay nâng lên có chút run dậy chỉ hướng vẽ lên một vị trí đây là họa góc dưới bên trái ở nơi đó có một cái bất quy tắc hình tròn bóng ma tựa hồ là một cái đầu cái bóng cái này là hung thủ sao trải qua lệ nạ nhắc nhở u man cũng là thấy được chỗ kia bóng ma hắn tiến đến họa trước cẩn thận quan sát một trận không nhìn ra manh mối gì liền nâng tay phải lên hướng họa sờ s o ạ n đừng núp ních nhưng mà một cử động kia lại là bị trước hết nhất lại tới đây ẩy lìn phu nhân ngăn cản u man bất mãn nhìn về phía ẩy lìn nhưng mà nhìn thấy lại là đối phương một mặt hoảng sợ thân sắc thế nào dốt thấy này cũng là phát hiện không đúng ngay cả vội mở miệng hỏi thăm ấy lìn chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt về sau rồi mới lên tiếng hoạ hoa động cả a cái đập pháp ưu mạn hầu nghi nhìn thoáng qua ấy lìn cảm thấy lao thái bà này tại nói hiệu nói vượng trong miệng nói một câu như vậy liền có theo bản năng hướng bên cạnh bức tranh nhìn lại sau đó đồng tử của hắn bỗng nhiên có vào không có hết rồi hắn bởi vì cực độ hoảng sợ bị trực tiếp dọa ngã trên mặt đất nhưng cho dù ngã ngồi trên mặt đất hắn cũng là không dám có nửa điểm dừng lại cơ hồ là lăn đến ruột sau lưng để câu hắn bảo hộ một màn này bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên đến mức dột sửng suốt một giây sau cái này mới phản ứng được hắn vội vàng nhìn về phía bức tranh sau đó liền nhìn thấy vốn nên có một cái đầu cái bóng góc dưới bên trái hiện tại là trở nên g i ố n g tuyết bức tranh thật đ ộ n g thấy thế hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác hai bức tranh cũng may cái khác vẽ lên phong cảnh vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào này mới khiến hắn thở dài một hơi quay đầu trở lại hắn lại quan sát mấy giây trước mặt họa t ắ c qua đi liền nhìn về phía ấy lìn trước ngươi nhìn thấy nó lúc là cái dặn gì trước đó hình bóng kia là tại nam người thi thể phía trên ấy lìn bờ m ô i không ngừng rung dậy nhưng vượt qua những người khác lịch duyệt vẫn là để nàng đem lời nói trình bày rõ ràng nghe được ấy lìn nói thấy được hoàn chỉnh cái bóng dốt lập tức truy vấn có thể thấy rõ cái bóng có cái gì đặc thù sao hoặc là là nam hay là nữ cái này ấy lìn trên mặt xuất hiện vẻ suy tư sau đó trả lời hẳn là nam hơn nữa nhìn thân hình cùng cái tiết chết đi nam nhân rất giống người bình thường hình thể sao đ ạ t được tin tức mình muốn dốt lần nữa nhìn về phía bức tranh hắn cầm ra bộ đem tay phải mặt lên bởi vì làm việc nguyên nhân vì lẽ đó trên thân tùy thời tùy c h ố đều sẽ mang một chút bắt hắn lại cánh tay lại nạ thấy rột hướng bức tranh đi đến ngay cả vội vàng bông tay ra lui qua một bên đối với cái này rột căn bản cũng không có để ý tới hắn đ e o lên găng tay tay phải tại trước mặt họa tắt trên tìm tòi một trận xúc cảm liền cùng phổ thông bức tranh không khác nhau chút nào là từ vô số cái điểm nhỏ tạo thành thấy không có gì thường phát sinh rột thu hồi bàn tay của mình nhìn về phía ngón tay sau đó liền nhìn tới trên ngón tay đã lây dính một chút s á p dầu cái này không không đang nói rõ đây chỉ là một trường phổ thông bức tranh sau đó chuyện mới vừa phát sinh rột đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nhưng mà cái gì cũng không có không phải hình chiếu sao hắn thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía bức tranh sau đó liền phát hiện một cái trước đó không có chú ý tới chi tiết trước đó hắn kiểm tra nhà vệ sinh lúc là có nhìn thấy trong nhà cầu là có một cánh cửa sổ dù nhưng cái này cửa sổ không lớn chỉ là lên một cái thông gió tác dụng nhưng cũng có thể để cho ngoại giới tia sáng bắn vào một chút tiến vào nhà vệ sinh nhưng mà cái này cánh cửa sổ nhỏ tại trong bức họa kia lại là hoàn toàn không nhìn thấy tung tích là q u ê n vẽ lý do này rất khó để ruột ý tưởng cho nên lúc đó người chết ngộ hại lúc là có đồ vật gì đem cửa sổ che k u ấ t lại hoặc là ngay lúc đó thời gian là ở buổi tối nghĩ tới đây gió dư quang lường mấy người liếc mắt cũng không có đem tình báo này nói ra mà là nói ra những bức họa này khá là quái dị mọi người nhiều chú ý một chút phát hiện cái gì dị dạng lập tức cho ta biết nói tới chỗ này hắn lấy xuống trên tay bao tay cất vào trong ngực tiếp tục mở miệng chúng ta tiếp tục lục soát nói xong hắn cũng không có đi nhìn mấy người phản ứng mà là dẫn đầu đẩy ra một cái phòng đi tiến vào gian phòng là một cái rất nhỏ phòng đơn chỉ có một cái giường một người ngủ cùng một khối dính ở trên vách tường tấm ván gỗ làm cái bản mà cái này k h a n xe hết thệ có sáu cái phòng như vậy bởi vì gian phòng không lớn đồng thời cũng không có cái gì tạp vật vì lẽ đó sáu cái gian phòng rất nhanh liền bị rột mang theo kiểm tra hoàn tất không có thu hoạch thấy thế r ố t liền đem ánh mắt bỏ vào kế tiếp toa xe phía trước liền là đầu xe rồi sao nhìn thấy trên tường nhắc nhở b à i r ố t mày n í u lại đưa tay liền muốn đem cạn ở trước mặt mình cửa sắt đầy ra nhưng mà xe này đầu cửa lại là không rông trước đó toa xe có thể tùy ý mở ra xem bộ dáng là bị khóa trái r ố t nếm thử mấy lần về sau đôi cái khác người nói u màn thấy thế trực tiếp một tức đá trên cửa tựa hồ là muốn cưỡ ép đem này phá vỡ nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn một c ư ớ c này thậm chí ngay cả để cửa sắt r u n g động động một cái đều làm không được đáng chết u man t h ấ p chửi một câu trực tiếp từ bỏ phá cửa mà vào ý nghĩ ngược lại dùng bàn tay bắt đầu đại l ự c đập bên trong ta biết ngươi ở bên trong cho lão tử đi ra đừng ra bộ chết bà lội mày thấy mình hô lâu như vậy bên trong đều không có nửa điểm phản ứng u m ạ n trực tiếp tức h ồ n hển mắng to lên dốt cũng không có ngăn cản U m ạ n hành vi ngược lại là cẩn thận lắng nghe muốn từ sau cửa không gian bên trong nghe ra một chút động tĩnh nhưng mà bên trong yên tĩnh thanh em gì đều không có không người sao vậy cái này xe lựa là dựa vào cái gì vận hành rồi tự nói một câu thấy hú m ạ n tựa hồ còn không muốn từ bỏ trực tiếp mở miệng đánh gãy bên trong cho dù có người dưới loại tình huống này cũng là tuyệt đối sẽ không mở hiện tại chúng ta về trước đi trao đổi một chút tình báo xem bọn hắn có cái gì phát hiện chờ về sau chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem cánh cửa này mở ra nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư ơ một trăm ba mươi lăm đều mang tâm tư các ngươi đang làm cái gì hành khách toa xe bên trong lucy nhìn xem dựa sát vào nhau ngồi tại ghế s o f a ghế dựa biểu thị không hiểu đương nhiên là ngắm phong cảnh a như thế tính mịch mỹ lệ hoàn cảnh đương nhiên là muốn cùng người mình thích cùng một chỗ thưởng thức về phần những chuyện khác khẳng định phải t r ư ớ c để qua một bên ta nói đúng sao l ã o bà bác vũ thanh phong hàm tình mạch mạch nhìn xem nam vũ thanh loan lao công ta không cho phép ngươi cùng những nữ nhân khác nói chuyện được rồi lao bà lao công nhìn xem trực tiếp đem chính mình không nhìn hai người lù xì ánh mắt h í p lại cánh tay chậm rãi giơ tay lên các ngươi có cái gì phát hiện kiếm khởi nhìn đứng ở tình lữ ư người chơi sau lưng lù xì mở miệng hỏi lù xì nghe được kiếm khởi thanh â m nâng lên bàn tay rất tự nhiên vô vô đầu vai giống như là đ a n quay cho bụi mà sau đó xoay người lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ một chút sau lưng tình lữ ư ỡ hai người bọn hắn nói muốn ngắm phong cảnh vì lẽ đó xuất hiện ở đây đều còn chưa có bắt đầu lục xoát còn chưa bắt đầu lục xoát kiếm khởi ngay vậy lông mày đĩ lại nghiêng đầu nhìn về phía làm bằng sắt tráng h ắ n còn có mạc đắc cảm tình. vậy chúng ta phụ một tay đem nơi này cũng kiểm tra đi không có vấn đề thiết đ ả đích hán tử chất p h á t cười một tiếng cũng không có nói thêm cái gì lập tức bắt đầu đập thủ đem cái này khoang xe bên trong trên ghế cái đệm từng cái sốc lên mà mạc đắc cảm tình thì là bắt đầu kiểm tra toa xe một góc bày ra hành lý phòng nhỏ thiết đ ả đích hán tử động tác rất nhanh chỉ là thời gian qua một lát liền kiểm tra được hai cái tiểu tình lữ ngồi vị trí có thể nhường một chút sao hai người biết thiết đ ả đích hán tử cũng là người chơi vì lẽ đó cũng không có làm có dễ thiết đ ạ đích hán tử cũng là đem bọn hắn ngồi địa phương nhấc lên bắt đầu kiểm tra hở nơi này có một tờ báo bác vũ hai người cũng là nhìn xem thiết đạ đích hán tử lục soát mà tại này đem cái đệm s ố c lên nháy mắt bọn hắn liền phát hiện bị đặt ở dưới đệm mặt một tờ báo báo chí mặc dù tồn tại một chút nếp vốn nhưng mặt giấy vẫn là rất mới kiếm k h ở i cùng lũ xì cũng là bị bác vũ thanh em hấp dẫn tới lúc này báo chí đã bị thiết đạ đích hán tử xuất ra sau đó mấy người liền nhìn thấy hắn đang nhìn xong báo chí về sau sắc mặt trở nên cổ quái cái gì nội dung kiếm k h ở i mở miệng hỏi chính các ngươi xem đi thiết đạ đích hán tử trực tiếp đem báo chí h à n h đi qua phía trên thình lình viết rột u đặc biệt tra viên cùng ngày 14 t h á n g 6 bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ trên báo chí in ấn có hình ảnh mặc dù là đen trắng nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể mười phân thấy rõ ràng trong tấm ảnh nằm trên giường nam nhân chính là trước kia cùng mọi người nói chuyện rốt mọi người tại đây nhìn thấy cái này tin tức lúc trên mặt phản ứng c á c có sự khác biệt lucy chính là không hiểu kiếm khởi chính là suy tư mà tiểu tình lữ thì là lộ ra rõ ràng hưng phấn biểu lộ thì ra là thế đây là vừa ăn cướp vừa la làng kém chút liền bị hắn cho lừa gạt đến ngay đội bắc vũ kiếm khởi lắc đầu cảm giác có chút không đúng có cái gì không đúng cái này giấy trắng mực đen không phải viết rất rõ ràng sao r ố t liên l à quỷ nam vũ thấy kiếm khởi không tán đồng bắc vũ có chút không vui hỏi ngược lại vì cái gì nơi này sẽ có như thế một tờ báo vì cái gì những người khác không có vùng xe này bên trong còn có hay không những người khác cái này có phải là bọn hắn hay không làm kiếm khởi liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề trực tiếp đôi đến tiểu tình lữ á khẩu không trả lời được thiết đạo đích hắn tử thấy tràng diện lúng túng ngay cả vội mở miệng hòa giải ta cảm thấy cũng không thể hoàn toàn bài trừ dột hiềm nghi mặc dù cái này có thể là người khác thả ra sương n g nhưng cũng có thể là thật nhanh nhất xác minh p h ư ơ n g pháp liền là đem hắn làm thịt thiết đạo đích h ắ n tử trực tiếp lệnh hiện trường lần nữa trở nên yên tĩnh cuối cùng vẫn là kiếm khởi mở miệng phá vỡ bình tĩnh chuyện này mọi người trước đ ừ n g bảo là chờ quan sát một hồi xác nhận rộn thật có vấn đề về sau chúng ta lại hành động tại không có đem sự tình biết rõ ràng trước chúng ta tạm thời vẫn là không cần tùy ý l o ạ n động tránh d ẫ n xuất phiền thoái không cần thiết trừ lucy những người còn lại đều là nghe h i ể u kiếm khởi lời nói bên trong ý tứ làm loạn có khả năng sẽ bị kịch bản giết bác vũ cùng nam vũ liếp nhau về sau gật đầu đáp ứng vậy liền trước như vậy đi đem mâu thuẫn giải quyết kiếm khởi cũng là trực tiếp đem báo chí theo thiết đ ả đích hán tử trong tay cầm qua báo chí để vào túi háo thiết đ ả đích hán tử sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn không nói gì thêm đem cái này là quyết định tốt mặc đắc cảm tình bên kia cũng là tin tức chuyển đến hắn lành nghề lý ở giữa phát hiện hai cái dương hành lý một lớn một nhỏ tiểu nhân cái kia rõ ràng là nữ nhân dùng mọi người đều là đem ánh mắt bỏ vào l u c y trên thân không là của ta lucy đối với cái này lại là trực tiếp phủ nhận mợ sao mặc đắc cảm tình hỏi vẫn là trợ giột bọn hắn trở lại h ắ n nói đi kiếm khởi mở miệng nói ra dù sao cái dương này có thể là bốn người bọn họ bên trong hai người không thông qua người khác đồng ý tùy tiện mở ra cuối cùng không phải đặc biệt tốt r ố t bốn người không có để bọn hắn lâu chờ quá lâu các ngươi cầm chăn m ề n làm cái gì nhìn thấy r ộ t trong tay chăn m ề n bác vũ hỏi thăm hiện tại thời tiết này thi thể không xử lý một chút mà nói khẳng định sẽ bốc m ù i r ố t giải thích một câu về sau nhìn về phía kiếm khởi cùng lùi xi các ngươi có phát hiện gì sao nói chuyện đồng thời hắn cũng là đang đánh giá mấy người biểu lộ thấy mấy người trong mắt rõ ràng so trước đó nhiều hơn mấy phần ý hắn chân mày hơi nhữ lại biết trong khoảng thời gian này nhất định là chuyện gì xảy ra mà lại chuyện này đối với mình rất bất lợi nghe được dột tra hỏi kiếm khởi thì là biểu hiện rất bình thường nhà vệ sinh đằng sau là một cái phòng chứa đồ bên trong thả một chút đồ ăn bộ đồ ăn còn có một số tạp v ậ t sau đó đem tình huống ở phía sau đại khái nói một lần đang nói xong sau kiếm khởi nhìn về phía dột các ngươi bên kia có phát hiện sao nghe xong kiếm khởi miêu tả dột như n h ữ n mày cảm giác đều là một chút vô dụng tin tức bất quá chỉ là suy tư mấy giây hắn liền đem hắn gặp phải tình huống nói ra phía trước một tiết là một cái phòng b ế t bên trong có đồ ăn còn có nồi hơi lại hướng phía trước thì là một tiết có phòng toa xe trong phòng không có bất kỳ cái gì dị trạng nhưng treo ở trong phòng họa s á c thực sẽ động đồng thời trong đó một bức còn miêu tả ra khỏi nhà cầu bên trong tình huống r dỗ nói tới chỗ này ngừng dừng một cái chờ đợi mấy người đối với mình chất vấn nhưng mà đợi đã lâu lại là không có chờ đến trong tưởng tượng chất vấn ngược lại là thúc giục sau đó thì sao cái này khiến hắn có chút không quá lý giải mấy người ý nghĩ bất quá vẫn là tiếp tục nói phòng qua đi chính là đầu xe bất quá cửa đang khóa lấy cánh cửa kêu ta kiểm tra một chút phát hiện chỉ dựa vào man lực là tuyệt đối không cách nào đem này mở ra chỉ có thể sử dụng chìa khóa hoặc là để người ở bên trong mở cửa ra đương nhiên các ngươi như không không tin có thể đi thử một chút r ộ t nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía thiết đà đích hắn tử kiếm khởi nghe vậy lại là lắc đầu không nói trước cái này chúng ta còn tại hành khách trong xe phát hiện hai cái dương hành lý các ngươi nhìn một chút cái này có phải hay không các ngươi nếu như không phải lời nói chúng ta liền trực tiếp mở kiếm khởi nói tránh ra vị trí khiến cho r ộ t bốn người thấy được bị hắn ngăn ở phía sau hai cái dương nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy g i y phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có t r ă m ba mươi sáu chơi không rõ hai cái dương một cái là màu đen đủ chiều cao nửa người nhìn liền hết sức cồng k ề n giống như là trang rất nhiều thứ mà một cái khác dương nhỏ nói là dương hành lý hơi có một ít g ố p ép bởi vì nó chỉ có túi laptop lớn nhỏ đồng thời dùng tài liệu nhìn cũng là tương đương chân quý sử dụng một loại thuận bạch xác động vật thuộc ra làm bao bên cạnh lớn là của ta thấy rõ hai cái dương hành lý bộ dáng d ộ t nói thẳng cũng không có dấu diếm ý tứ mà tiểu nhân đám người nhìn về phía còn lại hai người ấy l i n cùng lẹ nạ tiểu nhân là của ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người lẹ nạ có chút sợ hãi giơ tay lên thấy hai cái dương hành lý đều là có chủ nhân tiếng khởi thở ra m ộ t hơi hắn thật đúng là sợ bọn họ nói không phải đề nghị chúng ta mở ra kiểm tra một chút không hắn tiếp tục mở miệng hỏi không có vấn đề d ộ t làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế mà có dốt dẫn đầu lẹ nạ coi như muốn nói chứ không cũng là không nói ra miệng đành phải có chút thẹn thùng gật đầu kiếm khởi đạt được hai người sau khi đồng ý lập tức để mạc đắc cảm tình đem mở dương ra mạc đắc cảm tình thấy thế trực tiếp đem r i ộ t cái dương mở ra bên trong trừ bỏ mấy bộ quần áo bên ngoài chính là các loại kỳ quái tiểu vật kiện k í n h lút đèn tin túi giấy mạc đắc cảm tình liếc nhìn mấy mắt vật phẩm bên trong q u a đi ngồi sổm người xuống theo trong dương hành lý xuất ra một cái vải trắng quyển đem này mở ra sau khi như là cái kẹp không sai biệt làm thuộc tính công cụ xuất hiện ở trước mắt mọi người đây đều là ta phá án thường xuyên sẽ dùng đến dỗ thấy này giải thích một câu đem vải trắng một lần nữa cuốn lên mạc đắc cảm tình tiếp tục tìm kiếm trong dương hành lý những vật khác viết rột u danh tự chấp pháp giấy chứng nhận trang có không biết tên tiền túi tiền mấy quyền nam nhân đều hiểu tạp chí mạc đắc cảm tình đem rột u dương hành lý toàn bộ tìm kiếm đồng dạng về sau cũng không có phát hiện cái gì có dị thường địa phương kết quả là tại đem vật phẩm khôi phục nhanh chóng tại chỗ về sau mở ra một bên lẹ nạ dương hành lý l ẹ nạ thay thế trực tiếp q u a n người tựa hồ đồ vật bên trong bại lộ tại trước mặt mọi người để nàng cảm giác m ư ơ i phần xấu hổ mà mạc đắc cảm tình cũng sẽ không quan tâm nàng có thể hay không xấu hổ đem dương hành lý mở ra sau khi liền lập tức đem đổ v ậ t bên trong một kiện lại một kiện đem ra nhìn xem liền rất bại lộ quần áo r ồ i ra bị trói thành kỳ quái hình dạng dây thừng n g ọ n đến một cái mang theo ra gân bóng bàn lớn nhỏ viên cầu hai cái hình tròn mà lại rất mềm cái đệm một chút nhìn xem liền rất đắt đỏ đồ trang điểm cùng một cái b ù i gai ký hiệu màu đen dây chuyền ngươi là khổ thống giáo hội tín đồ ấy l ì n phu nhân nhìn thấy dây chuyền về sau hơi kinh ngạc hướng phía lệ nạ hỏi thăm lệ nạ nghe vậy gật đầu có chút ngượng ngùng nói ra nàng có thể làm cho ta đang làm việc thời điểm không thống khổ như vậy khổ thống giáo hội là cái gì nghe được hai người đối thoại kiếm thời dò hỏi một cái tà giáo bất quá so cái khác tà giáo tốt là bọn hắn cái này người của giáo hội chỉ tra tân chính mình làm kiếm lên giải thích không phải ậy lìn mà là r ố t kiếm thời gật gật đầu mà rồi nói ra cứ như vậy liên quan tới chiếc này xe lửa tin tức vẫn như cũ ít đến t ư ơ n g cảm nếu không chúng ta trước lập tức chiếc này xe lửa a ta luôn cảm giác nơi này tà dị vô cùng u m a n đề nghị hắn là thật không muốn ở chỗ này lại đợi một g â y đồng hồ ngươi không phải nói đằng sau là thông sao chúng ta có lẽ có thể tìm một chút công cụ l i ê n dùng những hàng hóa kia dương cải tạo một chút sau đó chúng ta ngồi lên u m a n càng nói càng cảm thấy mình biện pháp này đi đến thông ngươi không có nghe kiếm khởi vừa mới nói bên ngoài trên núi tất cả đều là g i ã t h ú sao ngươi bây giờ xuống xe cùng cho hắn không thể nghi ngờ lấy lại tinh thần lẽ nạ khinh bị nhìn u m a n liếc mắt tạm thời trước ở đây ở một đêm đi bây giờ sắt trời cũng không sớm dốt nói ra hiệu mọi người nhìn một chút bên ngoài mà chính mình thì là tiếp nhận mạc đắc cảm tình đưa tới dương hành lý từ bên trong lấy ra mấy món hắn cảm giác có thể cần dùng đến công cụ mà nghe được hắn đám người cũng là hướng ra phía ngoài nhìn lại phát hiện treo ở trên trời mặt trời quả nhưng đã bị ngọn núi che chắn sắp ngã về tây tiến vào đường chân trời phía dưới kỳ quái thời gian làm sao sống nhanh như vậy u màn thấy thế cũng là lập tức liền bỏ đi xuất hiện tại ý nghĩ rời đi buổi tối sơn lâm nhưng là muốn so ban ngày còn gặp nguy hiểm phải c ỡ nào dốt đem cảm giác có thể cần dùng đến đồ vật cầm lên về sau đứng dậy hướng đám người hỏi ta hiện tại đi xử lý thi thể có ai muốn cùng đi với ta nói xong ở giữa hắn nói một chút theo trước đó liền bị hắn một đầu n ắ m ở trong tay chân mền nhưng vấn đề này hỏi ra hồi lâu lại là không có người nào đáp lại hắn dù sao chỉ cần là một người bình thường cũng không thể muốn đi cùng thi thể tiếp xúc cuối cùng vẫn kiếm khởi nhìn r i ọ t có chút xuống đài không được lúc này mới lên tiếng ta và ngươi cùng một chỗ đi r i ọ t nghe vậy nhìn kiếm khởi l ê n mắt sau đó hướng những người khác nói ra vậy các ngươi liền đi phòng bếp điểm này đồ ăn đ ố i cầm xong đồ ăn về sau nhớ k ỹ dùng đồ vật đem thông đạo chắn ta cũng không muốn ban đêm ở đây nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên bị đầu tàu bên trong người đâm một đao r i ọ t mặc dù nói như thế nhưng khỏe miệng lại là treo cười giống như là đang nói đùa nhưng câu nói này lại là cho đám người một cái tỉnh táo chiếc này xe lửa bên trong không chỉ có mấy người bọn họ r ố t nói xong cũng không có đi xem phản ứng của mọi người mà là cùng kiếm khởi cùng nhau hướng phía đằng sau toa xe nhà vệ sinh đi đến mà chờ hai người hoàn toàn rời đi về sau lúc này trong xe chúng người mới kịp phản ứng bắt đầu dựa theo d ộ t mà nói làm mà tại cái này hơi có chút hôn loạn tràng diện bên trong tù m ạ n tay tại mọi người tại đây đều không có phát giác tình h n g ư ớ i hướng phía thiết đạ đích hắn từ phát hiện ảnh chụp phía dưới chỗ ngồi sờ soạn tại không có sợ đến người sau vật phẩm về sau ánh mắt của hắn lấp l ó e hai lần sau đó lần nữa biến trở về cái tia người nhát gan đất tước phóng viên đi theo đám người tiến vào phòng bếp cầm đi lấy kiếm ăn vật người phát hiện cái gì sao tiến vào nhà vệ sinh đóng cửa lại về sau kiếm khởi hỏi hắn cũng không giống như những người khác dễ gạt như vậy tin tưởng r ộ t thật sẽ hào tâm như vậy tới cho vô danh nam nhặt xác về phần lo lắng xấu trực tiếp đem thi thể quan trong nhà cầu không mở cửa là được rồi hoàn toàn không cần tốn hao khí lực lớn như vậy r ộ t nghe được kiếm khởi từ chối cho ý kiến cười cười cũng không có giải thích tại kiếm khởi trước mặt dùng chăn m ề n đem nam nhân thi thể che khuất về sau liền đi tới nhà vệ sinh bên trái cửa sổ vị trí theo dương hành lý xuất ra đèn tin nhìn xem đỉnh đầu v ư ợ chiếu nháy mắt đỉnh đầu cái kia mảnh h ắ cám bị màu trắng ánh đèn khu trục kiếm khởi nhìn thấy hắn động tác cũng là nháy mắt minh bạch hết thảy phía trên quả nhiên có thông đạo lúc trước hắn trong lòng ý nghĩ kia cũng là có thể chứng thực là có người thông qua phía trên thông đạo tiến b ả o s ĩ tiến hành trận này m ậ t tất h xóa bỏ ngay tại lúc hắn cảm thấy cái này phó bản trần tướng sắp thời ra màn tre thời điểm lại là đột nhiên nghe được rột phát ra một tiếng kinh hô cái này sao có thể nghe được cái này âm thanh kinh hô kiếm khởi cũng là lập tức hướng phía rột đỉnh đầu nhìn lại chờ thấy rõ phía trên tình huống đồng tử của hắn đông nhiên có rụt lại trước đó đoán thông đạo hoàn toàn chính xác tồn tại nhưng mà cùng suy đoán bên trong khác biệt chính là cái lối đi này độ rộng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đừng bảo là cung cấp người trưởng thành thông qua liền xem như một cái hai ba tuổi h à i tử cũng vô pháp theo cái cửa gian này trôi ra cái này triệt để đem lúc trước hắn phỏng đoán cái hoàn toàn lật đổ thật chẳng lẽ chính là quỷ giết người hắn cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng lại nói không nên lời vấn đề đến t ộ n cùng là xảy ra ở địa phương nào manh mối còn kem cái rất trọng yếu manh mối hung thủ động cơ đến cùng là cái gì ngay tại hắn nghĩ đến những n à y thời điểm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ruột đã bắt đầu hành động hắn nhóm chân lên dội ra một cái tay Cửa hồ là muốn đây e xem m mở một cái cửa ra này mở ra, lại xác nhận một chút cái cửa ra này là có hay không chỉ có lại Đại Việt xuất trinh phạt tống. Hãy xem liên ra ra, ra hay này nhận này không nhỏ như tống. là vậy. Hãy xuất phạt u q n nước do đại Việt dẫn đầu, chia 5, 7 đại tống như chia do Đại đầu, Việt xẻ Mời đọc. Trước 137, màn buông mở ra. Đây là một cái hình chữ nhật thông đạo cửa có dài khoảng nửa mét vừa dễ dàng đem không lớn cửa sổ che kín kiếm khởi có thể tới phụ một tay sao dốt đem đèn tin hướng trong thông đạo chiếu đi nhưng là phát hiện bởi vì thị giác nguyên nhân hắn căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ tình huống thế là liền mở miệng hướng kiếm khởi xin giúp đỡ kiếm khởi ngay vậy cũng không nói thêm gì trực tiếp tiến lên hỗ trợ bởi vì dốt có thể tìm ra đầu mối lời nói cũng có thể trợ giúp hắn sớm một chút thông quan dốt thể trọng chỉ là người bình thường tiêu chuẩn kiếm khởi cái này trọng lượng cấp tuyển thủ rất nhẹ nhàng liền đem hắn nâng lên mà theo độ cao biến hóa dốt cũng là dần dần thấy rõ trong thông đạo tình huống trong thông đạo không gian độ rộng đại khái chiếm toa xe độ rộng một nửa mà chiều dài r ố t đem đèn tin trước sau chiếu xạ một chút phát hiện hai bên đều nhìn không thấy đáy tựa hồ cái thông đạo này là xuyên qua toàn bộ xe lửa toàn bộ toa xe có thể cung cấp người hành động sao kiếm khởi hỏi thăm có thể tới là có thể r ố t đèn tin chiếu xạ không gian chỉ nửa mét đến cao bất quá lại là đã đầy đủ một cái thành nam nhân hành động r ố t từ trên người kiếm khởi xuống tới lâm vào suy tư mặc dù trong thông đạo có thể qua cung cấp người hành động nhưng làm sao xuất khẩu thực sự là quá nhỏ vì lẽ đó đầu này suy nghĩ lộ tuyến bị hắn trực tiếp bài trừ bởi vì không ai có thể theo nhỏ như vậy cửa hang trôi ra nếu như là dạng này trước đó lẹ nạ đi nhà xí thời điểm nói nơi này cửa vẫn là khóa lại nói cách khác lúc ấy hung thủ còn trong nhà cầu chờ lẹ nạ sau khi ra ngoài nhà vệ sinh cửa bị mở ra khoảng thời gian này có năm phút đồng hồ mà lúc đó chúng ta hành khách toa xe bên trong người đều là tỉnh dậy nói cách khác hung thủ là bỏ chạy phía sau toa xe phân tích nơi này hắn nhìn về phía kiếm khởi n g ư ờ i xác định phía sau toa xe không nhìn thấy người sao nghe được dốt chất vấn kiếm khởi gật gật đầu lúc ấy chúng ta đúng là không phát hiện chút gì đạt được kiếm khởi xác nhận dốt chân mày n h i sâu hơn hắn cảm giác ý nghĩ của mình tự hồ là lâm vào một cái ngõ cụt thật chẳng lẽ có quỷ hắn nhớ tới tại phòng toa xe vẽ lên nhìn thấy một mặt kia nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất đối với dột kết luận kiếm khởi không có phát biểu ngôn luận mặc dù nhiệm vụ bên trong đích thật là có giết chết quỷ nhưng trong nhiệm vụ lại là không có rõ ràng nói rõ quỷ là hung thủ mà lại hắn một chút phát hiện cũng nói điểm này vậy chúng ta trở về đi đem tấm c h e theo về vị trí cũ lại đem thi thể kỹ càng xử lý một lần về sau dột nói kiếm khởi đối với cái này cũng là không có cự tuyệt gật đầu đồng ý một bên khác hành khách toa xe bên trong cùng phòng bếp liên thông cửa chính chốt cửa bị một sợi dây thừng quấn quanh dây thừng một chỗ khác hệ nhưng làm một ước dạng này nếu như phòng bếp có người muốn tiến đến liền tất nhiên sẽ khiên động dây thừng kinh động trên ghế người chúng người lựa chọn đồ ăn cũng không phức tạp chỉ là chọn lựa một chút bánh mì cùng mấy ấm dùng ngắn nước mặc dù trong phòng bếp có thật nhiều chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn nhưng lúc này lại có ai có cái kia tâm tình đi làm cơm đâu trong xe đám người r i ê n g phần mình ăn một chút đồ vật về sau liền đều về tới trên vị trí của mình ai làm việc nấy tỉnh lẽ nạ bụ trang ưu mặn chửi mắng tình lucy thời khắc chú ý hậu phương thấy hai người trở về lập tức đứng dậy thi thể xử lý tốt sao nghe được nàng hỏi thăm kiếm khởi lắc đầu vốn là nghị sửa sang một chút bất quá quá phiền phước dứt khoát chúng ta liền đem thi thể trực tiếp ném xuống xe nghe được kiếm khởi đáp lời dốt cao mày bất quá cũng không có vật trần mà gật đầu giúp kiếm khởi xác minh ném đi nghe được kiếm khởi lucy âm điệu rõ ràng nổ cao mấy phần tựa hồ đối với kết quả này rất là bất mãn bất quá nàng cũng là rất nhanh liền phát hiện sự thất thố của mình vội vàng đẻ xuống thanh âm thi thể không phải còn không có t r i ệ để kiểm tra sao các người cứ như vậy ném đi chẳng lẽ không sợ mất đi cái gì manh mối trọng yếu nghe lucy chất vấn kiếm khởi còn chưa có trả lời một bên bổ trang lại nạ lại là hoàn toàn không nhìn như vậy ném thật tốt không phải ban đêm sát vách ở một cô thi thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy hai đến hoảng xác thực ưu mạn khó được tán đồng người khác lucy thấy mấy người đều bảo trì một cái thái độ trong mắt lóe lên một tia hàn mang lại là không nói gì nữa đoạn này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc kiếm khởi liền ngồi x é vị trí của mình bắt đầu ă n ưu mạn bọn hắn lấy tới bánh mì trò chơi cũng là sắp đặt độ đói mặc dù không có rõ ràng hiện ra nhưng chương trình lại là có thể đem loại này ẩn hình thuộc tính cho mô phỏng đi ra mà tại kiếm khởi ăn cơm cái này biết cơm phu rốt lại là vẫn không có yên tĩnh hắn đi đến trước mặt trước cửa kiểm tra một phen về sau lại theo dương hành lý của mình bên trong lấy ra không ít công cụ đem này lại ra cố một phen về sau lúc này mới bắt đầu dùng ăn bữa tối nơi này trời tối rất nhanh lúc trước còn có thể nhìn thấy một điểm mặt trời dư huy mà sau m ộ t k h ắ c thế giới liền triệt để lâm vào hạ cám mà không có chiếu sáng công cụ xe lửa bên trong cũng là cùng nhau lâm vào trong bóng tối、Soạn. một tiếng thư g ì xẹt qua vật phẩm mặt ngoài âm thanh n â m vang lên qua đi toa xe bên trong hắc cám bị có chút tối nhạt ánh nến thay thế kiếm thời nhìn thoáng qua phát hiện tia sáng này là theo lẹ nạ bên kia phát ra tới mà nàng trên bàn ngọn nến chính là này trong dương hành lý chơi nhỏ đến cái kia một tây trời tối nhanh như vậy cũng là khiến người khác chưa kịp phản ứng bất quá cũng may lẹ nạ ngọn nến điểm phải kịp thời cái này mới không có để đám người làm ra loạt gì dốt thay thế xuất ra một cái đồng hồ bỏ túi mở miệng nói ra ban đêm mọi người ngủ tránh ngoài ý muốn nổi lên vẫn là lưu hai cái gác đêm đi chúng ta nơi này có mười người hết t h ể có thể chia năm tổ mỗi tổ thủ nửa giờ cứ tính toán như thế tới mọi người cũng đều có thể có sung túc giấc ngủ không có vấn đề ta thủ thứ nhất ban đi chờ r ố t nói xong ưu man dẫn đầu tỏ thái độ đối với cái này cũng không ai phản đối dù sao cái này liên quan đến lấy an toàn của bọn hắn rất nhanh các đêm trình tự liền sắp xếp x u ố n g d ư ớ i thứ nhất ban ưu man ấy lin thứ hai ban kiếm khởi r ố t thứ ba ban mặc đ á c cảm tình thiết đ ạ đích hán tử thứ tư ban bắc vũ thanh phong nam vũ thanh loan thứ năm ban lucy lẹ nạ đem thời gian phân tốt đám người cũng là không còn trò chuyện trừ bỏ thứ nhất ban gác đêm ủ mạng cùng ấy l ì n bên ngoài những người còn lại đều riêng phần mình nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi mặc dù kiếm khởi không muốn ngủ nhưng trò chơi này cơ chế tựa hồ cứ như vậy tại hắn nằm xuống nháy mắt tầm mắt liền triệt để lâm vào trong bóng tối mà tại cái này hắc cám bên trong lại là có một cái theo 1 5 ờ giờ bắt đầu đếm ngược không ngừng n g ả y lên trong trò chơi một giờ tương đương hiện thực thời gian 10 phút đồng hồ sao c h ắ c không được cảm giác trôi qua nhanh như vậy rất nhanh đếm ngược kết thúc hắn bị ủ m ạ n đánh thức hiển nhiên phía trước nửa giờ cũng không có nguy hiểm phát sinh giờ đến p h i ê n hắn cùng r ộ t các đêm đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm ba mươi tám tử vong sau khi tỉnh lại kiếm khởi lập tức liền phát hiện ngọn nến đã tắt bất quá mặc dù không có ánh đèn nhưng còn có thể mượn nhờ từ bên ngoài ném xuống tới ánh trăng đại khái thấy rõ toa xe bên trong tình huống ta đi ngủ u m a n nói ngáp một cái về sau liền trực tiếp trở lại trên vị trí của mình ngủ mà một bên khác ấy liền đem r ộ t đánh thức sau cũng là cũng giống như thế kiếm khởi cùng dột lấy nhau mặc dù không có thấy rõ đối phương lúc này biểu lộ nhưng cũng là có thể minh bạch đối phương ý tứ riêng phần mình nhìn chằm chằm một phương kiếm thời lựa chọn tiếp cận đằng sau dù sao hắn ngồi tại hàng thứ ba khoảng cách phía sau thông đạo cửa gần nhất thật xuất hiện chút gì cũng có thể lập tức kịp phản ứng thời gian nhanh chóng trôi qua trong lúc này cũng không có, có chuyện ó c ngoại ý muốn xảy ra bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn bình thường phim ma bên trong ngoại ý muốn cũng là tại qua m ộ ư ơ i hai giờ coi l à an toàn tất cả mọi người bắt đầu thư giãn lúc mới phát sinh hắn thấy bên kia rột đem bên cạnh mạc đắc cảm tình đánh thức cũng đem đồng hồ bỏ túi giao cho đối phương bởi vì không nhìn thấy đối phương b ị u lộ kiếm k h ờ i đồng dạng gật đầu đáp lại về sau liền trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu tiếp tục nghỉ ngơi mà lần này trước mắt hắn thời gian cũng là biến thành nhìn xem khiêu động thời gian kiếm khởi cũng làm xong thời khắc chuẩn bị từ trong ngộng đánh thức chuẩn bị nhưng mà tình huống thực tế lại là cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm thằng đến đếm ngược thời gian đi vào hắn vẫn như cũng là không có từ trong ngủ mê thất tình cái này liền mang ý nghĩa trong đoạn thời gian này chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn chẳng lẽ đây chỉ là cái thuần túy giải mã phó bản vẫn là bọn hắn hai cái đồng thời bị giải quyết liền âm thanh cũng không kịp phát ra hai loại đáp án cũng có thể hắn cũng trong lúc nhất thời không p h â n rõ đến cùng là một cái k i a mới đúng bất quá tin tức tốt là hắn đếm ngược còn tại nhảy điều này nói do hắn còn sống đếm ngược ở giữa đi vào ngay tại kiếm khởi cảm thấy đêm nay sẽ cứ như vậy đi qua thời điểm trước mắt hắn đếm ngược nháy mắt biến mất và n h một tiếng tiếng va chạm to lớn đồng thời ở bên t a i của hắn vang lên trước mắt hắn hình tượng rõ ràng n g á y mắt hắn ngáy mắt đứng dậy ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng t r u n g quanh sau đó liền nhìn thấy phía trước đóng kín toa xe cửa chính đã bị mở ra mơ hồ trong đó có một đạo cự đại bóng người màu đen đang theo lấy toa xe phía trước nhanh chóng bỏ chạy đuổi r ố t hô lớn một câu cũng là không đợi cái khác người phản ứng liền đơn thương độc mã đuổi theo mặc đ ắ c cảm tình đuổi sát phía sau thiết đả đích hán tử cũng giống như thế mà ưu mạn thì là co lại tại chỗ ngồi tận cùng bên trong nhất rút lẩy bẩy miệm bên trong hô hảo phát sinh cái gì rồi đến cùng phát sinh cái gì rồi kiếm thời liếc mắt nhìn hắn liền đem ánh mắt đặt ở còn nằm tại chỗ ngồi trên ba cá nhân trên người phát sinh động t í n h lớn như vậy hàng thứ nhất t ì n h lữ còn có cái kia lẹ nạ đến bây giờ đều còn chưa thức dậy cái này khiến kiếm khởi cảm giác sự tình có chút không ổn mà phát hiện cái này dị trạng còn có lucy nàng nhìn xem phía trước nằm hai người thẳng nhận đi tới nàng hơi lung lay một chút hai người về sau mới phát hiện trên mặt bàn có đại lượng chất lỏng nàng cái mũi ngửi ngửi ánh mắt khé động bắc vũ bọn hắn xảy ra chuyện nàng lập tức hô nghe được thanh âm kiếm khởi không có đi nhìn bên kia mà là đi vào lẹ nạ chỗ ngồi trước lẹ nạ là cùng ấy liền ngồi cùng một chỗ lúc này ấy l i n đã phát hiện không đúng đang dùng nhẹ tay nhẹ lay động h o ả n g lẹ nạ thân thể nhưng mà đối phương lại là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu kiếm hời ánh mắt liếp nhìn liếp mắt liền thấy được này trên mặt bàn trưng bày ngọn nến cùng một hộp diêm cái tiêu một do dự lập tức cầm lấy đem ngọn nến chấm đốt toa xe bên trong tình huống nháy mắt sáng tỏ máu làm sao nhiều như vậy ưu man lập tức la hoảng lên bắc vũ trên bàn của bọn họ toàn bộ đều là máu không chỉ là máu còn có một số màu trắng vật thể trộn lẫn ở bên trong mà lẹ nạ tình huống bên này cũng không cần bắc vũ hai người hạ tràng tốt đi nơi đó tại ánh nến chiếu g i i đối phương sau trên cổ bầm đen có thể thấy rõ ràng kiếm khởi đưa tay khe khen h ấ n một cái liền phát hiện cổ của đối phương giống như là không có xương cốt bị hắn tùy tiện đẻ xuống rất hiển nhiên lẽ nạ cổ cái này một khối xương cốt bị người nháy mắt bóp thành m ả n h vụn kiếm khởi trực tiếp đem lẹ nạ thân thể lật lên mà hậu quả nhưng phát hiện đối phương trên mặt đã không có huyết sắc hô hấp đồng dạng là không có thấy thế hắn lập tức cầm ngọn đến đi đến hai tình lữ trước mặt dùng ánh đến chiếu xả một chút sau đó liền phát hiện tử trạng của bọn họ so lẹ nạ còn muốn thảm là bị người ta tóm lấy đầu sống sờ sờ nghiền nát tại trên mặt bàn chúng ta làm sao bây giờ cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được lucy thấy rõ trên bàn cái này một bộ hình dạng trên mặt lộ ra một vòng bối rối kiếm khởi nhìn xem mặt của nàng cẩn thận chu đáo một lát cũng nhìn không ra đối phương là thật luôn c u n g hay là giả hoảng trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra vẫn là chờ r ộ t bọn hắn trở lại hắn nói đi chờ nghe được kiếm khởi nói còn muốn tiếp tục ngốc tại địa phương quỷ quái này t ú mạn cảm xúc trực tiếp bạo phát các ngươi chờ chết ở đây đi ta liền xem như đi bên ngoài đối mặt cái kia đàn ra thú cũng tốt hơn chết như thế không minh bạch nói hắn trực tiếp đứng d ậ y liền hướng về sau mặt toa xe đi đến giống như h ổ đã hạ quyết tâm gọi ngay bây giờ coi là rời đi ấy l ì n thấy thế muốn đi lên khuyên can nhưng mà lại là bị kiếm khởi ngăn lại hắn không dám đón â y l ì n ánh mắt n g h i hoặc kiếm khởi lường bên kia u mạn l ê n mắt sau đó mở miệng giải thích ấy l ì n nghe vậy nhìn về phía u mạn bên kia phát hiện u mạn quả nhiên đứng tại toa xe thông đạo cổng thấy thế nàng cũng là không tiếp tục để ý đối phương mà u mạn thấy không người khuyên chính mình cũng là có chút điểm xấu hổ thối cũng không xong tiến cũng không được cuối cùng dứt khoác ngồi trên mặt đất mà không ủ mảng cái này làm ầm ý người về sau toa xe bên trong cũng là an tĩnh quỷ dị bầu không khí có vẻ hơi n g h n g trọng dù sao một lần chết ba người đồng thời tử trạng đều thê thảm như vậy nói trong lòng không hoảng hốt khẳng định là giả dù cho kiếm khởi biết đây là trò chơi cũng đồng dạng cảm thấy một tia run dày mà thời gian chính là tại loại này có chút quỷ dị bầu không khí bên trong nhanh chóng trôi qua ngay tại kiếm khởi cảm thấy có phải là ruột ba người cũng xảy ra c h u y ệ n lúc ba người lại là ở thời điểm này trầm mặt đi trở về thế nào có nhìn thấy người kia hình dạng thế nào sao thấy ba người trở về ấy l i n lập tức mở miệ hỏi lúc nàng tỉnh lại cũng là thấy được tại trong phòng bếp cái kia t r ợ t lóe lên bóng đen nghe được ấy l ì n vấn đề r u ộ t thở dài một tiếng vừa cần hồi đáp con mắt dư quang lại là thấy được đã lạnh t ấ u l ệ nạ lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi cổ bị người bắt gãy ấy, ấy l ì n thấy r u ộ t nhìn về phía l ệ nạ thi thể mở miệng nói ra cái kia hai cái tiểu tình lữ so với nàng còn muốn t h ả m một chút đầu đều nát dột phản phất không có nghe được ấy l ì n phía sau bình thường hắn bước nhanh đi đến l ệ nạ bên người cẩn thận kiểm tra một lần xác định đối phương là thật chết rồi cái kia tức giận trong lòng kia là lộ rõ trên mặt phản p phất chết đi chính là thê từ của hắ đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm ba mươi chín nở vực vô căn cứ t h ấ y r u ộ t không để ý tới mình lucy may nhắc lại nhìn về phía mạc đắc cảm tình mà mạc đắc cảm tình cảm nhận được ánh mắt của nàng lại là lắc đầu tại chúng ta đuổi đi ra thời điểm đối phương biến mất mà lại người kia tựa hồ cũng không phải là theo đầu xe đi ra không phải từ đầu xe đi ra nghe được mạc đắc cảm tình hỏi xảy ra vấn đề lucy còn không có gì phản ứng ngược lại là ngồi dưới đất t h m ạ n lập tức từ dưới đất đứng lên hắn lập lại lần nữa dò hỏi không phải từ đầu xe bên trong đi ra là chuyện gì xảy ra nét mặt của hắn có chút và mèo khiến người ta cảm thấy nếu như hắn nhận được một chút kích thích tinh thần vô cùng có khả năng trong phút chốc sụp đổ mặt c h ữ ý tứ mặc đắc cảm tình biểu lộ bình thản kể ra vừa mới kinh lịch tại chúng ta đổi tới phòng bếp thời điểm kỳ thật liền đã không nhìn thấy cái bóng đen kia mặc dù biết đối phương cũng đã chạy trốn nhưng chúng ta vẫn là không chút do dự liền tiếp tục đuổi theo cũng cùng chúng ta nghĩ đồng dạng ghế lô toa xe không a y bất quá ngay tại ta cùng thiết đả đích hắn tự chuẩn bị trở về thời điểm rút lại là đem chúng ta gọi lại hắn nói hắn tại khe cửa thả gật đầu một cái phát dự định nhìn xem còn ở đó hay không mặc đ ắ c cảm tình nói tới chỗ này ngừng dừng một cái nói ra cái kia mọi người đã đ o á n được nhưng cũng đã không tin đáp án kết quả là thóc như cũng tại khe cửa cái này sao có thể hung thủ không phải từ đầu xe bên trong đi ra c h à n lg lẽ lại còn có thể là chống rông xuất hiện lúc ban ngày chúng ta liền đã toàn bộ lục soát điều tra cái này tiết h ỏ a trong xe trừ đầu xe địa phương khác căn bản là có người u mạn cái thứ nhất ngày ra phản bác ấy lìn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm bởi vì lúc ban ngày nàng l à theo chân đám người cùng một chỗ lục xoát p h ò n g bếp cùng ghế lô nếu như giấu có người căn bản cũng không khả năng trốn qua nhóm người mình điều tra trong khe cửa hoàn toàn chính xác có tóc thấy mọi người không tin thiết đà đích hán tử mở miệng rút mạc đắc cảm tình chứng thực nói vậy dạng này chẳng phải là nói hung thủ hiện tại liền giấu ở phía trước toa xe mổ một chỗ ngồi lucy m à y nhắc lại nếu không chúng ta bây giờ cùng đi đem tên hung thủ này tìm ra có thể thiết đà đích hán tử lập tức trả lời nhưng mà trừ hai người bọn hắn những người khác lại là cũng không có ngay lập tức trả lời hiện trường cứ như vậy lâm vào thế bí đối với cái này kiếm khởi lại là nhìn cũng không nhìn hắn ánh mắt lúc này chính đặt ở r ộ t trên thân r ộ t hiện tại đang kiểm tra lệ nạ thi thể đầy đủ đánh gạch men cái chủ loại kia kiểm tra có phát hiện gì sao kiếm khởi cũng là đi vào bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau lật xem lệ nạ thi thể mà hai người bên này cử động cũng là đưa tới chú ý của người k h á c lực đều là một k í c h mất mạng có thể theo trên thi thể tìm ra đầu mối gì ta nhìn vẫn là nhiều tốn thời gian nghĩ một chút biện pháp đi đừng lãng phí thời gian tại loại này chuyện không có ý nghĩa bên trên u mạn nhìn thoáng qua ba bộ tử tướng thảm liệt thi thể bất mắn nói nói xong hắn còn nhìn một chút lucy tựa h ồ là muốn đối đến đối phương ủng hộ nhưng mà hiện thực là căn bản cũng không có người chìm hắn r ọ c tại đem l ẹ i nạ quần áo trở về hình dáng ban đầu về sau đứng dậy vươn g tay đem một cái bị bóp biến hình dây chuyền biểu hiện ra tại trước mắt mọi người đối phương một k í c h liền đem l ẹ i nạ giết chết nhưng vẫn là tốn thêm một chút thời gian đem dây chuyền này hủy đi dây chuyền là có khổ thống giáo hội biểu tượng cái kia một cái tại bị theo dương hành lý lật ra về sau lẹ nạ liền đem n ó treo ở trên cổ của mình ngươi làm sao xác định dây chuyền này là bị đơn độc bóp xấu ngươi không thấy được cổ nàng đều đứt mất sao đám người có thể l không nhìn thẳng u mạng lucy nhìn xem ruột trong tay dây chuyền mỹ môi một cái sau hỏi nếu như dây chuyền là bị đơn độc phá hư vậy cái này lại có thể nói rõ cái gì nghe được lucy vấn đề d t bình tĩnh mặt lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười điều này nói rõ hung thủ là có tín ngưỡng đồng thời tín ngưỡng giáo hội cùng thống khổ giáo hội là quan hệ thù địch quan hệ thù địch t h á n h quang giáo đường thế nhưng là t h á n h quang giáo đường người là sẽ không tùy tiện giết người nghe được r u ộ t giải thích ấy l i n mở miệng nói ra tình lữ hai người chết đi để nàng cảm giác đây không phải t h á n h quang giáo đường người làm kiếm thời nghe vậy kỳ quái hỏi cái này t h á n h quang giáo đường lại là cái gì trước đó cái kia chết đi nam nhân trong dương thập tự giá liền là t h á n h quang giáo đường tiêu chí ấy l i n làm kiếm lên giải thích nói vậy bọn hắn giáo nghĩa là cái gì giáo nghĩa a ấy l i n cau mày nghĩ, nghĩ ta nhớ được tựa như là khu trừ thế giới hết thể hám kiếm thời gật đầu sau đó nhìn về phía rốt rốt lúc này lại là cũng không trả lời mà là đi vào tình lữ ư người chơi thi thể bên người kiểm tra hai người vết thương tại mọi người có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn dùng tay thử đi so sánh một chút hai người c á i hót lo mở bộ phận sau đó con mắt liền hiếp lại hắn n mầm đầu nhìn về phía đám người hung thủ chỉ sợ là có hai người hai người nghe được rốt trên mặt mấy người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó chính là không tin ngươi là thế nào xác nhận thiết đ ạ đích hắn tử nhữ mày hỏi thăm rốt thấy thế trực tiếp dùng ngón tay hướng lẽ nạc cổ các ngươi nhìn cổ nàng trên máu c ũ n g k h ô n g phải i là đặc b ệ tu lớn. Bắt đ ầ so mạn h s rất nhanh n kịp phản ứng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đào đ ẩ u chỉ có một cái bóng đen vậy cái này chẳng phải là nói nói tới chỗ này hắn nuốt xuống một miếng nước bọt ánh mắt nhìn xung quanh một vòng dưới thân thể ý thức giống như cùng mọi người kéo ra một bước khoảng cách sau đó mới đưa phía sau nói ra trong đó một cái hung thủ ngay tại giữa chúng ta Bệnh. mấy người trải qua ủ mạn cái này một nhắc nhở cũng là phản ứng đi qua giữa lẫn nhau kéo dài khoảng cách nhìn về phía bất kỳ người nào ánh mắt bên trong đều mang tới ý trong đó mặc các cảm tình cùng thiết đà đích hã tử cơ hội là đồng thời đem ánh mắt bỏ vào giọt trên thân chỉ là trong n h á n mắt toa xe bên trong bầu không khí liền trở nên dương c u n g kiếm dốt thấy thế, thế thuận thế quan sát ở đây biểu tình của tất cả mọi người một từ đó tìm ra một chút manh mối Bất quá, biểu quá, hiện của mời ọ i n g ư đọc ề u rất tự n h i ê chương một trăm bốn mươi nhằm vào ta nhớ được trước đó thu thập toa xe thời điểm phát hiện một tờ báo mà liên là tại loại này dương cung bạc kiếm bầu không khí bên trong lù xi lại là đột nhiên mở miệng nói ra báo chí cái gì báo chí Nghe đ ư ợ còn Lucy, không cần những người khác phản ứng ú mạn chính là đã mở miệng hỏi cho người cảm giác tựa hồ là có chút quá tại c ấ bách nhưng điểm này dị dạng ở đây trừ kiếm khởi bên ngoài lại là không ai chú ý đến chú ý của bọn hắn đều bị lù xì trong miệng báo chí hấp dẫn cái gì báo chí r ố t cảm giác được mạc đắc cảm tình cùng thiết đã đích hắn tử cái kia như có như không ánh mắt đột nhiên có một loại dự cảm xấu mà loại dự cảm này rất nhanh cũng thực hiện tại lù xì ánh mắt ra hiệu xuống kiếm khởi cũng là bất đắc dĩ lấy ra tấm kia hắn thu trong ngực báo chí còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì tú màn chính là đã trực tiếp đưa tay đem tờ báo trong tay của hắn và lấy sau đó nhìn thấy nội dung phía trên vệ sau sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi thế nào ấy lín nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng cũng là bắt đầu có chút không h i ể u sợ hãi người tự mình xem đi U mà nói, t lucy tiếp đem báo cho chí đưa l nhìn tại thấy t rột cuộc báo phản í k h ứng biểu hiện mượn phần bình tĩnh đưa tay cầm qua ấy liền tờ báo trong tay về sau trực tiếp ném cho d ộ t mà d ộ t cũng là tại lúc này mới nhìn đến trên báo chí nội dung mà khi nhìn rõ trên báo chí nội dung nháy mắt hắn đã cảm thấy rất nói nhảm các ngươi tướng trên thư viết các ngươi thực sự tin tưởng ta đã chết trên thế giới này thật sự có quỷ d ộ t nhìn về phía lucy mấy người không quản cái này báo giấy nội dung phía trên có phải thật vậy hay không nhưng liền trước mắt mà nói ngươi hiểm nghi là lớn nhất lucy nói thiên sư nó còn cùng hắn phí lời gì ha chúng ta trực tiếp cùng tiến lên bắt hắn cho trói lại t h i t thòi ta trước đó còn tin tưởng ngươi như vậy kết quả ngươi là tự biên tự diễn a phi cầu vật u mạn nói liền là một c ụ c đầm đặc nôn hướng về phía ruột này cái này cực kỳ không có tố chất cử động tại lúc này lại là cũng không có người nói thêm cái gì các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cái này là đối phương đang khích bác ly dán sao ruột cố gắng vãn hồi cục diện chân n g o i ly dán u mạn thấy ruột muốn cãi lại cười lạnh một tiếng tờ báo này là có thể làm bộ nhưng cái này tại trên xe lửa ngươi nói cho ta làm thế nào còn có ngươi vừa mới cũng mình nói hung thủ ngay tại giữa chúng ta phân tích cũng là đúng chỗ nhưng vì cái gì liền ngươi nhìn ra mà chúng ta không có nhìn ra ngươi cái này hiển nhiên là tại vừa ăn cướp vừa la làng muốn đem chính mình theo hoài nghi trong vòng vẽ ra đi nhưng là người tính không bằng trời tính dột ngươi đã bại lộ là chính mình thúc thủ chịu c h ó i vẫn là để chúng ta tự mình độc thủ u man càng nói càng kích động nhìn dạng như vậy hận không thể lập tức xông đi lên đem dột giải quyết tại chỗ nhưng mà hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói tới mà thôi trên thực tế chân động cũng không có động một chút mà tại cái này càng thêm không bị khống chế cục diện bên trong kiếm thời dư quang thoáng nhìn đứng tại hắn một bên mạc đắc cảm tình đem tay vươn vào trong quần áo mà nhìn thấy một màn này hắn giống là nghĩ đến cái gì c ũ ngươi chẳng lẽ nghĩ thay cái này tội phạm giết người nói chuyện hẳn là ngươi là hắn đồng bọn u mãn nhìn thấy kiếm khởi đứng ra cả ở trước mặt mọi người lúc này lợi dụng ngôn ngữ đem đầu mâu chỉ hướng kiếm khởi trước đó kiếm khởi đôi hắn cũng là để hắn đối kiếm khởi không có nửa điểm hảo cảm mà đồng dạng cái này để người cảm thấy ồn ào ra hỏa kiếm khởi đồng dạng là không muốn để ý tới ngươi là có phát hiện gì sao làm có đồng dạng mục tiêu người chơi mạc đắc cảm tình đối với kiếm khởi biểu hiện cũng là có chút không hiểu hắn nhìn thoáng qua kiếm khởi sau đó ánh mắt liền gắt gao như ngừng lại rột trên thân rất hiển nhiên hắn đã đem rột cho rằng nhiệm vụ của mình mục tiêu kiếm khởi nghe được mạc đắc cảm tình hỏi cũng là mở miệng vì mọi người giải đáp chúng ta trước bất luận trên báo chí nội dung chân thực tính chúng ta coi như rột tiên sinh là thật đã chết rồi ta không chết rột nghe được kiếm khởi bất mặt nói kiếm khởi nhìn đối phương đánh gãy chính mình chừng rột liếc mắt về sau tiếp tục nói vậy liền giả thiết rột chết rồi biến thành chúng ta bây giờ thấy được ủy như vậy xin hỏi có chứng c ứ gì có thể chứng minh hung thủ là hắn người chính là hắn giết quỷ giết người còn cần gì lý do người đây là tại quỷ biện u màn nói kiếm h ờ i không nhìn thẳng hắn vung tay nhìn không có chứng cứ đi vì lẽ đó ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là trước tiên đem l ử a t r o n g xe người kia tìm ra mới là chúng ta bây giờ nhất nên làm ta cảm thấy lý do an toàn vẫn là phải đem hắn hành động hạn chế lại lucy cuối cùng mở miệng nói ra mà đề nghị này của nàng ở đây mấy người cũng là không có người phản đối mà dột mặc dù đối kết quả này có chút không hài lòng lắm nhưng hắn cũng là biết đây là hắn trước mắt tốt nhất một kết quả bị trói chặt cũng so với bị ném xuống xe lửa mạnh mẽ mà lại đem d ộ n sự tình giải quyết xong về sau không khí hiện trường chính là trở nên có chút trở nên nặng nề dù sao duy nhất một lần liền chết ba người ai cũng không biết kế tiếp có phải hay không là chính mình mà cũng bởi vì kinh lịch chuyện này hiện tại trời mặc dù còn chưa có sáng nhưng cũng là không người tại có tâm tư đi ngủ chờ đợi sau khi trời sáng đám người tổng cộng một chút liền trực tiếp từ bỏ hành khách toa xe ngược lại đi hướng ghế lô dù sao ba bộ tử tướng thê thảm thi thể bảy để ở chỗ này là cá nhân tâm bên trong đều sẽ tách đáp các người dùng ga giường đem rột c h ó i chặt sau khi đi tới bao gian lucy lập tức nói bởi vì hành khách toa xe cũng không có thích hợp công cụ vì lẽ đó lúc này đến trước đó rột hành động cũng không nhận được hạn chế c h ờ một chút rột thấy thế lại là đột nhiên lên tiếng hô nhưng mà cầm chăn m ề n thiết đ ả đích h ắ n tử cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp thuần thục liền đem rột c h ó i lại cực kỳ chặt chẽ cũng chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài mà đem đây hết t h ể sau khi làm xong hắn mới cúi đầu nhìn về phía rột trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thả người muốn nói cái gì đối với cái này giốt khoe miệng có q u ắ p động hai lần sau đó thẹ cổ một cái các ngươi nhìn trên tường họa cùng ngày hôm qua không giống kiếm khởi cùng lũ xì cũng chưa từng gặp qua trước đó họa mà mạc đắc cảm tình cùng thiết đạ đích hán tử đến thời điểm là ban đêm cũng là không có thấy rõ mà nói chuyện ấy l i n cùng u mạng ấy l i n bởi vì giấc ngủ không đủ hiện tại đã tại trong một cái phòng nằm ngủ mà u m ạ n thì là c a o mày túi đầu không biết đang suy nghĩ gì đến mức trải qua giột nhắc nhở đám người lúc này mới chú ý tới trên tường lời nói bước thứ nhất là một mảnh sa mạc có thật nhiều độc trùng giấu ở trong đất cát cùng lúc này ngoài cửa sổ xe cảnh sát đối ứng bản thứ hai vẫn như cũng là bộ kia tinh không đồ không có biến hóa mà b ư ớ c thứ ba rõ ràng là l ạ nạ ba người tử vong c h ẳ n g cảnh thấy thế kiếm khởi lông mày nhữ lại tranh này thế mà lại căn cứ xe lửa bên trong tình huống cải biến cũng có thể là dự báo nghe được kiếm khởi đón ra bị trói thành bánh trưng rột lại là đưa ra k h á c một loại khả năng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h n g trốn gỗ lìn mỹ nổ tố ửa người cá người lùn hobid người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt phát hiện mới cái dám tiên đoán cái này nhất định là cái kia trốn qua người tới làm hắn nhất định là muốn mượn nhờ loại phương pháp này dọa chúng ta nghe được hai người suy đoán đối với cái này u m ạ n cách nhìn lại là hoàn toàn khác biệt hắn hiển nhiên là không tin thần tiên ma quái loại hình viết pháp nhưng mà hắn lại bị đám người không để mắt đến lucy nhìn về phía rốt vì cái gì nói như vậy nghe được vấn đề rốt c ư ờ i cười mặc dù ta không hiểu bức tranh nhưng cũng là cũng là biết một bức có thể họa đến như thế tinh mỹ bức tranh tuyệt đối không phải một buổi tối liền có thể vẽ ra nghe được rốt u mạng cơ cười, cười liền cái này ta các ó thể minh ngươi h n được mọi nhìn cũng n lãng gian, g có phí thời gian, nói thẳng, toa xe tiểu dáng đều là cố định. h cái ả n xong, chờ đem người dết đang nhanh chóng đem nhân vật hình h thể chờ là là có được dết vật tượng sớm đem đem sung rồi. c n g này h người ở phía trên cũng liền hai cái ngón tay lớn nửa giờ liền có thể giải quyết ưu m ạ n nói xong dùng ngón tay của mình cùng trên tấm hình ba người thi thể làm một chút so sánh mà cái này hợp lý thuyết pháp cũng là đạt được đám người tán đồng ngay tại lúc u mạn có chút đắc ý lúc kiếm khởi lại là đột nhiên chỉ và vẽ lên ba người tư thế nói ra người thời điểm chết đều là nằm sấp trên bàn hung thủ nếu là đã thoát đi hiện trường vậy hắn lại là làm thế nào biết thi thể bày ra phương thức từ đó vẽ ra cùng hành khách toa xe tình huống giống vậy h o ạ nghe được kiếm khởi chất vấn u mạn khinh thường hắn đương nhiên là nhìn xem hắn một mực giám thị chúng ta đặt được cái kết luận này mọi người sắc mặt đều là biến đổi không đúng hành khách trong xe căn bản cũng không có có thể để người giám thị địa phương mặc các cảm tình n h ữ mày nói hắn ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh như trước kiếm khởi muốn theo trong miệng của hắn đạt được đáp án bất quá cuối cùng nói ra đáp án cũng không phải là kiếm khởi mà là rột đỉnh đầu của chúng ta là trống r ỗ n g bên trong đủ để cho một người trưởng thành nắm sấp hành động n g h e xong r ộ t tu màn con ngươi liền là co rụt lại bước nhanh về phía trước bắt lại rột cổ áo đem hắn từ dưới đất nhấc lên mà bị trói trong chăn rột lại là làm không ra nửa điểm phản kháng u màn trên mặt tràn ngập phẫn nộ ngươi đã phát hiện vì cái gì không nói sớm một chút ngươi mẹ nó vẫn là bọn hắn không đúng đã ngươi không nói khẳng định là có mục đích khác để ta suy nghĩ thật kỹ ta hiểu được ngươi là nghĩ đến lợi dụng cái không gian này giết người đúng hay không quả nhiên ngươi chính là hung thủ một trong nói đến đây u mạng i ơ tay liền muốn hướng rột trên mặt nghệ nhưng mà nắm đấm của hắn lại là bị thiết đà đích hán tử cho vững vàng tiếp nhận đừng lãng phí thời gian việc cấp bách là đem cái kia giấu ở trong đường hầm người tìm ra không phải mọi người chúng ta lúc nào cũng có thể đứng trước tập kích thiết đà đích hán tử nói đem cầm u m ạ n tay nối lòng ra u m ạ n mặc dù đối thiết đà đích hán tử ngăn cản chính mình có chút khó chịu nhưng nhìn thấy đối phương có thể so với bê cột cơ n g ư c lớn quả quyết nhận sợ lui sang một bên thông đạo lối vào ở đâu thấy hú m ạ n tỉnh táo lại thiết đà đích hán tử hướng r ẫ t hỏi hẳn là sở hữu toa xe đỉnh chóp đ ề u có các ngươi tìm xem hẳn là có thể tìm tới thực sự là tìm không được liền đi nhà vệ sinh bên kia tận cùng bên trong nhất bên trái chính là ngay vậy thiết đà đích hán tử lập tức dựa theo g i t thuyết pháp tại bao xương trần xe tìm những người khác cũng giống như thế tản ra tìm kiếm kiếm k h ở i cũng là đơn độc tiến vào một cái gian phòng hắn đánh ra liếc mắt bên trong phòng kết cấu về sau liền dẫm lên trên giường bắt đầu ở đỉnh chóp tìm tòi rất nhanh liền để hắn tìm được một cái khe hở thuận tay theo trong túi xuất ra một thanh dao ăn Lúc này hắn thông ạ tạp i vật trong xe đến, vốn đến, xe lật là c u ẩ n dùng để phòng thân. ăn mang nghiêng bên bị gặp mặt, tập hẹp được điểm, để Đem đao lưới kích cái cắm thời một trong. t kia khe h dao vào đạo cửa nháy mắt bị hắn mở ra t i ể u dáng cùng trong nhà vệ sinh đồng dạng căn bản không có khả năng cung cấp người trôi vào thấy thế ánh mắt của hắn xuyên thấu qua c h ậ t hẹp khe hở quan sát một chút trong thông đạo sau đó liền phát hiện cách đó không xa có một chỗ ánh sáng kiếm thời đo tính toán một cái khoảng cách phát hiện cái này ánh sáng đến từ sát vách ra bên này phát hiện bất quá có chút ít không thể hơn người thiết đ ạ đích hắn từ cái tia trung khí m ư ơ i phần thanh âm chuyển đến Ta b ê người này n c ũ giống n h nhau tình huống. có phải hay không cố ý tại phân tán lực chú ý của chúng ta chúng ta vẫn là trước tiên đem cái khát toa xe thông đạo cửa vào đều kiểm tra một lần rồi nói sau m ạ c đắc cảm tình nói thiết đại đích hán tử nhìn t h o á n g qua m ạ c đắc cảm tình sau đó phụ họa ta cũng cảm thấy trước kiểm tra xong lại đến truy cứu những này tương đối tốt thấy hai người như thế kiếm k hởi cùng lucy cũng là đồng ý về phần u m ạ n không có người quan tâm hắn lucy liền lưu tại nơi này trông c o i rốt thuận tiện chiếu cố một chút tẩy lìn ta cùng m ạ c đắc cảm tình một tổ kiếm k hởi ngươi cùng u m ạ n một tổ cách ra kiểm tra thế nào thiết đại đích hán tử nói ta không có vấn đề lucy gật đầu kiếm k hởi thì là biểu thị không quan trọng không ai phản đối về sau bọn hắn cũng là nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động thiết đà đích hán tử cùng mạc đắc cảm tình kiểm tra phòng bếp mà kiếm khởi thì là cùng U mạn trở lại hành khách ở giữa đối với cái này U mạn là phản đối dù sao nơi này chính là có ba bộ thi thể nhưng ở thiết đà đích hán tử nắm đấm ra hiệu xuống hắn cũng là chỉ có thể ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ người kiểm tra bên kia ta kiểm tra bên này kiếm khởi cùng U mạn nói đơn giản một chút riêng phần mình kiểm tra phạm vi về sau l i ề n bắt đầu từng rẽ kiểm tra căn bản không có muốn cùng U mạn nói nhiều một câu ý tứ ù mạn thấy thế cũng là không nói một lời bắt đầu kiểm tra kiếm khởi leo lên hàng thứ nhất trên chỗ ngồi ghế lập tức liền thấy tại đỉnh chóc thông đạo cửa c á nhưng c như như ử như ngay nhỏ h tại thông đạo cửa vào sắp đóng kín nháy mắt hắn dư quang lại là đột nhiên chú ý tới t ạ i cửa vào này c á c h đó k h ô n g xa, có một v ậ trăm phản xạ nhàn nhạt hình quang. xạ xuất Đại Việt t ố n g Hãy x e m liên quân n ư ớ c do đ ạ i Việt dẫn đầu, c hai i xẻ bảy đ ạ súng văng lên kiếm k hởi dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua u m ạ n bên kia phát hiện đối phương cũng không có chú ý mình cấp tốc đưa tay đem cái kia hiện ra huỳnh quang vật bắt đi ra sau đó mới đưa thông đạo lối vào đóng lại đồ vật không lớn cùng một đ ô n g hoa gạo sống không khác nhau lắm về độ lớn kiếm hởi nhanh chóng nhìn lướt qua tại phát hiện là một cái huyết hồng sắc huyên thai về sau liền lập tức điểm nhiên như không có việc gì để vào túi á o bên trong sau đó nhìn mình hiện tại chỗ đứng chính là l u c y cùng ù mạn chỗ ngồi thấy thế kiếm k h ở i lông mày nhữ lại trước đó nghi hoặc nháy mắt toàn bộ cởi r a bất quá rất khoái kiếm lên lông mày liền nhữ lại bởi vì thật cùng hắn nghĩ đồng dạng cái kia lại nạ chết liền có chút nói không rõ còn kém một đường t á c kiếm k h ở i cảm giác chính mình khoảng cách chân tướng cũng chỉ thiếu kém một tầng màn bỏng mà lại là chỉ có tư thế chính xác liền có thể chọn rách cái kia một loại hắn mặc dù đang suy nghĩ nhưng động tác trên tay lại là không có ngừng đi tới hàng thứ ba vị trí bên trên mà cũng tại lúc này kiểm tra xong phòng bếp mạc đắc cảm tình cùng thiết đ ả đích hán tử đi tới nhà vệ sinh liền giao cho các ngươi h a i còn lại chỉ chúng ta hai kiểm tra thiết đ ả đích hán tử nói u mạng nghe vậy biểu hiện trên mặt liền là biến đổi dựa vào cái gì có thi thể địa phương đều để hắn kiểm tra cái này khiến hắn cảm thấy rất không công bằng nhưng mà thiết đ ả đích hán tử đối với hắn lại là ngoảnh mặt làm ngơ mang theo mạc đắc cảm tình trực tiếp biến mất tại tiết sau trong xe tê dại nhìn xem hai người bóng lưng rời đi u m ạ n thấp chửi một câu sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm khởi trải qua một phen suy nghĩ giống như là làm ra quyết định trọng đại gì đi đến kiếm khởi lúc này dẫm lên bên cạnh bàn kiếm khởi thương lượng cái sự tình thế nào nói xong nhìn xem kiếm khởi tiếp tục kiểm tra cửa vào căn bản cũng không có muốn chim mình bộ dáng u mạn khoe miệng có giật hai lần t r ầ m mặc mấy giây sau lúc này mới lần nữa mở miệng nói ta biết ngươi cũng là chủ thần không g i a người n nghe được u mạn câu nói này kiếm khởi động tắc trong tay liền là một trận hiển nhiên là có chút ngoài ý mới đồng thời đem chỗ này cửa vào kiểm tra xong không có thấy cái gì đầu mối hữu dụng qua đi liền từ trên mặt bàn nhảy xuống tới t ưu mạn là đắm chìm thức người chơi cùng hắn loại này phổ thông hình thức người chơi khác biệt có nhiều hơn khả năng vì lẽ đó ngươi là muốn cho ta đồng ý đem ruột xử tử ha ha ta cũng thích cùng người thông minh như vậy người nói chuyện u m ạ n thấy kiếm khởi đoán ra mình ý nghĩ trên mặt t ư ơ i cười thế nào hợp tác sao kiếm k h ở i sơ sơ cằm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía u m ạ n cái này với ta mà nói có thể có chỗ tốt gì đương nhiên là có chỗ tốt đem ruột làm chết rồi cũng chỉ còn lại có ẩ y lìn cùng cái kia lucy mà hung thủ khẳng định chính là các nàng trong đó một cái ngươi nhiệm vụ cũng không khó đoán hẳn là tìm ra hung thủ cũng giết chết ta đoán đúng không u m ạ n tự tin nói kiếm khởi gật gật đầu sau đó hỏi ngươi vì cái gì xác định như vậy ruột không là hung thủ dựa theo cái kia tờ báo trên đưa tin ruột là hung thủ xác suất hẳn là lớn nhất mới đúng nghe được kiếm khởi u m ạ n c ư ờ i đắc ý nhưng là cũng không trả lời kiếm khởi mà là hỏi nói như vậy ngươi là đồng ý hợp tác không kiếm khởi kỳ q u á i nhìn xem u mạn nhiệm vụ của ta c h í n h ta liền có thể hoàn thành tại sao phải hợp tác với ngươi u m ạ n biểu hiện trên mặt cứng đờ nhưng rất mau tìm ra lý do nếu như ruột ở đây ngươi cảm thấy ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành sao vì cái gì không thể kiếm khởi miệng hơi cười nhìn xem u mạn thấy kiếm khởi khó chơi u mạn cũng là rơi vào trầm mặc suy tư một lúc lâu sau hắn có chút đau lòng từ trong ngực lấy ra một chương mười phần cũ kỹ báo chí đây là cái gì b i n bỉ hai nhìn x e mươi mạn ba bên á o bỉ là không lúc đạo cụ đem triệt để hư hào giới thiệu vẫn tắt đây là một chương có thể tải bất luận cái gì thời gian đang mới nhất báo cáo báo chí xem hết lũ màn trong tay báo chí thuộc tính kiếm khởi máy nhắc lại nói thật tờ báo này tác dụng rất g ầ n gà tờ báo này làm sao ngươi tới là mở luân hồi bảo dương mở ra sao nghe được kiếm khởi vấn đề u mạn lắc đầu không phải đây là ta tiến vào luân hồi không gian về sau liền có đạo cụ tựa hồ là căn cứ nghề nghiệp của ta đưa tặng tân thủ gói quà làm sao ngươi không có sao tân thủ gói quà a kiếm khởi miệng bên trong nhắc tới một câu b i ế t cái này cũng hẳn là đắm chìm thức người chơi một trong phúc lợi dùng cái này duy trì hai loại hình thức người chơi ở giữa cân bằng tính ta đích xác không có bất quá nói dột đã chết báo chí là ngươi làm ra rồi ùn mạn không có trả lời kiếm khởi vấn đề mà là nhìn xem kiếm khởi ánh mắt vì lẽ đó hợp tác sao chỉ cần ngươi đáp ứng ta hiện tại liền đem tờ báo này cho ngươi cái này b à ảnh ngay tại ân gian do dự muốn không nên đáp ứng ù mạn lúc sau lưng toa xe lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng súng nổ lớn n g h e được tiếng súng k i a vang hắn cùng ù mạn lên nhau nháy mắt liền đạt thành c h u n g nhận thức đem chuyện hợp tác trước bỏ qua một bên hai người trực tiếp đứng dậy hướng phía sau tòa xe tiến đến tại trưng bày đại lượng tạp vật chữ vật trong xe mặc các cảm tình bên trái thân thể cùng cổ chỗ nối tiếp bị kéo ra một cái dữ tợn vết nứt lúc này đang có cốt cốt máu tươi từ vết thương không ngừng chạy ra như thế vết thương rất lớn nếu như trễ cầm máu hắn rất nhanh liền lại bởi vì mất máu quá nhiều tử vong vậy mà lúc này hắn lại là hoàn toàn không để ý tới những thứ này tay phải của hắn gắt gao cầm một thanh làm bằng bạc súng lục c ổ quay màu bạc trắng họng súng bốc lên nhàn nhạt khói trắng họng súng đối địa phương nằm một cái thân thể tò con nam nhân cái này cái nam nhân chính là cùng hắn cùng một chỗ qua tới kiểm tra toa xe thiết đ ả đích hã tử tình huống như thế nào chạy tới ú mặn nhìn thấy tình huống trước mắt trực tiếp lên tiếng kinh hô mà kiếm khởi đây là đem ánh mắt rơi xuống mạc đ ắ c cảm tình phải tay nắm lấy súng lục bên trên quả nhiên trước đó hắn liền có phát giác đối phương dị dạng cử động hiển nhiên mạc đ ắ c cảm tình lúc trước s ở cái kia nam thi lúc đem súng lục đạn dùng một loại nào đó phương pháp trốn đi kiếm khởi ánh mắt di động nhìn lấy nằm trên đất thiết đả đích h ắ n tử đối phương hiển nhiên là không ngờ đến mạc đ ắ c cảm tình sẽ có dấu như thế một tay đến mức đang tập kích lúc trực tiếp lật xe bị đào thải ra trò chơi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, ọc ốc trồn gỗ lìn m ị nổ tổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có c h ư ơ một trăm bốn mươi ba tiếp cận chân tướng kiếm khởi còn chưa nói hết đón m ạ c đắc cảm tình á n h mắt trực tiếp đi tới ngã trên mặt đất thiết đả đích hán t ử bên cạnh dùng chân đá đá đối phương thấy này không có phản ứng lúc này mới ngồi sổm người xuống xem xét nhìn đối phương trên ngực vết thương màu bạc súng lục y lực rất lớn tại này trên ngực mở một cái ước chừng nửa cái năm đấm lỗ thủng theo lỗ thủng bên trong nhìn lại trừ máu tơi cùng thịt nát bên ngoài c ò n có thể nhìn thấy một viên không có hơn phân nửa trái tim tuy nói đây là trò chơi nhưng đối phương d ư ớ i loại tình huống này hiện nhưng đã không cách nào sống sót kiếm h ờ i ngồi sổ người xuống tại làm bằng sắt tráng hắn thân thể lục lọi nhưng mà để hắn thất vọng là trên người của đối phương cũng không có vật gì có giá trị xem ra là đặt ở giao diện không gian bên trong đáng tiếc ân gian thở dài một tiếng thiết đả đích hắn t ử thân phận chân thật hắn đại khái cũng là suy tính đi ra hẳn là giống như ưu mạn là một tên đắm chìm hình thức người chơi bất quá bởi vì đối phương đã kinh lịch một cái phó bản vì lẽ đó biết bọn hắn những n à y người chơi bình thường đại khái tình huống cũng liền có trước đó cái kia mới ra muốn để hắn cùng mạc đắc cảm tình buông lỏng cảnh giác thuận tiện hạ thủ cứ như vậy thiết đ ạ đích h ắ n tử nhiệm vụ hẳn là đánh giết người chơi khác nói cách khác cái kia hai cái người chơi có khả năng rất lớn liền là hắn xuất thủ đánh chết chẳng qua nếu như là thiết đ ạ đích h ắ n tử làm giết chết lại nạ lại là lucy cái kia lúc ấy ta tỉnh lại nhìn thấy bóng đen là ai du đãng tại xe lửa bên trong quỷ đúng rồi còn có một vấn đề lucy là thế nào chui vào hẹp như vậy thông đạo nghĩ tới đây kiếm khởi cảm thấy hiện tại chỉ cần biết cái kia quỷ đến tột cùng là cái gì liền có thể triệt để khởi ra câu đố vất quá hắn nhìn về phía đã thoi thót mạc đắc cảm tình lúc này u mạn đi tới mạc đắc cảm tình bên người nhìn như là muốn giúp c h o hắn để ý vết thương kỳ thực con mắt từ đầu đến cuối không có theo mạc đắc cảm tình trên tay phải mò bạc súng lục rời qua h i ệ n nhiên hắn mục đích cũng không đơn thuần mà mạc đắc cảm tình h i ệ n nhiên cũng là biết điểm này đem họng súng nhắm ngay u mạn cái này trực tiếp dọa đến u mạn lộn nào trốn đến một cái họng gỗ sau huynh đệ ngươi bình tĩnh một chút ta ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi băng bó một chút vết thương ngươi vết thương này nếu là lại không xử lý liền thật phải chết u mạn ý đồ thuyết phục nhưng thân thể lại là không có chút nào dám rơi ra hòm hắn là thật sợ mặc đắc cảm tình đầu góc nóng lên cho hắn cũng tới trên như thế một phát súng cái kia nhiều van buộc à. mặc đắc cảm tình không để ý đến ù mạn mà là con mắt chuyển động nhìn về phía đi đến trước mặt mình kiếm khởi mà kiếm khởi cũng là lúc này mới chính thức thấy rõ miệng vết thương của hắn bên trái xương bả vai bị cự lực triệt để kéo ra xương sống cùng xương sân mơ hồ có thể thấy được có thể thấy được thiết đ ả đích hắn tử ngay lúc đó lực đạo đến tột cùng là khủng bố cỡ nào cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được cái này hơn phân nửa cùng hắn t â n thủ gói quà bên trong đạo cụ có quan hệ mặc đắc cảm tình không nói nhảm trực tiếp đem trong tay súng lục ném cho kiếm khởi bên trong còn có một viên đạn hắn biết mình đã sống không nổi vì lẽ đó rất thoải mái liền đem súng dao ra về phần tại sao không cho ù mạn vậy hiển nhiên là nhìn người này không vừa mắt cũng cho rằng đối phương làn ở bờ cờ nghe được mạc đắc cảm tình kiếm khởi đem súng lục đạn vòng mở ra ấn chứng một chút bên trong hoàn toàn chính xác chỉ có một viên đạn đạn cũng là màu bạc đồng thời phía sau cái mông còn có một cái thập tự giá ký hiệu cùng cái dương kia bên trong thập tự giá không khác nhau chút nào đem súng lục cất kỹ kiếm khởi nhìn về phía mạc đắc cảm tình ngươi còn có cái gì muốn nói không có có thể đem ta ném ra sao ta muốn thấy nhìn bị ném xuống xe lửa về sau sẽ có hậu quả gì không kiếm khởi nghe vậy gật gật đầu sau đó liền đem này chứa vào một cái hòm gỗ bên trong trao hỏi ủ m ạ n cùng một chỗ vừa mặc đắc cảm tình đẩy tới đoàn tàu b à n h hòm gỗ bị đẩy tới đoàn tàu nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ cho x é rách thành mấy t h ố i bất quá cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị hòm gỗ hấp thu mặc đắc cảm tình cũng không có quá lớn thương tích mặc dù hắn đã nửa chết nửa sống nhưng cũng may còn thừa lại một hơi tại sau đó tại kiếm khởi cùng ủ m ạ n hai người nhìn chăm chú sa mạc màu vàng bên trong đại lượng độc trùng leo ra chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đem mạc đắc cảm t ì n h thân thể bao phủ hoàn toàn mấy phút sau độc trùng tàn ra một bộ dính đầy thịt nát cặn bã k h u n g xương hiện lộ ra từ ngực U mạn nhìn đến đây hầu kết không tự chủ được trên dưới nhấp nô cái này nếu là r ứ t xuống đoàn tàu vậy liền thật là thập tử vô sinh tốt chúng ta trở về đi kiếm thời nói một câu về sau liền trực tiếp hướng về sau trở về U mạn nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần ngay cả bận bịu mở miệng hỏi vậy chúng ta hợp tác v ảnh trong rạp súng lục tiếng vang to lớn chuyển vào trong r ạ ba người trong hai nguyên bản chính đang say ngủ bên trong lấy lìn nháy mắt bừng t ĩ n h phát sinh cái gì rồi vấn đề của nàng hỏi ra nhưng mà trong d ạ p hai người lại là đều không có trả lời nàng lucy cùng rốt đều tại nín thở lắng nghe đằng sau toa xe động tĩnh nhưng mà bọn hắn có thể nghe được cũng chỉ có cái này một tiếng súng vang còn lại hết thể động tĩnh bởi vì khoảng cách cùng đoàn tàu hành xử bên trong thanh âm che giấu căn bản là nghe không được một tơ một hảo lucy trên mặt lộ ra một vòng lo nghĩ nhịu chặt hai hàng chân mày lại tựa hồ là đang lo lắng đến cái gì ngươi không đi ra xem một chút sao mà thấy được nàng cái bộ dáng này rốt trong mắt hơi hít mở miệm nói ra hẳn là mạc đắc cảm tình tên kia trước đó tại lục soát cái kia người thi thể lúc đem đạn trốn đi cũng không biết đạn này đến tột cùng có bao nhiêu viên có đủ hay không cho chúng ta một người tới một phát r ố t nói mười phần tùy ý cái này hắn câu nói sau cùng lại là để l u c y trong mắt l ó e lên một vòng hàn mang đang suy nghĩ hồi lâu sau nàng đứng lên tựa hồ là chuẩn bị tìm tòi hư thực bất quá nàng chưa kịp đi tới cửa hậu phương lại là đột nhiên lại chuyển đến một tiếng bành thanh âm thanh âm này so trước đó tiếng súng chuyển đến vị trí còn xa hơn rất nhiều lại thêm lại có đoàn tàu hành xử âm thanh ảnh hưởng thanh âm cũng không phải là đặc biệt rõ ràng ngược lại không tốt phân rõ là cái gì phát ra thanh âm bất quá lại một phát súng xem ra bọn hắn là gặp phiền thoái gì a dốt nghe được thanh âm cũng là bất kể có phải hay không là thật súng v ă n g lên dù sao hắn cũng chỉ là muốn cho lụ xì nhiều thực hiện một chút áp lực nhưng mà hắn lại là hoàn toàn không có dự kiến đến lụ xì đang nghe hắn câu nói này về sau nguyên vốn có chút căng cứng thân sắc nháy mắt liền lòng súng dưới hướng phía rột lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm ta nhìn n g ư ơ i là muốn thừa cơ chạy trốn đi lu xì nói xong không tiếp tục để ý rốt quay người ngồi trở lại trên giường bắt đầu cho không rõ ràng cho lắm ấy lìn giải thích m a dốt thay thế mặt nháy mắt liền trầm xuống bởi vì nhìn lụ xì dáng vẻ đối phương hiển nhiên là biết đạn số lượng vì lẽ đó đang nghe hai tiếng súng vang về sau loại tiết như lâm đại địch phản ứng mới có thể lập tức biến mất thế nhưng là nàng vì cái gì có thể biết đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào Mời đọc. Trước 144, hồi cuối. đọc. Trước người là nàng giết nàng tìm tới nam nhân đồ vật không đúng nếu như nàng rõ ràng trên thân nam nhân có đạn tại sao lại bỏ mặc không quan tâm tại lúc ấy dưới tình huống đó nàng hoàn toàn là có thời gian xử lý những này từng cái không nghĩ ra điểm đáng ngờ tại r u ộ t trong lòng hiện hiện mà tại hắn tự hỏi những vấn đề này thời điểm p h o n g cửa phòng lại là bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra chính là trở về kiếm khởi cùng U mạn kiếm khởi trực tiếp đi đến rột u bên cạnh mà U mạn thì là phụ trách đóng cửa vừa mới thanh â m là chuyện gì xảy ra thấy hai người trở về lucy đình chỉ cùng ấy liền giao lưu do hỏi mà không chờ kiếm khởi mở miệng u m ạ n liền đoạt trả lời trước nói thiết đ ã đích hắn từ cùng cái kia mạc đắc cảm tính phát sinh một điểm khoe miệng sau đó mạc đắc cảm tình liền u mạn đại kháiêu tả hai người động thủ trải qua cùng tương tình mặc dù tất cả đều là hắn lập nhưng bởi vì phóng viên nghề nghiệp thiên nhiên ưu thế đến mức liền xem như lập cố sự cũng là bị hắn nói giống như đúc càng làm cho người tìm không ra một chút vấn đề đến cố sự cuối cùng càng là lấy m ạ c đ ắ c cảm tình đem thiết đạ đích hắn tử đánh giết m ạ c đ ắ c cảm tình nhảy xe chạy trốn lại không ngờ tới người đang làm thì trời đang nhìn bị sa mạc độc trùng thôn vệ để làm phần cuối đáng tiếc khẩu súng kia nếu là còn ở đó đối phó xe lửa bên trong cất dấu tên kia cũng có thể nhiều một chút phần thắng u màn nói tới chỗ này thở dài một tiếng lucy khé gật đầu hiện tại người càng ngày càng ít ta xem chúng ta kế tiếp còn là không cần cách đi ra tương đối tốt vạn nhất lại bị cái kia trốn đi người nắm lấy cơ hội vậy chúng ta những người còn lại đều sẽ trở nên mười phần nguy hiểm ta cũng nghĩ như vậy u mạn trên mặt lộ ra lấy lòng t h ầ n sắc nói liền muốn nương đến lù xì bên người lại là đi đến một nửa liền bị lù xì ánh mắt hung ác chừng trở về u mạn cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng sau đó đẩy qua một bên kiếm khởi không có đi nhìn hai người bên kia hắn khi nhìn đến ruột không có việc gì về sau liền đi tới ấy n ì n bên người tại ấy n ì n ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn hiện thực quan sát một chút đối phương lỗ thai tại phát hiện không có lỗ thai về sau lúc này mới lên tiếng hỏi ấy l ì n phu nhân ngài đối tông giáo sự t ì n h có phải là h i ể u rất rõ nghe được kiếm khởi đột nhiên hỏi ra vấn đề này ấy l ì n chân mày c a o lại nàng không rõ kiếm khởi vì sao lại đột nhiên hỏi cái này bất quá vẫn gật đầu trợ phu ta liền là tông giáo nhà nghiên cứu tại thai của hắn ngữ mắt nhấp xuống đối với đế quốc đại bộ phận giáo hội tình huống đều là biết một chút kiếm khởi ngay vậy lông mày nhữ lại vậy ngài biết cái gì tại những ngày tông giáo nhớ điện bên trong có quái vật gì sợ hãi bạch ngân sao hoặc là chỉ có bạch ngân có thể tổn thương đến bọn hắn một bên nghe được kiếm khởi cái vấn đề này lù xì đột nhiên nhìn lại nàng miệng hơi cười trong mắt tựa hồ gặp nguy hiểm quan man g chất động kiếm khởi tiên sinh không biết ngươi hỏi cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này cùng vấn đề ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đem trọng điểm thả đang tìm kiếm cái kia trốn hung thủ trên thân ha ha ta chỉ là đối cái kia chết đi nam nhân việc cần phải làm hiểu kỳ dù sao làm bằng bạc súng ngăn thứ này có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng không nhất định kiếm khởi giải thích nói mà nghe được kiếm khởi giải thích lù xì trên mặt biểu lộ dịu đi một chút thấy thế, thế. kiếm khởi lần nữa đem ánh mắt bỏ và gầy lìn trên thân chờ đợi nàng hồi phục ấy lìn cảm nhận được kiếm khởi ánh mắt chìm lông mày trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói ra ta nhớ được giống như có một loại gọi là q u ỷ hút máu sinh vật e ngại ngân khí chứ sợ ngân khí sợ cái gì kiếm khởi truy vấn theo như truyền thuyết trừ ngân khí còn e ngại ánh nắng giống như thánh quan g dạy thánh thủy cũng có thể đối nó tạo thành tổn thương mà chứ những vật này có thể chân chính tổn thương đến loại kia quái vật bên ngoài còn lại vũ khí tạo thành vết thương đều sẽ nháy mắt phục hồi như cũ còn e ngại ánh nắng thánh thủy ki cái này bình nhỏ chính là cái kia chết đi nam nhân trong dương vật phẩm cái này nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là thanh thủy mà cái kia giết người hung thủ sát s u ấ t lớn liền là kia cái gì cái gọi là quỷ hốt máu mà lại có rất lớn sát s u ấ t liền giấu ở giữa chúng ta kiếm khởi đảo mắt một vòng bốn phía tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đem trong bình một chút trong suốt chất lỏng ngược lại một chút trong tay của mình sự tình gì đều không có phát sinh u m ạ n thấy thế cũng là không c h ầ n trở lập tức tiến lên đồng dạng dính một chút thanh thủy kiếm khởi cũng là bắt chước làm theo cho r ộ t dính một điểm ấy liền thấy thế cũng là phối hợp sờ lên một chút bốn người nghiệm chứng hoàn tất toàn bộ đều không có vấn đề cũng chỉ còn lại có l u c y sắc mặt âm trầm không chừng ngồi ở c h ỗ đó l i ê n t h ư ơ ngươi n g l u c y tiểu thư không đối ứng nên quỷ hút máu tiểu thư a đúng đây cũng là thai của ngươi vòng a ngươi cũng là quá không cẩn thận còn tốt để ta nhặt được không phải ngươi nhưng phải phế thật là lớn công phu mới có thể tại trần xe trong thông đạo tìm tới kiếm khởi nói liền đem viên kia khuyên thai nhét vào l u c y trước mặt đ ắ c đ ắ cục. khuyên thai rơi xuống đất ba cái bật lên về sau đứng im bất động ma ấy liền mặc dù còn chưa hiểu tình huống nhưng cũng là theo đôi câu vài lời bên trong biết lù xì có vấn đề rất lớn vội v a n g cùng kéo dài khoảng cách cùng kiếm khởi đứng chung một chỗ mà u màn thì là ngồi s ổ n g ư ờ i xuống đem cột rốt chăn m ề n cởi ra nhìn thấy một mặt này cùng bốn người rằng có lù xì trên mặt lại là không nhìn thấy một tơ một hào bối rối nàng lắc đầu ấy l ì n phu nhân không phải nói quỷ hút máu sợ ánh nắng sao nàng nói mở ra phòng cửa sổ để trong sa mạc ánh nắng chiếu vào đánh vào nàng trắng non ó n g ánh trên da thịt cũng không có như ấy l ì n trong miệng như thế đối nàng tạo thành một tia tổn thương cái này ấy l i n thấy cảnh này nội tâm bắt đầu có chút dao động bắt đầu hoài nghi kiếm khởi nói tới trần thực tính dù sao tại l u c y trong lòng nàng có thể muốn so kiếm lên mấy người ấn tượng tốt quá nhiều nhìn thấy l u c y từ chứng kiếm khởi trên mặt biểu lộ không có có biến hóa chút nào cái này trên tấm ảnh người là ngươi đi hắn trực tiếp đem tấm kia nhốn máu ảnh chụp đ e m ra nếu như ta không có đ o á n sai hắn hẳn là đến săn giết ngươi kiếm khởi đang khi nói chuyện liền đem ảnh chụp ném cho lu c y nàng trên lỗ hai mặt dây chuyền cùng ngươi rơi cái kia một viên một màn đồng dạng lu c y nhìn xem kiếm khởi ném ra ảnh chụp nụ cười trên mặt cười càng thêm sán lạ người là ta dết nàng rất hảo phóng thừa nhận điểm ấy điểm này để kiếm khởi có chút ngoài ý muốn. Không đúng. hung thủ không phải nàng mà ở lù xì thừa nhận nháy mắt trước đó một mực tại suy tư rột lại là đột nhiên mở miệng ngay tại vừa rồi hắn suy nghĩ minh bạch hết thảy đem sở hữu manh mối đều s â u c h ỗ i không phải ta giết còn có thể là ai lù xì nhiều hứng thú nhìn xem rột tựa hồ đối với trong miệng hắn đáp án cảm thấy yêu kỳ r ỗ trong t mắt ánh sáng chất động đáp án này lúc trước hắn là căn bản nghị cũng không dám nghĩ chân tướng chính là phúc dỗ tại mọi người một mặt mộng bức tình hôm dưới ngã trên mặt đất ở sau lưng của hắn cắm một thanh dao ăn u màn thấy mọi người đều nhìn mình ngượng ngùng cười cười ngồi sồn người xuống đem r u ộ t phía sau dao ăn rút ra về sau lại tại mọi người nhìn chăm chú lại bổ mấy đao xác định r u ộ t triệt để l ệ n h về sau lúc này mới đứng lên cùng kiếm khởi so một cái ok thủ thế thấy cảnh này kiếm khởi người đều trăng váng mặc dù đàm l u ậ n tốt nhưng đại ca ngươi muốn đâm người cũng c h ờ người nói hết lời a kiếm khởi che lồng ngực của mình cảm giác tâm tính có chút băng cái này mẹ nó heo đồng đội a đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào Mời đọc.